t r ư ờ n g tám trăm bốn mươi hai âm nhạc cùng lữ hành m ộ ư ơ i tám bị thấy được một loại nguy hiểm cảnh báo ở phủ an an trong đầu v ă n g lên sau một khắc kiên cố vách tường bị xé nát tầm mắt lập tức chống c h ả i nàng coi là gian phòng nhưng thật ra là một cái hộp giống nàng phía trước hủy qua bảy cái giống nhau như lúc cái hộp đây là một cái cực kỳ chống c h ả i địa phương mặt đất gập đền bốn phía rơi là tả cái hộp mảnh vỡ phảng phất là ngăn tại trước mặt nàng từng bức tường mà nơi này cực kỳ không thể sơ sót là trước mặt cao hơn hai mươi mét người thân thể của nó cùng thân thể người giống nhau như lúc nhưng là từ cổ bắt đầu nó dài ra hai cái đầu Một t phía r con mắt. Con mắt an an, an an kiểm tra đến ngài ở vào trạng thái chiến đấu cao cấp năng lực quản gia vì ngài phục vụ ngài trước mắt bệnh nhân một vị có được hai viên đầu cùng một đôi tạp tư lan mắt to hoạt bát nữ sĩ n g à i trước mắt địch nhân trình độ uy hiếp năm ngôi sao n g à i trước mắt năng lực sử dụng tình huống màu xanh lục khu vực an toàn cao quản đề nghị đối phương không cần không khí hô hấp lợi dụng hai dây hóa hoặc là đưa nó trực tiếp cất vào không gian có lẽ là chiến thắng nó phương pháp tốt nhất cảm giác đỉnh đầu một trận che đậy gió thổi qua quái vật kia đại thủ theo da đầu của nàng sắt qua bởi vì thân thể lớn nhỏ khác biệt động tác của nó ở trong mắt phù an an giống như là ở thả chậm động tác nhưng mà trên thực tế lại rất nhanh nó một mức chính là mấy chục mét khoảng cách chậm chạp ngồi xuống phù an an cảm giác thật giống như đỉnh đầu đột nhiên áo chầm bàn tay khổng lồ hướng nàng đưa qua đến năm ngón tay vươn、ra. có như vậy trong nháy mắt nàng cảm giác chính mình thật giống như trong chậu một con cá không ngừng mà từ bên trên bắt cá bàn tay người trong khe bỏ chạy nhưng lại chạy không ra chậu phạm vi mặc dù nàng trượt giống con cá chạch nhưng mà cường độ cao di chuyển rất nhanh liền hao phí mất nàng phần lớn khí lực lại là một cái to lớn bàn tay xuống tới phù an an một cái lảo đạo nàng đ ỗ n g nhiên nào vào trên mặt đất mới miễn cưỡng tránh thoát công kích của nó tầm mắt trên mặt đất bốn phía xem xét nàng muốn tìm một cái tiện tay vũ khí nhưng là có cái rắm vũ khí trên mặt đất trừ thật dậy cho bụi liền một ngọn đều không có thừ một lần nữa hai dây hóa phù an an đứng th mới vừa vươn tay đối phương bàn tay lại bót qua tới bất luận là đưa nó cất vào không gian còn là hai dây hóa đây đều là cần thời gian nhất định thật giống như phần lớn ma pháp thiếu nữ tại chiến đấu phía trước cần biến thân bình thường càng là có năng lực nở ờ cờ nàng công kích cần thời gian lại càng dài nhưng mà cái quái vật này hiển nhiên không có cùng trên tv nhân vật phản diện đồng dạng ngu xuẩn ở thứ n lần bị đánh gãy phú an an thần sắc biến nghiêm trọng nàng chuẩn bị bí quá hóa liều bên kia rốt cục bắt lấy cái này đồ ăn quái vật cao hưng đến gạo một phen nó túm quyền chặt chẽ năm phủ an, an đưa nàng hướng trong miệng của mình đưa Ở nó bờ m ô i thời mở ra a khắc, Phú n An t h ậ m c h í cùng ó t h i kia được lữ hành một ố n mươi chín một cái áp lực thấp trầm muộn thanh âm chấn người đầu góc trong váng nó nắm vút ngón tay càng thêm dùng sức cách tạch tạch tạch phú an an cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình thật giống như bị đè ép cùng một chỗ xương sẩn t r u y ề n đến đứt gậy thanh âm chính là lúc này cơ hội tốt nhất ngay ngái mùi vị theo hết hầu chậm rãi dâng lên phú an an nhận thụ lấy bị bóp nát t h ư n g khổ nàng đem ngón tay chặt chẽ chế trụ quái vật ngón tay kia là phù an an dựa vào lực lượng quen thuộc nàng chậm rãi nhắm mắt lại dần dần tâm bình khí trì hoãn toàn thân cảm giác đau đớn càng ngày càng yếu sau đó lực lượng bỗng nhiên buộc chặt quái vật kia thân thể biến mất thay vào đó là trên mặt đất bức họa cùng một cái mới tiểu hậu quả hậu quả cùng vừa rồi giống nhau như lúc liên lặng lặng nổi đồng làm phù an an ôm lấy tiểu hộp quà nháy mắt nàng về tới bằng phẳng trên đường cái mọi m ệ n h cùng buồn ngủ tùy theo mà đến nhưng là cùng vừa rồi ngũ tạng lục phủ đều nát tình huống tốt hơn nhiều mang theo nồng đậm dã r ờ i phù an an nhẹ nhàng thở ra mở ra hộp quà bên trong là cọ sát phó ý chi nhiều lần thịt vịt nướng sữa bò cùng quả táo lần nữa hướng hắn đồ ăn nhìn lại hắn còn là cái này trò chơi tám lần hắn tổng cộng lấy được bảy lần phong phú đồ ăn phó ca cái này cởi không phải mục tiêu gánh nặng đường xa ngoài ra để cho người kinh ngạc chính là bàn thống hắn thế mà cũng thông qua trừng phạt cửa ả i ngồi ở khoảng cách nàng c h â không xa ôm thịt vịt nướng gặm được miệng đầy là dầu phát giác phù an an ánh mắt hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở còn tưởng rằng nàng muốn để chính mình tặt lễ bàng thống có chút không nỡ kéo xuống đầu vịt cùng vịt cái mông sau đó đem nhất ngập thơm nhất bộ vị nâng đến phù an an trước mặt đây là phí bảo hộ cộng thêm phí qua đường bàng thống ngươi không tệ a thế mà cũng thông qua cửa ả i phù an an cho là hắn là đến cầu khen ngợi sau đó nghiêm túc gật gật đầu cái tiêu tạp tư lan mắt to rất mạnh a ngươi là thế nào rét trên nó không chỉ là hắn còn lại hai mươi mấy cái t h o nhìn sức mạnh rất yếu người chơi bọn họ cũng tất cả đều thông qua quả nhiên cao thủ ở dân gian a nhường phù an an không chỉ có nhìn với con mắt khác thậm chí còn sinh ra lấy thỉnh kinh ý tưởng cái gì tạp tư lan mắt to cửa hải bên trong không phải một đám sói sao giết chết lang vương liền thông qua bang thống kỳ quái trả lời không phải a kia là một đám linh cầu đi. một người khác c ư ỡ hỏi linh cầu không phải một đám lợn rừng sao trả lời có thể nói là đủ loại phản phất tiến vào thế giới động vật nguyên lai、like、mọi người nội dung cũng còn không đồng dạng phù an an đem ánh mắt nhìn về phía phó ý chi phó ý chi ngươi gặp phải cửa ả i là cao hơn hai mươi mét trước sau các dài một mắt một đầu p h u an an ừng một dạng p h ó ý chi gật đầu cửa hải hẳn là sẽ căn cứ người chơi đẳng cấp điều chỉnh độ khó sẽ vượt qua như vậy một chút điểm nhưng là lại sẽ không một trăm phần trăm ngược tân thủ bình thường giảm chiều không gian đạ kích bọn họ trong những người này có bốn thành là bởi vì cửa hải chết đi còn có sáu tầng là bởi vì dẫm sai rồi n g ă n chứa từ trên cao rất xuống được đến cái kết luận này bằng thống khoe khoang thất bại nhưng là hắn được đến càng nhiều đầu vịt cùng b ị c á i mông p h u an an p h ó ý chi chính hắn thời gian còn thừa lại chín lúc nhỏ mười ba phút đồng hồ mười phút đồng hồ ăn đồ ăn thời gian nghỉ ngơi đã hết hạn ăn xong ba lần đầu vịt vịt cái mông bàng thống đứng lên bắt đầu thúc giục tiểu đội những người khác nhanh chuẩn bị đuổi theo phủ lao đại bộ pháp đến ngược sáu ba hai mươi một khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ còn lại sáu giờ ngay tại một đám người tình trạng kiệt sức thời điểm bọn họ theo h ố n lượn lượn vòng con đường thế mà thấy được điểm cuối cùng thích ở sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ ở sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh Trưng 844, âm nhạc cùng lữ hành âm cái cái điểm Cái lữ kêu Mặc dù từ nơi này nhìn lại đại khái chỉ có to bằng nằm đấm nhưng là cũng đầy đủ nhường người phân chấn điểm cuối cùng chúng ta thế mà đến điểm cuối cùng đám người sôi chảo chúng ta còn có sáu giờ có thể đi qua sao có thể ai chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian có cơ hội nguyên bản mở mịt chết lặng đi theo p h ù an an sau lưng mọi người ánh mắt bên trong bắn ra vui sướng cùng hy vọng nháy mắt mấy ngày m ỏ i mẹ ệ quét sạch s a n h xanh a dễ lìn tăng v ọ t bọn họ kêu gạo tốc độ tăng tốc trong nháy mắt thậm chí siêu việt phủ an an cùng phó ý chi bọn họ đi đường tốc độ thậm chí là phía trước ba lần đến ngược ba hai mươi mốt không bảy theo dưới chân bọn hắn đến điểm cuối cùng vừa vạn chỉ còn lại khoảng cách năm trăm m năm trăm m giường cầm n g ă n chứa cái thứ nhất người trong quá khứ là theo phó ý chi chỗ ấy đổi được trò chơi đạo cụ người chơi hắn bóp nát đạo cụ phía sau mọc ra cực lưng ơ cánh hắn một đường h g u h ở không tiếp xúc n h ư n g hà cầm khóa dưới tình huống thành công bay đến đối diện hắn đi qua đứng cách điểm cuối cùng dây đỏ phía trước chỉ có cách xa một bước thoải mái thật là quá xấu rồi cái này người chơi hướng bọn họ v ớ i tay ra hiệu bọn họ mau tới đây phù an an cùng phó ý chi xem mặt một chút an ý lựa chọn vượt qua thời gian còn đủ ở có thể bằng vào bản sự của mình dưới tình huống đi qua cũng không cần lãng phí đạo cụ hai người lần lượt bước trên cái này đen trắng âu ô n g ngăn chứa so trước đó sở hữu đều di chuyển nhanh phó ý chi cùng phú an an lần lượt từ phía trên nhảy đi qua người phía sau thì phải phí sức rất nhiều lại đến lựa chọn hộp quả thời điểm một lần cuối cùng phú an an nhắm mắt lại tùy ý cầm một cái sau đó hướng mặt trước dẫm mạnh ăn toàn bộ thông qua a a a tốt tùy ý h ả o ý bên ngoài chính nàng cũng không dám tin tưởng tổng cộng lựa chọn mười một lần nàng liền đạt một lần sấm nàng còn tưởng rằng dựa theo trò chơi không muốn mặt nước tiểu tính lần này bốn cái ngăn chứa chí ít bốn cái là trừng phạt cái hộp liền cứ như vậy qua cẩn thận hồi ức trừ ban đầu tìm kiếm thứ hai thi đấu đoạn phiền t o i nhất mặt sau cơ hồ có thể dùng thuận lợi để hình dung loại trò chơi này tốt nhiều đến điểm thì tốt hơn phù an an ôm cái hộp cao hứng nhìn về phía sau một bước thông qua phó ý chi tiếp xúc đến phù an an hớn hở ánh mắt hắn đầu tiên là s ư n g sở sau đó rất nhanh kịp phản ứng ngươi lại cho đúng hh phù an an cười một tiếng nhìn xem người phía sau lần lượt đi lên bọn họ cái này tiểu đội tổng cộng lên bờ 20 người. mọi người nhìn về phía bước cuối cùng này ở bước ra thời điểm đột nhiên có người nói chuyện ngược lại còn có thời gian nếu không phải nhìn xem cái cuối cùng cái hộp đi nói không chừng sẽ có cái gì những phần thưởng khác ra ngoài liền báo hỏng nói rất có đạo lý nghe nói mọi người gật gật đầu trừ ra dùng cánh nhỏ bay tới cái kia người chơi tất cả mọi người bắt đầu vô cùng cao hứng hủy cái hộp đây là cái gì trước hết thô bạo gỡ ra hộp quả phù an an s ư ơ n g sở nhìn xem trống g ô n g hộp quả bên trong nhất để đó một cái huy chương huy chương bề ngoài thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ còn tưởng rằng là đạo cụ hoặc là vàng nàng cầm lên liền cắn một cái lãng đắc nhi huy chương xếp thành hai nửa bên trong là chô cô lết nhìn xem chô cô lết phủ an an mặc một giây sau đó lột ra giấy đóng gói đưa nó ăn hết cầm chô cô lết làm phần thưởng trò chơi này thật là mắc ca nàng không cam lòng lại ở trong hộp tìm tìm phát hiện một cái thẻ người dự thi tiệc đứng phiếu hối đoái m ị vị hải sản b ỏ bít tết thịt nướng nồi lẩu không hạn chế thời gian ăn vào thoải mái càng có năm sao đầu bếp chi kỷ phục vụ đường cái khách sạn chào mừng ngài chương tám trăm bốn mươi lăm âm nhạc cùng lữ hành hai mươi mốt xong ngay tại nàng xem hết phía trên sở hữu nội dung về sau đột nhiên ở bên cạnh nhiều hơn một đầu đường lớn đường lớn luôn luôn kéo dài tới bên cạnh ở giữa không t r u n g trôi nổi kiểu trung quốc kiến trúc thảm đỏ theo cửa lớn luôn luôn kéo dài tới dưới chân bọn hắn bên trong tráng lệ trang hoàng theo cửa chính như ẩn như hiện đồ ăn hương khí cũng dần dần bay ra k i a cổ nồng đậm mùi thơm nhường ở trong hiện thực k h ổ nửa tháng trong trò chơi nhiều nhất an v ị t người chơi nhịn không được bài tiết nước bọn mọi người nuốt một mụm nước bọn sau đó quay người không chút do dự lựa chọn vượt qua điểm cuối cùng mỹ thực mặc dù tốt nhưng là cũng xa xa không có thông quan sức hấp dẫn đại bọn họ hiện tại nguyện vọng lớn nhất là bình thường an an tr sau đó ở thế giới hiện thực bên trong hào hào ngủ một giấc bước chân vượt qua vạch c u ố i hệ thống tiếng nhắc nhở tùy theo mà đến chúc mừng người chơi ngài thành công thông quan lượt này trò chơi dựa theo lượt này trò chơi yêu cầu ngài sẽ tại ba lúc nhỏ bốn mươi năm phút hai mươi bảy giây lui lại đi chơi diễn đặng kiệt năm nay bốn mươi ba tuổi đây là hắn lần thứ nhất tiến vào trò chơi nhắc tới cũng là nhường người đắc y ở trò chơi thứ nhất thi đấu đoạn lúc xe của hắn trên đường bị trốn g đi bất quá cũng chính bởi vì vậy hắn một lần tìm tiến vào thứ hai thi đấu đoạn phương thức ở t h ứ h a i thi đấu đoạn dựa vào h ắ n ngày xưa thích chơi bóng rổ luyện thành tốt thân thể mỗi một lần ở phương cách bên trong đều hoàn mỹ thông quan cho dù có hai lần gặp phải trừng phạt cái hộp hắn cũng thông qua năng lực của mình may mắn giết chết bên trong những cái kia cự mãng bởi vậy hắn dòng g ã trước thời hạn hai ngày thông quan làm n g ư ờ i thắng hắn được đến hai ngày nghỉ ngơi ban thưởng các món ăn ngon rượu ngon tư thái xinh đẹp mỹ nhân quỳ gối một bên phục vụ cho hắn trong thời gian thật ngắn hắn hưởng thụ đế vương cấp bậc g ã y ngộ tiếp nhận bên cạnh mỹ nhân đưa tới rượu ngon nuốt xuống cuối cùng một ngụm đặng kiệt đem chén bông xuống theo xoa bóp trên ghế ngồi dậy hắn vươn tay cánh tay bên cạnh mỹ nhân đem một cái máy bấm giờ cho hắn đưa lên. mới trôi qua hai mươi bốn giờ ba mươi sáu điểm hắn thời gian nghỉ ngơi còn có rất nhiều bất quá hắn chuẩn bị rời đi nơi này mặc dù hắn lần thứ nhất chơi đ ù a nhưng là cũng thật cảnh giác tốt đẹp như thế khách sạn sẽ làm hao mòn người ý chí để cho người ta lưu luyến quê n về q u ê n thời gian cho nên mặc dù còn có gần thời gian hai mươi bốn tiếng hắn lựa chọn sớm kết thúc đặng kiệt lại lần nữa đổi lại bộ kia tranh tài quần áo nó bị khách sạn phục vụ viên một lần nữa rửa sạch hoang khô phía trên không có mồ hôi mùi vị mang theo nhàn nhạt hương hoa nhài bên cạnh tiếp thân phục vụ cho hắn khách sạn quản lý cung tính đối với hắn túi đầu đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn hắn rời đi. đặng kiệt chân đạp ra khách sạn cửa lớn đế giày dẫm lên thi đấu con đường n g á y mắt văng lánh máy móc gâm thanh ở bên thai của hắn văng lên người chơi ngươi tốt thứ hai nghìn một trăm linh chín giới đường cái thi đấu đã kết thúc ngươi chưa ở trong vòng thời gian quy định đến điểm cuối lần này trò chơi cuối cùng phán định thất bại Cái gì? Đây không có ngược chữ trước chỉ chuyện máy ánh Kiệt giờ viết tiểu điếm thiên. nói gì? không năng. Đặng kiệt nhìn về phía không trung, ràng trong nhìn nhìn Đây đỏ máy bấm giờ đếm khả phía Hắn ph mắt. Ta một mắt về về rõ màu bấm ở ở Quản lý trên mặt mang lý mặt chương ứ n ngắc dáng g i cười, n Đặng i tám đi đ thời trăm hắn cung cấp bất luận cái gì phục vụ. Đặng n g t bốn mươi sáu hiện thực một hắn tầm mắt hướng xuống nhìn xem màu sắc rực rỡ phiếu hối đoái bắt đầu phai màu một nhóm nguyên bản giấu ở màu sắc bên trong chữ nhỏ xuất hiện ấm áp nhắc nhở đường cái khách sạn dòng thời gian trôi qua tốc độ là tranh tài gấp đôi thỉnh các vị người dự thi chú ý thời gian nhìn xem nội dung phía trên đặng kiệt đem phiếu hối đoái n e m xuống đất hung h ă n g đạp hai chân cùng lúc đó một loại manh liệt mất trọng lượng cảm giác chuyển đến hắn theo tấm kia phiếu hối đoái cùng nhau lọt vào vực sâu chúc mừng người chơi p h ù an an trò chơi âm nhạc cùng lữ hành thành công thông quan lượt này trò chơi ngài đem thu hoạch được một trăm tích phân đồng thời ngài đổi đạo cụ sử dụng năm mươi tích phân hiện tổng tích phân một nghìn một trăm hai mươi chín năm hệ thống tiếng nh dấu hiệu trò chơi kết thúc thẻ tư liệu hiện lên ở không trung người chơi phù an an đẳng cấp cấp s chính thức chêu bài đánh số không không bốn tích phân một nghìn một trăm hai mươi chín năm năng lực đặc thù không gian năng lực cấp năm đạo cụ một khí tức thiết bị nhiêu sóng trung cấp đạo cụ ít một hai thiên sự cánh trung cấp đạo cụ ít một ba thổ tầng hiện thực đạo cụ ít một m ư bốn a mua vòng đặc t h u đạo cụ ít một năm cao cấp năng lực quản gia đặc thù đạo cụ ít một sáu hồng bài đặc t h u đạo cụ ít một một trận mất trọng lượng về sau nàng cảm giác chính mình giống như bị thứ gì cho nôn đi ra chính xác đến e m là bị tin tức p h ư ơ n g cho p h u n g g a đứng bên cạnh chính là phó ý chi hai người đồng thời mở tóm ắ t phú an an hướng về phía hắn cười một tiếng phó ý chi nhìn xem bộ dáng của nàng khỏe miệng hơi hơi câu lên bất quá sau đó m ộ t khắc hắn thu l i ệ m thần sắc ánh mắt nhìn về phía hoàn g cảnh bù phía phó gia an an mang người đã sớm ở chỗ này chờ có người đặc biệt ở hướng phó ý chi báo cáo mấy ngày nay phát sinh sự tình hai ngày này chủ yếu phát sinh hai chuyện nghiêm sâm bắc cùng tô sầm hai người đều lần lượt đăng nhập vào trò chơi cái này khiến trương tân thành từ thiên hai người bọn họ có chút bận không quá nổi m ặ khác mang thành viên có người trò chơi thất、bại. thất bại t ử vong phía trước cũng không phải không có mỗi khi gặp mang đại hội thời điểm đều sẽ thiếu một phê gương m ặ t quen đổi mới một nhóm khuôn mặt mới nhưng lúc ấy mọi người phân tán tại tiên nam địa bắc bốn phương tám hướng đối với trải qua đại lượng trò chơi thường thấy sinh tử các đội viên mà nói tử vong căn bản không tính là cái gì mà bây giờ khác nhau tất cả mọi người ở tại cùng nhau tương tự thân phận tương tự tang nộ tương tự nhân sinh nhất khiến người khó chịu là khi nhìn đến thân nhân của hắn khi biết những người này sau khi chết đau đến không muốn sống những đội viên khác vì chấn an thân nhân của mình đồng dạng là sức đầu mẹ chán phú an an vừa mới tiến thổ tầng liền bị r a r a của nàng mãi mãi ô m lấy an an a người đứa nhỏ này may mắn trở về bọn họ giống như ô m lấy mất mà được lại bà bối cách đó không xa phó lão gia tử cũng chọc q u i trượng đứng tại trên bậc thang nhìn về phía phó ý chi hắn không phủ ra ra phủ mãi mãi như vậy am hiểu biểu đạt cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem phó ý chi thằng đến nửa ngày hắn rốt cục nhịn không được hung hăng g i ấ m một cái q u á i trượng tiểu t ử tối đến một cái đội viên chết rồi mở ra bọn này người chơi lưu ý vô ý hướng người nhà che giấu chân tướng trò chơi là cơ chế bọn họ không có lựa chọn tư bản dù cho giống phó gia gia loại này gặp qua sóng to gió lớn đại nhân vật cũng tiêu hóa thời gian thật dài phù gia gia phủ n ã i n ã i bọn họ càng là khó mà tiếp nhận hai ngày này bọn họ thậm chí cũng không nguyện ý n h ư ờ n g phù an an rời đi ánh mắt của mình cuối cùng vẫn là phó gia gia ra mặt khai thông phù gia gia phủ n ã i n ã i ý tưởng để bọn hắn mới hơi có chút thú liễm không chỉ có như thế phó gia gia còn triệu tập sở hữu người trời thân nhân họp chương tám trăm bốn mươi bảy hiện thực hay bá đạo tổng giám đốc cắt có thể tung hoành â u nước trung tâm mua sắm nhiều năm như vậy thậm chí còn nuôi thành phó ý chi dạng như vậy tôn thủ đoạn bản sự không phải người bình thường có thể so vây quanh chúng ta là ai chúng ta bây giờ gặp vấn đề nan giải gì chúng ta phải làm gì mấy cái này hạch tâm vấn đề liên tục mở ba bốn lần hội nghị phó gia g i a đem toàn bộ thổ tầng lên tới sáu bảy mươi tuổi lão nhân xuống đến bảy tám tuổi đứa nhỏ đều quản lý được n g o a n n g o ã n ở phó gia g i a xem ra mọi người sở dĩ nhiều như vậy sầu thiệt cảm trừ với người nhà lo lắng ở ngoài còn có một cái thứ yếu nguyên nhân là bởi vì quá rảnh rỗi b u n đất làm mình đĩa ở thổ tầng bên trong đều nhanh không đúng được công tác của bọn hắn trừ mỗi ngày một ngày ba bữa cơ hộ thật rảnh rỗi phó gia ra nhìn về phía ở đây những người này trước đem bọn họ dựa theo tuổi tác phân chia phân chia thành một mươi bốn tuổi tổ một mươi bốn hai mươi tuổi tổ hai mươi sáu mươi tuổi tổ cùng với sáu mươi tuổi trên đấy tổ một mươi bốn sáu mươi tuổi cái khu vực này ở giữa là nhất có sức lao động ở biết tích phân là dựa vào mệnh kiếm tới về sau phó lao ra từ trước hết nghĩ tới chính là khai nguyên tại bảo đảm tuần tra an toàn cơ sở bên trên ở độ tuổi này người đều muốn đem mỗi ngày lấy quãng cơ hội dùng xong khai nguyên muốn so tiết lưu càng trọng yếu hơn không m t ư ơ i bốn tuổi hài tử còn tại lớn thân thể huấn luyện bọn họ lớn mang nhỏ biết chữ võ thuật xem bệnh bơi lội bán sở hữu thực dụng kỹ năng đều nhất định muốn học sáu mươi tuổi trên đây lão đầu tử lao thái thái không thể làm quá yêu cầu tố chất thân thể công việc bởi vì một khi xảy ra vấn đề mua thuốc tích phân nhất định so với bọn hắn dây đến nhiều bọn họ tự nhiên là đảm nhiệm bọn nhỏ phổ thông giáo dục trách nhiệm nấu cơm cũng từ bọn họ tiếp nhận trừ đó ra phó gia g i a còn với bên ngoài những cái kia không ổn định nhân tố để ở trong mắt là mang phát triển đại hội thủ vị phi người chơi thành viên tiến hành phát biểu sau đó mọi người liền phát hiện phó lao gia cùng phó gia nghĩ đến thật sự là không sai biệt lắm đâu không hổ là phó gia sau lương gia ra a bọn họ đều nghĩ đến quy hoạch thổ tầng ở ngoài mở rộng địa bàn sửa đường xây nhà sự t ì n h bên ngoài nhiều như vậy người chơi không chỉ là bất an nhân tố cũng có thể xem là sức lao động nếu như làm tốt thiết kế khiến cái này người chơi ở thổ tầng xung quanh tu kiến nhà ở của mình theo thời gian trôi qua bọn họ thậm chí có thể kiến tạo ra một tòa thành làm bọn hắn bám dễ sinh trồi liền tự nhiên mà vậy thành một phần tử thậm chí có thể làm thổ tầng bảo hộ bình t h ư ớ n g kiến trúc nhà thiết kế bọn họ có một vị rất lợi hại nhân sĩ chuyên nghiệp vứt bỏ mỹ quan cân nhắc sử dụng cùng an toàn vị tiên nhân si chuyên nghiệp chí ít có thể thiết kế ba loại khác nhau phương án kiến trúc tài liệu phù gia ra, ra ở hai vị già trẻ bá tổng trước mặt tiểu tú một phen dựa theo nông dân kinh nghiệm hắn đưa ra một cái rẻ nhất kiến trúc tài liệu phương án mua dâm dạng nước bùn đất đều là có sẵn phía trước nông thôn rất nghèo xi măng cốt thép đều không có Có thể che tiểu nhà ngói k i a là nhà giàu sang như vậy phòng ở là thế nào xây thành đâu đem nước cùng bùn đất dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp hướng bên trong gia nhập làm dơm dạ hỗn hợp mải lại dùng tấm ván gỗ làm ra vách tường hình dạng đem loại này chế biến sau、so、bùn đất chảy n ư ợ c đúc thành vách tường hoàn trình làm dơm dạ còn có thể dùng để làm nóc nhà vừa vặn chỉ cần ba loại tài liệu liền có thể chế tạo một ngôi nhà ở những năm 6070 b ê n trong nông thôn đâu đâu cũng có dạng này phòng đất tử mặc dù không như nước tường đất vương v ứ c m ỹ quan nhưng lại đông ấm hẹ mát tương đối kiên cố hơn nữa làm dơm dạ ở trung tâm mua sắm giá cả tương đối thiện nghi một cái tích phân có thể đổi lấy hai cân làm dơm dạ đại khái sáu cân làm dơm dạ liền có thể xây thành l ấ p kín dài bốn m cao hai m tường thích ở sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ ở sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh chương tám hiện thứ ba muốn kiến tạo một cái thuộc về bình phỏng đại khái cần ba bốn mươi tích phân b ì n hai t h ngày n ư sau mấy chương giấy trắng viết tay thông cáo gián tại thổ tầng trên vách tường tự xây tòa nhà tin tức đến chưa truyền khắp toàn bộ ngoại bộ người người đều biết thổ tầng đại lao cho phép một trăm linh tên người chơi ở thổ tầng bốn phía tu kiến tòa nhà bọn họ ý niệm đầu tiên là không thể nào cũng không phải không có người nếm thử dùng bùn đất cùng nước kiến trúc một cái ổ nhỏ nhưng chỉ vẹn vẹn có bùn vách tượng yếu ớt đến chính mình liền ngã thàng đến nội bộ người công bố có chuyên nghiệp công trình sư phụ gia gia tiến hành dạy học năm vị trí đầu cái người báo danh từ nội bộ cung cấp kiến trúc tài liệu ở tất cả mọi người nghĩ có tiện nghi không chiếm thì phí thời điểm năm vị trí đầu cái danh n lạch đã đầy đương nhiên đ â y là mang thành viên mới thông qua tìm hiểu quan hệ được đến tình báo năm cái danh n lạch bị nháy mắt thân tình đi bọn họ linh đến dâng dạng bắt đầu đào đất cơ khởi công lần thứ nhất ở trước mắt bao người công việc phụ gia gia còn có chút khẩn trương nhìn trong đám người cho mình cố lên phù nãi mãi hắn lại không khỏi n ô lên gậy còm l ư n g n g bắt đầu tự mình động thủ làm mẫu thế nào chế tác bùn não như thế nào nghiêng chăm bóng trúc làm nhiều mấy lần liền không khẩn trương còn biến thuận b ù n sôi gió đứng lên thời gian một ngày bọn họ đánh tốt móng chờ đợi phơi khô bùn đất đã thành hình cái này cũng không mỹ quan chi lăng đi ra làm dơm dạ làm cho cả móng thoạt nhìn nôn nôn nóng nóng màu sắc ở phơi khô về sau còn phát hoàng nhưng là đẻ lên thật kiên cố cái này nếm thử tính móng hấp dẫn rất nhiều người chú ý thậm chí ở mọi người không phát giác thời điểm bùn đất người khắc móc rất mấy khối tức dẫn đến tòa nhà chủ nhân tại nguyên c h â mắng nhiều lần thật sự là quá vô xỉ tòa nhà tu kiến công việc ngay tại hừng hực khí thế tiến hành bên kia trừ nấu cơm ở ngoài phù nãi n ã i còn mang theo mặt khác mấy đứa cùng tuổi người ngay tại suối đất chú ý nhìn trong tay bọn họ cầm đều là tự chế công cụ ở trong phòng bếp chọn lửa gỗ dùng dao đem gỗ hơi nghiêng chém ra sân dốc dạng này một cái giản dị cái sèn dốc cùng gọt bút chỉ đặc biệt giống không có lật bao nhiêu đến lúc đó cái gửi bên trong thu thập gỗ mảnh càng ngày càng nhiều mấy ngày nay nhóm lửa tuổi cơ bản đủ bất quá bọn hắn đang làm gì đấy nếm thử gieo hạt là một người nông nghiệp đại quốc nhân dân có bùn đất mọi người đã sớm bắt đầu nếm thử gieo hạt đáng tiếp theo đến tối thời khắc bắt đầu đến bây giờ đã nhanh một tháng mọi người truyền bá đi xuống hạt giống không có một cái này mầm bất luận là ăn quả cố ý để dành tới còn làm u a chuyên môn hạt giống cũng chính vì vậy t r o n g t r ọ chuyện này thêm theo ban đầu người người đều muốn nếm thử gieo hạt đến bây giờ kiên trì người chỉ còn lại phù n ạ i mãi mấy người bọn hắn phía trước chuyên dụng hạt giống cũng mất hiện tại bọn hắn gieo hạt đều là ăn để thừa hột theo r a quả bên trong móc ra hạt giống như dưa chuột hạt giống quả ớt hạt giống mướp đắng hạt giống đem thựa và rau quả hạt giống ném tới mới l ậ tốt t vũng bùn bên trong sau đó lại cẩn thận đổ vào đang gieo trồng tốt mới hạt giống về sau thuận tiện còn muốn đến phía trước trồng địa phương gỡ ra bùn đất nhìn xem có hay không còn sống mặc dù một tháng sắp tới rồi cho tới bây giờ đều không có cho tới hôm nay một vị răng rơi được gần hết rồi lao mãi mãi đột nhiên kinh hô m ộ t phen nảy mờ á chứng tám trăm bốn mươi chín hiện thực bốn kia là một viên t ỷ bà hạch màu ngà sữa manh răng từ phía trên toát ra non xinh xinh yếu ớt đến chỉ là nhẹ nhàng gấp một chút đều có thể làm gãy thật thật trồng ra được g mấy cái các lao thái thái kích động rất lâu phía trước liền có người chứng minh hiện tại thổ nhưỡng đã không có thực vật sinh trưởng cần có chất hữu cơ cùng vi sinh vật đây cũng là vì cái gì ở mạng lớn thoạt nhìn phi n h i ê u hát thổ địa bên trên lại cái gì cũng loại không ra nguyên nhân hạt giống này nảy mầm đại khái là dựa vào hạt giống ngoan cường sức sống cùng mãi mãi nhóm vất vả ngâm ủ ra nông da mập tất cả mọi người s ư ớ n g đến phát d ồ i rồi cố ý đem viên này nảy mầm hạt giống mang về thổ tầng đưa nó trồng ở trong sân rộng sau đó nông da mập cứ như vậy tiến vào thổ trong lầu bất quá dù cho nảy mầm hạt giống sinh trưởng được cũng không tốt có lẽ là bởi vì thổ nhưỡng và cả ngày không ánh sáng nguyên nhân cho dù là nửa tháng đều đi qua cái này có thể hạt giống sinh trường rất chậm chạp đến bây giờ cũng vừa vặn chỉ mọc ra hai mảnh lá cây lá cây hơi hơi ô vàng thân thân cũng héo rút hối lượng muốn ở thổ địa bên trong loại này nọ thậm chí là trồng ra đồ ăn cái này chú định con đường còn rất dài bên kia từ khi p h ù an an rời đến phó ý chi gian phòng về sau bên cạnh cái gian phòng tiêm phòng liền chống rông xuống tới vì không lãng phí không gian p h ù an an đem nơi này đổi thành phòng huấn luyện không có chuyện thời điểm nàng liền sẽ ở đây huấn luyện năng lực không gian của mình muốn đem trong trò chơi kỹ năng ở hiện thực hoàn mỹ hiện ra còn thật khó khăn thì như cơ sở nhất thu này n ó năng lực mặc dù không gian của nàng có thổ tầng như thế lớn nhưng là trong hiện thực nàng có thể chứa gì đó chỉ là thổ tầng một phần mười mà lại là không có sự sống vật duy nhất ngoại lệ là thổ tầng có thể là bởi vì nó là đạo cụ cái thứ hai lợi hại đại chiêu hai dây hóa căn bản không xử ra được vì tăng thêm chính mình hiện thực sức mạnh phú an an đang cố gắng luyện tập hấp thu đặc biệt vật thể bốn phía không khí năng lực lúc này trước mặt nàng để đó chính là một chi tiểu ngọc đến màu da cam ánh đèn đang không ngừng chập trờn phú an an tụ tinh hội thần nhìn xem nó cố gắng cảm thụ nó bốn phía biến hóa ấm áp trong h n phòng ngồi dòng giã một buổi sáng nàng xoay xoay eo chuẩn bị đến sát vách cùng phó ý chi làm một trợ cơm gần nhất tà dương cơm nước đoàn mới đổi đầu bếp ra ra sao đồ ăn thường ngày ăn ngon mấy cái đẳng cấp mỗi ngày nàng chỉ cần đi qua liền có thể ăn cơm rồi phù an an đóng lại bên trong căn phòng đèn thứ phát tiểu ca mở cửa cửa ra vào đụng tới hai cái đi ngang qua mượn tử ba người hai mắt nhìn nhau người tốt phía trước nhất mặc màu lam nhặt váy dài nữ h à i lên tiếng trước nhất hướng nàng mỉm cười một cô gái khác mặc q u ầ n dài tết tóc đôi ngựa hai người đều lớn lên không tệ hơn nữa thoạt nhìn còn cẩn thận xử lý qua các người tốt phù an an nhìn hai cái mượn tử cảm giác hai người này phía trước giống như chưa thấy qua mặc dù không có gì ấn tượng nhưng là cũng hướng hai người lên tiếng chào nguyên lai、like、có người ở s á t vách a chúng ta còn tưởng rằng s á t vách là trống không đâu đôi ngựa nữ hải tiếp câu nói ánh mắt ở phù an, an trên mặt đi dạo người tốt Ta gọi tiêu tử quân, nàng gọi, gọi an an. An an q khóa khóa vốn là chuẩn bị đi qua p h ù an an xứng sở nhìn thấy các nàng trong tay bưng hai phần cơm chưa lập tức liền hiểu nguyên lai、like、những ngày này đồ ăn là các ngươi được a nghe nói như thế hai nữ hải trên mặt ngoài ý muốn nổi lên biểu lộ hai người len lén lẫn nhau trao đổi ánh mắt phú an an lấy ra chìa khóa mở cửa phòng hướng bên trong kêu một câu pho ca ta trở về sau đó để các nàng tiến đến hai người thoạt nhìn lần thứ nhất đi vào phòng đứng tại cửa ra vào có một ít khẩn trương ánh mắt đánh giá chung quanh nhìn xem không biết làm sao hai người phú an an chỉ chỉ bàn ăn hộp cơm đặt ở chỗ đó là được rồi hai nữ hải thu hồi bốn phía nghiên g mắt nhìn ánh mắt đem hộp cơm bông xuống vậy chúng ta đi gặp lại những t ư nghiên hè miệng hướng nàng mỉm cười khoác khoác tay hai người ánh mắt trong phòng duy nhất khác phải trên người nhanh chóng nghiên mắt nhìn qua sau đó cấp tốc từ trong nhà rời đi chờ hai người rời đi phú an an không kịp chờ đợi mở ra hộp cơm thức ăn hôm nay là thịt viên kho tàu cùng bắp nô hạt ở nàng ăn vụng thời điểm phó ý chi theo bên bàn đọc sách đến ngồi vào bên cạnh nàng hôm nay kết thúc sớm như vậy Ừm. phú an an gật gật đầu ta cảm giác phía trước huấn luyện có thể tăng thêm một chút khó khăn nói dứt lời nàng nhìn về phía bên cạnh ngay tại xoa đ u gỗ người góp lên đi dùng chân bóng miệng hôn hắn gương mặt một n g ụ m phó ý chi lao động t á c dừng lại bất đắc dị hướng nàng nhìn sang đưa tay xoa bóp nàng nâng lên tới quái hàm đúng lúc này một cái băng lanh thanh âm đánh gây giữa hai người ngọt ngào không khí người chơi n g à i tốt n g à i sẽ tại một giờ sau tiến nhập vòng tiếp theo trò chơi xin chuẩn bị kỹ lưỡng hai người bọn họ đồng thời nghe được nhìn thấy giữa lẫn nhau biểu lộ nháy mắt biết giữa hai người ý tứ phú an a n ăn cơm tốc độ thay đổi nhanh đừng n g ẹ n ta đi cấp ông bà nội của ta báo cái tin tức ta phía trước đã đáp ứng bọn họ tới tiến vào trò chơi phía trước thông chi bọn họ một phen phú an a n mười phút đồng hồ ăn cơm chưa xong sau đó vội vã chạy ra g a phòng tốn nửa giờ cho bọn hắn làm tâm lý phụ đạo vạn sự khởi đầu nan tin tưởng nhiều trải qua mấy lần bọn họ liền có thể thích ứng dẫm lên điểm trở lại phó ý chi bên cạnh phú an an mới vừa khóa lại cửa phòng chỉ cảm thấy thân thể nháy mắt mất trọng lượng hoan nên trở lại sinh tồn trò chơi buồn luân là sinh thành loại trò chơi sẽ có một ngàn vạn người chơi cùng ngài cộng đồng trò chơi ở trong game sinh tồn ba mươi ngày ngài đem thu hoạch được một trăm tích phân ở trong game tử vong ngài cũng sẽ tại trong hiện thực tử vong lượt này trò chơi địa quật cầu sinh thỉnh cố gắng thông quan trò chơi tiến vào trò chơi cái này vòng bơi sinh ra điểm đen nhánh nàng trong bóng đêm lục lọi tiến tới đi vài bước đường liền đi tới đầu dựa vào cảm giác nơi này không gian cực nhỏ có chừng hai cái song song thang máy lớn như vậy dùng chân bước đo đạc phần lớn thổ địa về sau nàng dưới chân đột nhiên đã đến một cái dương lục lọi đem mở dương ra nàng ở cái dương phía trên nhất mỏ tới đèn tin một chùm ánh đèn sáng ngời đem bốn phía chiếu sáng trong này là một cái chật hẹp hố đất trên dưới trái phải tất cả đều là bùn đất không có bất kỳ cái gì con đường nàng t ầ m mắt dò xét một tuần đem l ự c chú ý một lần nữa phóng tới trong dương đem đ ồ vật bên trong toàn bộ lấy ra trừ đèn tin còn có một cái s ẻ n một bình một l nước k h n g một cái không nhỏ ba lô cùng một bản thật mỏng thư tịch địa quật sinh tồn sổ tay thích ở sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ ở sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh chừng tám trăm năm mươi mốt địa quật cầu sinh hai nơi này là địa quật thế giới ngươi bây giờ đang ở tại ước vạn địa quật thế giới bên trong một cái muốn sống s ó t x i nhất n thiết phải nhớ kỹ trở xuống mấy giờ một nơi này bốn phương tám hướng đều là bùn đất to to nhỏ nhỏ địa quật lẫn nhau nối liền ngươi có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào phương hướng đào móc từ đó tiến vào cái kế tiếp địa quật hai địa quật có được ban ngày cùng đêm tối mỗi ngày ngươi nhiều nhất có thể khai quật hai lần ba mỗi cái trong Lòng tồn đất đều thể tại có bốn tiến vào nơi tiếp theo quật về sau đem không thể lui lại hồi lên một chỗ quật năm cách mỗi m ộ ư ơ i ngày địa quật dị quỷ sẽ công kích trong lòng đất người sống năm địa quật dị quỷ chia làm cấp c cấp b cấp a mặt khác ba loại đẳng cấp dị quỷ cũng không thể bị giết chết sáu bạch kim tinh là trong lòng đất trọng yếu kiến trúc tài liệu chia làm cấp c cấp b cấp a có thể chống cự tương ứng đẳng cấp địa quật dị quỷ nhưng là cần có thể đem địa quật bao trùm bạch kim tinh thiếu khuyết một viên bạch kim tinh địa quật tương đương với không có bạch kim tinh địa quật không thể chống cự địa quật dị quỷ bảy bạch kim tinh phương pháp sử dụng rất đơn giản đưa nó kể sát ở trên vách tường là được lắp đặt sau cũng có thể tháo rỡ tám cấp thấp dị quỷ công kích cao đẳng bạch kim tinh vô hiệu mà khác bạch kim tinh có thể tiếp tục sử dụng ngang cấp dị quỷ công kích bạch kim tinh vô hiệu bạch kim tinh ở phòng ngự sau hư hao đẳng cấp thấp bạch kim tinh không cách nào phòng ngự đẳng cấp cao dị quỷ bạch kim tinh tổn hại địa quật dị quỷ sẽ công kích sinh tồn người tám một cái, địa quật nhưng có nhiều cái sinh tồn người phú an an cấp tốc đem sổ tay nội dung xem hết sau đó đem bên cạnh để đó công cụ thu lại dựa theo sổ tay nội dung nàng t ù y ý lựa chọn một cái phương hướng bắt đầu dùng sẻn sắt đ à o móc cái này bùn đất rất chắc hỗn hợp có hòn đá rất khó đ à o mở đại khái sau ba canh giờ cửa hàng mới rốt cục bị đào thông xuất hiện lỗ nhỏ nhường phú an an động tác tăng tốc mấy lần về sau cửa hàng bị sẻn mở đến càng lớn lớn đến đầy đủ nàng bỏ qua đi đến cái thứ hai địa q u ậ t phú an an mới vừa cả người tiền đến bị nàng đào ra một cái động lớn vách tường đã chính mình bắt đầu rung hợp nàng dùng đèn tin bốn phía soi phát hiện cái này địa quật cùng cái trước so sánh với cơ hồ giống nhau như lúc ở trong hang trung tâm nhất để đó một cái dương gỗ nhỏ tử nàng trước tiên lắc lắc sau đó cẩn thận đem mở dương ra bên trong để đó một viên lớn chừng cái trứng gà màu trắng bạc quả cầu kim loại cái hộp bên cạnh còn để đó một cái tấm thẻ nhỏ cấp bê bạch kim tinh cái thứ nhất động liền đào được bạch kim tinh phú an an cầm đèn tin nhìn xem cái vật nhỏ này dựa theo sổ tay lên giới thiệu phương thức nàng đem bạch kim tinh phóng tới tường đất bên trên nháy mắt nàng phía trước mặt tường bị che kín nguyên bản màu đen bùn đất nháy mắt biến thành màu trắng bạc phản xạ đ hai bên trên dưới cùng với mặt sau tổng cộng sáu mặt tường nói cách khác muốn dùng bạch kim tinh đem đ ị a q u ậ t phủ kín chỉ ít cần sáu cái bạch kim tinh nàng đem bạch kim tinh bỏ vào không gian bên trong sau đó chuẩn bị chọn một phương hướng tiếp tục đ ắ m móc đúng lúc này đèn tin đột nhiên lóe lên lóe lên sau đó diệt không gian thu hẹp bên trong lập tức đen kịt một màu p h ù an an hành động không thể không tạm dừng nàng di chuyển đến nơi hẻo lánh bên trong uống một hốc nước một bên cẩn thận hoàn cảnh bốn phía một bên kiểm tra đèn tin tình huống phát hiện đèn tin dưới đáy một đầu đọ sậm đèn chỉ thị viết rất nhỏ mấy chữ lượng điện quá thấp là không、điện. làm trong nhà đèn tin bình thường có thể sử dụng mấy chục tiếng người tới nói nàng ở t h ư ở n g thức phía trên thất bại 852, địa quật cầu sinh ba. hai giờ qua đi địa quật từ đêm tối biến thành ban ngày phù an an từ dưới đất ngồi dậy đến bốn phía kiểm tra một chút tiếp theo lựa chọn lần nữa một mặt tường lại kiên trì không ngừng móc m ấ y giờ địa quật bị đào thông cửa hang theo một cái nắm tay kích cỡ d ầ n d ầ n bị nàng mở rộng đến có thể để người thoải mái mà ra vào bất quá thông qua lỗ rách hướng bên trong nhìn cái kế tiếp địa quật tối như mực nhưng là nàng theo cửa hang chui vào bên trong lại thay đổi sáng giống nhau như lúc dương gỗ nhỏ đặt ở địa quật trung tâm nhất chờ phù an an mở ra bên trong để đó ba bình nước k hoáng mỗi một bình đều là một l dung lượng nàng hiện tại có bốn l nước mặc dù ở dưới tình huống bình thường người trưởng thành bình quân mỗi ngày cần hấp thu vào một tám l nước nhưng mà tinh giản đến một l trong thời gian ngắn nên vấn đề không lớn dạng này bốn bình nước liền có thể sử dụng bốn ngày phù an an tâm lý tính toán sau đó đem đã uống qua nước k hoáng bỏ vào trong ba lô đem dư thừa nước k hoáng cất vào không gian làm xong cái này nàng cầm s ẻ n sắt ở bốn phía gó gó địa quật cùng s ẻ n sắt va chạm bùn đất lại nửa điểm đều không rớt xuống kiên cố giống là dùng sắt thép làm thành quả nhiên mỗi ngày chỉ có thể đào hai lần hai lần sau liền bùn đều l â y không xuống hoạt động phạm vi liền bị hạn chế tại nhỏ như vậy một chỗ phù an an thời gian còn lại ngồi ở trong góc nghỉ ngơi trò chơi ngày thứ hai theo đêm khuya dạng sáng bắt đầu không có ánh đèn dưới tình huống phù an an lựa chọn ban đêm nghỉ ngơi thẳng đến sắc trời sáng lên nàng cầm lên sẻn sắt bắt đầu tiếp tục đào hang dòng dã một ngày đào móc về sau nàng ở cái thứ nhất trong lòng đất thu hoạch được hai cái cấp x bạch kim tình cái thứ hai trong lòng đất lại là ba bình một l nước khoáng hiện tại nàng đã có sáu bình nước khoáng hôm qua uống hết một bình ba cái bạch kim tinh một b hai c mặc dù thu hoạch rất tốt nhưng là không có đồ ăn ở hao phi đại lượng thể lực đến đào móc địa quật về sau kỳ thật đói đến đặc biệt nhanh hai ngày đều chỉ uống nước không cơm ăn p h ù an an cảm giác thể lực rõ ràng có chút theo không kịp trò chơi ngày thứ ba lại là mới đào móc một ngày p h ù an an hôm nay muốn nhất đào được gì đó là đồ ăn h i ệ n nhiên thần may mắn là chiếu c ô nàng ở gặp được cái thứ nhất cái gì cũng không có địa quật về sau nàng lại gặp cái thứ nhất có bánh mì địa quật trong dương chứa bốn cái bánh mì mỗi cái đều có phụ an an ba cái bàn tay hợp lại lớn như vậy một mươi cm độ dày mỗi cái ăn một ngày kia là tuyệt đối không có vấn đề ăn uống rốt cục đều giải quyết rồi phụ an an đối trò chơi áp lực lập tức ít thật nhiều từ khi độ ăn nước biến sung túc nàng mặt sau mấy ngày vận khí tựa hồ cũng càng ngày càng tốt trò chơi ngày thứ tư nàng đào móc đến bốn cái bánh mì cùng một cái cấp b bạch kim tinh trò chơi ngày thứ năm ba bình nước khoáng cùng hai cái đèn tin trò chơi ngày thứ sáu một cái gì đều không có một cái đào được hai cái cấp c bạch kim tinh thằng đến trước mắt nàng hiện tại dự trữ vật tư như sau nước khoáng năm bình bánh mì bốn cái đèn tin hai cái bạch kim tinh cấp c bốn cái cấp b hai cái bạch kim tinh cộng lại đã sáu cái mặc dù đẳng cấp khác nhau nhưng là dựa theo sổ tay lên nội dung nàng giống như đã tích lũy đủ vòng thứ nhất địa quật dị quỷ công kích bạch kim tinh tại không có bất luận cái gì phương thức cầu thông trao đổi dưới tình huống nàng cũng không biết chính mình s i ê u tập bạch kim tinh tốc độ có tính không hợp cách mặt khác nàng còn có ném một cái rất lo lắng phó ý chi dù sao nàng phó ca vận khí cùng chân thối đồng dạng ôi hiện tại chỉ có thể vì hắn cầu nguyện phù an an tâm lý yên lặng lẩm bẩm cầu các lộ thần tiên cùng phụ ra liệt tổ liệt ông phù hộ hắn ở cái nào đó đơn độc trong lòng đất phó ý chi đứng tại chính mình hôm nay cái thứ hai đào móc trong lòng đất m ặ t không hề cảm xúc sáu ngày thời gian hắn đào được nhiều nhất chính là đất chống quật bạch kim tinh hắn trên người bây giờ có bốn viên nhưng là vật chất phó ba ba biến thành phụ c h a n g h è o đến lần trước uống nước đều là một ngày trước ngay tại hắn cân nhắc có hay không cần dùng cái này vòng trò chơi đạo cũ lúc đột nhiên bất ngờ xuất hiện hắn p h í a bên phải v á t tường một cái đeo túi đeo l ư n g đại hắn không hề có điểm báo trước xuất hiện phó ý chi thân cao một m chín nhưng là đại hắn này so với hắn còn muốn cao một chút màu ra rất sâu sau lưng bên ngoài trần chùi hai tay hoa văn khô lâu cùng chăn hình vẽ nô lên cơ bắp từng cục gân mạch tim lặng hướng những người khác mở ra người này không dễ chọc vô cùng không dễ chọc đại hán thấy được có người cũng không c ó giật mình trên giới đánh giá đến phó ý chi sau đó ánh mắt rơi ở phó ý chi ba lô bên trên này nọ đều giao ra đại hán nói chuyện trong tay sẻn sắt tả hữu lắc lư tiêu chuẩn lớn nhỏ sẻn sắt ở trong tay của hắn thật giống như một cái đồ chơi bình thường như có như không uy hiếp phó ý chi sau mười phút đại hán băng lanh thân thể bị ném tới góc tường hắn ba lô biến thành phó ý chi vật tư bánh mì tám cái nước khoáng mười bình đèn tin bốn cái bạch kim tinh mười hai cái những vật này dùng hai cái ba lô chứa h i ệ n nhiên phó ý chi không phải cái thứ nhất bị h ắ n ăn cướp người đáng tiếc ăn cướp vật tư hiện tại biến thành người khác vật tư đi nhiều ngày như vậy v ẫ n rủi liền thoáng một cái phó ý chi trên người vật tư so với người khác cần củ chăm chỉ đào đất quật còn nhiều phù an an ta chính là cái tiêu cần củ chăm chỉ người trò chơi ngày thứ bảy phù an an đúng giờ rời giường tại đào qua bốn phía vách tường về sau nàng lần này chuẩn bị đào dưới chân mảnh đất này đợi c u cũng đủ lớn địa động nàng cẩn thận từ phía trên chui xu dưới không đợi hoàn toàn rơi xuống đất một cái bóng xanh hưu nhảy lên đi ra Bột một tiếng một cái điều trạng gì đó hung hăng quất vào nàng trên lưng nháy mắt đưa nàng trò u ò bay phú an an còn không có kịp phản ứng trên vách tường cái nào đó này nọ bắt đầu nhúc đ í c h đưa nàng cổ tay cùng chân quấn quanh vòng eo bị chặt chẽ trói lại vật kia còn đang không ngừng b ộ c chặt phảng phất là muốn đem bờ eo của nàng bẻ gãy kịch liệt đau nhức phía dưới phù an an lấy lại tinh thần đất này quật là màu xanh lục không phải nói là hiện đầy màu xanh lục dây leo cái này dây leo cùng nàng cánh tay bình thường phẩm chất trong đó một cái quấn lên nàng cổ tựa hồ muốn g phú an an hít sâu một hơi sau đó nhắm mắt lại ô m chặt nàng dây leo cấp tốc biến mất nhưng là tràn đầy cả một cái trong lòng đất đều là loại vật này kiểm tra đến ngài ở vào nguy hiểm tình huống cao cấp năng lực mấu chốt vì ngài phục vụ đối tượng một gốc sinh hoạt ở trong hang thực vật xanh phân tích lâu dài sinh hoạt ở trong hang thực vật tựa hồ tiến hóa r a cấp thấp trí thông minh cùng cường đại năng lực công kích bất quá so với ta thân ái tốc chủ năng lực còn là kém một chút chú ý xin đừng nên làn da trực tiếp, tiếp xúc nó mặt ngoài kêu màu trắng thực vật lông tơ trừ dễ thương tựa hồ còn có tác dụng khác không cần làn da tiếp xúc phú an an nghe xứng sở nàng vô ý thức s ờ lên cổ của mình sau đó mò tới một ít cao quản nói màu trắng lông tơ sau đó ngứa khắc lạ trên cổ giống vô số con kiến nhỏ tại bỏ lại ngứa vừa đau phú an an k h ô n g chế không nổi đưa tay cạo thế nhưng là không làm nên chuyện gì thật giống như loại cảm giác này theo d ư ớ i da càng thêm sâu địa phương chuyển đến không để cho nàng tự giác tăng thêm khí lực nguyên bản trắng non cổ bắt đầu phiếm hỏng thậm chí bị cạo chạy máu dấu vết Trưng 854, địa quật cầu sinh năm. không chỉ là cổ bàn tay cánh tay cổ chân sở hữu cùng thực vật trực tiếp tiếp xúc qua địa phương đều khó chịu đến phù an an muốn đem chỗ này ra cắt bỏ thực vật công kích lại bắt đầu phù an an một bên gãi n g a n g n a một bên tránh né thực vật công kích bốn phía dây leo không ngừng m à tới gần áp suất phù an an chật hẹp hoạt động không gian nàng sắp bị triệt để vây lại trên c ổ bị cào đi ra dòng máu theo làn da cầm quần áo thấm ư ớt gửi được hương vị của máu tựa hồ nhường cái này dây leo càng thêm hưng ơ phấn có đại lượng dây leo giống như r ắ n dựng đứng hướng nàng nào tới nói thì chầm mã xảy ra thì nhanh phù an an bắt lấy dây leo nhánh sau đó đem một đoạn này thu nhập không gian đặt vào đây là Có hiệu suất nhất biện suất phú á p Chiếm cứ ở, ở t an g h an bên từ o leo n g dây ở t n g chối ú t nghe không nghe thấy dù tốc độ nhanh nhất đem cái này hại người dây leo thu lại kèm theo cuối cùng một đoạn dây leo bị lấy đi một loại mánh liệt thoát lực cảm giác kéo tới phú an an đặt mông ngồi xuống cái này điệu còn không có đồ ăn đang đánh giá quá trình bên trong phú an an còn đang không ngừng mà cạo chính mình mới vừa rồi bị tiếp xúc qua địa phương không thể lại cạo nhìn xem trên ngón tay vết máu cùng móng tay bên trong làn da tổ chức nàng vội vàng ấn xuống mình tay lại đào đã có thể đẩy hứa hẹn nguy hiểm trên người ngựa khác lạ khó nhịn không có dư vật thiếu khuyết nguồn nước lúc này nàng chỉ có thể lựa chọn cố gắng nhận đi qua vì rời đi lực chú ý nàng lấy ra vừa rồi thu vào không gian thực vật nghiên cứu lúc này cảm giác khó chịu tất cả đều bãi nó bán tặng phú an an kéo lên góc áo đặt quần áo đem cái đồ chơi này nháy mắt một cỗ màu xanh lục chất lỏng xuất hiện còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt mùi thơm có chút nói không nên lời n h ư ờ n g người cảm thấy dễ chịu cảm giác người đứng lên đều là vị n g ọ t có thể uống sao phú an an cẩn thận dùng tay chỉ dính một chút tác dụng đầu lưới nếm thử thật sự là n g ọ t nàng nhìn chạy thật là nhiều nước dùng phía trước uống sạch c h ố n g giống bình nước khoáng tiếp một chút xíu cẩn thận đến một ngụm cũng không phải đặc biệt n g ọ t mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm át mùi vị cũng không t h lắm không biết có độc không có độc phú an an không dám uống nhiều đem còn lại chất lỏng đổ và không có bị cào phá trên ra hy vọng nhiệt độ thấp có thể hóa giải một chút loại kia khó nhịn t r ờ i xui đất khiến trong lúc đó phú an an phát hiện chính mình lấy ra làn da không ngứa thật giống như đặc hiệu thuốc bình thường lập tức thấy hiệu quả sau đó nàng cấp tốc lấy ra còn lại dây leo tùy ý làm gây trong đó một đoạn đem dây leo nước bôi ở miệng vết thương của mình nơi sở hữu vết thương đều không ngứa phú an an gặp tướng này mấy ngày nay chống ra bình nước khoáng toàn bộ đều đem ra đem dây leo nước siêu tập đến bên trong sáu cái bình nước khoáng trang năm cái dưới không có nước dây leo đã mất đi có giãn thật mềm mại lại rất có tính bền dẻo cái này dây leo nàng cũng không ném mà là thừa dịp thời gian nghỉ n ơ i đưa chúng nó bỏ đi bề ngoài màu trắng lông tơ bắt đầu làm đơn giản một chút bệnh rất nhanh một khối rộng nửa mét dài hai mét dây leo cái đệm xuất hiện không có lông tơ dây leo xúc cảm bóng loáng lớn bằng cánh tay giống một cái giường cái đệm cái này nhưng so sánh ngủ ở trên mặt đất thoải mái hơn phu an an chương tám r ư ơ i lăm địa quật cầu sinh sáu đem cái đệm thu lại hôm nay nàng còn có một lần đảo móc cơ hội có lần này trải qua nàng khi tiến vào mới địa quật lúc càng thêm cẩn thận cái thứ hai địa quật bên trong thả bốn khối bánh mì hết thệ còn tốt trò chơi ngày thứ tám uống một ít che dây leo nước nàng ban đêm không có không thoải mái càng không có tiêu chảy phú an an cảm giác dây leo nước giống như cũng không tệ đưa nó cẩn thận bảo tồn tốt về sau thiếu nước có thể đem liền thay thế một chút chỉ cần không uống chết là được đặc biệt thiết thực phú an an đem còn lại năm bình nửa dây leo nước c ă n bài sau đó bắt đầu nàng đào móc hôm nay địa quật cái thứ nhất trong động chứa bốn khối bánh mì cái thứ hai động để đó bốn bình nước khoáng thu hoạch rất không tệ trò chơi ngày thứ chín nàng ở cái thứ nhất động còn thu hoạch ba cái đèn tin cùng một cái cấp bê bạch kim tinh hiện tại một lần nữa tính toán nước khoáng sáu bình dây leo nước năm năm m năm bình bánh mì năm cái đèn i n năm cái bạch kim tinh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 t h i ế u khuyết một viên bạch kim tinh địa q u ậ t tương đương với không có bạch kim tinh địa q u ậ t không thể chống c ự địa quật dị quỷ tám bạch kim tinh phương pháp sử dụng rất đơn giản đưa nó k ề sát ở trên vách tường là được lắp đặt sau cũng có thể tháo rỡ chín cấp thấp dị quỷ công kích cao đẳng bạch kim tinh vô hiệu mặt khác bạch kim tinh có thể tiếp tục sử dụng ngang cấp dị quỷ công kích bạch kim tinh vô hiệu bạch kim tinh ở phòng ngự sau hư hao đẳng cấp thấp bạch kim tinh không cách nào phòng ngự đẳng cấp cao dị quỷ bạch kim tinh tổn hại địa quật dị quỷ sẽ công kích sinh tồn người mấy cái này nội dung nàng lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần ngày mai sẽ hẳn là sẽ xuất hiện cái gì địa quật dị quỷ đi những vật này còn điểm cao cấp cấp thấp phú an an trong lòng suy nghĩ đem chính mình lấy được bạch kim tinh toàn bộ lấy ra cấp b có ba cái không biết có thể hay không ngày thứ m ộ ư ơ i ngay từ đầu tìm tới đất quật dị quỷ công kích nàng đem ba cái cấp b bạch kim tinh dựa theo m u ố n sổ tay giải thích toàn bộ chứa ở địa quật bên trên còn lại ba mặt vách tường thả c cấp bậc nháy mắt gian phòng bên trong biến càng sáng thêm hơn phòng đứng lên kim loại tính chất lập tức đem nguyên thủy địa động biến thành tương lai khoa học kỹ thuật ký thị cảm sắc trời ám chầm xuống tới t i ế p qua mấy giờ trò chơi ngày thứ phú an an ngồi ở dây leo trên đ ệ m không dám đi ngủ nhắm mắt dưỡng thần cũng không biết qua bao lâu ngược lại trong gian phòng đ e n kịt một màu một trận quái dị yêu phong thổi qua băng lánh nhiệt độ n h ư ờ n g người một cái giật mình phú an an ngáy mắt mở to mắt ở trong hang lâu như vậy lần thứ nhất cảm giác được học gió mấu chốt nhất là cái này bốn phía bị phong bế được cực kỳ chặt chẽ phong là từ đâu nhi thổi tới gió thổi nửa giờ rốt cục dừng lại lạnh đến phủ an an cánh tay đều nổi ra gà lên nhưng mà đó cũng không phải kết thúc trống trải an tính trong lòng đất truyền đến một ít rất nhỏ tả tâm phú an an cảm giác chính mình giống như là ngủ ở một cái cực lớn sát thông bên trong bén nhọn móng tay xẹt qua lá sát bốn phía có vô số sinh vật khủng bố ở sát thông bên ngoài nhúc ních mạnh n ữ lúc này rất muốn thu hồi nàng d ì ô d ì ô nhưng là nàng lại cẩn thận từng ly từng tí mở ra đèn tin chương 856, địa q u ậ t cầu sinh bảy đèn tin sáng lên yếu ớt ánh đèn làm cho cả địa q u ậ t đủ để bị thấy được phú an an cẩn thận đánh giá vách t ư ờ n g nàng phát hiện cấp b b ạ c h kim tinh vách tường thật kiên cố cái này thanh â m đáng sợ căn bản là theo cấp c bạch kim tinh vách tường chuyển đến nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần trong đó lấp kín cấp C vách tường cấp C bạch kim tinh vách tường không chỉ chỉ thanh âm mặc dù nó không có phá nhưng là bị bên ngoài những cái kia này nọ làm cho biến hình bạch kim tinh tường giống cao su màng mỏng vào bên trong n ô lên ấn ra tay của bọn nó ấn lại nhọn vừa mịn ngón tay thậm chí đem bạch kim tinh tường đâm ra bốn cm nô lên phú an an có thể rõ ràng nhìn ra nó móng tay hình dạng mạnh khảnh bén nhọn răng cơ hình kéo dài mấy giờ nhiều lần đều kém chút đem bạch kim tinh đâm xuyên thàng đến một trận thật dài bén nhọn thanh âm về sau rốt cục đình chỉ đợi đến địa cấp b bạch kim tinh hoàn hảo đợi nàng thu lại thời điểm lại biến thành trứng gà rán g vẻ cấp c bạch kim tinh toàn bộ mặt tường vỡ vụ n giống mạng nhạy bình thường đợi nàng muốn thu lại thời điểm ngón tay mới vừa đụng tới đi liền biến thành bột p h ấ n phiếu tán ba cái cấp c bạch kim tinh cứ như vậy không có nghĩ đến sổ tay bên trong giảng nội dung ngang cấp bạch kim tinh có thể ngăn cản ngang cấp địa quật dị quỷ tại sử dụng sau sẽ báo hỏng cho nên cái thứ nhất m ộ ư ơ i ngày xuất hiện những cái kia cũng đều là c cấp bậc địa quật dị quỷ dựa theo trò chơi nước tiểu tính phía sau địa quật dị quỷ cấp bậc sẽ càng ngày càng cao phú an an đem còn lại những vật khác đều thu lại nâng lên cái sẻn tiếp t bạch kim tinh đồ ăn đều là nàng thiếu khuyết gì đó trò chơi ngày thứ mười đồng một cấp b b ạ c h kim tinh một cái động hai bánh mì bốn cái trò chơi thứ mười một ngày động một chống không động hai bánh mì bốn cái trò chơi thứ mười hai ngày động một cấp C bạch kim tinh hai cái động hai cấp b bạch b kim tinh một cái trò chơi thứ mười ba ngày động một nước khoáng bốn cái động hai bánh mì bốn cái cách mỗi ba ngày phủ an an đều sẽ cẩn thận hạch toán một chút vật tư bảo đảm chính mình c h ỉ ít có ba ngày t ổ lương nàng bây giờ còn có nước khoáng mười bình dây leo nước năm năm bình bánh mì mười bốn cái đen tin bốn cái bạch kim tinh cấp c hai cái cấp b năm cái những vật tư này đừng nói ba ngày mười ngày đều có thể kiên trì tiếc nuối duy nhất là nhiều ngày như vậy liền một cái cấp a bạch kim tinh đều không có nhìn qua cắt trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i bốn p h ù an an nhìn xem địa quật sáu cái mặt bốn phía cùng phía dưới đều là dùng qua chỉ còn lại đỉnh đầu phương hướng không có đảo qua không phải là không lớn là thân cao không đủ nàng lại nhìn một lần đỉnh đầu địa quật sau đó cầm đi xèn sắt bắt đầu đào móc một bên cái đồ chơi này thật giống như mở mù hộp bình thường mặc dù vật tư này n ó chỉ có như vậy mấy thứ nhưng mà cũng có loại phá phá vui khoái cảm đ â ngăn tại phía trên một tấm đất tính cả hai cái địa quật động lại xuất hiện ngay tại nàng chuẩn bị đi vào thời điểm đột nhiên cảm giác phía sau hơi khác thường nàng vừa mới chuyển người hai thanh s ẻ n chống đỡ ở trên cổ của nàng đem ba lô rao ra đây là mười bốn ngày đến phủ an an lần thứ nhất nhìn thấy người mà lại là c h ố n g rông xuất hiện không có dấu hiệu nào các ngươi thế nào xuất hiện lao tử thế nào xuất hiện tự nhiên là đào hang xuất hiện hai cái người chơi đưa tay theo phủ an an trên vai lập tức đoạt lấy ba lô mở ra hướng bên trong xem xét nửa bình nước khoáng nửa khối bánh mì một cái đẹp tin cũng nhiều như vậy này nọ hai cái người chơi không thể tin được cũng không biết nàng một người là thế nào sống đến bây giờ b ấ t quá một điểm vật tư cũng là vật tư hai người đem này nọ đoạn tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía p h ù an an chương tám trăm năm mươi bảy địa quật cầu sinh tám bọn họ ở cái này quái l ạ trong lòng đất đã ngây người hơn mười ngày đột nhiên nhìn thấy một người dáng dấp xinh đẹp mỹ nhân trừ giật đ ổ còn lên ý đồ xấu một người trong đó hướng nàng tới gần tay phải sẻn sắc không thả tay trái vươn hướng p h ù an an muốn động thủ động ước tiểu muội muội m u ố n hay không gia nhập chúng ta a chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý bồi bồi các ca ca chúng ta có thể mang ngươi cùng nhau thông quan trò chơi nam tử nói chuyện nó tay không kịp chờ đợi muốn sờ lên phủ an an mặc kệ có nguyện ý hay không hai nam tử đều hạ quyết tâm đ ố i nàng động thủ động c ư ớ c phú an an một bàn tay đẩy ra hắn bàn tay theo á n m ặ t hai tay bắt lấy hai người s ẻ n sắt s ẻ n sắt nháy mắt biến mất hai nam tử s ữ n g sở liền tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng đã bị đánh ngã trên mặt đất liền hai người còn dám học người ta cướp bóc còn cướp tiền cướp sắc phú an an cười lạnh một tiếng theo cơ lấy s ẻ n sắt hướng về phía hai người đánh điên còn một trận còn già hơn nương ngồi hai vị ca ca sao trên tay nàng không ngừng dựa theo hai vị mặt của ca cá đánh đánh hắn tới nhóm mặt mũi bầm rập không hề sức chống cự không không, không có lỗi với chúng ta sai rồi. hai người kêu khóc xin tha mạng phú an an lấy ra tráng kiện dây leo đem bọn hắn trói g ô sau đó nàng nhặt lên hai người bao vây mở ra xem xét hai cái ba lô tổng cộng có bánh mì bốn cái nước khoáng ba bình đèn tin bảy cái bạch kim tinh bốn cái ba c một b có chút ít nghèo nhưng là hiện tại những vật này toàn bộ đều thuộc về nàng phù an an sở hữu c ả m tạ hai vị đưa tới vật tư a phú an An cấp tốc đem vật tư thu được trong bọc sách của mình liếc nhìn bị trói hai người cầm sèn sắt chuẩn bị rời đi đúng lúc này nàng đao đ i ệ còn mặt tường đột nhiên xuất hiện lại một cái nam nhân cái thứ tư hơn mười ngày nhìn không thấy người một màn này đến liền góp thành một đống mặt t r ư ợ phù an an s ữ n g sở đồng thời lại liễu chặt ba lô của mình nam tử dáng người tho n dài khỏe miệng mang theo một k i a như có như không ý cười ánh mắt nhìn phù an an rất lâu sau đó ở phía sau hai người trên người lướt qua phù tiểu thư đã lâu không gặp nhìn xem nam tử đẹp mắt lại có chút quen thuộc bên ngoài phù an an trước tiên sừng sốt một chút sau đó cấp tốc kịp phản ứng ngươi là cái kia lục lục lục bắc người quen a lần trước nàng còn đã cứu hà tới nam nhân khỏe miệng nguyên bản như có như không mỉm cười biến rõ ràng cùng phó ý chi hoàn toàn khác biệt tiếng nói chấm thấp mà ư phù tiểu thư ta gọi lục t h ậ mặt khác n g ư ơ i vừa rồi từ phía sau hai cái người chơi trên người lấy được vật tư người gặp có phần cái này nam nhân không chỉ có thoạt nhìn yêu nhã thân sĩ hơn nữa liền ăn cướp đều nói đến không giống bình thường phú an an méo méo bọc sách của mình cái túi âm thầm ước lượng khởi thực lực của hắn kiểm tra đến ngày chiến đấu bệnh viện cao cấp năng lực quản gia vì ngài phục vụ đối tượng một vị đột nhiên xuất hiện người chơi phân tích năng lực đặc thù người sở hữu năng lực cực mạnh xác nhận xem ánh mắt t ố c chủ trên đây có thể đánh bại là người nếu như hai người giao thủ túc chủ tỷ số thắng đại khái vì bảy vì cái gì nhất định phải đánh nhau đâu rất đáng yêu yêu nữ hải tử muốn chính mình học được co được g i ã n được a cái này nàng vừa mới chuẩn bị thử nhìn một chút cùng cái này truyền thuyết có thể cùng nàng phó ca sóng vai người đánh một trận cao cấp năng lực quản gia liền diệt nàng danh tiếng nhưng nàng phù an an không phải cái nghe không vô đề nghị người lục thận nhìn đứng ở trước mặt mình n g ẩ n người người tâm tình rất không tệ hắn lúc trước vẫn đ ố i cô gái này cảm thấy rất hứng thú không nghĩ tới thế mà ở đây gặp chương tám trăm năm mươi tám địa quật cầu sinh chín nghe nói đánh không lại phù an an chuẩn bị dùng trí nhìn xem hắn vẻ mặt tươi cười rất dễ nói chuyện dáng vẻ nàng hắng g ọ n một cái chuẩy làm nhảm làm nhảm giao tình không biết vị này lục đại ca còn nhớ hay không được ở một lần trong trò chơi ngài lúc ấy bị vô số người chơi vây chặt ta giúp ngài thả một pháo nói đến đây lục t h ậ n ý cười sâu hơn nhớ kỹ p h ù an an gặp hắn nhớ kỹ cũng cao hứng vậy hôm nay cái này vật liệu sự tình này không cần đi nàng nhìn xem lục thận học hắn bộ dáng mỉm cười nhìn phù an an bộ dáng thật thông minh cũng rất thú vị ở đơn độc gặp mặt về sau lục thận đối phù an an đánh giá ở trong lòng lại cao mấy phần về phần vật tư chia cho ta phân nửa phú an an mỉm cười cứng ở trên mặt tất cả mọi người là người thể diện muốn như vậy lấy o á n trả ơ n sao lục thận lắc đầu đây là chia sẻ t phú an an hít một hơi lanh khí nàng thế mà phát hiện một cái so với mình còn dày hơn d a mặt người nàng nghĩ nghĩ còn là rút ra s ẻ n sát mọi người không thể đồng ý còn là đánh một trận đi thắng chia sẻ ngươi một nửa thua ta toàn bộ lấy đi nếu như là đánh cực nói hẳn là ta thắng toàn bộ về ta ta thua toàn bộ về ngươi lục thận nhìn xem nàng cầm s ẻ n sát tư thế vốn nắn nàng câu nói tới đi phú an an mướn mày hướng hắn tiến lên chuẩn bị đánh đòn phủ đầu bởi vì cái gọi là n g h con mới đẻ không sợ cọc mặc dù có chút kiếm kỵ nhưng là khiêu chiến một cái cùng nàng đại ca nổi danh người cũng đồng dạng nhường nàng nhiệt huyết sôi trào đầu tiên là đơn thuần thân thủ nam này có chút lợi hại khắp nơi bị áp chế p h ù an an c h o mày cùng phó ý chi ra tay phương thức cùng nhau so sánh hai người đồng dạng đặc điểm là đều thật h u n g một chiêu một thức đều là chạy muốn mạng người mục đích đi nhưng là nàng phó ca chiêu thức thật trực tiếp nhường người hoàn toàn không tiết nổi mà cái này họ lục chiêu thức đặc biệt tầm thật giống như thiết kế tốt lắm lôi thủng để ngươi chui vào bên trong phú an an ngay tại dưới tình huống như vậy bất chi bất giác v à bẫy hai tay bị đối phương vây khốn chân phải cũng bị hắn gắt gao nắm chắp tay trước ngực đặt ở sau lưng. chân bị nâng lên lên cao t à tháng s a o còn không có đâu phú an an quay người hướng hắn nhìn sang thôi động không gian năng lực đem hắn không khí bốn phía toàn bộ dành thời gian chuẩn bị nhường hắn ngạt thở mà chết đáng tiếc đối phương biểu lộ cũng không thống khổ trên mặt mỉm cười hoàn toàn như trước đây môi mỏng khẽ nhúc ních bởi vì chung quanh hắn chân không nghe không được thanh âm công kích như vậy quá chậm lục thận nói là câu nói này phú an an không có nghe được thanh âm nhưng nhìn hắn hẹp dài đôi mắt đột nhiên cảm giác được một trận mê mội nàng nhắm mắt lại vẫy vẫy đầu ai ngờ đột nhiên dưới chân mất trọng lượng nàng cảm giác được chính mình tại rơi xuống cái kế tiếp địa quật phù an an mở mắt ra quả nhiên thấy được là cái kế tiếp địa quật lục thận năng lực là không gian di chuyển phù an an sửng sốt một chút đánh giá đến cái này mới địa quật trung gian để đó một cái hộp gỗ nàng thuận tay mở ra đột nhiên một con rắn từ bên trong chui ra ngoài nó đứng lên nửa người há to mồm dựng thẳng đồng tử nhìn c h ầ m c h ầ m phù an an nói chạy cán bộ phẩm chất rắn lập tức nhường phù an an lên một thân nổi da gà nàng dọa đến về sau vừa lui móc ra chính mình s ẻ n sắt toàn thân tâm lực chú ý đều ở trong hộp rắn độc trên người phù an an đột nhiên cảm giác được sẻn sắt thế nào băng lanh trượt mát một cái không tốt suy nghĩ xuất hiện nàng tầm mắt một chút xíu di chuyển đến tay này chỗ nào là s e n sắt rõ ràng là một trọi năm màu lộng lẫy s e n sắt lớn bằng cánh tay rắn độc chương 859, địa quật cầu sinh mười nàng sợ nhất chính là rắn a phú an an đem rắn đ ố n g nhiên hất ra đồng thời cùng hai cái rắn ở chung một chỗ nàng dọa đến t h i d ậ y một bên thét lên vừa hướng hai cái rắn trượt gỗ khủng bố thật sự là quá kinh khủng nhưng là càng kinh khủng sự tình ở phía sau nàng đột nhiên cảm giác được mặt đất bỗng đúc đích liền hoạt động một chút tấm mắt hướng xuống phú an an dọa đến đều gọi không ra ngoài tia là rắn thật là nhiều rắn bọn chúng chặt chẽ quấn quanh ở cùng nhau ngay tại dưới chân của nàng du tàu hoạt động trừ sàn nhà ở ngoài vách tường đỉnh đầu tất cả đều là từ rắn b ả y khắp đỉnh đầu rắn ở nàng nhìn chăm chú bắt đầu rơi xuống có thậm chí rơi tại nàng trên đầu trên v a i phú an an dọa đến toàn thân cứng ngắc mạnh n ữ chạy xuống nhỏ yếu nước mắt chờ đợi đỉnh đầu rắn rơi xong chặt chẽ ôm lấy bên cạnh cây cột run lẩy bẩy nại nại a bên hai chuyển đến một phen c ư ờ i khẽ ta không phải bà ngươi nghe được thanh phú an an đầu tiên là xưng sở sau đó lập tức mở mắt ra ngắm nhìn một phía nàng còn tại bốn người trong lòng đất không có cái kế tiếp địa quật cũng không có đầy trời g i á n độc ảo giác phú an an cấp tốc kịp phản ứng phát hiện chính mình ôm lấy chính là cái gì vội vàng đúng tay lục thận đem tay đặt ở hai bên đầu ngón tay nhẹ nhàng v õ ép hiện tại còn muốn tiếp tục so với sao cao thủ so chiêu điểm đến là rừng mặc dù thật không n g u y ệ n ý nhưng là nàng thực s ợ phú an an đem vừa rồi đoạt lại ba lô đưa tới cái này ngươi có chơi có chịu cáo tử nói xong nàng cầm lên chính mình vứt bỏ sẻn sắt tranh thủ thời gian chạy dù sao ai cũng không muốn cùng một cái so với mình lợi hại lại là lao đại của mình đối thủ cạnh tranh người ngu cùng một chỗ may mắn vừa rồi đào xong cái hố phù an an theo chính mình đào ra trong động bỏ ra ngoài đi sau đó phát hiện lục thận cũng theo tới nàng phía trước một bước hắn sau một bước cả hai ăn khớp cực kỳ cơ hồ không có thời gian kém phù tiểu thư ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì ta còn ghét bỏ c h ố m đâu phù an an cười đến so với khóc còn khó nhìn hơn ngài người lớn như thế vật con g ỏ của ta của ta ta muốn cùng phù tiểu thư hợp tác lục tiên sinh ta loại này con tôm nhỏ sao có thể kéo ngài chân sau đâu hơn nữa ta là mang người có thể trở thành cấp S chia bài ta biết thực lực của ngươi có thể tại nhỏ như vậy sát xuất lên gặp phải thuyết minh chúng ta rất có duyên phận phủ tiểu thư không bằng tới chúng ta lc trước mặt mọi người đào góc tường a phú an an rất muốn nói ngươi nghĩ hay lắm nhưng là lo lắng đem vị này so với mình lợi hại đại lao cho tới thế là huyện chuyển nói lc ta sớm có nghe thấy lục bác tiên sinh càng là không ai không biết bất quá trung thần không sự tình n h ị quân ta liền không suy tính nàng mặt sau mấy chữ còn chưa nói đi ra lục thận mỉm cười nhìn nàng hắn vẫn luôn duy trì lấy cái biểu tình này thật giống như có cái mặt nạ mang trên mặt của hắn bình thường ngay tại lúc nàng đem nói được nửa câu thời điểm mấy chữ cuối cùng kẹp lại nhìn thẳng hắn chưa tới đáy mắt ý cười p h ù an an mạnh mẽ đổi giọng liền liền để ta suy nghĩ cân nhắc p h ù an an cảm giác là chính xác lục thận theo gặp phải nàng bắt đầu liền sẽ không thả đi nàng hoặc là nói sẽ không để cho nàng còn sống đi chơi diễn nguyên nhân rất đơn giản một cái đối mang khăng khăng một mực không gian năng lực giả vẹn vẹn cái này một cái nhân tố liền đầy đủ nàng chết rất nhiều lần lục thận đem mu bàn tay ở sau lưng đột nhiên lại cải biến một chút xíu chủ ý thú vị linh hồn không thể gặp hắn có thể n h ư n g nàng sống đến ngày thứ hai mươi chín lục thận nụ cười trên mặt càng lưu h ò a slc thật phi thường hoan nên phủ tiểu thư gia nhập mặt khác ta gọi lục thận không phải lục bắc t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi địa quật cầu sinh m ộ ư ơ i một lục ca tốt cái này khảng bang hữu lực thanh â m không hổ là phù an an lên miệng được đặc biệt nhanh tiếp xuống khoảng thời gian này còn mời chiếu cố nhiều hơn nàng hướng lục thận lộ ra mỉm cười thân thiện đợi khi tìm được nàng p h ó ca hiền lành liền biến thành h o à thiện trong lòng đất trung gian vẫn như c ũ là một cái hòn gỗ bên trong chứa bốn cái bánh mì phú an an lấy ra bánh mì ngắn ngủi dừng lại sau đó đem bên trong một cái đưa cho lục thận n g ư ơ i ăn sao cảm ơn đối diện nói rồi hai chữ trực tiếp tiếp nhận thật là không cho nàng k h á c h khí đơn giản ăn một chút gì phú an an nắm sẻng sát bắt đầu đào xuống một cái địa quật hai cái đèn tin đèn tin kỳ thật có hai ba cái là đủ rồi ở vật liệu bảng xếp hạng bên trong liền nó có cũng được mà không có cũng không sao nàng cảm giác hôm nay thu hoạch miễn miễn cưỡng bất quá thế mà được đến lục thận một câu cũng không tệ lắm tích lệ liền cái này cũng không tệ lắm sau đó lục thận thao tắc khiến người mở mắt cái thứ nhất động chống giống cái thứ hai động trò ố n rông liên tiếp tiến vào hai cái đất chống quật, lục thận cũng g không tiếp đất quật, thất thật một vào Nàng theo cái lục hiện biểu ra lạc cảm xúc, thật giống như một chút như đều không bất ngờ. Nàng theo tiến vào trò chơi đ ế ngày bây i tới ờ cho b thứ mười lăm p h ù an an cái thứ nhất địa q u ậ t nước khoáng bốn bình p h ù an an cái thứ hai địa quận t k h lục t đèn tin hai cái trò chơi ngày thứ mười sáu p h ù an an cái thứ nhất địa q u ậ t nước khoáng bốn bình p h ù an an cái thứ hai địa quận t b á cái thứ nhất địa quật cấp b ê bạch kim tinh một thứ hai địa quật đèn tin hai cái lục thận cái thứ nhất địa quật không cái thứ hai địa quật khiến người n g ứ a dây leo quái vật một cái dây leo quái vật đóng thi thể ở trong hang nơi hẻo lánh bên trong lục thận dùng sẻn sắt một đao đưa nó chặt đứt dây leo bên trong nước theo đứt gãy không ngừng mà chạy ra hắn đem dây leo nước thu thập lại rác vào vừa rồi chạm đến dây leo trên da cái này động tác thuần thục hiển nhiên không phải lần đầu tiên đem còn lại dây leo nước thu thập lại thừa dịp hắn rửa tay lưng kẽ hở phú an an cũng len lén lấy ra phía trước uống sạch nước cái bình chặt đứt bên kia trang cái này d nhìn xem chính mình trong không gian thêm ra tới bốn bình dây leo nước nàng đem cuối cùng một bình đưa cho lục thận lục ca cái này dây leo nước ngọt ngào ngươi nếm thử ngươi uống qua lục thận tiếp nhận không có cái nắp dây leo nước hướng p h ù an an nhìn sang đương nhiên nếu không ta làm sao lại biết nó ngọt ngào p h ù an an gật gật đầu đ ặ c biệt thượng đạo giải thích về sau ngươi chính là lao đại ta đồ tốt khẳng định phải trước hết để cho đại ca nếm thử thử xem có hay không độc phải không lục thận nhìn xem cái này thường xuyên thích đụa nghịch tiểu người cơ linh ta gọi cái gì phú an an nụ cười trên mặt cứng nàng đưa tay đi lấy lục thận trong tay cái bình luca ngại không thích cú nói quên đi dây leo nước có thể uống lục thận đem trong bình nước uống một nửa cao ngất hầu kết bởi vì nuốt trên giới di chuyển không chỉ là dây leo nước có thể uống dây leo bản thân ở bỏ đi phía ngoài lông tơ sau cũng có thể làm thành đồ ăn có no bụng tác dụng nhưng là sử dụng dây leo sẽ sinh ra thân thể tê dại tác dụng phụ hắn biết được tốt rõ ràng cái này cỡ nào gian khổ điều kiện mới có thể không thể không ăn dây leo a phủ an an nghĩ tới đây lắc đầu cảm giác lục bắc cũng bất quá như thế thuận tiện lại vặn ra mới một bình dây leo nước nếm thử nàng muốn uống cái này rất lâu vừa lên đến liền uống một miệng lớn ngọc một cỗ nhàn nhạt, nhạt trong veo nhưng là ở một giây về sau cái t i a t r o n g veo nháy mắt thay đổi mệt từ mệt thay đổi khổ đối diện là lục thận thẳng vào đưa nàng nhìn chằm chằm phú an an lập tức muốn nói lại không dám nôn mặt đều biến thành một cái quý chữ mạnh mẽ đem dây leo nước n mất xuống vừa khổ lại khó chịu vừa nôn đến muốn nói dễ uống sao lục thận nhìn xem nét mặt của nàng nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần chân tâm thật ý dễ uống phú an an gật gật đầu đem không gian bên trong còn lại mấy bình đều đưa cho hắn lục ca n g ơ i lại uống một chút lục thận đương nhiên sẽ không nhận hắn chỉ hướng còn lại những cái kia vô dụng dây leo ngươi biên cái đệm thật không tệ cái này đủ lại làm một cái a nói hay l ắ m trắng ra nha liên cái thỉnh cũng sẽ không nói phú an an dùng chân đá đá trên đất dây leo lập tức trên giày dính đầy màu trắng lông tơ đủ là đủ rồi nhưng là thật phiền thoái phú an an ngón tay ở trước mặt hắn trà sát ra hiệu lục a ngươi nhìn có phải hay không muốn tỏ vẻ một chút cho cái đạo cụ a các loại cái gì mặc dù đối diện là nàng đại ca đối thủ một mất một còn nhưng mà điểm này cũng không trở ngại nàng ra mặt giày ngươi đến là rất lớn m ặ a lục thận mỉm cười nhìn về phía nàng kỳ thật ngươi cũng có thể không làm ta có thể mượn dùng ngươi hắn nói đến rất có lễ phép nhưng là hắn mượn đơn giản là thổ phỉ hành vi trên thực lực đánh không lại ăn ngon thua thật nha phú an an đang truy đuổi phó ý chi con đường lên lại thêm một cái tiểu mục tiêu đem cái này lục bắt dâm ở dưới chân ngươi chờ nàng ở chỗ này nói nghiêm túc sau đó thật không tuốt khí đi thanh lý dây leo dùng mấy giờ một cái hoàn toàn mới dây leo nệm ra lò bởi vì là lần thứ hai chế tác tay nghề thậm chí so với lần thứ nhất càng thêm tinh xảo vất vả lâu như vậy chỉ được một câu rất không tệ liền bánh nướng đều không nỡ họa người nha tưởng niệm nàng phó ca phú an an nằm ở chính mình dây leo trên đệm sâu kín thở dài trong lúc nhất thời tương t ư mặt khác phiền mượn người thế nào nghe được thở dài nhẹ nhẹ thanh lục thận mở mắt ra nhìn về phía cùng hắn cách xa hai mét phủ an an không có việc gì phú an an lắc đầu ánh mắt trống rỗng ta chỉ là tại suy nghĩ nhân sinh trên đường có bao nhiêu lòng đong lục thận nhìn xem bộ dáng của nàng tâm tình rất tốt hiếm có ở cái này vòng trò chơi n h ả m chán bên trong có như vậy một cái có ý tứ tiểu đồ chơi p h ò ý tri nguyên lai thích nữ nhân như vậy khẩu vị rất đặc biệt phú an an nhìn xem lục thận kia mang tính tiêu chí c ư i giả nhớ tới nàng phó ca cao lên h khối băng mặt cả hai lẫn nhau so sánh nàng còn là cảm giác khối băng mặt càng thuận mắt trò chơi ngày thứ mười chín phù an an dựa theo lệ cũ móc hai cái địa quật cái thứ nhất là trống không thứ hai là hai cái cấp C bạch kim tinh sau đó đến phiên lục thận phù an an nhìn hắn cầm cái sẹn sắp đào móc dáng vẻ rốt cục nhịn không được mở miệng lục ca ngươi nếu không phải lại tuyển tuyển hắn vật tư đều đã ăn xong rồi nếu như lại tiếp tục đ à o không gian này nọ mặt sau chính mình có thể sẽ bị bật chơi lục thật nghe nói hướng nàng nhìn sang ngươi cảm thấy cái kia tốt ừng ra bên phải cùng phía sau a vì cái gì cảm thấy cái này hai bên tốt ta mù mờ phù an an cũng nói không nên lời cái như thế về sau chỉ có thể cường ngạnh giải thích cái này hai bên bùn đất thoạt nhìn xấu một điểm lồi lõm bùn nháo ra tốt vật n h à nguyên lai là dạng này lục t h ậ n nghe nói gật gật đầu sau đó hắn lựa chọn đảo bên trái chương tám trăm sáu mươi hai địa quật cầu sinh mười ba cái này thao tác đem phù an an đều thấy c h ó n g cho không hắn đề nghị cứ như vậy không tin n à n g sao sự thật vừa vẫn t ư ơ n g phản đi qua lâu như vậy quan sát lục thật phát hiện phù an an vận khí này không là bình thường tốt trong lòng đất vật tư m ộ ư ơ i q u ậ t ngũ chung vật khí liền đã tương đối tốt phù an an lại có thể đạt đến m ộ ư ơ i q u ậ t bắc trung tại không có gặp phải phù an an phía trước đây là một cái cướp đoạt vật liệu sinh tồn trò chơi theo đại lượng đang đào móc trên đường gặp phải người chơi trong tay cướp vật tư đem trong lòng đất không rõ sinh vật xem như vật tư trò chơi sẽ để cho bọn họ thời khắc ở vào đói nhưng lại không đói chết trạng thái giống nuôi cổ bình thường từng bước xâm chiếm người chơi k h á c vật tư nhưng là ở gặp phải phù an an về sau cái này thật biến thành một cái tầm báo trò chơi một cái vật khí cực tốt tiểu ký ba đây là lục thận cho phù an an mới nhãn hiệu mà bây giờ chính là hắn kiểm tra. mặt tương bị nằm ở hình thành đầy đủ một cái nam tử trưởng thành tiến vào cửa hang lục thận bắt lấy phù an an ống tay áo hai người tổ đội nhất định phải thân thể tiếp xúc tài năng cùng nhau tiến vào cái kế tiếp địa quật phù an an đi theo hắn cùng nhau bỏ vào đi chuẩn bị nhìn xem cái này phi tù tuyển cái gì đồ chơi ngay tại nàng toàn bộ thân thể xuyên qua nháy mắt địa quật lập tức sáng ờ i một cô sóng nhiệt đập vào mặt phảng v ấ t là tiến vào một cái lồng hấp cái này còn không phải kinh khủng nhất một trận kịch liệt mất trọng lượng cảm giác chuyển đến nhường thân thể nàng bỗng nhiên hạ xuống vội vàng bắt lấy bên cạnh v á c tường n g o nàng chân bị người kéo lại nhìn xuống là lục thận cầm mắt cá chân nàng lại nhìn xuống địa quật phía dưới là cháy hừng hực nham tương nham tương nhường đất quật bên trong sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao thật giống như nấu m ỡ cháo không ngừng nâng lên bong bóng b v n tung toé ra ngọn lửa mang theo muốn đem người dọa người nhiệt độ đại ca ngươi xem một chút tự chọn thứ gì tốt phú an an nhìn không được chửi ầm lên muốn chết liền chết đừng mang ta lên a ngươi cứ như vậy đối đ ạ i đại ca phía dưới thanh â m của người nghe không ra hỉ nộ hắn bóc ở nàng mắt cá chân ngón tay giống kìm sắt bình thường cực kỳ kiên cố đại ca nên quên mình vì người a phú an an dùng sức móc ở dan nhưng lại lo lắng đem người phía dưới ép đem chính mình kéo xuống đi đến cái ngọc thạch câu phần đại ca ngươi mau b u n g tay đi ta thật không chịu được nữa lc ta sẽ giúp ngươi hào hào quản lý t h ự c không dám d i ấ u dếm kỳ thật ta cùng mang lão đại thù lớn đâu ngày sau nhất định dùng người của ngươi dò xét mang ha g ổ đem lc phát d ư ơ n g q u a n đại phú an an ra bỏ l o ạ n suy trong lòng n g h ĩ thật là như lục thận ngọn cụ tỏi nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là mang theo mang người dò xét lc ha g ổ lục thận nắm nàng mảnh khảnh cổ chân khỏe miệng lộ ra một vẹn cười lạnh năng lực đặc thù của hắn là đối tâm lý công kích k h ô n g chế cảm xúc thao túng thân thể lợi dụng dục vọng hoặc sợ hãi chế tạo ảo giác tiếp xúc thân thể lắng nghe tiếng lòng hai mặt người a nếu n nghĩ như vậy nhường hắn chết kia nàng liền không thể s ố n g thêm lục thận ngón tay dùng sức lôi kéo phù an an hướng xuống kéo một cái phù an an chặt chẽ móc ở thổ địa ngón tay bị ma ra màu tươi nàng rốt cuộc không chịu được nữa hộ tống lục thận cùng nhau rơi vào nham tương lục bắc ta phù an an cũng không khống chế mình được nữa mắng chửi người ngay tại lúc đó nàng hoảng loạn lấy g a đạo cụ thiên sử cánh tại ở gần nham tương rất gần địa phương dương cánh bay đi lên ngay cả như vậy Dây chương ủ a nàng cũng bởi vì tới gần n bởi tới vì m t n h i ệ tám độ q u cao Hòa tự nhiên. i d ễ còn hướng lên v ọ trăm đốt tới nàng ống xuống tới vội cởi nàng quần. Nóa. Nóa.、Phú、an An vội vàng dày, Phú vỡ sáu mươi ba địa quận cầu sinh mười bốn l ụ c bắt đầu phú an an hướng xuống dưới mặt nhìn lại nham tương mạo hiểm sóng nhiệt n g ờ n g phía dưới thoạt nhìn mơ hồ vừa rồi tình huống mạo hiểm nàng không nhìn thấy lục bắt là thế nào chết thảo hắn chết coi như xong nàng làm sao bây giờ phú an an cho mày ngay tại nàng bốn phía xem xét nơi đó có chỗ đặt chân lúc ánh mắt vừa vặn cùng đồng dạng nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung lục thận tương đối một cỗ phẫn đất lấp kín bộ ngực của nàng phù an an mang theo cờ ư i giả hướng hắn chắp tay đại ca thật bản lãnh lục thận giống như là quên vừa rồi muốn tú nàng đi xuống sự tình thay đổi vừa rồi muốn lập tức giết chết ý nghĩ của nàng đối cái này muốn giết chết người của mình có đặc biệt bao dung là bởi vì hắn rộng lượng không là bởi vì phù an an đ ẹ p mắt ở biện lửa địa ngục trước mặt một cái mang theo thánh quang thiên sứ cứu rỗi quả thật bị kinh diễm đến lục thận tầm mắt theo sau lưng nàng hai cánh chuyển rời đến nàng trắng non trên mắt cả chân yếu ớt làn da còn mang theo hắn vừa rồi chế tạo tím xanh không thể không thừa nhận đoá này tiểu kỳ ba sinh trưởng ở hắn yêu thích bên trên đại ca dày cũng không cần ngươi bồi thường tìm phương hướng chúng ta trước tiên đảo ra đi được không nào phú an an tâm lý đếm thời gian nghĩ ở cánh đạo cụ mất đi hiệu lực phía trước tìm một chỗ kiên trì một chút nàng đem chính mình cái kia s ẻ n sắt cứng rắn nhét vào lục thận trong tay lục ca cố lên a l c còn cần ngươi cùng ta nhân tài như vậy lục thận cầm s ẻ n sắt hướng nàng nhìn sang đáng tiếc giải ra há muộn Ở lúc này ngón tay của nàng đã máu thịt bé bét trong vết thương còn cất giấu đại lượng nước bùn phía trước đều không có cảm giác gì hiện tại an toàn ngón tay kịch liệt đau nhức càng ngày càng rõ ràng nàng hai cái tay đều đang run dày liền một bình nước khoáng đều bắt không được trái lại lục thận ngược lại là một chút sự tình đều không có hắn có một cái có thể ở không trung đi lại đạo cụ sử dụng thời gian muốn so chính mình cánh nhỏ dài rất nhiều hơn nữa vừa rồi rơi xuống trong nháy mắt kia nhất định là lục bắc cố ý tú nàng g n nguy cơ qua đi phù an an trong đầu chiếu lại nội dung dần dần rõ ràng nếu như không phải nàng có thể bay đạo cụ khả năng thật sự đưa tại cái trước địa quật cho nên không chỉ là nàng muốn để người ta chết người ta cũng nghĩ để cho mình vong nhận rõ ràng hiện thực phù an an khó khăn cầm lấy bình nước khoáng dùng ba bình thủy tướng trên hai cánh tay bùn đất cùng máu đen thanh lý mất phía trên mấy nơi vết thương thậm chí sâu đủ thấy xương tại không có dược vật dưới tình huống nàng chỉ có thể trước tiên tạm thời dùng quần áo vải vóc bọc lại hai cái tay che phủ giống hai cái bánh bao lớn báo thù là không kịp hiện tại là trò chơi ngày thứ mười chín địa quật dị quỷ lại muốn xuất hiện phú an an nhắm mắt lại thanh toán một chút tài sản của mình nàng hiện tại có nước khoáng m ộ ư ơ i một bình dây leo nước tám bình bánh mì m ộ ư ơ i ba cái đèn tin sáu cái bạch kim tinh cấp c sáu cái cấp b sáu cái nếu mọi người tạm thời tổ đội ta ra ba cái cấp b bạch kim tinh ngươi ra ba cái cấp b bạch kim tinh nàng ôm tay sắc mặt có chút tái nhật nói lục thận đối với chuyện này không có ý kiến gì chương tám trăm sáu mươi bốn địa quật trò chơi mười lăm đêm khuya rạng sáng một trận quen thuộc yêu phong thổi qua trò chơi ngày thứ hai mươi bốn phía vách tường vang lên bén nhọn trói hai gọn tỉa âm thanh an tính không gian bên trong gọn tỉa thanh âm ở mọi chỗ phú an an nháy mắt thanh tỉnh ngồi dậy nhìn một phía theo lục thận đ ẹ n tin nàng thấy được bốn phía không ngừng phập phồng vách tường lao đố ngươi dựa vào gần như vậy làm gì đứng đi qua ở một chỗ khác quật bên trong hai người đồng bạn chính dơ đèn tin khẩn trương nhìn bốn phía không ngừng n ô lên vách tường chúng ta mỗi một mặt vách tường đều trải lên bạch kim tinh đúng không đúng lao đố gật gật đầu mặc dù bốn phía đều bao trùm bạch kim tinh nhưng là trong lòng của hắn vẫn như c ũ ẩn ẩn b ấ t an vách tường là đủ loại gập gành ngón tay dấu vết đế dày cũng chuyển tới hướng lên đỉnh khí lực lao đố ngươi có cảm giác hay không địa quật giống như đang thu nhỏ lại lao đố dơ đèn tin bốn phía nhìn xem không có đi lao đố chúng ta có phải hay không dùng hai khối cấp c bạch kim tinh a lão đô gật đầu chúng ta tổng cộng chỉ có bốn khối cấp b bạch kim tinh còn lại hai khối cấp c bạch kim tinh còn có một khối là ngươi cầm a hắn nói chuyện đột nhiên cảm giác chính mình đồng bạn đèn tin có chút h ắ c thế là hắn lại đem chính mình mở ra ánh đèn soi ở bên cạnh trên vách tường quái vật hướng bên trong sông dùng sức bạch kim tinh ấ n ra bọn chúng xương n g ó n chân xương ngu xương sọ t i a khô lâu xông vào địa q u ậ t đem bạch kim tinh cực hạn kéo thân tấm tiêu m i ệ n g rộng bộ dáng cực kỳ giống t h é lên hắn nhìn xem một màn quỷ dị này không biết vì cái gì có loại bọn chúng xông phá bạch kim tinh n o giác phía sau chuyển đến thanh âm của đồng bạn giọng nói còn mang theo có chút sợ h ã i run dày hẳn là sẽ không lao đ ô an ủi mình đồng bạn sở hữu bạch kim tinh đều vẫn là tốt đúng ta tính sai thanh âm của đồng bạn ở tràn ngập vết trời âm thanh trong lòng đất có vẻ q u ỷ dị là chúng ta tìm đến đèn tin trong nháy mắt dập tắt đen nhánh trong lòng đất một phen sợ h ã i t h é t lên thế nào như vậy văng lên lại im bặt mà dừng dị q u ỷ công kích vẫn như cũ kéo dài ba giờ hướng đông về sau phủ an an đứng lên làm nàng chuẩn bị đem trên vách tường bạch kim tinh toàn bộ gỡ xuống lúc cái này bạch kim tinh ở tay nàng chỉ đụng phải nháy mắt liền nát sáu cái bạch kim tinh không có một cái ngoại lệ cấp b địa quật dị quỷ nếu như dựa theo dạng này quy luật trò chơi cái thứ nhất m ộ ư ơ i ngày cấp c địa quật dị quỷ trò chơi cái thứ tháng hai năm một không ngày cấp b địa quật dị quỷ như vậy trò chơi cái thứ tháng ba năm một không ngày hẳn là cấp a địa quật dị quỷ mấu chốt là cấp a bạch kim tinh dáng dấp ra sao đâu phú an an ngồi ở dây leo trên đệm từ từ nhắm hai mắt minh tưởng hồi lâu thẳng đến đói bụng lấy ra bánh mì cùng nước người bên cạnh hướng nàng n ô ra ngón tay t h o á dài phú an an hướng nam nhân bên cạnh nhìn sang dựa theo thời gian đến tính toán lục thận có rất ít bánh mì cùng nước nhập trướng hắn hiện tại là này đem đồ ăn đều ăn xong rồi đại ca ngươi hôm qua muốn hại chết ta phú an an siết chặt túi tỏ vẻ chính mình thù rất dai ngươi không muốn giết ta sao ánh mắt kia giống như có thể đưa nàng xem thấu phú an an lập tức nuốt ở cân nhắc thực lực của hai người nàng theo không gian bên trong móc ra một bình nước khoáng cùng một ổ bánh bao cho ngươi đa t ạ quan hệ của hai người thật đúng là thay đổi trong nháy mắt bất quá cái này không ổn định quan hệ đối trò chơi cuối cùng mấy ngày qua kể tựa như là một cái đúng giờ bom lục đại lão chúng ta thương lượng chứ sao phú an an nghĩ thông suốt ngồi dậy chúng ta hảo hảo kết minh đi nếu g 865, địa như hắn muốn i n h k giết nàng đã sớm đậu thủ lục thận cầm phù an an nhô ra tay đưa nàng ngón tay toàn bộ giữ tại trong lòng bàn tay có thể nhìn xem đan sen hai tay mọi người cũng coi là đồng minh đem so sánh phía trước hư tình giả ý phù an an hiện tại nhiều hơn mấy phần chân thành ngươi bây giờ có bao nhiêu vật tư chúng ta phân phối một chút lục thận đem ba lô ném cho nàng phú an an nhìn kỹ một chút hai người bọn hắn so sánh với lục thận trong tay đồ ăn thiếu nhưng là bạch kim tinh nhiều hai người cụ thể vật tư tới nói hắn hiện tại có nước khoáng hai bình đèn tin bốn cái bạch kim tinh cấp b sáu cái cấp c m ộ ư ơ i cái phú an an cân nhắc một chút chính mình không gian bên trong gì đó sau đó nói ta cho ngươi hai bình nước khoáng bốn bình dây leo nước bốn cái bánh mì nói chuyện nàng đem n à y nọ lấy r a nhét vào lục thận ba lô những vật này chia đều xuống tới mọi người ít nhất có thể duy trì năm ngày sinh tồn hoạt động đồ ăn đối bọn hắn mà nói đều không phải khó khăn sự tỉnh nhưng là làm trao đổi ta muốn hai ngươi cấp b bạch kim tinh ba cái cấp c bạch kim tinh phú an an nói đem hắn trong ba lô đ ố i ứng bạch kim tinh đem ra nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh nam nhân hắn phản ứng gì đều không có không phản đối liền tỏ vẻ đồng ý rồi phú an an nghĩ nghĩ sau đó yên tâm thoải mái đem m ấ y cái bạch kim tinh cất vào miệng túi của mình sau đó chính là đào móc cái kế tiếp địa quật bởi vì tay thủ thương cực lớn ảnh hưởng tới phủ an an tốc độ nàng tốc độ như rụa xúc đường này cuối cùng ánh mắt nhìn về phía lục thận minh hữu phú an an giơ lên hai cái bao vây giống bánh trưng bình thường tay rút một chút m ộ lục thận nhìn xem nàng dính đầy bùn đất hai chân cùng mu bàn chân thuận tay cầm lên sẻng sắt hắn móc xuống nối liền địa quật phần lớn bùn đất p h ù an an chỉ cần sẻng rơi cuối cùng còn lại một lớp mỏng manh bùn đất dạng này thao tác vẫn như cũng bị nhận định là là nàng đào móc địa quật trò chơi ngày thứ hai mươi mốt nàng đào móc đến bốn khối bánh mì cùng một khối cấp b bạch kim tinh lục thận đào móc đến bốn bình nước k hoáng trò chơi ngày thứ hai mươi hai nàng đào móc đến hai khối cấp c bạch kim tinh lục thận đào được bốn khối bánh mì trò chơi nhang tương còn là ngày đó một lần cuối cùng đào móc đến không có cánh nhỏ phù an an đứng tại chi lăng ra mặt đất hoàn toàn không dám động cực nóng dung nham truyền đến cực cao nhiệt độ nướng đến nàng cảm giác chính mình giống một cái thịt vịt nướng dưới chân nhiệt độ càng là càng ngày càng cao không có giày ngăn trở nàng đều nhanh biến thành tấm sắt nóng heo hắn đảo đây là cái gì a phù an an nhìn xem ở không trung nổi lơ l ử n g phi nhân muốn hủy đi hắn toàn bộ thiên đường khó chịu sao ừng phù an an máy gật đầu đều thành vị quay có thể không khó chịu sao lục thận hướng nàng tới gần cần giúp một tay không người có dư thừa phi hành đạo cụ phú an an chặt chẽ rán tại trên vách tường hỏi thăm không có lục thận rừng ở trước mặt nàng ánh mắt lộ ra hứng thú vất quá ngươi có thể ôm lấy ta minh h i ế u không cần nam nữ t h ụ thụ bất thân thúng chi nàng đều là có da thất người cự tuyệt lời nói của hắn phú an an k ề sát ở dung nham bên vách núi đứng đầy mấy giờ ở nham t ư ơ n g không ngừng má thiêu l ố t dưới làn da của nàng bắt đầu nóng lên cả người bắt đầu xuất mồ hôi mất nước t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu địa quật cầu sinh m ộ ư ơ i bảy nham t ư ơ n g tuyệt đối là sở hữu trong lòng đất khó khăn nhất một cái nhiệt độ cao nhiệt độ cao c ự độ khẩn trương không thể chìm vào giấm ngủ theo sinh lý trên tâm lý đối người thể xác tinh thần tiến hành song trọng tàn phá phú an an đứng tại trên vách đá dựng đứng cảm giác mấy giờ phảng phất là qua mấy năm bên cạnh lục thận l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng muốn nhìn một chút cực hạn của nàng một lúc hai giờ ba giờ ngày thứ hai mươi b ố đến rốt cục đến ngày thứ hai mươi b ố phú an an thân thể mệt nhọc khốn đốn tới cực điểm nhưng là trên tinh thần k h ô n g chế không nổi muốn gieo họ lục thận đào thông cái kế tiếp địa quật rốt cục cước đạp thực địa phú an an lập tức tê liệt trên mặt đất ngã xuống đất quật bên trong từng n g ụ n từng n g ụ n thở còn tốt chứ bên cạnh nam nhân thanh em trầm thấp chuyển đến phú an an nghe nói lường hắn một cái. đại ca ngươi đây là tung bay nói chuyện không đau đeo lục thận cười nhẹ thuật tay mở ra trong phòng ở giữa hộp gỗ là bánh mì kế tiếp đ ả o một cái kia bên trái đi phú an an nằm trên mặt đất tùy ý chỉ cái phương hướng trong lòng đất trừ đào móc đống đất không có mặt khác thanh âm lục thận dừng lại động tác hướng về sau mặt nhìn sang phú an an đã ở dây leo trên đệm ngủ thiết đi nàng lúc này thật chật vật bị mồ hôi làm ư ớt tóc rán tại trên gương mặt ướt súng tóc đen có vẻ sắc mặt nàng chấm bệnh cảm giác được bên cạnh tầm mắt phú an an mở mắt ra nhìn thấy phía sau hắn ngươi đào xong h lục thận gật đầu đem sau l ư n g phú an an đi theo phía sau của hắn vừa tiến vào đột nhiên một cơn gió mạnh chạm mặt tới nàng một cái c ú i thân tráng kiện lục sắc đằng mạn từ đỉnh đầu đảo qua nặng nề g h mà đánh vào bên cạnh trên vách tường lại là dây leo ở dây leo bên trên trừ màu trắng tinh tế lông tơ còn có màu hồng phân đấu nhỏ n ở hoa dây leo ngay tại phú an an ngây người nháy mắt dây leo bắt đầu điên c u ồ n g vùng khởi nó x ố c tu mỗi người một nửa phú an an dùng sẻn sắt ngăn t r ở dây leo công kích hướng lục thận làm thủ thế lần này dây leo công kích so với dĩ vãng đều muốn hú ác phía trên hoa có thể trong nháy mắt nở lớn như là bom nổ vỡ tan phóng xuất ra một loại màu hồng phấn b ộ t phấn ở không cẩn thận hút vào bột p h ấ n nháy mắt phở truyền đến tiêu đốt đau đớn phú an an vội và ngừng thở dùng không gian năng lực đem cái này bột p h ấ n thu lại lục thận không có năng lực như vậy nhưng là hắn lúc này đã ở giữa nhất vụ vặt không biết hắn làm cái gì nháy mắt dây leo theo sung mãn xanh biết biến thành khô héo lợi hại a quả n h i ê n loại này thuấn phát năng lực mới thật sự là nhất có lực sát thương bất quá khô héo dây leo không có chất lỏng cùng thu lại giá trị dây leo lên những cái tia tiểu hoa thoạt nhìn cực kỳ giống một khối lại một khối nổ tung chứng tr biến dị dây leo đi phú an an đá rơi xuống những vật này cùng lúc đó nhắm mắt lại ý thức tiến vào không gian bên trong tràn ngập vừa rồi thu vào tới màu hồng phấn một phấn cái này bột phấn bị không gian s i ê u tập h áp xúc đến cùng nhau biến thành lớn nhỏ cỡ n ắ m tay nhàn nhạt, nhạt màu hồng lập tức biến thành màu da sâu phấn tới p h i a ngươi lục thận đem cái này dây leo đá văng ra đem sẻng sắt đưa cho nàng hôm nay địa quật bọn họ đào được bánh mì nước dây leo nhưng chính là không có cấp ba bạch kim tinh dựa theo thường ngày kinh nghiệm tính toán bọn họ ít nhất cần sáu khối cấp ba bạch kim tinh hiện tại chỉ còn lại sáu ngày tương đương với bọn họ c h í ít mỗi ngày đều có thể đào được một khối cấp ba bạch kim tinh trước hai mươi bốn ngày một cái đều không đào được phía sau sáu ngày muốn mỗi ngày đào được một cái sát xuất này nhiều lắm tiểu t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy địa quật cầu sinh mười tám trò chơi ngày thứ hai mươi lăm p h ù an an tại lựa chọn địa quật phương diện lần thứ nhất xoắn suýt tuyên một cái kia mặt đâu xoắn suýt bên trong nàng nhìn về phía đỉnh đầu chúng ta đào một cái đầu trên đỉnh ngươi đào lục thận nhìn về phía nàng đỉnh đầu mới đến vai của mình đương nhiên là ngươi đến nhà phù an an dùng tay ra hiệu một chút mọi người lẫn nhau thân cao ngươi có thể phiêu đạo cụ nhanh dùng xong lục thận lắc đầu vạn nhất lại đào được dung nham chúng ta ai nhảy đi xuống phú an an nghe đều trầm mặc sau đó lại kịp phản ứng đừng a lần trước ngươi phiêu lên thời điểm vì sao không đào trên đỉnh đầu địa q u ậ t lục thận địa q u ậ t bùn đất đồng loạt rơi xuống phú an an che cái mũi của mình dùng sức đem trên người bùn đất chấn động r ơ t xuống Phía dưới lục thận bên mặt tránh đi phía trên bụi bẩm rơi xuống lc người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lão đại của bọn hắn trong trò chơi luôn lạc tới làm người bậc thang đáy ngộ ngươi hướng phía trước đào một điểm tất cả đều là thổ người cũng không giải cao điểm tay ta lại ngắn không được a p h ù an an vừa nói chuyện một bên điên cuồng của thổ cực kỳ giống cái không có tình cảm máy xúc đất lần nữa chấn động rất xuống bên cạnh bùn đất lục thận đưa nàng hướng dơ lên nâng phù xú xú ngươi mò đưa ta trôn nghe được xưng hô này vốn là thật ra sức phù an an động t á c trên tay dừng lại ngươi gọi ta cái gì phù xú xú đại ca giữa chúng ta rất quan sao ngươi sao có thể loạn cho người khác khởi biệt danh phía dưới truyền đến tiếng cởi khẽ phù xú xú so với phù an an càng thích hợp ngươi bây giờ phú an an nghe được hắn lợi nói bên trong trêu chọc thử hỏi ở tình huống hiện tại dưới ai có thể bảo trì thơm nào n ạ t đâu nàng hít sâu một hơi. cầm chân dùng sức đạp hắn một chân sau đó giả mù sa mưa nói tiếng xin lỗi sau đó nàng gì ô gì ô bị bắt lại không quan hệ người phía dưới lạnh nhạt nói đến hắn nói chuyện mãi mãi cũng là một cái giọng nói luận điệu p h ù an an cũng không nắm chắc được hắn sinh khí không q u ả n hắn đâu không phải ghét bỏ nàng thối sao thối chết hắn p h ù an an ý xấu nghĩ t ù y ý gì ô gì ô cách hắn rất gần địa phương hiện tại thối liền thối thôi chỉ cần nàng ở nàng phó ca trước mặt là thơm thơm là được đào đất đại nghiệp tiếp tục tiến hành tại ăn nhất miệm đụi về sau thông hướng cái kế tiếp địa cuộc động đào thông phú an an trước tiên leo đi lên sau đó đem lục thận kéo lên trung gian để đó ngoại hình cùng dĩ vang giống nhau như lúc h ỏ n g gỗ nhưng ở phù an an tâm lý lại như vậy không đồng dạng cấp a bạch kim tinh cấp a bạch kim tinh nàng chắp tay trước ngực cầu xin một chút lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra bốn bình nước khoáng cái kế tiếp địa quật chống giống lục thận địa quật cái thứ nhất chống không cái thứ hai nước khoáng hôm nay vẫn như c ũ là thế nào đều không có ngồi ở cái cuối cùng trong lòng đất nàng thở thật dài nếu quả như thật góp không đến sáu khối cấp a bạch kim tinh kia nàng liền cần trước thời gian làm tốt ngày cuối cùng ác chiến chuẩn bị chỉ là lâu như vậy đều không có cấp a bạch kim tinh một khối cũng không tìm được cái này để người ta có chút không cam tâm là bọn họ vận khí quá kém sao hoặc là bạch kim tinh căn bản cũng không có cấp a phú an an đột nhiên nghĩ đến cái gì nàng đem sở hữu cấp b cấp c bạch kim tinh đều đem ra một đống nhỏ bạch kim tinh chất đống trên mặt đất thoạt nhìn còn giống như thật nhiều nàng tùy ý cầm lấy hai khối so sánh tới gần trên b á c h tường có thể đồng thời bao trùm hai khối bạch kim tinh sao phú an an đứng lên vừa mới chuẩn bị thử xem đột nhiên có không gian phảng phất thay đổi một chút theo trên tường xuất hiện mấy người khoảng cách nàng gần nhất chính là cái thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi giỏi giang nữ nhân hai người hai mặt nhìn nhau một giây sau nữ nhân đưa tay chụp vào p h ù an an bạch kim tinh t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám địa quật cầu sinh mười chín phù an an lẫn mất cũng rất nhanh nàng kinh ngạc nhìn về phía nữ nhân lúc này nữ nhân sau lưng đồng bạn đã vọt lên đem bọn hắn vây quanh đồ ăn bạch kim tinh tất cả đều giao ra nữ nhân hai tay ôm mang cao lánh nhìn về phía phù an an cẩn thận quan sát bọn họ năm người này mỗi người trên người đều chỉ ít có hai cái ba lô hiển nhiên đây là một cái thường xuyên ăn cướp đội mũ nhỏ năm so với nhị nữ nhân không có đem hai người để vào mắt đến là khi nhìn đến lục thận thời điểm ánh mắt dừng lại một giây dáng dấp không tệ xem hết lục thận lại nhìn một chút bẩn t h i u phù an an thoạt nhìn nhỏ yếu lại ngốc ngu xuẩn một đôi mắt dáng dấp không tệ nhìn kỹ ngũ quan đến cũng thanh tú dựa vào thỏa mãn nam nhân một ít nhu cầu sống sót nữ nhân nàng không biết gặp bao nhiêu bởi vậy ở nhìn thấy phù an an thời điểm nàng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít sinh lý tính chắn ghét muốn gia nhập chúng ta sao nàng hướng lục thận đưa ra cành ô liu chúng ta đã siêu tập đầy đủ ăn vào ngày cuối cùng vật tư chỉ kém mấy cái cấp a bạch k i n tinh các n g ư ơ i có cấp a bạch kim tinh phú an an nghe nói ngạc nhiên nhìn sang không nghĩ tới chuyển phát nhanh cứ như vậy đưa tới cửa nữ nhân liền ánh mắt đều không cho nàng nàng là nói với lục thận nói nhưng là chúng ta chỉ tiếp thụ một mình ngươi không cần bất kỳ vương hữu cái quái gì a phú an an nhìn xem nữ nhân muốn lôi kéo lục thận g á n g vẻ chính mình lại quái lạ thu hoạch một đám lớn ác ý dựa vào cái gì cho rằng nàng chính là vương hữu đâu nghĩ đến trên người bọn họ có cấp a bạch kim tinh phú an an xuống tay với bọn họ mới tạo thành không cao hơn mười lăm ngày tiểu đội vẫn luôn là dựa vào nhân số thủ thắng bụn cai t r á n hán không có một cái có thể đánh còn lại nữ nhân kia có chút b ngươi rất không tệ gia nhập ta sao nữ nhân cải biến mời chào đối tượng đi theo ta c a m đoan để ngươi vượt qua cửa hải này ngươi bản thân cảm giác như vậy tốt đẹp sao dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cùng theo ngươi phú an an liếc nhìn bốn phía rơi là tà ba lô xoay người chuẩn bị nhặt lên một cái đúng lúc này trong tay ba lô di động vị trí đạo cụ phú an an đứng lên nhìn về phía nữ nhân vị trí cũng chỉ là một g i â y công phu nàng người đã không thấy bởi vì sức mạnh g i ọ n g của nữ nhân ở sau lưng của nàng văng lên cấp s c h i ê bài cái thân phận này chẳng lẽ còn không xứng sao cấp s c h i ê bài phù an an phản ứng đầu tiên là có người cầm cái thân phận này giả danh lừa bịp cấp s chia bài a i k h ô n g biết t a n g ư ơ i sử dụng trò chơi đạo cụ gạt người cũng nên trang giống một điểm thuấn di chiêu số này lợi dụng thuấn di chứng cũng có thể thành công ngu xuẩn nữ nhân cười lạnh một tiếng nhìn n à n g bộ dạng này phù an an xứng sở chẳng lẽ còn có cái thứ năm cấp s người chơi n g ư ơ i trò chơi đánh số là bao nhiêu đây là lục thận hỏi f bốn nữ nhân thất ra không có nửa điểm do dự sau đó phù an an cười thật là đúng dịp ta cũng f bốn lục thận cũng cười thật là đúng dịp sáu mắt tương đối tình huống hiện tại là nữ nhân không tin phù an an cùng lục thận là cấp s chia bài phù an an cùng lục thận cũng đồng dạng không tín nữ người thân p h ậ n một cái trong trò chơi làm sao có thể tồn tại hai cái f bốn lại thế nào khả năng ba cái cấp s người chơi đ ụ n g vào nhau nhưng mà trên thực tế phù an an cùng lục thận là thật nữ nhân này cũng là thật vì sao lại có hai cái f bốn nữ nhân không phải người của thế giới này nàng cũng không phải là theo dự cấp s chia bài thẳng cấp làm s chia bài người ở một lần trò chơi dưới cơ duyên x à o hợp nàng giết chết nguyên bảng f bốn thành công thay thế hắn cái này vòng trò chơi chính là nàng thực sự trở thành f bốn lịch luyện trò chơi nhưng ở cái này vòng trong trò chơi năng lực của nàng thật gần g ả liền chỉ là thuấn di đơn giản như vậy nhưng mà mỗi ngày trò chơi độ khó đều đang gia tăng không chỉ là trong lòng đất sinh vật nguy hiểm dung nham thời khắc cần đối mặt thiếu nước thiếu đồ ăn còn muốn s i ê u tập bạch kim tinh để phòng những cái kia so với cửa ả i còn nguy hiểm hơn người chơi chỉ dựa vào một mình nàng khẳng định là không được cái này vòng trò chơi là mỗi ở liên tục ba ngày không đào được vật tư liền sẽ đem mặt khác người chơi xứng đôi đến cùng nhau nàng đối với mấy cái này trên nửa đường gặp phải người chơi sức mạnh cương mã khác có thể khống chế lưu lại m nàng, An An An An nàng chỉ là cảm giác đối phương là cái thuấn di chứng đạo cụ nhà giàu có dùng không hết thuấn di chứng ở không gian thu hẹp bên trong linh hoạt như là con ruồi cho dù là con ruồi nàng cũng cần hô hấp phú an an hít thở sâu một hơi sau đó bỗng nhiên phát lực nháy mắt trong lòng đất không khí bị thanh trừ chống không đột như lên ngạt thở làm cho nữ nhân thân hình ở không trung hiện lên nặng nề mà rơi trên mặt đất phú an an lập tức xông đi lên bóp lấy nàng cổ Kết, một phen chật khớp xương thanh â m giơ tay chém xuống giải quyết được nhân một cái còn không có cuộc khởi dị thế giới cấp ép chiêu bài liền bị phù an an lạc thủ tồi hoa trong lòng đất không khí lập tức một lần nữa lấp đầy lục thận trên mặt hư giả dáng tươi cười đều chưa từng thay đổi nhưng mà hai tay lại nâng lên trường lợi hại mặc dù ngạt thở không thể lập tức muốn mạng người nhưng là có thể chính xác như thế khống chế năng lực chính mình sử dụng làm đối năng lực điều khiển đã tốt muốn tốt hơn người mà nói hắn biết ở trong đó độ khó lục thận cầm nàng cùng mình người lẫn nhau tương đối phú an an sức mạnh đã rất tốt cùng hắn lợi hại nhất trợ thủ lưu an so sánh v ớ i có lẽ đều tương xứng trừ ra ngoại hình ở ngoài hắn lại thấy được một cái thích hợp ưu điểm phú an an đến là không nghĩ nhiều như vậy nàng nhìn một chút chính mình hết vài ngày bàn chân khởi xuống nữ nhân dưới chân giày mà vào sau đó bắt đầu tìm kiếm bọn họ trong ba lô bạch kim tinh cấp c cấp b cấp b cấp C cái này ba lô toàn bộ tìm xong khiến phù an an bất ngờ chính là vẫn không có cấp a bạch kim tinh nàng đứng thẳng s a u đấm đấm bởi vì cùng quá lâu mà đau đớn v ò n g e o đem sở hữu ba lô ném tới lục thận dưới chân ngươi là đại ca không phải đại gia đánh nhau thời điểm xem náo nhiệt thanh lý vật t ư động động tay tốt sao coi như hắn là đại gia cũng không phải chính mình đại gia tất cả mọi người chỉ là quan hệ hợp tác chẳng lẽ còn muốn nàng hầu hạ hay sao đem sở hữu ba lô ném cho hắn phù an an tìm sạch sẽ rộng rãi địa phương lấy ra cái đệm ngồi xuống nhìn đối phương cần thận chỉnh lý vật liệu bộ dáng nàng còn chỉ chỉ bên cạnh kia mấy cỗ thi thể. n chút, chút hai cái bạch kim tinh chặt chẽ dán vào cùng một chỗ giống dùng nhựa cao su dính vào nhau nhưng không có dung hợp đây là thành còn là không thành a phú an, an an lại lấy ra một khối cấp b bạch kim tinh lên trên bao trùm ba cái cấp b bạch kim tinh toàn bộ kề sát ở phía trên rốt cục cái thứ tư không thể ở bày ra ba cái là cấp b bạch kim tinh hạn mức cao nhất kia thử lại lần nữa cấp c đ ấ y chứ lại một lần nữa ba cái cấp b bạch kim tinh đem cấp c cũng hút vào ở nang tổng cộng dùng ba cái cấp b bạch kim tinh sáu cái cấp c bạch kim tinh về sau trên vách tường thật dày bạch kim tinh phát sinh biến hóa dựa vào chặt thương dung cuối cùng chín cái biến thành một cái bóng loáng bạch kim tinh biến thành vàng nóng màu sắc cấp a bạch kim tinh nguyên lai cấp a bạch kim tinh là như vậy bên cạnh lục thận thanh â m chuyển đến h ắ n giờ này khắc này nhìn xem trên vách tường cấp a bạch kim tinh nhìn không chuyển mắt mau đưa n g ư ờ i bạch kim tinh đều lấy ra nha phú an an đem cấp a bạch kim tinh thu lại hướng lục thận hương p h â n nói bọn họ nhiều ngày như vậy s i ê u tập bạch kim tinh toàn bộ phát huy được tác dụng một hơi hợp thành năm cái cấp a bạch kim tinh bọn họ còn thừa lại một cái cấp b cùng ba cái cấp c nói cách khác lại đến hai cái cấp b cùng bốn cái cấp c bạch kim tinh liền tốt điểm này, này nọ bọn họ dùng ba ngày liền có đủ trò chơi ngày thứ hai mươi tám sáu cái cấp a bạch kim tinh thành công siêu tập hoàn thành nếu như không có mặt khác bất ngờ bọn họ thậm chí có thể trực tiếp ở cái này trong lòng đất chờ đợi trò chơi kết thúc phía trước bởi vì thiếu khuyết cấp a bạch kim tinh mang tới áp lực lập tức biến mất phú an an thậm chí có tâm tư cùng lục thận tán gấu nàng dưới mông đệm lên dây leo nghiêng chân nhi co quắp tựa ở đ ị a quật trên vách tường đại ca các người lc phúc lợi r ấ ta tầm mắt hướng đối diện nhìn sang lục thận đoan chính ngồi ở dây leo lên cùng nàng tư thái tạo thành t r a n lệnh rõ ràng người là muốn gia nhập đi ăn mang khác cũng phải so sánh một chú kỳ thật nàng chỉ là muốn dò xét tìm hiểu tin tức ha ha lục thận về sau hơi hơi chút hết nhìn về phía phù an an mỗi người giá trị cũng khác nhau không bằng nói một chút người ở mang đái nộ cùng mong đợi địa vị chúng ta hào hào nói chuyện ta nha cũng liền một cái bên trong cao tầng phù an an vẻ mặt thành thật nói có thể là ta lớn lên dễ nhìn mang đội viên đều cho rằng ta là bình hoa điểm ấy siêu cấp nhiều người khó chịu ta hy vọng cái kế tiếp ông chủ cũ không cần chỉ nhìn nhắn chị muốn chú trọng thực lực của ta còn địa vị đi thần cao nhất chính là ta mục tiêu ngươi hiểu phù an an hướng hắn nhữ mày bởi vì địa vị cùng thân phận cho tới bây giờ không ai dám ở lục thận trước mặt như thế không đ ứ n g đắn còn dày hơn ra mặt khen chính mình đẹp mắt hắn bị chọc phát cười ngươi không phải thanh thứ sáu tay sao thanh thứ sáu tay sáu một cái tay mới năm cái ngón tay lặc phú an an ngồi dậy vỗ vỗ bắt đ u ổ i của mình người ta đều là một tay người đứng thứ hai sáu thanh tay ngươi nói cái từ này thời điểm đều cười mặc dù chính nàng cảm giác đắc ý nhưng vẫn là v ô ngực nổi giận gầm lên một tiếng cái này hủy khuất ta cho nên tương lai ở lc ngươi ít nhất phải cho ta cái tam bạ thủ bên kia cái nào đó trong lòng đất một đôi người trẻ tuổi hai tay run dày đem trong tay bạch kim tinh một cái tiếp theo một cái hướng trên tường d u n g hợp cái thứ hai bọn họ vô cùng kích động nhưng mà lâu như vậy là móc tổng cộng góp đủ bạch kim tinh vừa vặn chỉ là để bọn hắn có thể d u n g hợp hai cái mà thôi không đủ còn thiếu rất nhiều lưu ca hiện tại chúng ta nên làm cái gì a cô gái trẻ tuổi chặt chẽ giữ chặt nam tử ống tay áo hoang mang lo sợ được xưng lưu ca người cũng lo nghĩ cấp á p bạch kim tinh bí mật bọn họ phát hiện quá chậm hai lần có thể thêm vào thu hoạch được đại lượng bạch kim tinh cơ hội đều bị bọn họ bỏ lỡ ngay tại hắn hối hận thời điểm trong lòng đất đột nhiên xuất hiện một người t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt địa quật cầu sinh hai mươi hai sơ ý một chút đ à o được bọn họ địa quật người chơi lưu ca nhìn về phía nam tử gặp hắn thân hình cao lớn tựa hồ không phải dễ chơi、ở. trò chơi cuối cùng hai ngày không nhất định cần đấu cái n g ư ờ i chết ta sống lưu ca nghĩ lại hướng hắn đưa tay phải ra bằng hữu ngươi tốt còn có cuối cùng hai ngày trò chơi liền kết thúc có hứng thú hay không hợp tác người tới chính là phó ý chi ánh mắt của hắn theo trên người của hai người đã qua lại một lần không có phát hiện phù an an gặp qua một cái nữ hải sao thân cao một trăm sáu mươi hai bên trong tóc dài mặt t r ò nhỏ n trên cổ tay mang theo một cái thạch vòng nữ ở trò chơi quá trình bên trong hắn đến là gặp qua m ấ y cái ai quan tâm người kia hình dạng thế nào huynh đệ còn có một ngày lợi hại nhất địa quật dị quỷ sẽ xuất hiện bảo mệnh trọng yếu nhất lưu ca khuyên chỉ cần có thể còn sống ra ngoài liền ngươi cái này tướng mạo muốn cái gì dạng nữ nhân không có chúng ta biết như thế nào thu hoạch được cấp á bạch kim tinh ngươi gia nhập chúng ta mọi người cùng nơi ra ngoài hắn nói chuyện ánh mắt ở phó ý chi mang theo ba lô lên không ngừng bơi lội không cần cấp á bạch kim tinh hắn hai ngày trước là đủ rồi phó ý chi lấy ra sẻng sắt đào móc cái kế tiếp địa quận nhìn hắn động tác lưu ca ánh mắt thay đổi hắn cầm lên sẻng sắt chậm rãi di chuyển đến phó ý chi sau lưng bằng h ư u n g ư ờ i đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy cũng đừng trách minh đệ ta không k h á c h k h í lưu ca từ phía sau bạo khởi sẻng sắt hướng phó ý chi sau đầu hùng hàng n ệ n xuống nguyên bản đứng ở một bên nữ tử đã hành động hướng phó ý chi bổ nhỏ qua sau năm phút trong lòng đất nhiều hai cỗ thi thể phó ý chi nhặt lên bọn họ cấp ba bạch kim tinh mặt không thay đổi tiến vào cái kế tiếp địa quận trò chơi ngày thứ hai mươi c h í n phủ an an đếm thời gian có chút tiến rõ ràng nàng cùng phó ý chi đồng thời tiến vào trò chơi không nghĩ tới trò chơi sắp kết thúc cũng không gặp nàng phó ca hắn v ậ n khí rất kém cỏi ở cái trò chơi này bên trong có thể ăn cơm no sao có thể siêu tập đủ bạch kim tinh sao có phát hiện hay không cấp ba bạch kim tinh chế t ắ t phương thức hoặc là hai người bọn hắn mặc dù cùng một thời gian tiến vào trò chơi nhưng kỳ thật cũng không phải là cùng một cái trò chơi lục thận đào móc đến chính mình cái thứ hai địa quật quay đầu liền nhìn xem phù an an túi đầu trầm tư bộ dáng ngươi đang suy nghĩ cái gì phù an an nghe nói ngần đầu không có gì nàng rất tự nhiên đem tay nắm chặt lục thận cánh tay tiến vào cái kế tiếp địa quật nói lên người này hắn thoạt nhìn ôn nhu thân sĩ tương đối tốt ở chung trên thực tế đặc biệt cáo giả bề ngoài nhìn rất rộng lượng trên thực tế ăn không được một chút xíu thua thiệt phú an an nghĩ từ trong miệng hắn moi ra một điểm nửa điểm tin tức hữu dụng ngược lại hơi kém bị hắn cho xáo lộ phú an an nghĩ đi nghĩ lại liền thở dài may mắn trò chơi sắp kết thúc nàng muốn trở về gặp phó ý chi suy nghĩ một chút liền vui vẻ chuyện gì cao hứng như vậy lục thận đứng ở bên cạnh nhìn xem nàng không có gì phú an an nháy mắt thu liễm sau đó theo trong không gian lấy ra cấp a bạch kim tinh sắp cuối cùng một đêm bọn họ muốn chờ đợi cu sở hữu vật tư đều bị lấy ra ăn ăn uống uống, sử dụng ban đêm bởi vì đèn tin ánh đèn trong lòng đất thập phần sáng ngời nhưng mà dạng sáng vừa tới đèn tin bắt đầu lúc sáng lúc tối bên trong một trận xì xì xì dòng điện âm thanh về sau toàn bộ dập tắt dị quỷ xuất hiện một trận d ồ n dập âm phong ở mọi chỗ trong lòng đất nhiệt độ ở một phút đồng hồ thời điểm giảm xuống c h í ít năm độ âm lanh không khí nhường người trong lúc nhất thời khó mà điều chỉnh có chút phát run ngay tại lúc đó d i i nhỏ bén nhọn thanh âm vang lên lượn này trò chơi khó khăn nhất thời khắc bắt đầu bén nhọn cao tần móng tay phá sát â m thanh chưa hề gián đoạn đèn tin toàn bộ đều dập tắt một vùng tăm tối bên trong thính lực biến nhạy cảm mà thống khổ phía sau đại lượng màu đen móng tay đem bạch kim tinh đ â m biến hình phú an a n một cái không chú ý sau lưng bị bỗng nhiên nhói một cái tựa hồ cảm giác được bên trong có người phía ngoài những vật kia càng thêm liên t u ở n g thật dày dây leo cái đ ệ m bị làm được cao tấp h phập phồng bốn phía cào sàn sạt thanh â m ở ngoài loáng thoáng còn có nam nhân nữ nhân thống khổ tiếng t é t chói t a i phản phất như là theo mặt khác địa quật c u y ể n đến bọn họ ở tại dây leo bên trên không g i m tới gần bất kỳ một cái nào mặt t rốt cục bọn họ an toàn đèn tin khôi phục b u a n g minh nhiệt độ cũng dần dần lên cao cùng lúc đó mang theo vàng nóng nhạt cấp a bạch kim tinh tất cả đều là thật nhỏ nát xăm ngón tay nhẹ nhàng đ ụ n vào cái này bạch kim tinh giống như là bị gió thổi phơi nắng sau mục nát chẳng giấy nhẹ nhàng rơi xuống phảng phất không có trọng lượng còn có sáu giờ trò chơi kết thúc phú an an nằm ở dây leo bên trên chuẩn bị nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút n g h i n g người quay đầu điều chỉnh đến một cái tư thế thoải mái về sau nàng vừa vặn cùng bên cạnh lục thận chống lại đi qua vừa dồi dị quỷ tập kích bình an vượt qua hai người nhìn nhau cười một tiếng ba giây về sau hai người đồng thời vọt lên phú an an tiên hạ thủ vi cường nắm lên một nắm bùn đất hướng lục thận mặt tắt đi lục thận nhắm mắt trốn ở thừa dịp cơ hội này phú an an hướng hắn ra quyền nặng nề g h mà đánh vào eo của hắn bụng mọi người đồng thời vạch mặt đến là rất an ý vậy đại khái liền gọi l à nhưng cùng h o a n ạ n không thể cùng phú quý cái thứ nhất đối mặt mạnh hơn chính mình rất nhiều người chơi phú an an rất khẩn trương ở lúc đối chiến cũng tận khả năng đi đoạt chiếm t i ê n cơ linh hoạt du t ẩ u ở bên cạnh hắn mặc dù mỗi một lần công kích đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là góp g i ó thành bão dọn nước xuyên thạch có thể rất không tệ lục thận trong đối chiến cười. lấy yếu đỏ sức mạnh hắn thật thưởng thức phù an an dũng khí cùng đầu góc nhưng là cái này sẽ không là trí thắng thủ đoạn ở dần dần hiểu rõ hành động của nàng quy tích ra tay tần suất thủ đoạn công kích về sau lục thận xuất thủ hắn ngăn t r ở phù an an cái kế tiếp công kích bàn tay nắm chắc cổ tay của nàng một cái phản gấp cuối cùng dáng rác một phen phù an an tay phải cánh tay bị dỡ xuống đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức nhường nàng cái chán toát ra mồ hôi lạnh chen chân vào hướng lục thận hạ ba đường bỗng nhiên đạt tới ở hắn tránh né thời điểm kéo dài khoảng cách lục thận liếp nhìn phía dưới kết nụ cười dối trá vẫn như cũ còn treo ở trên mặt đá nơi này không thể phú an a n tay trái bắt lấy vai phải của mình giang dùng sức cắn ý phục của mình sau đó dùng sức vị lại bó xương cánh tay khôi phục tại chỗ t i ê u mệ n h thoải mái đừng nói nữa không trên đất quật lên ăn vào vị đắng tất cả lục thận chỗ này bù lại thật không cân nhắc làm người của ta sao lục thận nhìn xem bộ dáng của nàng dứt bỏ nàng bề ngoài cùng phó ý chi diệp trường phi hai người này không minh bạch quan hệ liền mấy ngày nay ở chung về sau thực lực của nàng nhường hắn rất hài lòng nhân t à i như vậy nếu như có thể gia nhập lc hắn sẽ rất cao hứng phú an ăn đầu lưới liếm liếm răng phun ra một b ú n máu đại ca chúng ta đều vẹt mặt cũng đừng nằm mơ tốt sao thật đáng tiếc ca lục thận nói đến đây nói trong mắt lại có không giấu được ý cười nói như thế nào đây nếu như phù an an thật nguyện ý đầu nhập hắn hắn trình độ hài lòng có thể sẽ giảm b ớ t đi nhiều gặp được một cái thật ngưỡng mộ trong lòng nhân tài lại nhớ nàng quy thuận chính mình vừa hy vọng nàng chân thành sáng những người bề trên cũng đồng dạng sẽ có bản thân mâu thuẫn thời điểm Trường 873, địa quật cầu sinh Địa cầu phù an an mới không muốn biết hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ x ô n g liền xong việc vật lộn về sau chính là năng lực đặc thù so đấu một cái quen thuộc mê mội truyền đến phù an an vội vàng dùng tay hung hăng bóp chính mình một phen một giây sau nàng hướng lục thận làm ra một cái ném này nọ động tác sau đó cấp tốc bịt lại miệng mũi một cục thịt màu hồng gì đó ở đụng vào vách tường thời điểm nháy mắt tàn ra kia là phía trước gặp phải nở hoa dây leo bụi bụi c h ầ m rãi phiêu tán lại rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ trong lòng đất khiến người hô hấp một chút liền sinh ra kịch liệt bỏng cảm giác nàng dùng cái giết địch một vạn tự tồn tám ngàn vụng về phương thức nhưng mà thiêu đốt cảm giác đau đớn lại thời khắc nhường nàng bảo trì thanh tỉnh không bị lục thận mê nguyên ảnh hưởng thật, thật thông minh lục thận nhìn xem nàng một lo lúc này phù an an hướng hắn vào tới ngón tay chặt chẽ bắt hắn lại đây là muốn làm cái gì lục thận xứng sở vừa định đối nàng tiến hành thôi miên đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh nay q u ỷ dị lực lượng n h ư ờ n g hắn sinh ra h uy hiếp cảm giác tựa hồ toàn thân cao thấp đều ở bắt đầu phát sinh thật hơi dây biến hóa hắn ánh mắt ở m ỗ một dây đồng hồ đột nhiên biến chật hẹp chỉ có thể nhìn thấy ngay phía trước một điểm trong cơ thể năng lực đặc thù bắt đầu quần quận không ngừng chống cự lại này quái dị biến hóa mà cỗ lực lượng này chính là từ phù an an trên thân chuyển đến cương hãn bá đạo không thể n g i chuyển đây chính là phù an, an lớn nhất át chủ bài hai d â y hóa hai người xuất hiện cục diện ràng co ngay cả lục thận cũng không dám xem nhẹ cố lực lượng này thật sự nhường hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp phú an an lúc này cũng không chịu nổi bên hai cao cấp năng lực quản gia giống giống như liên càng không ngừng thông báo t ú c chủ n g à i tốt n g à i năng lực đặc thù sử dụng giới hạn giá trị đã đến màu vàng còn đó t ú c chủ n g à i tốt n g à i năng lực đặc thù sử dụng giới hạn giá trị đã đến màu cam còn đó t ú c chủ n g à i tốt n g à i năng lực đặc thù sử dụng giới hạn giá trị đã đến màu đỏ còn đó tốc chủ ngày tốt thân thể của ngài sắp không thể thừa nhận trước mắt năng lực sử dụng máu theo con mắt lỗ hai cái mũi chạy ra phú an an phảng phất giống như không nghe thấy trên m u bàn tay gân xanh từng cây bạo khởi nàng không tin chính mình k h ó thụ như vậy lục thận liền không hề có một chút vấn đề nàng đoán không sai không có che đậy sử dụng năng lực đặc thù đạo cụ lục thận chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ quá trình bên trong thân thể xuất hiện đủ loại vấn đề lục thận tiếp nhận thống khổ so với nàng lớn hơn phú an an cắn chặt hàm răng nàng ở kháng nàng cũng tại chờ hai người g i ằ n g co thật giống như một cái bị căng thẳng vô cùng ra gân đã đến một cái cực điểm có lẽ sau đó một khắc liền sẽ đứt gãy nhưng mà chính là lần này một khắc một trận quen thuộc gâm phong thổi qua băng lanh không khí tuổi đến bọn họ đánh cho phát n h i ệ t đầu vóc thanh tình vốn cho là tuyệt đối an toàn hai người ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được kinh ngạc hai người đồng thời phát lực đem lẫn nhau trấn khai lục thận về sau rút lui mấy bước phú an an không đứng vững lăn trên mặt đất tầm vài vòng dừng ở địa quận góc tường địa quận dị quỷ lục thận hướng phủ an an nhìn lại ta biết phú an An khó khăn đứng lên theo không gian bên trong đem còn lại bạch kim tinh toàn bộ lấy ra dư thừa còn có bảy viên nhưng mà khiến to bằng đầu người chính là bảy viên không có một viên là cấp a bạch kim tinh nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy nàng ném cho lục thận ba viên hai người phân biệt đem bạch kim tinh bao trùm ở bốn phía vài lần trên vách tường quen thuộc phá cao thanh ở cái này gió lớn về sau đến nguyên bản đấu tranh nội bộ hai người lại bởi vì thế cục nguyên nhân không thể không một lần nữa hợp tác t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bốn địa quật cầu sinh hai mươi lăm may mắn hiện tại đã là ban ngày ngươi cảm thấy bên ngoài những cái kia là cấp b hoặc cấp c dị quỷ khả năng lớn bao nhiêu phú an an lấy ra khối vải đem chính mình trên mặt cản tầm mắt máu lao đi vừa rồi so đấu nhường nàng hao tốn đại lượng khí lực vượt qua phạm vi sử dụng năng lực mang tới di chứng ngay tại dần dần xuất hiện nàng đỡ vách tưởng cho mình trên đầu v ọ t nguyên một bình nước khoáng t h u ậ n tay còn cho lục thận cầm một bình muốn sao không cần bên ngoài cái này không thể nào là cấp b cấp c dị quỷ dùng nước chịu không được lục thận từ trong ngực lấy ra một ống thuốc thử đâm vớt mở quần áo đâm vào trên bụng của mình hắn chỉ dùng một nửa tiếp theo hắn xốc lên phù an an quần áo đem một nửa khác cho nàng tiêm vào một cái kim tiêm còn có thể hai người dùng a phù an an kinh ngạc nhìn xem hắn đem còn lại dược thủy đ ẩ y mạnh thân thể của mình đây là cái gì có thể làm cho ngươi nháy mắt khôi phục cao cấp đạo cụ lục thận lạnh nhạt nói cao cấp đạo cụ phú an an nghiêm túc cảm thụ một chút nàng vừa rồi toàn thân vô lực h ư n h ư ợ c trạng thái sát thực lập tức không có tinh thần tốt vô cùng có loại một cái muốn đánh mười cái ảo giác tốt hữu hiệu cảm ơn a một khắc trước còn cần đại ca mệnh sau một khắc liền đối đại ca vô cùng cảm kích lục thận k h é cười một tiếng lại cảm thấy tất cả mọi người tám lạng nửa cân phá cào thanh âm càng lúc càng lớn nếu như nói cấp a bạch kim tinh ở dị quỷ công kích đến bị đâm được từng khối từng khối như vậy lần này cấp b cấp c bạch kim tinh bị trà đạp rất nghiêm trọng phản phất tại một giây sau bạch kim tinh liền sẽ ở bên ngoài những vật kia công kích đến v phú an an mới vừa trong lòng nghĩ xong nàng phía trước vách tường bạch kim tinh nháy mắt vỡ vụn nứt thành bốn mảnh thành mấy khối lộ ra bên trong màu đen bùng đất bùng đất ở thay đổi nhúc ních bên trong có đồ vật nháy mắt phá đất mà lên hướng nàng đánh tới nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh phú an an đem còn lại cuối cùng một khối bạch kim tinh d á n vào phía trên hình chứng gà bạch kim tinh ở trên vách tường cấp tốc thành mạng phía trên ấn ra một cái kinh khủng hình dạng cùng nàng chặt chẽ cái chán đối cái chán chỉ có ly khoảng cách phú an an sau lưng kinh ra một phen m ù hôi lạnh nàng lui về sau mấy bước sau đó mới hoàn hồn ta bạch kim tinh sử dụng、hết. đây tuyệt đối là một cái khổ cực tin tức ta chỗ này còn có lục thận theo trong ba lô bắt ra một phen đến kỹ về sau cấp b cấp c cũng có sáu bảy tình huống như thế nào phù an an hướng hắn nhìn sang lục thận học ngươi vụn trộm siêu tập siêu tập liền thu thập đi hiện tại có bạch kim tinh chính là cứu mạng a còn nước không không có nghe nói phù an an cấp tốc đem cái này chia mỗi người một nửa mọi người các quản ba mặt dù cho dạng này bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu ta không có phía sau chuyển đến lục thận phù an an liếc nhìn trong tay mình nàng cũng chỉ còn lại có một cái đúng lúc này hai cái trái phải vách tường bạch kim tinh đồng thời vỡ vụn nam xuống theo phù an an hô to một tiếng trong đất gì đó t r u n g quy là xông tới trong lòng đất lập tức đen xuống ban ngày biến thành đêm tối bốn phía gào thét lên âm lanh c u ầ n phong nhìn không thấy gì đó ở bên thai sắp qua giống từng mảnh từng mảnh sắc bén đao cắt vỡ lỗ thai của nàng gương mặt đến mức trên người các nơi nàng không ngừng mà tránh né lui lại vô hình mỏng lưới đao lại làm cho người không thể trốn đi đâu được trong không khí tràn ngập máu tên mùi phản phất là những cái kia nhìn không thấy gì đó quần hoan đến hội phù an, an cố nén đau đớn trốn đến góc tường cùng nàng lưng t ư ự i lưng lục thận cũng theo sát đến đại ca ngươi luôn luôn đi theo t a nhà ta hai phần mở trốn à. chương tám trăm bảy mươi lăm địa quật cầu sinh hai mươi sáu hai người dựa chung một chỗ quá ảnh hưởng di động nàng đẩy sau lưng lục thận không đẩy mạnh thanh âm của hắn ở một lát sau vang lên còn tại một ít hoài nghi ngươi đang nói bậy bạ gì đó ta ở ngươi bên phải phía trước ba mét vị trí bên phải phía trước kia sau lưng nàng chính là cái gì một loại âm lãnh xương m u bàn chân cảm giác theo xương cùng luôn luôn xuyên qua đầu phía sau hoàn toàn lạnh lẽo trên đỉnh đầu nàng mấy cây so với đũa còn muốn mảnh khảnh ngón tay ở phía trên di chuyển nó đẩy ra nàng tóc thẳng tắp dựng đứng lên đỉnh đầu phú an an có thể cảm giác được nó bén nhọn móng tay tựa hồ sau đó một khắc liền xuyên thẳng c h á n của nàng đó phú an an bước đi bước chân chạy như đ i ê n hướng đối diện phóng đi chạy đến một nửa lại dừng lại vừa rồi lục thận thanh e m giống như không phải từ mặt đất chuyển đến hơn nữa tối như bưng hắn thế nào rõ ràng như vậy phương hướng của mình bốn phía tiểu đao không ngừng cắt vỡ làn ra của nàng lục thận lúc này không biết ở nơi nào phú an, an cố nén không ngừng bị quẹt làm bị thương đau đớn nên thử đem toàn bộ địa quật hết hai loại năng lực đối kháng hình thành mánh liệt gió lốc tại đánh lục thận dược tề về sau năng lực của nàng đạt đến lợi hại nhất thời khắc cái này thoạt nhìn lại cường lại mánh trên thực tế dấu ở trong bóng tối này n ó không núp nhích tí nào dừng lại vô dụng duy nhất chịu ảnh hưởng lại là lục thận cái này vòng trò chơi dị quỷ r ế t không chết hắn cũng đã thử qua năng lực đặc thù đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ưu ám trong lòng đất một chiếc ngọn đèn nhỏ tản ra màu d a ca mánh đèn phú an ăn theo ánh sáng nhìn lại rốt cuộc tìm được lục thận bọn chúng sợ ánh sáng lục thận nói phú an ăn cấp tốc tiến lên tiến đến ngọn đèn nhỏ bên cạ đây cũng là một cái đạo cụ có thể phiêu lên đạo cụ có thể nháy mắt năng lực khôi phục đạo cụ ở dị quỷ ảnh hưởng dưới vẫn như cũ còn có thể phát sáng đạo cụ ngươi nói cố cũng thật nhiều a tự nhận là chính mình rất giàu có phù an an đều ghen tỵ thế nào làm được trước tiên giải quyết luôn cái này đi lục thận cũng không có bởi vì tìm tới khắc chế biện pháp của bọn nó mà b ư n g lỏng cái này đèn sử dụng là có thời gian hạn chế bí mật của người ta không nói rất bình thường phù an an tranh chỉ chốc lát tấm mắt lại từ nhỏ đèn chuyển rời đến trên mặt đất màu da cam ánh đèn lung la lung lay nó phát ra ánh sáng phạm vi không phải đặc biệt lớn trên mặt đất dựa theo một ít rất nhạt hư ảnh thu hút phù an an chú ý không phải cái này hư ảnh mà là một cái màu đen giống vịt móng bình thường k h ô c ạ n dài nhỏ thực thể lúc này vị trí của nó vừa vặn treo ở lục thận đỉnh đầu cẩn thận phù an an hướng lục thận bổ nhào về phía trước đỉnh đầu một trận âm phong thổi qua tùy theo mà đến là quần áo bị xé nát thanh âm k i a móng nuốt cào nát phía sau lưng nàng chạy xuống ba đạo thật dài vết máu Cùng xui xẹo là lục thận lấy ra ngọn đèn nhỏ ở vào thời khắc này dập tắt trong bóng tối này nọ lại hướng bọn họ tụ tập đại lao ngươi còn có mặt khác đạo cụ sao phù an an vô vỗ trên đất nam nhân nhanh lấy ra không có lục thận ngồi dậy hiện tại chỉ còn lại xấu nhất phương thức xử lý tiểu nhân lưới dao không nguy hiểm đến tính mạng chú ý những cái kia sen lẫn trong trong bóng tối thực thể một cái băng lãnh giống vỏ cây thô r á p mảnh móng bắt lấy nàng kia là nàng trợ giúp lục thận ngăn lại thực thể dị ủy lực lượng khổng lộ nhường nàng khó mà dáy r u một cái khác dài nhỏ đầu ngón tay đưa về phía thai của nàng lỗ thông qua ống hai q c nhĩ màng nhĩ càng ngày càng đi đến tựa hồ phải sâu nhập đại não đưa nàng đ ầ m xuyên chương 886, địa quật cầu sinh 27. dược hoàn phú an an ở trong đầu xuất hiện ý nghĩ này bên cạnh một nguồn sức mạnh lôi kéo đưa nàng mạnh mẽ kéo đi đến mấy mét xa vừa muốn dùng đạo cụ phù an an s ư n g sở nàng một bên lô thai đau đến thất thông bên k i a lô thai mơ h ồ nghe được lục thận thanh âm phân tản g ra may mắn trốn qua một tiếp phú an an không lo được đau đớn cố gắng tránh né thực thể dị quỷ mà ở trong lòng đất thực thể dị quỷ tựa hồ càng ngày càng nhiều hắc ám không gian bên trong hết thẻ dựa vào tìm tòi tránh né vết thương trên người không ngừng tăng thêm không chút nào lưu không ra máu tươi máu ở còn không có chảy ra thời điểm liền bị dị quỷ hấp thu bởi vì cái này nguyên nhân bọn chúng tại không ngừng m ạ n h lên thẳng đến trong không gian thực thể dị quỷ số lượng đạt tới đ ỉ n h phong địa quật gần như không thể di chuyển tại thời điểm này về sau một trận âm phong thổi qua bốn phía liền sáng lên sở hữu dị quỷ đồng thời biến mất không thấy gì nữa trong lòng đất góc tường hạ c h e kín bạch kim tinh m ả n h vỡ mấy cái đèn tin đèn săn rỡ tán loạn trên mặt đất địa quật mặt tường nhiều hơn khá hơn chút hình trụ tròn lỗ nhỏ từng cái nông ba bốn cm sâu hơn một mươi cm đây đều là dị quỷ dấu vết lưu lại khoảng cách trò chơi kết thúc đại khái còn có một tiếng phú an an che lấy vết thương tựa ở vách tầng thở nàng hai phải tại không ngừng chạy máu kèm theo đau đớn thêm bụi thai trên người tất cả đều là vết đau trào thương nhẹ nhàng động một cái đều sẽ nhường người sinh ra đau đến không muốn sống đau lục thận cũng giống như thế cũng liền so với nàng tốt như vậy một chút điểm hai người mỗi người tựa ở đối diện một thời gian thật dài liền nói chuyện khí lực đều không có cuối cùng nửa giờ hai ta cũng đừng đánh đi phú an an ngồi dưới đất dẫn đầu ném ra ngoài cảnh ô l i u tốt xấu đều đã cứu lẫn nhau tính mệnh rất có loại chiến hữu cảm giác lục thận bay đầu đi qua hướng nàng vươn tay còn có nước sao nghe nói p h ù an an đem trong không gian cuối cùng còn lại hai bình nước k hoáng lấy ra mặc dù không nói rõ bọn họ cũng coi là đạt thành một lần chung nhận thức khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ còn lại hơn hai mươi phút toàn thân đau đớn nhường p h ù an an lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần không biết qua bao lâu đột nhiên theo bên cạnh nàng địa q u ò n xuất hiện một người cỡ lớn ba lô hướng nàng bên cạnh q u o n r a biến thành tiểu sau hai p h ù an an không nghe thấy thanh âm hậu chi hậu giác kịp phản ứng ai đầu góc như vậy có vấn đề nhất trò chơi nhanh lúc kết thúc còn đạo đất của ta nàng n g á y mắt ngồi dậy hướng lâm thời cộng tác phương hướng lăn một vòng sẻn sắt nắm tay bên trong làm ra phòng bị tư thế so với trượng phu ra ngoài hai năm về nhà phát hiện hải t ử hai tháng lớn càng khủng bố hơn sự tỉnh là thế nào đó chính là trượng phu ngàn dặm tầm lao bà phát hiện lao bà cùng địch quân sen lẫn trong cùng nhau còn muốn cùng địch nhân liên thủ đánh hắn ở trò chơi kết thúc phía trước rốt cuộc tìm được người phó ý chi mặt đều tái rồi p h ú ăn ăn phú an ăn khi nhìn đến phó ý chi nháy mắt sẻn sắt đoàn một chút ném thật xa a a a ta phó ca nha nàng chịu đựng toàn thân đau xót khập khiễm chạy tới ngài rốt cuộc tìm được ta sau t hai về sau nàng của học nhi đều b i ế n lớn lục thận tầm mắt xuyên qua phủ an an rơi trên người phó ý chi khỏe miệng hơi hơi câu lên phó tiên sinh không nghĩ tới thế mà có thể ở trong game gặp mặt phó ý chi ánh mắt lạnh lùng lướt qua lục thận nhìn về phía phủ an an ngươi cùng hắn chuyện gì xảy ra a phú an an về sau lướt nhìn đ ỗ n g nhiên ý thức được phó ý chi khả năng hiểu lầm vội vàng giải thích phó ca ta đây cùng hắn không có quan hệ gì chương tám trăm bảy mươi bảy địa q u ậ t cầu sinh hai mươi tám xong phú an an nhìn phó ý chi hắc được mau ra mực nước như mặt vội vàng giơ hai tay lên ta cùng hắn quan hệ thế nào đều không có ngài đừng hiểu lầm sao có thể nói không có quan hệ đâu lục thận cười như không cười nhìn qua nhìn hắn bộ dáng phú an an nội tâm không tên hơi hồi h ộ i một chút ngươi không phải nói ghét nhiếp mang muốn làm thủ hạ của ta sao ôi liền gái này cũng nghĩ châm ngòi nàng cùng phó c a quan hệ phú an an nói với phó ý chi như vậy giả nói xem xét cũng biết là gạt người a lục thận còn có không muốn làm sáu thanh tay phú an an n g u y ế n hắn một cái không có ta rất là ưa thích làm sáu thanh tay lục thận ngươi còn nói đi theo phó ý chi bị k h ó n ngươi muốn cùng ta vừa rồi chúng ta cùng địa quật dị quỷ quyết tử đấu tranh đồng sinh cộng tử cũng là giả phó ý chi nhìn về phía phù an an mà không hề cảm xúc phản phất tại tụ lực núi lửa cái kia phó ca chúng ta động thủ đi phù an an nhìn về phía lục thận ở trong lòng đã hướng hắn đầu chó dơ lên đại đao hiện tại chúng ta nhị so với một hại chết hắn phó ý chi quay người hướng hắn nhìn sang mặt đất bùn đất bắt đầu rất nhỏ mà run run lục thận đột nhiên ho mãnh liệt vài tiếng trong miệng hẹ chảy máu dịch đột nhiên cánh tay hắn vung lên một cái màu đen này nọ đường kính hướng phù an an bay tới phó ý chi quay người muốn đem này nọ bắt lấy ai ngờ vật này thế mà n g ậ t một cái biến thành một đạo vật đen như mực tiến và o phù an an mi tâm tránh n ẽ tư thế thật tiêu sái cái này tự động truy tung chức năng cũng là vô địch phù an an sờ sờ chán của mình nhìn về phía lục thận lúc này hắn dịch chuyển khỏi thân thể bên cạnh lại có cái không nhỏ động nhìn xem phù an an vẻ mặt kinh ngạc lục thận lộ ra một vệ không có hảo ý dáng tươi cười bạc tình bạc nghĩa phù xú xú mười mấy ngày nay ta đối với ngươi tốt về sau sẽ đòi lại nói xong hắn cửa hang này ta đối v n g ư i t ố về sau nguyên bản đào móc địa quật cấp tốc khép lại n ó a n ó a muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do mọi người cái này mười mấy ngày mỗi ngày đều ở lục đục với nhau ngươi lửa t a g ạ t thật vất vả muốn theo trong trò chơi đi ra trước khi đi hắn còn phải lại hố chính mình một chút phó phó ca p h ù an an khẩn trương nhìn về phía nam nhân bên cạnh cảm giác mình bây giờ nhảy vào hoàng hà đều t ấ y không sạch về phân phó ý chi sắc mặt của hắn đã theo mực nước nhi tiến hóa đến nạ nổ than quản vật thể đen hắc đến sắp nhìn không thấy phù an an cổ hướng bên trong rụt rụt n g n g đầu ta xem một chút đột nhiên phó ý chi thanh n m văng lên một đôi ngón tay thon dài vớt ve đến trên mặt của nàng vớt nhẹ chán của nàng vừa rồi lục thận ném ra màu đ đau sao không đau có hay không mặt khác cảm giác không thoải mái giống như không có phú an an lắc đầu chính mình cũng đưa tay sờ sờ trên c h á n cái gì cũng không có vật kia sẽ không nhảy lên ta trong đầu đi nàng nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên liền cảm giác kinh dị phó ý chi tìm tòi đầu ngón tay dừng lại sau đó nói đầu góc đã cú bản sẽ không làm sao lại sẽ không đâu phú an an đột nhiên có một chút chút ít lo nghĩ lục thận dị nàng chính là liên quan tới khống chế lòng người vạn nhất hắn cho ta hạ cái gì nguyền rủa đâu nguyền rủa kia là thần thoại phó ý chi cầm xuống nàng đều nhanh đem chính mình túm đọ tay ánh mắt chuyển rời đến trong tay nàng vết thương trừ trên tay ở ngoài cánh tay sau lưng chân toàn thân đều là vết thương mấy phút đồng hồ sau phó ý chi ngồi phú an an ghé vào trên đùi hắn chờ người ở phía trên cho nàng thanh lý vết thương phía trước mấy ngày đều trôi qua quá trôi chạy nàng cũng không biết dây leo nước thế mà còn có trị liệu ngưng đau công hiệu nhưng là liền muốn rời khỏi trò chơi liền không cần phiền v á i như vậy đi phú an an nói ngược lại rời khỏi trò chơi tất cả đều tốt lắm phó ý chi nghe nói n g n g đầu đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng phải vết thương của nàng ngươi không đau đau đau đau phú an an nháy mắt biến thành t i ể u kiểu kiểu hình thức phó ca ngài cẩn thận một chút nhi dây leo nước không đủ ta không gian bên trong còn có chương tám trăm bảy mươi tám hiện thực một quả nhiên nàng phó ca lại rộng lượng cực kỳ thương nàng ném một cái ném thấp kém châm ngòi ly dán căn bản là không có cách dùng chuyển bọn hắn quan hệ phú an an ở trò chơi sau cùng mười phút đồng hồ bị phó ý chi ôn nhu xử lý phần lớn vết thương tại quen thuộc trò chơi tiếng nhắc nhở về sau bọn họ trở lại thế giới hiện thực phó ca phù an an vừa về đến liền hướng phó ý chi triển khai một cái to lớn ôm một cái sau đó nên đón nàng làm một cái ngón tay lạnh như ban đầu、Ai? bị chống đỡ cái chán p h ù an an s ữ n g sở ngươi cùng lục thận làm sao lại cùng một chỗ phó ý chi thanh lãnh bên trong mang theo một ít cái tia thanh â m vang lên nhường nàng trong đầu lập tức xuất hiện bốn chữ lớn thu sau tính sổ sách cái gì không thèm để ý g i ẫ m vương để ý có phải hay không chính là đào đất của nha p h ù an an đem sự tình t r ư ớ c trước sau sau đi qua tất cả đều kể cho hắn nghe quá trình bên trong có chút thêm mắm thêm mối miêu tả một chút chính mình chính trực cùng lục thận h è n hạ nhưng mà trung tâm tư tưởng muốn biểu hiện giữa hai người không có bất kỳ quan hệ gì rất thẳng thắn nói tóm lại chính là xui sẹo cùng hắn ở ngày thứ mười lăm gặp sau đó lục đ ụ với nhau đấu trí đấu dũng ở trong hang bên trong mặt cùng lòng bất hòa qua nửa tháng tân tân khổ khổ tìm nàng cả một cái trò chơi phó ý chi nửa tháng giải thích nửa ngày phù an an phát hiện hoàn toàn ngược lại nàng phó ca giống như càng thêm phiền muộn phiền muộn cao lãnh phó ca không có tâm tình như vậy phù an an nghiêng đầu mắt ba ba nhìn hướng hắn phó ca phó ý chi đứng lên ta đi ra ngoài một chuyến ra ngoài nàng liếc nhìn đồng hồ lên thời gian hiện tại là m ộ ư ơ i hai giờ tối nha nhìn xem hắn rời đi bóng lưng phù an an tâm lý cảnh báo keo vang a a xuất hiện bởi vì tiểu tam giả mà huyên náo gia đình không hòa thuận phú an an h nghĩ i nghĩ sau đó mở ra diễn đàn phía trên hoàn toàn như trước đây náo nhiệt một giây đổi mới mấy chục vạn đầu tiết mời liền cái này đổi mới pháp nàng coi như hỏi sẽ có người thấy được sao phú an a n nhiều như mày nhưng vẫn là thử nghiệm phát một đầu xin giúp đỡ hôm nay có cái vô xỉ nam chân n gọi ta cùng bạn trai ta quan hệ hắn hiện tại khí đến đi ra ta hiện tại hẳn là thế nào đem hắn h ố n g trở về tin tức vừa phát ra đến nháy mắt đinh đinh đinh thu được mấy cái tin không hổ là sinh tồn trò chơi diễn đàn toàn cầu người đều tại dùng áp một l cái này đều cái gì tình huống không nghĩ như thế nào sống sót còn có tâm tình phong hóa t u y ế t n g u y ệ t hai l mang hai người này chơi game trung đi chơi qua một lần liền không làm ba l tháng này trò chơi nhiệm vụ làm sao t í c h phân kiếm lời sao không có lời nói trước tiên thiết thực một cái đi đầu năm nay liền sống suốt đều thật khó khăn còn nói gì cảm tình phú an an xem hết ba vị trí đầu đầu sau đó hồi phục chúng ta chính là ở trong game náo loạn không được tự nhiên sinh ra một ít tiểu hiệu lầm bạn trai ta không làm hai chúng ta bình thường cảm tình cũng rất tốt ta liền muốn biết bình thường mọi người nam nữ bằng hữu xuất hiện mâu thuẫn thế nào đem người hống trở về hữu hiệu nhất sáu l ách độc thân cậu ta không xứng bảy l l â u chủ cùng bạn trai cùng nhau tiến vào trò chơi có thể chia sẻ một chút là thế nào làm được sao tám l phía trước cãi nhau đều là ta hống bạn gái bạn gái hống ta nghĩ cũng không dám nghĩ nam này cũng quá hạnh phúc đi c h ư n g tám trăm bảy mươi chín hiện thực hai tám l phía trước cãi nhau đều là ta hống bạn gái bạn gái hống ta nghĩ cũng không dám nghĩ nam này cũng quá hạnh phúc đi chín l đồng ý thế giới trò chơi phía trước đều chưa từng gặp qua hống mình nữ hài tử mười l ta ghen tị ta nói sao khuyên nam nhân kia đừng không biết tốt xấu bình luận bên trong từng chữ đều mạo hiểm nồng đồng đậm tranh vị nhưng mà đều vô dụng phú an a n ngón tay ở không trung không ngừng mà hướng xuống lật tìm kiếm có ít nội dung mười sáu l đem sự tình giải thích rõ ràng là được rồi a hai người các người cảm tình tốt như vậy có chuyện gì nói không mở hai mươi b ố l tưởng tượng một chút lâu chủ nói tình huống nếu như ta là người nam kia bị thích nữ hải tử hôn một chút liền hấp tấp chạy trở về tới lâu chủ bạn trai ta thật thích ta nhưng hắn là cái nguyên tắc tính rất mạnh người liền hôn một chút ta cảm giác h ống không trở lại hai mươi bảy l thân không được vậy liền b a đi ba mươi một l một ba giải ngàn sầu cho bạn trai đến một chút không đồng dạng ba mươi năm l đầu năm nay sống sót cũng không dễ dàng Càng đương ừ n cùng mình n g g đề cập thích ờ người i miệng hại hồi nhân loại sinh mệnh đại hải, cái ở trở cùng chỗ, chủ trong bên tổn trên nghị đến nhân mệnh này dễ dàng nhất hống một một đem thứ thật bất rất tốt, hòa lâu lầu quá ba à đề đ về. dễ ư nhiên lâu chủ nếu như ra mặt mỏng cũng có thể hợp ý làm điểm hắn thích gì đó bất quá bây giờ tài nguyên có hạn còn là ba một hồi dễ dàng nhất thực hiện phù an an xem hết h í t sâu m ộ t hơi quả nhiên đây chính là người trưởng thành thế giới nàng nghiêm túc nhớ lại một chút phó ý chi thích gì đó hắn này g bình thường cái gì cũng không thiếu cho nên thích gì đó cũng rất ít đồng hồ phú an an nhớ tới nghiêm sâm b á c phía trước cho nàng để c ậ p q u a sau đó tích phân trung tâm mua sắm ở bên trong quay một vòng nàng nhìn thấy một cái hình ảnh cùng phó ý chi phía trước mang theo rất giống đồng hồ ánh mắt nhìn về phía nó phía dưới giá cả bốn chữ số không để cho nàng cho phép hút miệng hơi lạnh tích phát thở tới thích trước đốt tiền, tại đốt tích phân.、So、với đưa đồng hồ, còn là ba một chút tương phía chế ca còn có phân. không nghèo khó hạn huy. Phú không nghĩ phó hiện phân. hồ, nổi nàng An An nàng đồng Mua, mua yêu a đưa ba dài, với đối So là l đem tủ quần áo tận cùng bên trong quần áo lấy ra kia là đầu màu hồng phấn váy nhỏ tơ lụa tính chất mặc vào thật dễ chịu ống tay áo váy s u y ế t một vòng viền l è n mang theo một ít dễ thương chính là phía trước cổ áo quá thấp luôn luôn mở đến c á i rốn còn phải dùng dây nhỏ hệ đứng lên váy cũng là phía trước thấp sau cao n g ắ n đến cái gì đều che không được không tên xấu hổ còn có chút không vừa vặn phía trước quá gấp mặt sau lại có chút chống ú t t r r ỗ n g hướng về phía tấm gương chiếu hai cái đột nhiên nàng phát hiện có chút không đúng phía trước chặt sau lỏng là bởi vì mặt ngược chi hoan đến y phục này kích cỡ vừa vặn phù hợp b ấ t quá phía trước che khuất mặt sau liền che không được phía sau còn có một mảng lớn trần trụi làng ra là một người ngày bình thường còn tính bảo thủ người đây cũng quá quá khó giữ được trông cũng không chỉ món này p h ú an an nhìn một chút còn lại hai kiện mỗi cái đều là hai khối ngắn ngủi vải vóc nàng phó ca vì sao thích loại này l u ậ t điệu ngay tại nàng nghĩ đến muốn hay không đổi về đi thời điểm cửa mở p h ú an an ngồi ở một đống trong quần áo hoảng sợ cùng phó ý chi bốn mắt nhìn nhau mới vừa cùng nghiêm xâm b ắ t thương nghị xong việc phó ý chi vừa về đến liền thấy phù an an ngồi ở trong ánh trăng màu hồng phấn áo ngủ ngắn đến không thể lại ngắn cổ của hắn kết không tự chủ được trên giới di chuyển chương tám trăm tám mươi hiện thứ ba người đang làm cái gì phó ý chi thanh âm êm dịu mà chấm thấp hắn đi vào gian phòng tướng môn pháo trái ta ta ta phù an an cả lam không biết vì cái gì nàng có loại trộm xuyên không nên mặc quần áo bị bắt bao tại chỗ xã chết cảm giác a a a một loại không tên xấu hổ cảm giác truyền khắp toàn thân phù an an toàn thân đều đỏ ở một chuỗi dài trong tiếng thét chói thai nàng gọn tới trên giường một đầu đâm vào trong trăn quá mẹ hắn lung túng giường trung gian lô lên một cái bọc nhỏ phú an an đem chính mình nửa người trên tất cả đều quấn tại bên trong nửa người dưới không quan tâm cái này giấu đầu lộ ra mông phó ý chi bị nàng chọc cười hắn ngồi ở mép giường tay đặt ở c h â n mền nâng lên địa phương trong c h â n không khó chịu sao không khó chịu phú an an thanh âm cách c h â n mền khó chịu nặng nề v ă n g lên vậy ngươi có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao phó ý chi xoa bóp lộ ở bên ngoài mông vừa rồi kiểm chế tâm tình quét sạch s a n h xanh phú an an yên lặng đem c h â n hương xuống a che khuất cái mông của mình sau đó đem đầu lộ ra tóc bởi vì cái này chắp tay biến dối bởiếu dưỡng thêm thẹn được hoảng trên mặt t ư đỏ Bởi ngài giận. giận người vì lục thận sự tình, ngài tức giận. Tức giận đến người đều chạy. thận tỉnh, đến sự đều phó ý chi cụt mắt nhìn xem nàng sở hữu ta liền muốn hướng ngài phú an an vừa nghĩ tới bị hắn tại chỗ bắt được liền xấu hổ muốn đào cái động đem chính mình trôn phó ca ngài có thể đi ra ngoài một chút sao ta đi đem chính ta trôn không đúng đ ổ i bộ y phục ngươi lại chuẩn bị hống đến một nửa liền không rỗ phú an an s ư ớ n g sở phó ca ngài nói cái gì ta rất được lợi phó ý chi nhìn xem nàng ánh mắt thật giống như hồ ly đồng dạo khiêu gợi ta ta cái này phú an an đột nhiên cảm giác cái này giống như muốn mở ra kỳ quái cửa lớn nói chuyện đầu lưỡi đều muốn đánh không thẳng làm việc phải đến nơi đến trốn đến l ư ợ t ngươi h ô n g ta mà hông cái chữ này bị hắn cắn đặc biệt nặng phú an an còn chưa nghĩ ra làm như thế nào chỉnh nàng đã bị phó ý chi theo chòng c h â n vớt lên hai chân tách ra ngồi ở trên đùi của hắn cái này quen thuộc tư thế ngồi phía trước đều là phó ý chi chủ động nhưng là hôm nay hắn liền lẳng lặng mà nhìn xem nàng chờ p h ú an an đến hống tục ngữ nói tên đã trên dây không thể không ba mặc dù phó ý chi nhìn từ bề ngoài rất lạnh nhạt nhưng là nàng đã cảm giác được hắn nhiệt tình phản ứng có chút cấn đuổi. phú an an khó khăn không chú ý hắn tiến hóa sau đó chậm rãi lấy ra một cái cái hộp nhỏ kỳ thật vật này ta vốn là nghĩ chậm một chút nữa đưa cho ngươi nhưng là ta lại cảm thấy hôm nay cũng có thể nói nàng đem cái hộp đưa tới phó ý chi trước mặt ngươi có muốn hay không mở ra nhìn xem phó ý chi đem cái hộp nhỏ mở ra bên trong để đó một chiếc nhẫn đơn giản t i ể u dáng phía trên lại khảm n ạ n một cái siêu cấp lấp lánh kim cường cổ phác bên trong mang theo một tia thổ hảo rất giàu quý thật l o á mắt phó ý chi ngón tay giữa vòng lấy ra đây là đưa cho ta đương nhiên là đưa cho người a phú an an nhìn xem chiếm vừa nghĩ tới chính mình mua hàng nghĩa của nó liền có chút ngượng ngùng nó nó ý là ngươi là ta độc nhất vô nhị vừa mới r ứ t lời phó ý chi liền thân đi lên ôn u mà không kịp chờ đợi phú an an đều bị thân được mơ mơ màng màng cùng phó ý chi cùng nhau ngã xuống giường nhường phú an an theo sinh long hoạt hổ đến khóc xếp mướt phó ý chi chỉ dùng nửa giờ toàn bộ sau nửa đêm phú an an đều tại chạy trốn bắt trở lại bị ôm vào giường chạy trốn bắt trở lại bị ôm vào giường tuần hoàn bên trong v ư ợ t qua tại bị làm ngất phía trước một khắc nàng cũng không tiếp tục nghĩ ba ba ba chứng tám trăm tám mươi mốt hiện thực bốn cả đêm mưa gió lắc lư về sau ngủ đến buổi trưa phủ an an ánh mắt trống rỗng ngơ ngác sững sờ vùi ở trong chăn bị ba ba ba ngốc c a dù là bên cạnh nằm cái trần trùng trục chủ đại x o á i so với cũng không cách nào nhường nàng dẫn lên hứng thú tỉnh ừng phú an an m ộ t lăng gật đầu sau đó t r ở mình mới lật qua lại bị phó ý chi lật lại làm gì đứng lên ăn đồ ăn giờ cơm đã qua phó ý chi dùng tích phân đổi đơn độc đồ ăn phú an an bị ôm mặc lên đồ ngủ mới vượng vượng hồ hồ ngồi ở bên cạnh bàn cơm vừa lúc cơm quá trình bên trong còn bị lãng mấy miệng nghiêm sâm bác theo tám giờ sáng đến xế chiều một điểm h ã n tại chở phó ý chi ai biết vị này cực kỳ chú trọng thời gian nam nhân thế mà chỉ h o a n năm tiếng sau năm tiếng hắn khoan thai tới chậm nghiêm sâm bác đứng lên hướng phó y chi gật gật đầu hắn cùng đêm qua so sánh mới tâm tình bây giờ thập phần không sai bắt mắt nhất chính là hắn tay trái trên n g ó n giữa một viên rất lớn thật trói mắt nhẫn kim cương quá chắc nhãn không phải thật phù hợp tiên sinh ngày xưa phong cách hắn hai cánh tay trùng điệp tay phải ngón trỏ cùng ngón cái n ắ m vớt chiếc nhẫn tùy ý chuyển động bởi vì động tác của hắn kim cương liền có vẻ càng thêm không cách nào không để mắt đến n g h i sâm bác hướng về phía cái này nhẫn kim cương đưa mắt nhìn hai giây tiên sinh ngài chiếc nhẫn rất dễ nhìn phó ý chi chuyển động động tác ngừng không nhỏ kim cương vừa vặn hướng lên trên mở ra ra nó phú quý một mặt phú an an đưa an an ánh mắt thật tốt thật thích hợp ngài nghiêm sâm bắc làm ra trái lương tâm đánh giá cái này nhẫn kim cương làm đơn giản nhưng lại có vẻ t h u k ệ n h cũng liền phó ý chi tự thân điều kiện quá tốt mới để ép được nhưng mà cho nguyên bản cao lĩnh chi hoa tăng thêm hai phần khiến người ta cảm thấy càng thêm không dễ chọc hung hạt khí bất quá tiên sinh thật vui vẻ loại chuyện nhỏ nhặt này không cần quá khách quan đánh giá tiên sinh ngày hôm qua để chúng ta điều tra đạo cụ tạm thời còn không có mặt mày tối hôm qua phó ý chi nửa đêm nhường hắn điều tra một cái đạo cụ tác dụng sử dụng lúc có thể tự mình truy tung mục tiêu hóa thành một đoàn khói đen tiến vào c á i chán không biết hắn vì sao gấp gáp như vậy nhưng là ở có hạn dưới điều kiện muốn điều tra một loại nào đó đạo cụ năng lực dù cho đối bọn hắn mà nói cũng có nhất định độ khó chúng ta phía trước an bài ở lc người đã bắt đầu hành động nhưng là sẽ tồn tại bại lộ nguy hiểm nghiêm s â m bác nhữ mày tình huống hiện tại không thể so phía trước ta cho rằng điều động những người này điều tra một cái đạo cụ tác dụng có chút được không b ù mất đáng tiếc phó ý chi sẽ không nghe hắn đề nghị n h ư n g những cái kia phía trước trà trộn vào slc đội viên tùy thời làm tốt chuẩn bị rút lui mặt khác bắt đầu làm nội bộ điều tra trọng điểm chú ý những cái kia không có thân nhân đội viên Tốt. nghiêm sâm bác gật gật đầu xuống dưới bắt đầu chuẩn bị tầng năm p h ù an an giữa trưa cũng chỉ ăn cơm sau đó lại bỏ lên giường đi ngủ thằng đến trạm vào tối cửa ra vào truyền đến duy trì liên tục không ngừng tiếng đập cửa ai vậy nằm trên giường một ngày nàng toàn thân mềm nhung đi mở cửa ngoài cửa đứng tại hai cái cầm hộp cơm nữ hải khi nhìn đến mở cửa là phủ an an về sau hai người đều là x ứ n sở bất quá rất nhanh văn tính váy trên mặt cô gái lộ ra mỉm cười người tốt chúng ta là đến cho phó gia đưa bữa tối chúng ta phía trước hẳn là gặp quà a các người tốt phú an an nhớ lại là có như vậy hai cái nữ hai tử nàng đưa tay tiếp nhận trong tay hai người hộp cơm cảm ơn a không k h á c h khí văn tính nữ hải ôn lu nói b í m tóc đuôi ngựa nữ hải ánh mắt thỉnh thoảng ở phù an an cổ liếp đi qua thích ở sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ ở sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh chương tám trăm tám mươi hai hiện thực năm còn có việc sao gặp nàng hai còn không đi phú an an nghi hoặc xem đi qua không sao văn tính nữ hải hé miệng cười, cười. Nàng mang theo đồng bạn của mình đang muốn đi, nhưng là của theo đi, đi rời phú í chính a kia ban, cao trước một tử thực bước chân dừng lại. cái lực c lại lại, lầu chính xây dựng một nữ huấn luyện huấn h xây dừng dựng nữ dùng để đề n g t an mỗi g giờ sáng giờ, à y giờ đến đến chiều phí miễn muốn ngươi tới an Phú An đầu tiên là s ứ n g sở sau đó cảm giác giống như không cần thiết cùng một đám tân thủ người chơi có cái gì tốt trao đổi n g ư ơ i nếu như muốn đi nói ở quy định thời gian đến lầu chính cửa chính đi học liền tốt văn tính nữ hài đoạt trước nói b ấ t quá n g ư ơ i cùng phó ra quan hệ tốt như vậy khả năng cũng không cần loại này công khai giảng bài trình tốt ta có g i n h lại nhìn nhìn đối mặt một cái giống tiểu bạch hoa nữ hải tử phù an a n cũng không tiện cự tuyệt nếu như một mình ngươi ngượng ngùng cũng có thể tới tìm chúng ta chúng ta liền ở tại lầu chính bên ngoài cửa lớn hướng bên phải ba mươi mét nhà cỏ bên trong tốt cảm ơn phù an an gật gật đầu phất tay đem hai người đưa đi tầng h năm đến tầng một càng hướng xuống càng nhiều người hai nữ hải t a y nắm tay theo thổ dưới lầu đến trên đường c ũ n g không ít người chào hỏi từ từ cùng tử quân lại đi đi về về đi a ha. hai cái tuổi trẻ nữ hải tử lớn lên tốt tính cách tốt ở nam nhiều nữ thiếu thổ trong lầu nhận rất nhiều độc thân đến lúc lập gia đình nam sĩ h u á i cũng chính vì vậy Các nàng ở m ộ thử đ á quân nhẫm người thư nghiên nên. thu chừng nàng một chút nhìn xem tình cảnh của chúng ta bây giờ ngươi cảm thấy chúng ta có tư cách lựa chọn cùng ai làm bằng hữu c ù nàng g giao ai h cùng tiêu tử quân là từ nhỏ đến lớn hào hữu ngay cả đại học đều là ở cùng nơi đọc hai người gia cảnh cũng không tệ đại học thời điểm cũng đều là hệ hoa từ nhỏ bị người chúng quanh khen ngợi lớn lên dưỡng thành trời sinh tiêu ngạo tính tình nhưng là hiện tại thế nào cha mẹ của các nàng hoặc là ở trong game chết đi hoặc là tại thoát đi thành phố trên đường tử vong hai người bây giờ sống nương tựa lẫn nhau thậm chí liền một cái ra dáng phòng ở đều ở không dạy nổi nếu như đổi thành phía trước quần áo thấp hơn một nghìn nàng liền nhìn cũng sẽ không nhìn mà bây giờ nàng cùng tiêu tử q u n ăn bốn ngày màn t u đã c h ú n g hai ngày đói mới tích lũy đủ s a u cái tích phân mua xuống một đầu phổ phổ thông thông váy chứ đưa bữa ăn thời điểm ngày bình thường nàng đều không nỡ xuyên xuyên qua theo thổ tầm cửa lớn đến chính mình nhà cỏ đường nhỏ muốn cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên nó phòng ngừa toé lên vũng bùn đưa nó làm bẩn nhiễm tương nhiên rất rõ ràng các nàng đã sớm không phải lấy trước kia cái sống ăn nhàn sung sướng tiểu công chúa đại tiểu thư mỗi ngày sinh hoạt tại ăn không no mà không đủ l ắ m ăn bữa hôm lo bữa mai tận thế bên trong nàng muốn trèo lên trên tuổi trẻ đẹp mắt là nàng lớn nhất tư bản phàm là bỡ đỡ được những cái kia ở trò chơi giai đoạn th chương á tám trăm tám mươi ba hiện thực sáu、si、khi nhìn đến phủ an an, an an lần thứ nhất nàng liền nói bóng nói gió nghe ngóng tiến vào trò chơi phía trước nàng cũng giống như mình là cái gì cũng sẽ không sinh viên trừ một khuôn mặt cái gì đều bình thường không có gì lạ dưới tình huống dựa vào phó ý chi thông quan trò chơi thứ nhất thứ hai giai đoạn còn trở thành mang nhân vật trọng yếu một cái thành công n h ư n g người đấu kỵ điển hình nàng có thể chính mình vì cái gì không thể vốn chỉ là nghĩ bộ đến một cái hạch tâm thành viên nhiễm tương niên khi nhìn đến phủ an an một khắc này dục vọng bành trướng loạn thế xuất anh hùng một cái nam nhân thành công bên người làm sao có thể cũng chỉ có một nữ nhân đâu nàng đem chủ ý đánh tới phủ an an trên người thử quân chúng ta bây giờ ai cũng không thể chơi vào người coi như ở không thích nàng xem thường nàng cũng không thể nói ra càng không thể biểu hiện ra ngoài nàng nghiêm túc cảnh cáo chính mình bản thân chúng ta muốn cùng nàng giao hảo hiểu chưa biết rồi tiêu tử quân nhìn xem nhiễm tư nghiên như thế nghiêm khắc dáng vẻ nẹ nẹ miệng ta biết ngươi không phục nhưng mà ta là vì ngươi tốt biết sao nhiễm tư nghiên giữ chặt tiêu tử con tay hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại trải qua gian nan mới tới nơi này ta đây là vì muốn tốt cho ngươi đúng rồi để ngươi chú ý bốn vị khác thủ lĩnh ngươi cảm giác thế nào ta nhìn a tiêu tử quân gật gật đầu từ thiên là cái m u ộ n hồ lô chương tân thành k ó chơi n g i ê m sâm bác bề ngoài ôn lu trên thực tế thật đáng sợ ta cảm giác hắn một chút liền có thể đem ta xem x e ấ u c ò n tô sầm hắn thoạt nhìn rất dễ thân cận trên thực tế nhiệt tâm lạnh nhiễm nhiễm tỉ ngược lại bọn họ đều khó như vậy tới gần không bằng ta cũng đi câu dẫn phó ý chi đi hai người chúng ta n g ờ i còn sợ không sánh bằng phù an an một cái hồ đồ nhiễm tư nghiên nghe nói nghiêm nghị trách cứ tiêu tử quân ngươi làm phó ý chi là dễ cầm như vậy hạ sao còn lại bốn người ngươi tùy ý chiếm được một cái chí ít ở thế giới hiện thực ngươi cái gì đều không cần b ư ợ n biết rồi không cùng ngươi đoạt được thôi tiêu tử quân vẫy vây tay hướng phía trước thấp bé cỏ nhỏ phòng đi đến vững vức liền một năm gạo độ cao đều không có nay chỗ nào có thể xưng là tòa nhà a nhà nàng ổ chó t đều lớn hơn so với cái này khoảng cách đến tối thời khắc bắt đầu đã qua hơn một tháng nguyên bản chỉ có một cái thổ tầng bốn phía đã dựng lên thật nhiều căn phòng thổ tầng bốn phía còn móc một cái rất sâu câu chuẩn bị dẫn vào cách đó không xa dòng nước xây dựng thành cổ đại sông hộ thành dáng vẻ phú an an đứng tại trước cửa sổ nhìn xem phía dưới đã đơn giản mô hình l ớ n câu chuẩn bị xuống đi tìm trương viện v i ệ n cùng nơi vây xem ai biết trương viện vệm thế mà tiến vào trò chơi t h ụ phương a di vì thế mặt mà t mày chau lo lắng muốn chết phù nãi lại ở một bên bồi tiếp nàng không ngừng nói t r ấ an phú an an Phú An-an rất sợ loại tình huống này a về sau mỗi tháng đều sẽ phát sinh một lần không có khả năng trốn tránh không có khả năng lẩn tránh chỉ có thể nói muốn điều chỉnh tâm tính tin tưởng bọn họ theo thục phương a di chỗ nào lặng lẽ chạy đi phú an an một người đi tới dưới lầu đứng tại s â n đất vòng một xem mọi người đào sông hộ thành một bên khác phụ trách thiết kế công trình sư ở cho đến đây kiểm tra phó ý chi giới thiệu con sông này đại khái có thể lúc nào hoàn thành thuận tiện còn bị phó ý chi trên tay mang theo lớn nhẫn kim cương lẽ nhiều lần mắt phú an an cũng biết thấy gặp hắn trong đám người hướng phó ý chi cách không hôn hôn từ khi nàng phó ca mang lên chính mình tự tay chọn lựa nhẫn kim cương về sau cả người liền càng thêm trói mắt không hổ là trong đám người nhất lấp lánh ngôi sao Trưng thực phó ý chi mặt không thay rất trương thuật trình thuật đột nhất tắc mặt toàn một trên mắt. đột tới ra. như lưng hiện không nhìn sang, bên cạnh rất khẩn trương giảng thuật công nhân viên kỹ thuật đột nhiên cảm giác gáp lực giống như không lớn bao nhiêu. Hắn song nhiều lần nội dung toàn bộ nói、ra. Bên kia vây quanh còn không có đảo song song đi một vòng, trên cơ bản liền không có gì để mắt. Phú An An đột nhiên nhớ tới ngày giác gáp gì 884, Phó chi khí, Phú đổi kia đi lực cảm cổ có cơ có bảy. bao bộ đảo vây đẹp ý đem làm kỹ kia là lớn một mảnh rất lớn đất trống. bởi vì nhiều người, bốn bùn phía đây ấ t trung t đầu bị ép bền ép chính chắc. Ở m sắp là lộ tiên chứ ở giữa nhất phương trận bốn phía còn vây quanh một đám vây xem học tập người có điểm giống phía trước chạm vạng tối trong công viên quảng trường múa nói tới là nữ tử huấn luyện ban trên thực tế nam nữ học tập đều có phú an an đứng ở trong đám người nhìn một hồi quả nhiên chủ khóa dạy học chất lượng so với tiểu bàn khóa kém nhiều càng đừng đề cập nàng lúc ấy danh sư hai chọi một chỉ đạo phó ca cùng trường sư phụ đổi u theo mặt sau cho ăn cơm ăn nhìn xem những người này suy nghĩ lại một chút mình trước kia cảm giác không nên quá hạnh phúc phú an an lắc đầu vừa mới chuẩn bị rời đi phương đội bên trong hai nữ hải chạy đến an an người thật đến rồi những tư nghiên mỉm cười giữ chặt tay của nàng huấn luyện chủ nhà g n a ta không cần phú an an cười k h o á t k h o á tay huyện chuyển cự tuyệt nói ta hôm nay không muốn huấn luyện cũng không phải không muốn huấn luyện mấu chốt là trên đài cao dạy học đội viên còn phải gọi nàng một phen phủ thì đâu đại lao bao phục có nặng một tấn phù an an làm sao có thể cùng bọn hắn huấn luyện chung các ngươi đi thôi ta liền nhìn xem phù an an hai tay ô m m à n g ánh mắt trông về phía xa một bộ đại lao thế đứng nguyên bản lôi kéo phù an an hai người nhìn lẫn nhau một cái sau đó đứng ở bên cạnh nàng các ngươi không đi qua huấn luyện nhìn xem ỵ lại bên cạnh mình không đi hai người phù an an hỏi thăm ngươi không phải là không muốn đi sao một người đứng cỡ nào nhảm chắn a chúng ta bồi tiếp ngươi n h i ệ m tương n h i ê n nhẹ nói bốn phía nhiều người như vậy sẽ không nhảm chắn a nghĩ đến đây hai cái mọi tử cũng cho nàng đưa lâu như vậy đồ ăn phù an, an hảo tâm cho các nàng hai đề nghị huấn luyện không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới mặt khác chủ huấn luyện muốn hướng phía trước đứng hoặc là xuyên h ì n h quang quần áo dạng này lao sư mới có thể chú ý tới ngươi sau đó cho ngươi mở tiểu táo ta vừa rồi nhìn hai người các ngươi huy quyền đều mềm nhún một điểm cường độ đều không có huấn luyện là vì phòng thân không phải là vì đẹp mắt hơn nữa các ngươi m u a đến cũng không xinh đẹp giống như là chưa ăn no cơm p h ù an an dùng trước k i a trương sư phụ dạy bảo ngự a khí của nàng giáo dục hai người một trận tiểu bạch hoa nhi bình thường nhiễm tư n h i ê n một chút t r ê n mặt mỉm cười cứng một chút tốt, chúng ta lần sau liền đuổi tiểu tử quân vùi đầu vụ trộm m nói thật giống như chính mình bao nhiêu lợi hại dường như nếu không phải nghe nói phó gia hôm nay thị sát lầu chính vòng ngoài công trình đợi lát nữa muốn tới nơi này tới vì có thể làm cho phó gia chú ý tới mình các nàng làm sao lại vây quanh ở bên cạnh nàng lãng phí chính mình thời gian quý giá mới vừa nghĩ như vậy các nàng bên phải người đột nhiên nhiều hơn trong đám người dáng người thon dài nam nhân một chút liền bị chú ý tới hắn giống như như là chúng tinh cùng nguyện bị vây quanh tới gần đang ánh mắt nhìn qua một khắc này n h i ễ m tư nghiên cảm giác l ò n g của mình phanh phanh chừng này chương tám trăm tám mươi lăm hiện thực tám phu a n an một nữ nhân khác tên vang lên những tư niên h cảm giác giống như bị rót một chậu nước lạnh phó ca ngài bận rộn xong rồi phù an an hướng hắn chạy chậm đi qua cưới h i ế p mắt ôm lấy cánh tay của hắn những tư niên h ở bên cạnh nhìn xem nguyên bản cùng nàng không sai biệt lắm phù an an ở đứng ở nam nhân kêu bên cạnh lúc cũng thành bị chen chúc người cước bộ của nàng không tự chủ được chuyển tới nhìn xem p h ó y chi ngoài miệng lại kêu câu an an quả nhiên hắn nhìn tới những tư niên h lộ ra một vệ sáng tỏ ôn nhu mỉm cười đây là nàng hướng về phía tấm gương luyện tập vô số lần về sau cười đến tốt nhất nhìn dáng vẻ đáng tiếc đối phương chỉ nhìn nàng một giây liền một mở tầm vậy cái. phó An An vừa định n i i đ ể ý chi gật l đầu thuận tiện xoa bóp khuôn mặt của nàng vừa rồi hai người kia là người mới kết giao bằng hưu cũng không tính đi phú an an nghe nói khoác khoác tay một bộ môn xong bộ dáng hai người bọn họ chính mình góp lên tới đại khái là nghĩ nịnh bợ ta chủ yếu ta là nghĩ đến ma người n g mới còn là hai nữ hải nịnh bợ liền nịnh bợ y ta liền tên của các nàng cũng không biết nhiều lắm cũng coi như cái quần mặt nói nàng cao ngạo ngẩng đầu lên ta đã không phải phía trước p h ú an an làm sáu thanh tay làm sao có thể tùy ý kết giao bằng hữu phó ý chi gặp nàng ngửa đầu thuận tay n ắ m cái mũi của nàng đem n g ư ờ i có thể phó ca b u n g tay b u n g tay b u n g tay phú an an đem hắn ngón tay lay xuống tới sau đó nhón chân lên hướng về phía cái mũi của hắn cho đánh trả đem người bên cạnh nhìn trận mắt ố c mồm lão hổ cái mông sờ không được phó ra cái mũi liền bóc sao bóp xong trong nháy mắt đó người trong cuộc liền hối h ậ n thừa dịp người chung quanh cũng còn không kịp phản ứng phù an an xoay người chạy t i ê u chạy cực nhanh bóng lưng phảng phất là một cái viết kép sợ e mà cái này cầu lương n g ẹ n chết người trên lầu tô sầm nhìn xem một màn này rời không chịu nổi gánh nặng con mắt từ thiên đờ đẫn mà nhìn xem hắn động tắc quá mức ngươi không phải cùng lầu dưới đại mụ môn quan hệ rất tốt sao cùng với ở đây cái thị không bằng để các nàng giúp ngươi giới thiệu một cái nói năng gì đấy tô sầm tay phải vị lan can đầu cao giơ lên dùng tay trái che khuất ánh mắt của mình lóp ra một cái u bồn mỹ nam độ cong ta hy vọng tình yêu là phải có trên linh hồn cộng minh làm ra vẻ vườn ôn từ thiên băng lãnh phun ra hai cái tử tô sầm không thèm để ý chút nào hắn sai lầm tìm tử bất quá ta xác thực nhận biết rất nhiều xinh đẹp chưa lập gia đình cô đ ư ơ n g có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái không nhọc hao tâm tổn trí từ thiên lãnh đạo nói ở nhân viên đơn đăng ký lên nhìn thấy t r ư ơ n g viện viện ba chữ này dừng lại một chút ngươi nếu là dành đến hoảng liền đi đem còn lại cái này bảng biểu toàn bộ thống kê ở không có máy tính thời kỳ nhân công thống kê thật sự là tốn thời gian phí sức từ thiên công việc nháy mắt liền gấp đội Nghe nói tô sầm đứng thẳng, tô ta sầm chương ò n n có việc, tám trăm tám mươi sáu xâm lấn một chạm vạn tối khiến người mong đợi thời khắc nồi lẩu nồng đậm mùi thơm đã chuyển tới sau đó nàng nghe được quen thuộc sinh tồn hệ thống nhắc nhở âm thanh sau một tiếng bắt đầu trò chơi nồi lẩu liệu mới vào n ồ i nàng âm mưu lông của nàng bụng nàng thịt dê nướng a phú an an nhìn xem chính mình tốn thật nhiều tích phân đổi đồ ăn thèm thèm liền muốn khóc một bên đại cường ca biết chuyện này cười đến tốt sán lạ an an đừng thương tâm tô ca sẽ đem ngươi kia phần cục an lượt này sẽ có bốn mươi năm vạn nở đỡ cờ cùng năm vạn tên người chơi cùng ngài cộng đồng trò chơi cố gắng ở trong game sinh tồn ba mươi ngày ngài đem có thể thu hoạch được một trăm linh tích phần ở trong ba mươi ngày tử vong hoặc lẩn tránh trò chơi ngài sẽ tại trong hiện thực tử vong lượt này trò chơi xâm lấn bốn phía sương mù tảng ra bên hai chuyển đến phát thanh giọng nữ dễ nghe các nữ sĩ các tiên sinh Máy bay đã hạ x u ố nàng ở một chiếc trên máy bay phú an an hướng xung quanh nhìn xem bốn phía hành khách đều thanh tỉnh chờ máy bay triệt để dừng lại hành khách lục tục xuống dưới phú an an vội vàng kiểm tra một chút chính mình tùy thân mang theo này nọ chỉ có một cái bọc nhỏ trong túi sách chứa hộ chiếu thẻ căn cước cái khác cái gì cũng không có cứ như vậy thiếu gì đó sao nàng không cam lòng lại tìm tìm phát hiện người khác rơi xuống gì đó cũng được tiểu thư ngài tốt xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngày sau chống giống người nhân viên chú ý tới nàng bị người đi tới không có việc gì phù an an đứng người lên cầm chỉ có giấy chứng nhận thân phận bọc nhỏ rời đi đi đến ra sân bay đại s ả n h nàng cũng không có hành lý một bộ quần áo một cái giấy chứng nhận chính là nàng cái này vòng trò chơi tất cả vật tư cầm bọc nhỏ nàng chuẩn bị chờ đi ra lại nghĩ biện pháp ngay tại lúc loại thời điểm này bên cạnh ăn mặc đồng phục nhân viên công tác hướng nàng đi tới thỉnh dừng lại chúng ta muốn tiến hành kiểm tra bộ phận kiểm tra bộ phận phù an an ngây ngẩn cả người nàng hai tay trống trơn kiểm tra cái gì đâu nàng đứng tại chỗ chờ nhân viên công tác đến kết quả người ta theo người nàng bên cạnh đi qua đứng tại nàng bên trái khoảng cách xa hai mét nam nhân trước mặt đi theo hai cái nhân viên cảnh sát cầm đi hắn đại sự lý dương cảnh khuyển ở phía trên người nửa ngày sau đó hướng về phía dương hành lý gọi hai người bên trong được là thế nào quần áo còn có từ nước ngoài mang về thực phẩm chín nam tử hồi đáp mở ra tại nhân viên công tác mệnh lệnh dưới nam tử đem dương hành lý mở ra một nửa trang là quần áo một nửa khác thả thật nhiều cái hộp cơm mở ra sau khi hộp cơm tám thành băng hai thành nước còn mạo hiểm hơi lạnh sử dụng thủ đoạn đem bên trong nước toàn bộ hoa s o n g cái hộp dưới đáy nằm mấy cái con rán mỗi một cái đều có lớn bằng n g ó n cái thậm chí càng lớn cái nhà idol ăn là loại vật này buôn lậu mang theo ngoại lai sinh vật nhập cảnh nam tử gặp này biến sắc đẩy ra bên cạnh người vây xem hướng phía lối ra chạy như đ i ê n bất quá rất nhanh người này liền bị bắt lại hắn bị cảnh sát bên cạnh mang đi ở lớn như vậy sân bay liền chỉ là cái thật phổ thông bất ngờ liền người mang theo vật phẩm cùng nơi bị đưa đi lối ra cực nhanh khôi phục t r ì n tự phú an an thu hồi ánh mắt hướng phía lối ra phương hướng đi đến nhìn xem phía ngoài thành phố suy nghĩ k ế tiếp hẳn là thế nào làm chương tám trăm tám mươi bảy xâm lấn hai xe taxi xe buýt ở trước mặt nàng tới tới lui lui nhiều lần không có tiền ở trong thành phố này thật sự là nửa bước khó đi còn có thể làm sao chỉ có thể là dùng tích phân đổi trong trò chơi muốn dùng tiền trò chơi trước ba ngày người chơi có tùy thời đổi sinh tồn tệ quyền lợi nàng trước tiên đổi m ộ ư ơ i cái tích phân cũng chính là một vạt khối cầm số tiền này kiện thứ nhất làm sự tình là tuyển cái rẻ nhất điện thoại di động cùng thẻ điện thoại điện thoại di động bảy trăm chín mươi chín thẻ điện thoại tiền điện thoại năm mươi một vạn sinh tồn tệ còn thừa lại chín một trăm năm mươi một theo điện thoại di động cửa hàng đi ra thời gian là ba giờ chiều phú an an ngồi bốn giờ xe buýt đi hơn phân nửa cái thành phố thịnh xuân tìm được một cái phòng cho thuê phí không đắt kiểu cúc nhà cư dân phòng cho thuê một tháng bốn trăm đồng xe buýt phí tám khối ngồi bốn lần đây là một cái ba tầng lầu tự xây phòng khoảng cách trung tâm thành phố có chút khoảng cách ngồi xe buýt phải dùng bốn mươi điểm trong phòng nói thật hẹp bên trong chỉ để đó một tấm khung sát giường một cái cái bàn nhỏ đi nhà vệ sinh còn phải đi tầng một bất quá nơi này là nàng hỏi tham rẻ nhất nơi ở có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút đi dù sao nàng đã không phải là đã từng cái kia thổ hảo phú an an cầm chìa khóa cùng điện thoại di động đi ra ngoài mặc dù nơi này khoảng cách trung tâm thành phố rất xa nhưng là quanh thân có cái siêu thị cùng chợ nông dân thị trường ở cái giờ này đã đóng cửa nàng chuẩn bị ngày mai lại đi nhìn xem mua hai khối mì ăn liền cùng một cái bản bút ký nàng một bên nấu b á t mì một bên ký sổ mì ăn liền năm đồng sách bài tập hai đồng bút vận chủ thuê nhà cả ngày hôm nay liền dùng một hai trăm sáu mươi bốn đồng còn lại tám bảy trăm ba mươi sáu đồng phủ an an nhìn chính mình trong túi tiền cảm giác lại về tới ban đầu tiến vào trò chơi thời điểm À, khi đó càng nghèo toàn thân cao thấp không có ba khối không làm thuê căn bản nuôi không sống chính mình mặc dù nàng hiện tại tích phân cũng không ít nhưng mà có thể tiết kiệm địa phương cũng không cần lãng phí trò chơi ngày thứ hai phủ an an sáng sớm liền đến chợ bán thức ăn so với mua có sắn đồ ăn mua tiến cái này thực phẩm nguyên vật liệu càng thêm có lời 50 cân gạo 10 cân mì sợi 20 cân bột mì tổng tiêu tốn 160 đồng trước mắt rau sống rẻ nhất cải trắng 10 cân 10 đồng dưa chuột 15 cân 20 đồng cà chua 6 cân 24 đồng khoai tây 7 cân 14 đồng củ sen 8 cân 24 đồng trứng gà 50 cái 60 đồng thịt đã có thể đắt thịt bò lợn ngũ hoa xương sườn móng heo phối hợp rau quả mua đo c h ọ n vẹn tốn 600 đồng không quản lý việc nhà không biết tài gạo dầu nuôi quý quả nhiên mì tôm mới là vinh vi thần sáu trăm khối đủ hai người ăn một tháng bất quá ăn luôn luôn ăn m ì tôm thân thể sẽ càng ngày càng không tốt sinh ra mặt trái bờ uff rõ ràng nhất cảm giác chính là thân thể không thoải mái cho nên so với nàng đây tình nguyện dùng nhiều ít tiền mua này nọ tự mình làm mang theo nhiều đồ như vậy nàng còn làm mượn người ta lão bản xe ba gác mới trở đi u y q u ỷ túy túy tìm cái vắng vẻ địa phương đem vật phẩm thu lại sau đó vội vàng đi làm những chuyện khác mua xong đồ ăn trong tay nàng còn thừa lại bảy nghìn tám trăm hai mươi bốn ư ớ c trong căn phòng đi thuê có nước máy còn lại hạ d ư vật vũ khí cùng taxi nàng đập lên xe buýt đến nội thành đại dược phòng dựa theo yêu cầu của nàng lấy ra hai khoản phối hợp tốt l ắ m thùng y tế t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám xâm lấn ba tiểu nhân kia khoảng một trăm hai mươi lớn kia khoảng một trăm sáu mươi cả hai khác nhau ở chỗ nào sao phù an an hướng tiêu thụ người hỏi thăm đều không khác mấy tiêu thụ nhân viên cửa hàng nói đều có băng vải băng rán cá nhân ngoại thai cồn m ặ t phiến thuốc khử trùng y dụng c á i kéo dung dịch t a i ốt dầu hồng hoa vân nam bạch dược phun s ư ơ n g nhiệt kế khẩu trang chỉ là lớn bên trong nhiều lui thuốc có tính nhiệt vật chân tính dược vật còn có ạ d ệ lỉn này chỗ nào gần hết rồi kém đến có thể nhiều lắm tiêu thụ cái này lãng đạo ngược marketing quá mức thành công phú an an lựa chọn quý mua ba cái tiêu tốn bốn trăm tám mươi tiền thuê nhà liền lập tức không có t i ệ m thuốc bên trong một ít nguyên bản thật xoắn suýt không biết nên chuẩn bị chút gì bình thuốc người nhìn xem phú an an mua đi thùng y tế lập tức thông suốt khá hơn chút người đều xếp hàng muốn mua thùng y tế một trăm sáu mươi bán được nhất nhanh một trăm hai mươi cũng đều không có t i ệ m thuốc bên trong người có chút mê mang thế nào hôm nay thùng y tế như thế được hoang lên phú an an lúc này đã làm bận bịu đi tới một chỗ công dụng thiệt việc chứ phải lợi hạt khí taxi đây là nhất định phải là một sự kiện nơi này dùng tiền mới là đồ to một chiếc thật phổ thông xe thuê tháng một cũng cần ba ngàn đồng nàng dùng thời gian một ngày giải quyết những sự tình này chờ kể taxi sự tình thỏa đảm thời gian đã là buổi chiều tám giờ phú an an lái xe trở lại chính mình thuê dưới lầu vừa vặn gặp chủ thuê nhà lại dẫn khách trọ đến xem phòng n h a mua xe rồi à phú an an không có thuê n h a chủ thuê nhà thu hồi ánh mắt sau đó c h ỉ chỉ đứng tại bên cạnh nàng hai người trẻ tuổi nhận thức một chút hai vị này sau này sẽ là hàng xóm ở tại cách vách ngươi nhà phú an an liếc nhìn hai người này một nam một nữ không mang cái gì hành lý ba tầng lầu tự xây trong phòng trừ bọn họ còn có hai cái cửa sổ là sáng h i ệ n nhiên ở nàng rời đi thời điểm còn có người cũng chuyển vào tới cái này vòng trò chơi bốn mươi năm vạn nở bờ cờ năm vạn người chơi tương đương với năm người bên trong liền có một cái là người chơi hiện tại chuyển vào người tới phú an an hết thảy đều giả định thành người chơi phú an an có vẻ n h ậ p thần đột nhiên lại nghe được chủ thuê nhà nói căn phòng này một tháng tám trăm trước tiên giao tiền lại ở người thuê nhiều chính là không đồng dạng một gian phòng hôm nay so với hôm qua kêu giá cao một trăm bất quá cái này không có quan hệ gì với nàng phú an an đường tính trở lại trong phòng của mình đánh con gà trứng cho mình hạ bắt bì mở ra đèn nàng lại bắt đầu tính sổ taxi một tháng hai nghìn cố lên một trăm vừa rồi đến siêu thị mua đồ gia vị sáu mươi hiện tại còn thừa lại năm nghìn một trăm tám mươi b ố cần đều chuẩn bị xong không nghĩ tới còn thừa lại nhiều như v ậ y sinh t ồ n tệ trò chơi ngày thứ ba sáng sớm đứng lên phú an an liền bắt đầu bận rộn nồi cơm điện bốn mươi phút một nồi phú an an một vòng một vòng mà chuẩn bị làm tốt liền chống rông ở giữa có cái này bỏ vào dạng gì lấy ra dạng gì bụt không gian ở hình trụ tròn cơm bị chỉnh tề xếp tại cùng nhau trứng cơm nhàn rỗi thời gian liền dùng để bánh nướng cùng xào rau cải trắng xào g i ấ m trục dưa chuột cà chua trứng tráng khoai tây đốt thịt bò cụ sen hầm sơn ư sườn kho móng heo còn lại bên cạnh liệu liền dùng để nấu quái mặt đều là một ít đơn giản đồ ăn thường ngày bất quá hai người ba mươi ngày đo cũng làm cho phủ an ăn theo buổi sáng bắt đầu bận rộn đến ban đêm căn phòng cách vách bên trong lưu tú huỳnh đang ngồi ở trên giường hút thuốc đây là hắn lần thứ hai tiến vào trò chơi nó như thế nào đây cái này khiến hắn lại sợ lại yêu Biết rất rõ ràng c á i trò c h ơ i n à y thất chết, h bại liền n n sẽ ư g là t i ế n vào c á i t r ò chơi này t h ậ t giống n h ư về t ớ i đã từng t làm ì chín g 889, xâm l ầ n bốn mỗi tháng trò chơi đưa năm cái tích phân hắn ở trong hiện thực dựa vào đảo mỏ kiếm lời tám cái tích phân phía trước trò chơi thông quan thu hoạch được hai mươi tích phân cái này ở hắn d đổi ba cái tích phân tổng cộng ba ngàn khối tiền có tiền chuyện làm thứ nhất chính là mang theo hắn ở nửa đường lên gặp phải người chơi nữ cùng đi trung tâm thành phố an tự phục vụ ở trong hiện thực bị đè nén quá thảm liền sinh tồn nếu cần không đến thỏa mãn cho nên vừa đến trong trò chơi bọn họ liền bắt đầu hồ ăn biển nhất loại suy nghĩ này không chỉ đám bọn hắn một cái hôm nay bọn họ đi xem một chút thời điểm mỗi cái tự phục vụ trong tiệm cơm hôm nay đều đặc biệt b ú c lửa một đám giống rất lâu không hào h ả o ăn cơm du khách lại tranh lại cướp lưu tú hoành một bên cảm giác rơi mặt mũi một bên lại gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ ăn uống no đủ hai người thẳng đến rất khuya mới trở về cái gọi là ấm no tư dục lưu tú hoành mời khách không phải không g à n cuộc hắn nằm ở trên giường chờ ở ban công tắm vòi mở đến lớn tiếng nhất nữ nhân tới rồi nhu tình như nước nhìn xem lưu tú hành lưu ca cái này vòng trò chơi người ta liền cùng định ngươi nha lưu tú hành đã sớm không thể chờ đợi hắn đem t v điều khiển từ xa q u ă n g ra đem nữ nhân ném tới trên giường tới đi bà bối ca sẽ không bạc đãi ngươi hai người trên giường điên loan đ ả o phượng trên t v bản tin thời sự vừa vặn bắt đầu các vị người xem mọi người tốt hôm nay là ngoại lai giống loại phòng ngự này hồi ước ba mươi năm trước ở trúc lan sân bay một vị hành khách lầm đèm tờ răng nước cao cánh nha trùng đưa vào quốc cảnh cao cánh nha trùng ở cảnh nội tùy ý sinh trường phá trong, trong ư ớ tv a c â nghiêm túc thông báo gần đây tin tức tv bên ngoài hai cái người chơi ngay tại kịch chiến lâm ly sau hai mươi phút lưu tú hoành dừng lại hắn dựa vào vách tường từng ngụm từng ngụm thở hổn hển nữ nhân hơi có chút ít cầu bất mãn nhìn xem hắn lưu ca ngài thế nào không có việc gì nghỉ một lát lưu tú hành k h o á t k h o á tay thuận tay cầm mảnh vải xoa xoa trên c h á n mình vết mồ hôi đại lượng mồ hôi khối vải ướt nhẹp sau đó lại hướng một trong quần áo ném không biết vì cái gì hắn hôm nay có chút lực bất tòng tâm lưu ca đến sau nữ nhân vũ mị nhìn về phía hắn ngón tay xẹt qua bộ ngực của hắn ngươi chạy thật nhiều mồ hôi à rất nóng sao người ta vừa v ẫ n có thể cho ngươi hàng hỏa bà bối hôm nay chỉ tới đây thôi lưu tú hành k h o á t k h o á tay đưa tay muốn ôm b ở vai của nàng nghe nói như vậy nữ nhân cấp tốc đổ hạ m ặ đến đè ép lựa giận trong lòng n à n ngủ qua nửa ngày nàng chịu không được chọc chọc nam nhân lư ngươi toàn thân đều ở chạy mồ hôi lưu tú h à n h n h ư mày hắn không muốn đứng d ậ y lao tử kia mồ hôi là nam nhân vị ngươi thích những cái kia cả ngày trang điểm đánh phấn tiểu bạch k i ể u á làm sao lại thế người ta thích nhất ngươi nữ nhân cúi đầu thanh em m i ệ n chuyển cùng hắn nói tựa ở trước ngực hắn nhẹ nhàng quanh tròn ám chỉ ý vị mượn phần nhưng mà nàng không có đạt được đáp lại nữ nhân lại đưa về phía phần eo của hắn t i ê u nhô lên bụng đĩa không có chút nào mỹ cảm bất quá nàng lại không ngại ánh mắt nhìn về phía hắn trái eo đột nhiên phát hiện bên eo một cái màu đỏ nhạt trầm tròn tay nữ nhân chỉ vào miệng vết thương của hắn một mao tiền tiền su kích cỡ không phải sưng lên tới hướng xuống mặt ló một ly có thể là bị cái gì tiểu côn trúng cắn không có cảm giác đến đau đớn lưu tú huỳnh cũng không thèm để ý tranh thủ thời gian đi ngủ ngày mai còn muốn làm vật tư trò chơi ngày thứ tư phủ an an rốt cuộc xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn cầm chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài hiện tại là giữa t r ư a ba tầng chín hộ trong đại lâu tràn ngập xào rau tiếng nói cực kỳ náo nhiệt nàng cầm chìa khóa đi ngang qua bên cạnh cửa phòng đóng chặt hàng xóm đường kính xuống lầu tiểu mội ra ngoài a ở tại tầng một hơn sáu mươi tuổi đại mụ đi theo nàng đứng ở ô tô bên cạnh người đi nơi nào a có thể hay không tiện đường ghi ta một đoạn người đi đâu vậy p h ú an an hướng nàng nhìn lại đại mụ cầm một cái túi phía trên chứa ít quang ảnh chụp nhân ái phòng khám bệnh không xa liền phía trước một hai dặm đường nghe nói p h ú an an mở ra tay lái phụ cửa ra hiệu nàng đi lên đại mụ là cái lắm lời vừa lên đến liền bắt đầu nói liên miên lạnh l i ai u lớn tuổi eo a chân a cánh tay a cũng bắt đầu xảy ra vấn đề trong nhà nhi nữ lại không ở bên cạnh nhìn cái bệnh cũng không phải thật thuận tiện hôm nay thật thật cảm tạ ngươi a không khách khí. phú an an gật gật đầu theo bên cạnh chuyển cánh mặt lại nói chúng ta tòa nhà này phía trước nhiều nhất năm sáu gia đình lần thứ nhất người thuê thuê đầy các người đến du lịch thật là biết tuyển thời gian đều gom lại một đ ố n g nhi trong trò chơi nhiều năm và người chín mươi phần trăm còn là nghèo khó người chơi mọi người cũng không đều tập hợp một chỗ phú an an một chân đạp phanh xe xe dừng ở phòng khám bệnh trước cửa đại mụ đến cảm ơn a đại mụ mở dây an toàn thông qua cửa sổ nhìn xem bên trong đầy c h ẳ n người hôm nay bệnh viện nhiều người như vậy a sao rồi phú an an nghe nói nhìn sang a không có việc gì ta quên hôm nay là thứ bảy ai nha sớm biết hôm qua nên tới đại mụ nói liên tục thật nhiều lần cảm tạ mới xuống xe thật sự là làm phiền ngươi không có việc gì p h ú an an đưa mắt nhìn nàng đi vào nhìn xem nàng cùng một cái mới vừa đi vào bệnh nhân gặp thoáng qua người kia toàn thân cao thấp bọc lấy vải liền mặt đều không có bỏ qua n à y quái gì trang phục nhường nàng nhìn nhiều mấy mắt nhìn bọn họ đi ngang qua xe bên cạnh giá rẻ xe xỉ cổ tạng cách đâm không phải rất tốt thân nhân đối người bệnh trấn an nói vừa lúc bị phù an an nghe thấy bác sĩ nói rồi chấm đỏ mụn nhọt mặc dù trị không hết nhưng là có thể khống chế h i ệ người t ạ bệnh, bệnh đa số nữ tính có thể bày tỏ hiện vì hai gò má bộ xuất hiện vớm hình chấm đỏ giống như là bị sói cắn bị thương bố trí bách khoa giảng được thật kỹ càng mà sau còn kèm theo mấy chương bị bệnh người hình ảnh không chỉ là mặt địa phương khác cũng sẽ sinh trưởng nghiêm trọng nhất thoạt nhìn làn d a tất cả đều n á t giữa khủng bố cực kỳ khó trách muốn che được cực kỳ chặt chẽ mắc loại bệnh này thực sự quá tạo tội phú an an thở dài phát động xe hướng nơi xa l á i đi cơ sở vật tư đều đã chuẩn bị xong nàng lái xe liền tương đương với đi dạo nhìn có thể hay không lựa chọn một cái tiện tay vũ khí một phương diện khác cũng là nghĩ sớm một chút tìm tới phó ý chi chương tám trăm chín mươi mốt xâm lần sáu thành phố thịnh xuân thương nghiệp cực kỳ phát triển chỉ là cỡ lớn bán buôn thị trường đều có ba cái rực rỡ muôn màu kim quang lóng l á n h đ ồ trang sức là ấn buộc bán thỏa mãn các cô gái lựa chọn tuyển chọn t i ê n tính người bên trong lưu rất nhiều đủ loại hàng hóa một ngày thiếu mấy chục lần nhiều chừng trăm lần tại khác biệt người trong tay quay vòng người nơi này còn thật thích sử dụng tiền mặt các lao bản thích nhất sự tỉnh chính là ở một đơn sinh y đ à m luận thành sau kiếm tiền con gái thấm nước bọn động tác nhanh chóng cơ hồ ba mươi giây là có thể đếm rõ một vạn phú an an lái xe đi qua h i ế u kỳ nhìn mấy lần nhưng mà không có làm qua nhiều dừng lại đánh nhau mua gậy gỗ tự chế lan nha bồng liền thật vào tay rất nhanh mua được nàng lái xe ở thành phố thịnh xuân từng cái cao cấp xa hoa tiểu、khu. sáu biệt thự dạo chơi thẳng đến trạm vào tối thành phố các nơi ánh đèn sáng lên phú an an một lần nữa cho mình thêm đầy xăng sau đó lên đường hồi phòng cho thuê tám giờ tối trên đường đi qua nhân ái phòng khám bệnh phía trước ngã tư đường yêu cầu xe giảm tốc nàng cực nhanh hướng bên trong liếc một chút phòng khám bệnh đến bây giờ còn đèn đốt sang trang thuê phòng tầng chỗ trên đường phố cao lớn gây cối trồng trọt ở hai bên đường hai bên thưa thất ánh đèn nhường bốn chu hiện được cũ ám so với trên đường còn muốn lũ ám chính là trong căn phòng đi thuê hành lang bên trong sở hữu đèn đều hỏng phía ngoài đèn đường tối đa cũng, cũng chỉ có thể soi sáng tầng một bên trong tựa như một cái màu đen vượt sâu miệng lớn tiến vào bên trong đưa tay không thấy được năm ngón phú an an lấy điện thoại di động ra vừa mới chuẩn bị đem bên trong đèn tin mở ra đột nhiên phía sau thoát ra một cái bóng đen nàng cấp tốc bay người hướng bóng đen một cái đ ã bay ở hắn bị đạp bay đồng thời điện thoại di động bị đánh r ớ t trên mặt đất theo cầu thang một đường lăn đến tầng tiếp theo thảo nhìn xem màn hình điện thoại di động l o a ánh sáng dưới đường đi trượt ở đụng vào vách tường lúc lập tức ra cắt phú an an lông mày chặt chẽ nhân lại không ném h o n g đi cái chìa khóa giao ra chúng ta chỉ cần xe lúc này phía trên một cái tận lực thay đổi âm than hắn ngăn chặn phù an an đi lên con đường thêm vào bị đạp đến phía dưới một cái tổng cộng hai người còn biết nàng có xe thuyết minh cái này ăn cướp là đặc biệt nhằm vào nàng t h â n bên trong người có thể là người chơi phù an an phân tích xong dựa vào thanh âm đoán ra bọn họ vị trí cụ thể chìa khóa xe cho chúng ta chúng ta không muốn thương tổn người người ở phía trên nhìn phù an an luôn luôn không động tác hắn lại lặp lại một lần nhanh lên hắn x ố n g xuống nghe xuống tới tiếng bước chân phù an an lấy ra chính mình mới vừa mua còn không có g i bộ lên đinh sắt gậy gỗ sau một lát trong hành lang vang lên đánh nhau thanh âm tê u thả một tiếng so với một phen còn lớn hơn kinh động đến tòa nhà này bên trong mặt khác cư dân tiếng bước chân ngay tại hướng nơi này tụ tập phú an an thừa dịp bọn họ còn chưa tới đến sờ đến chính mình rơi xuống điện thoại di động cấp tốc lên lầu sau một khắc cầm đèn tin người thuê đổi tới thấy được cầu thang bên trong nằm hai cái x ư ơ n g mặt x ư ơ n g mũi nam nhân ai nha thế nào bị đánh thành dạng này ai làm thật là quá tàn nhẫn ta liền nói t ầ n g bên trong mỗi cái đèn đường không an toàn người xem một chút hai cái tiểu tử đều bị người đánh thành dạng này chúng ta bọn này người già nên làm cái gì còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian báo cảnh sát đem người đưa bệnh viện a ta biết trên lầu có một ít m ộ i có xe người cũng lòng nhiệt tình nhường nàng đến giúp hỗ trợ đi hành lang đường cư dân mồm năm miệng mới thương lượng hai cái nam tử trẻ tuổi nghe được cái cuối cùng đề nghị vội vàng khoác tay không cần không cần chính chúng ta đi phủ an an đứng tại lên lầu thông qua cư dân đèn tin nhìn thấy phía dưới hai người nhận ra kia là tầng hai trung gian kia hai cái người thuê chứng tám trăm chín mươi hai xâm lấn bảy có thể a cần hỗ trợ sao phù an an làm bộ từ trên lầu đi xuống trong tay cầm chìa khóa xe hiền lành nhìn về phía hai người sắc mặt hai người chẳng bệnh loại k i a n g h ĩ bôi đen ă n cướp kết quả bị người khác đánh đập dừng lại còn bị tại chỗ bắt lấy cảm giác đừng để cập kinh khủng bực nào không không cần cảm ơn hai người kéo lại bên cạnh ních lại gần mình người thuê muốn để những người này ngăn tại trước mặt của mình chúng ta chính chúng ta đi qua là được báo cảnh sát đi những người mớn ư nhao nhao nói cái này ở trong lầu bị đa thương không chỉ là hai người bọn họ người trẻ tuổi cũng là uy hiếp đến an toàn của bọn hắn báo cảnh sát coi như xong chúng ta nhường chủ thuê nhà tới sửa tốt cầu thang đèn điện đi thuận tiện đội cửa hai người làm chân chính cướp bóc người tự nhiên sẽ không để cho bọn họ báo cảnh sát hơn nữa báo cảnh sát cũng vô dụng bọn họ t ạ i cửa ra vào ăn cướp nguyên nhân lớn nhất chính là chỗ này không có theo dõi lúc này đáng sợ nhất là đứng ở trên lầu người kia đã các ngươi không có việc gì ra đây liền lên đi phú an an khẽ cười nói ôi tiểu m ộ i ngươi đem cửa sổ khóa kỹ a hôm nay có đáp đi nhờ xe đại mụ dặn dò ngươi liền một cái nữ hải t ử ở ban đêm đi ngủ đừng cho người mở cửa Ừm. phú an an gật đầu cuối cùng nhìn hai người kia một chút rõ ràng là đang m ỉ p cười nhưng là lại đáng sợ như thế hai nam tử cũng không khỏi tự chủ nuốt ngủ nước bọn bọn họ nhìn lẫn nhau một cái cảm giác không thể ở đây ở lại trò chơi ngày thứ năm sáng sớm chủ thuê nhà sáng sớm liền mời người ở trong hành lang sửa chữa nguyên nhân là hôm qua hai cái nam tử trẻ tuổi lọt vào cướp bóc dọa đến trong đêm dọn đi rồi nghe nói như vậy phù an an ở trong lòng cười lạnh một tiếng muốn cướp xe của nàng còn đem điện thoại di động của nàng rất bể nếu như bọn họ chạy c h ậ m một chút nàng muốn đ à o bọn họ một lớp ra ngay tại nàng nghe thợ sửa chữa phó nói chuyện trời đất phía sau cửa mở ra kia là nàng sắt vách hàng xóm bên trong ở một nam một nữ trừ tới ngày đầu tiên liền không có trả mặt tối hôm qua cũng thế náo động lên động tính lớn như vậy hai người này cũng chưa hề đi ra nhìn xem phú an an trong lòng suy nghĩ hai tay cắm ở trong túi q u ầ n nhìn về phía bọn họ hai người này đi ra mang theo một bộ kính dâm toàn thân bao vây được cực kỳ chặt chẽ phảng phất là nhận không ra người nàng nhìn xem bọn họ trang phục cảm giác giống như đã từng quen biết hai người bốn phía nhìn xem sau đó hướng phủ an an đi tới ngươi tốt ngươi là chúng ta hàng xóm đi phú an an nhìn xem hai người bọn họ động tác không lộ ra dấu vết lui lại một bước nhỏ dù cho bao vây được đặc biệt tốt bọn họ vì nắm chắc ga giường mà lộ ra trên mu bàn tay xuất hiện một mảnh chấm đỏ đúng nàng gật đầu ánh mắt ở hai người trên mặt sẽ qua thật bao vây được một chút cũng không lộ ra ta nghe nói ngươi có xe a có thể làm phiền ngươi đưa chúng ta đi bệnh viện sao giọng của nữ nhân từ miệng chụp xuống chuyển đến đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần mọi người hàng xóm một hồi nên ngươi giúp ta ta giúp ngươi nha phù an an nghe nói mặc một cái trước mắt ngươi lên câu nói nói là thế nào có thể làm phiền ngươi đưa chúng ta đi bệnh viện sao phù an an lắc đầu không thể làm hàng xóm vài ngày chưa thấy qua một lần mặt từ đâu tới hàng xóm tri tình hơn nữa hai người kia tới thời điểm đều tốt thế nào đột nhiên hai cái đều bệnh nếu như nói hôm qua nhường cái kia đại mụ lên xe là h ả o tâm cùng sơ sẩy nhưng mà hôm nay nàng sẽ không để cho người ngồi xe của nàng nhất là hai cái bệnh nhân vạn nhất đây là bệnh truyền nhiễm đâu phú an an lệnh như băng cự tuyệt bọn họ nhưng vẫn là cho bọn hắn chỉ một con đường các ngươi có thể đi ra ngoài rẽ phải đi thẳng cách nơi này gần nhất phòng khám bệnh đi bộ hai mươi phút đồng hồ đến Trường 893, xâm lần xâm phú an an cự tuyệt tất cả mọi người đáp đi nhờ xe t h ỉ n h cầu đường tính mở hướng thành phố nàng hôm nay chủ yếu là một lần nữa lại mua một bộ điện thoại di động bất quá bởi vì buổi sáng hai cái hàng xóm nàng cố ý chú ý một chút đi ngang qua phòng khám bệnh sau đó phát hiện bệnh viện người càng nhiều ở nàng dừng ở cửa phòng khám bệnh năm phút đồng hồ bên trong nàng nhìn thấy sau cái toàn thân bao quanh bệnh nhân còn có một chút người trên mặt cổ trên tay hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện chấm đỏ chấm đỏ mụn nhọt bệnh nhân sẽ có nhiều như vậy sao nguyên bản mua t r ư ớ c điện thoại di động lập kế hoạch trì hoãn nàng bắt đầu cố ý tìm kiếm những cái kia phòng khám bệnh cùng bệnh viện phòng khám bệnh cùng trong bệnh viện hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện bệnh như vậy người thiếu chỉ có một hai cái nhiều n ư ờ i mấy hai mươi cái phú an an nhìn xem những tình huống này khẽ như mày sau đó đi một nhà điện thoại di động cửa hàng vẫn như c ũ lựa chọn rẻ nhất s m a r t p h o n e thay thẻ điện thoại về sau nàng ngồi ở trong ô tô dùng di động lục xoát chấm đỏ mụn nhọn sẽ truyền nhiễm sao được đến đáp án là không luôn cảm giác nơi nào có một ít không đúng nàng bắt đầu tra tìm trên mạng diễn đàn tin tức phía trên liên quan tới giải chấm đỏ tin tức không nhiều liên quan tới chấm đỏ mụn nhọn tin tức cũng rất ít nàng ở lục xoát cột đưa vào chấm đỏ truyền nhiễm chỉ xuất hiện mấy cái tin tức hơn nữa đại đa số ông nói gà bà nói vịt trên tay chấm đỏ bị móc phá có thể hay không lây nhiễm trên mặt tàn nhang có thể hay không di chuyển thang đến h ư ớ n g xuống nàng nhìn thấy một cái mới vừa tuyên bố một phút đồng hồ t i ế p mời cảnh báo ta thành phố xuất hiện một loại không rõ bệnh truyền nhiễm n h i ễ m bệnh người toàn thân xuất hiện chấm đỏ nát giữa mọi người chú ý chống phú an an nhìn thấy tin tức này không chút do dự điểm đi vào phía dưới là lâu chủ bản thân trình bày chuyện là như thế này k a k a ta là thành phố một giáp bệnh viện chủ trị bác sĩ bọn họ phát hiện gần nhất có một loại bệnh cùng loại chấm đỏ m ụ n nhọn hư hư thực, thực mặt khác có cực mạnh truyền nhiễm tính ca ca ta là cái thứ nhất người phát hiện bọn họ ở ba ngày trước liền bắt đầu lấy mẫu nghiên cứu hôm nay anh ta đột nhiên gọi điện thoại cho ta nhường ta cùng cha ta mụ khoảng thời gian này đừng đi ra giảm bớt cùng ngoại nhân đục vào chuẩn bị kỹ càng khẩu trang chữa bệnh trang phục phòng hộ còn cùng khử trùng dịch hiện tại lâu chủ muốn cùng lão mụ đi ra mua những vật này mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị a phú an an nhìn thấy tin tức này nháy mắt vào chỗ đứng lên cầm điện thoại di động lên bắt đầu ba ba ba đánh chữ lâu chủ ngươi tốt xin hỏi còn có càng thêm kỹ càng tin tức sao nàng đem những chữ này phát ra ngoài nháy mắt trên điện thoại di động bắn ra một đầu thông chi ngài ban bố tương quan nội dung không phù hợp diễn đàn yêu cầu đã bị trang web xóa bỏ chờ thông chi biến mất vừa rồi tin tức không còn có cái gì nữa phú an an xứng sở vội vàng mở ra điện thoại di động bản ghi g nhớ đem vừa rồi nhìn thấy tin tức đại khái nhớ kỹ bệnh truyền nhiễm chuẩn bị khẩu trang trang phục phòng hộ khử trùng dịch làm tốt cái này ghi chép nàng thẳng đến t i ệ m thuốc buổi sáng t i ệ m thuốc bên trong lúc này người còn không tính nhiều nhưng là để cho an toàn nàng còn là theo phía trước chuẩn bị thùng y tế bên trong lấy ra khẩu trang đeo khẩu trang khử trùng dịch dễ tìm nhưng là trang phục phòng hộ lại không nhiều gặp phú an an chạy mấy cái tiệp thuốc rốt cuộc tìm được một nhà đồng ý cho nàng theo mặt khác địa phương chuyển vật liệu đại dược cửa hàng ngày trước tiên ở nơi này ngồi một lát đi tiêu thụ nhân viên cho nàng bừng chén nước khách khi nói cảm ơn phú an an tiếp nhận nhưng là không uống thừa dịp còn có thời gian nàng cầm t r ư ớ c điện thoại di động tính toán một cái mình bây giờ còn có bao nhiêu tiền hôm qua cho xe thêm xăng năm mươi khối mới điện thoại di động sáu trăm chín mươi chín khối khẩu trang hai trăm cái bốn mươi khối y y ả dụng cồn khử trùng dịch hai mươi bãi nhợt một trăm hai mươi khối nàng hiện tại còn thừa lại bốn hai trăm bảy mươi năm sinh tồn tại y ả dụng trang phục phòng hộ hiện tại còn tính tiện nghi trọn vẹn nói bao gồm liên thể áo găng tay g i ấ y bộ bị mắt tổng cộng tám mươi đồng nàng tiên còn lại nhiều nhất có thể định năm mươi ba bộ Định xong chương á i này, nàng toàn t â n cao thấp cũng chỉ tám h khối a Ban tiền. i nàng còn đầu g cảm trăm chín mươi bốn sâm lân chín ở nàng đợi đợi quá trình bên trong tiệm thuốc lại lục tục nhiều khá hơn chút người nàng n g n g đầu nhìn về phía tiến đến bệnh nhân trừ ra hàng ngày mua phổ thông dược tề người còn có mang theo khẩu trang đem chính mình bao vây thật chặt chẽ bệnh nhân có dội đi làm sao người này vừa tiến đến liền hỏi thăm loại thuốc này có tiêm thuốc tiêu thụ dẫn hắn đến tương ứng tủ h thuốc cầm tiêu thụ lợi nhuận lớn nhất cho hắn ta tương đối để cử loại này hữu hiệu, hiệu nhất bệnh nhân kia tiếp nhận hộp thuốc nhìn xem sau đó đưa cho tiêu thụ loại này cho ta trang ba hộp mặt khác mỗi loại cũng cho ta trang hai hộp trừ cái này toàn thân che bệnh nhân ở ngoài rất nhanh còn có một chút thoạt nhìn người bình thường tới mua đồng dạng dược t h giá để hàng lên dược phẩm bị quét sạch nhân viên cửa hàng không thể không bắt đầu bổ hàng phú an an nhìn xem bọn họ tò mò hướng mặt khác nhàn rỗi nhân viên cửa hàng hỏi thăm dội n i lỏng lá thuốc gì trị cái gì nhân à n g ở tiệm t u mua rất nhiều ố c rất thứ, n h viên cửa hàng b đi vậy rất nhiệt tình, h an an gật gật qua ở đồng sự mới vừa hủy phong trong hồng thuốc cầm cái này thuốc phú an an đem thuốc này tiếp nhận thấy được bọn này chọn tốt dược phẩm đến tính tiền người vội vàng đứng ra xa xa một đám mua dội nghi l ỏ n g người tụ tập ở quầy hàng quầy thu ngân nhân viên đang không ngừng theo người bệnh trong tay tiếp nhận dược phẩm quét mã trang túi thu khoản thối tiền lẻ chờ đưa đi những người này lục tục còn có đại lượng đến mua những thứ thuốc khác đại nhân đứa nhỏ phú an an đứng xa xa nhìn xem bọn họ ngây người thẳng đến có người gọi vào nàng là chữa bệnh trang phục phòng hộ bị đưa tới một chiếc cỡ nhỏ xe tải d ừ n g ở cửa ra vào dương phía sau bên trong tất cả đều là chữa bệnh trang phục phòng hộ cái dương tặng đồ tiểu ca đem cái dương toàn bộ rút quân đến nàng trong xe cảm ơn a phú an, an vừa định đi lên cùng nhau chuyển đột nhiên nhìn thấy kia vận chuyển này nọ tiểu ca trên cánh tay mọc ra một khối chấm đỏ đại ca ngươi cánh tay này như vậy nàng nhìn chằm chằm chỗ kia vết thương giống như vô tình hỏi thăm a cái đồ chơi này hôm qua còn chỉ có hạt đậu lớn hôm nay lại đột nhiên quyết tán g i ú p quân vận tiểu ca nghe nói hồi đáp nghiêm trọng như vậy a không chuẩn bị đi xem một chút sao đây là nàng lần thứ nhất bây giờ khoảng cách gần quan sát kia chấm đỏ nát giữa mảng lớn bên trong bốn phía là màu đỏ thấm càng đi trong vết thương ở giữa màu sắc càng nông cùng chấm đỏ mụn nhọt dáng vẻ giống nhau như lúc liền chuẩn bị đưa xong ngươi những vật này sau đó đi bệnh viện nhìn xem. gần nhất thật nhiều người đều được loại này bệnh ngoài da cũng thật sự là kỳ quái không phải bệnh ngoài da là bệnh truyền nhiễm phù an an càng chắc chắn tiểu ca gật gật đầu theo động tác của hắn mồ hôi theo cái c ầ m nhỏ tại thùng giấy bên trên sắc mặt hắn đỏ bừng thoạt nhìn như là có phát n h i ệ t dấu hiệu phù an an đem chính mình mang theo khẩu trang lên trên n h ấ t n h ấ t có bệnh không thể kéo đại ca ngươi nắm chặt thời gian đi bệnh viện nhìn xem chờ những vật này toàn bộ mang lên xe có loại thùng xe bên trong toàn bộ đều là vi rút cảm giác phù an an lại cho mình tăng thêm hai tầng khẩu trang mới dám ngồi lên ở khẩu trang nhường người cảm giác hít thở không thông d ư ớ i nàng lái xe một đường chạy vội trở lại cho thuê d ư ớ i lầu chương tám trăm chín mươi năm xâm lấn một mươi chiếc đem dương phía sau bên trong tất cả vật tư đều cất vào không gian tiếp theo dùng cồn tỉ mỉ đối xe trong ngoài khử trùng cho thuê trong hành lang hôm nay đèn đốt sáng t r a n g phú an an ba bước làm hai nhanh chóng từ trên tầng ba đi ngang qua buổi sáng muốn ngồi xe tiện lợi hàng xóm miệng lúc này bọn họ đại môn đóng chặt cửa sổ đèn mở ra nhưng không có thanh âm không trên đường làm quá nhiều dừng lại phú an an cấp tốc về nhà nàng trong phòng đốt một thùng lớn nước nóng trước tiên cho mình tắm rửa hôm nay nàng mặc quần áo cùng bên ngoài cầm về vật tư cũng bắt đầu khử trùng mỗi một kiện đều tỉ mỉ thẳng đến nửa đêm những vật này mới miễn cưỡng làm xong trò chơi ngày thứ năm phù an an là bị sắt vách động tĩnh đánh thức sắt vách một trận nổi bắt bị ngã nát thanh âm về sau sắt vách chuyển đến tiếng đóng cửa phù an an theo cửa sổ nhìn xuống hai phút đồng hồ về sau trên đường cái nhiều hai cái che mặt đi bộ người nghĩ đến hai người này tình huống bọn họ có thể là bị lây nhiễm có hai cái bệnh nhân liền ở tại nàng sắt vách đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt nhìn xem bọn họ đi đến cách đó không xa c h ạ m xe buýt ở mấy phút đồng hồ sau chen lên tràn đầy hành khách xe buýt phù an an lông mày không khỏi chặt chẽ nhăn lại giữa trưa cửa phòng của nàng bị gõ v a n g phù an an phòng t r ộ n c à i đều không gỡ xuống chỉ đem cửa mở ra một cái khe hở đứng ngoài cửa chính là lần trước thuận tiện chở khách đại mụ đại mụ đứng ở bên ngoài nhìn xem phù an an thần sắc có chút c â u n ệ tiểu m ộ i ngươi ở nhà a có thể giúp ta chuyển sao ta ta muốn đi trung tâm thành phố bệnh viện đại mụ ta hiện tại có việc phù an an nhìn xem trên mặt nàng chấm đỏ lắc đầu nàng cũng bị lây nhiễm dạng này a k h o y giầy ngươi đại mụ ngượng ngùng gật đầu có chút ngượng ngùng rời đi chờ một chút phú an an ở nàng trước khi đi lại đem người gọi lại đại mụ ta muốn hỏi một chút lần trước ngày đi phòng khám bệnh có cùng dài ra chấm đỏ bệnh nhân tiếp xúc qua sao đại mụ nghe nói lắc đầu không có a ngày đó trong bệnh viện không mấy cái dài chấm đỏ bệnh nhân kia có cùng cái này bệnh nhân nói chuyện t h i m sao ta không nhớ rõ được rồi phú an an nghe nói gật gật đầu không có tiếp xúc khả năng có tán gẫu qua ngày cứ như vậy đều bị lây nhiễm bên trên nàng sờ lên miệng của mình che đậy nghiêm túc đề nghị đại mụ ngươi xem bệnh sớm một chút đi thôi đi trễ khả năng bác sĩ b ậ n không qua nổi tốt nhất đón taxi xe nhớ k ỹ mang lên khẩu trang đưa đi đ ạ i mụ nàng lập tức đóng cửa phòng lại tại cửa ra vào phun niệm khử trùng dịch nàng ngồi vào trên giường xem xét điện thoại di động phú an an một lần nữa ở diễn đàn lên lục soát chấm đỏ truyền nhiễm hai chữ mấu chốt này thời điểm phía dưới tiếp mời nhiều mấy đầu chấm đỏ mụn n h ọ t sẽ truyền nhiễm sao cái gì là chấm đỏ mụn n h ọ t chấm đỏ mụn n h ọ t không phải một loại gen bệnh sao vì cái gì ta đều bốn mươi tám lại được thứ quái bệnh này bên t i ê u nhân ái phòng khám bệnh chủ trị làn da khoa bác sĩ vương nhìn xem trước mặt hai cái người bệnh đây là hắn ba ngày đến nay nhận xem bệnh qua thứ hai mươi bảy vị chấm đỏ mụn nhọt người bệnh bác sĩ trên người chúng ta cái này chấm đỏ thật không có vấn đề sao lưu tú hành hướng hắn nhìn lại hệ thống tính chấm đỏ mụn nhọt làm sao có thể không có vấn đề bác sĩ vương chân mày hơi nhữ lại ta trước tiên cho các ngươi kê đơn thuốc mỗi ngày đúng hạn ăn đi bác sĩ vậy chúng ta có thể sống quá ba mươi ngày sao lưu tú hành nữ nhân bên cạnh vội vàng tiếp tục hỏi ba mươi ngày bác sĩ nghe nói liếc nàng một cái chỉ cần ngươi hảo hảo chống sống đến ba mươi năm cũng không có vấn đề gì quyển sách từ thư hữu đại bản danh o đọc sách dẫn tiền mặt h ô g bao chương tám trăm chín mươi sáu xâm lấn m ộ ư ơ i một không cần ba mươi năm ba mươi ngày đầy đủ nghe được bác sĩ nói hai người trong lòng căng thẳng lập tức bông xuống một nửa nhưng là bọn họ nhìn xem bệnh mua thuốc tốn rất nhiều tiền hai người cũng bởi vì mấy ngày nay sinh bệnh không thế nào đi ra ngoài vật tư tích lũy được ít xem bệnh không tại bọn hắn kế hoạch bên trong tại làm mấy hạng mục kiểm tra lấy thuốc về sau bọn họ tiền còn lại cũng dùng đến bảy tám phần lưu ca chúng ta làm sao bây giờ nữ nhân lôi kéo lưu tú h à n h cổ tay họ thàm trên mặt mờ mị sợ hãi biểu lộ không chỉ có không có nên đón lưu tú h o à n h đau lòng cũng bởi vì trên gương mặt chấm đỏ thoạt nhìn tương đương dữ tợn lưu tú h o à n h đem ánh mắt từ trên người nàng rời liếc về phía nơi xa có biện pháp chúng ta bên cạnh không phải có cái có sẵn nhà kho sao hắn đem chủ ý đánh tới p h ù an an trên người ở phòng cho thuê ngày đầu tiên hắn liền phát giác được p h ù an an khác nhau một cái nữ hải trò chơi ngày đầu tiên xong vào ở cho thuê tầng đồng dạng tháng một tiền thuê đi sớm về trễ tính cảnh giác cực cao hắn đã sớm cảm giác ra phủ an an hẳn là một cái người chơi không chỉ là chơi mấu chốt là nàng một thân một mình còn có xe nói không chừng mấy ngày nay nàng đã đem vật tư đều thu đủ chỉ cần trốn đến một nơi nào đó đợi đến cái này vòng trò chơi kết thúc là được một người như vậy ở tại hắn sát vách không đi c ư ớ p c ư ớ p cái này nói còn nghe được sao từ bệnh viện đi ra hắn đi ngũ kim điếm một chuyến tuyển lớn nhắc tay quay cùng truy theo cái nào đó tiểu thương trong tay dùng sau cùng tiền mua đến một phen vạn năng chìa khóa đêm đã khuya ven đường mở nhạt ánh đèn nhường đường đường t h ạ t nhìn càng ngũ ám k h í trời tối nay càng g oi bức đột nhiên một tiếng xét ở trên bầu trời nổ mạnh bình thường vang lên hai giây về sau mưa to rầm rầm rơi xuống đánh vào phòng cho thuê giá rẻ phòng lợp tôn trên đỉnh phát ra nổ v a n g tiếng vang ở cái này ầm ĩ tiếng mưa rơi dưới che giấu cửa ra vào nhỏ xíu mở khóa âm thanh lưu ca mở không ra a biết nàng ở bên trong cắm chìa khóa lưu tú hành thấp giọng thầm mắng một câu bên cạnh hắn nữ nhân cẩn thận bốn phía nhìn xem vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì hiện tại tiếng mưa rơi như thế lớn ngay cả trời cũng đang giúp chúng ta hôm nay phòng này bên trong người hắn tức định lưu tú hành quyết định chắc chắn còn có thể thế nào đục vào phú an ăn ở bọn họ dùng chìa khóa mở cửa lúc liền đã thanh tình nghe được hai người nói chuyện xác định là chính mình hai cái xui i xẻo hàng xóm nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy theo trong không gian lấy ra một bộ chữa bệnh trang phục phòng hộ đem chính mình toàn thân bão phủ sau đó nắm b ư ớ chính c mình lang nha bồng canh giữ ở cửa ra vào ba hai một đụng một phen đồng lòng hô to đại môn bị phá tan phú an an nhìn xem hai cái bóng đen từ bên ngoài xuống tới một cái tay nâng đổ rơi trực tiếp mang đi cách mình gần nhất người lý tiểu nghe được nữ nhân kêu thảm đến cùng thanh â m lưu tú hoành ở bốn phía điên c u ồ n g v u n g bữa phú an an nghe hắn phát ra tiếng động không cần bật đèn đều biết vị trí của hắn lưu tú h à n h chỉ cảm thấy một cái kiên cố gì đó đột nhiên nện vào bụng của hắn sau đó phía trên bén nhọn lợi khí đâm vào bụng của hắn lưu tú h à n h thống khổ đến toàn bộ bộ mặt bắt đầu và mẹo tay hắn che bụng cầu xin tha thứ thật xin lỗi thả ta đi làm sao có thể chí ít cũng phải đánh cho tàn phế a phủ an an vung lên lang n h a đồng đối với hắn tiến hành lần công kích thứ hai máu tươi bắn tung tóe ở nàng trang phục phòng hộ bên trên mấy phút đồng hồ sau trong phòng nồng đậm mùi máu tươi theo mở ra cửa phiêu tán mà ra phù an an liếc nhìn chính mình tỉ mỉ chế tạo lang n h a đồng bây giờ dính vào máu tươi cùng bọc thịt Lang đồng không có cách nào muốn. nàng n an an ở, ở toàn g thân các nơi đều phun thuốc sát trùng xác định không có bất kỳ cái gì bỏ suốt lúc này mới lên xe bộ này cho thuê tầng không có cách nào ở phù an an lái xe rời đi tiến vào trung tâm thành phố hiện tại nàng chuẩn bị ở tại trong xe bất quá cần rửa mặt đi nhà xí điện thoại di động nạp điện cho nên nàng mở một vòng tìm cái có nhà vệ sinh công cộng công viên bên cạnh còn có một nhà chịu ông ngoại gà r á n cửa hàng có thể cung cấp miễn phí nạp điện phục vụ vị trí này tuyển được rất tốt không chỉ là dạng này hai nhà cửa hàng tầm t r ừ n g một trăm h thước địa phương là phù an an hôm trước mua trang phục phòng hộ đại dược phòng bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nếu có một ngày loạn đứng lên nàng có lẽ còn có thể thừa dịp làm loạn một đợt vật tư p h i ê n thoái duy nhất là xe xăng mặc dù bây giờ còn thừa lại ba phần tư nhưng là nàng đã không có tiền lại tiếp tục thêm xăng cho nên không thể lái xe tùy ý loạn đi dạo phú an an ngồi ở tiệm ăn nhanh bên trong mặt dạng mày dày đem lượng điện c h à n ngập nặng nề thở dài trong túi một phân tiền đều không có nhường nàng nhịn không được muốn làm thuê nhưng là tiêu thụ chạy phòng phát truyền đơn cái này cũng sẽ cùng quá nhiều người đón s ờ mạo hiểm bị lây nhiễm nguy hiểm kiếm một chút x í u tiền đây tuyệt đối là được không b ù mất trong nội tâm nàng lặng lẽ nghĩ đột nhiên thấy được bên ngoài có người đang chạy thế nào có người trên đường t é ẻ xịu có tin tức linh thông người ở nói cho người bên cạnh phú an an nghe nói lại tăng thêm một khối khẩu trang đi theo tiến tới người kia bốn phía bị vây thành một vòng đất trống hắn dùng để bao vây thân thể khối vải bởi vì run dày mà rơi là t ạ lộ ra bên trong gầy còm thân thể cùng trên da lõm giữ tợn chấm đỏ hắn lúc này bộ dáng giống như là chứng động kinh bình thường thân thể quận mình co giật đồng thời trong miệng t o á t ra đại lượng bọt màu trắng b ọ t b i ể n n g ă n c h ặ n miệng của hắn cùng c á i mũi hắn bởi vì thiếu khuyết không khí mà kìm nén đến sắc mặt bỏ bừng xe cứu thương ta đã báo cảnh sát bác sĩ nơi này có bác sĩ sao hắn giống như thở không nổi chúng ta là y học sinh phiên t o á i mọi người nhường một chút ba bốn cái trẻ tuổi nhĩ tâm thiện lương mà tuổi trẻ phú an an đem người ngăn lại thuận tay đưa mấy người bọn hắn c ầ u trang mang theo đi vạn nhất không phải chứng động kinh đâu nói xong nàng rút lui được nhanh chóng đứng tại người ít nhất địa phương nói cái gì nàng cũng sẽ không tiếp xúc một chút những người bị bệnh này nhóm phú an an nhìn xem bọn họ dùng tay thanh lý mất người này trong miệng bọc trắng nhường hắn bảo trì hô hấp thẳn g đến xe cứu thương tới trên xe đi xuống hai cái y tá đem hắn đặt ở trên cáng cứu thương kim ế đi phú an an nhìn xem hai cái này y tá đột nhiên chú ý tới bọn họ xuyên cũng là liên thể trang phục phòng hộ phú an an ánh mắt theo xe cứu thương đi xa một đường vừa đi vừa nghỉ đột nhiên phát hiện chính mình chuyển đến đại dược cử hiện tại đến chương ó làm ợ c cái gì, lại gì, k h tám i n n à trăm sáu mươi tám xâm lấn một mươi ba khử trùng dịch khẩu trang miễn nước rửa tay đâu nam nhân lại hỏi cái này còn có nhân viên cửa hàng gật gật đầu bất quá hôm nay những vật này lên giá khẩu trang năm đồng tiền một mảnh khử trùng dịch một trăm sáu mươi một bình miễn nước rửa tay một trăm tám mươi một bình ngài nhất định phải mua sao phú an an theo cửa ra vào thò đầu ra nhìn đi ra theo cửa ra vào nhìn thấy trong tiệm cái kia nam nhân thân hình cao lớn phó ca phó ý chi khẽ giật mình đặt ở đùi hai bên ngón tay khẽ nhúc đ í c h phú an an phó ca phú an an kích động s n g tới ở nhào lên nháy mắt thắng gấp lấy ra chính mình lô hàng khử trùng dịch hướng về phía lẫn nhau trên người một trận m á y phun thằng đến hai người toàn thân đều tản ra cồn mùi vị lúc này mới mỹ tư tư bổ nhào vào trong ngực hắn phó ca ta tốt nghĩ ngài à cái này tưởng niệm bên trong ba phần trong sự kích động mang theo bảy phần thanh tịnh nàng ôm xong trở tay cho phó ý chi mặc lên khẩu trang phó ý chi vừa rồi n h u chặt lông mày khi nhìn đến p h ù an an sau rán ra hắn thuận tay đem người nắm trước chờ ta mua sòng vật tư nghe nói p h ù an an ở một bên chỉ huy phó ca khử trùng dịch nhiều mua chút lại mua điểm cái kia lãng lãng nàng nửa ngày nói không nên lời cái kia danh tự phía trước quầy hàng tiêu thụ thay nàng hồi đáp lãng n h i lòng sao cái này dược vật đã bị mua đứt hàng ít nhất phải ba ngày sau mới có thể có mới nói chuyện nhân viên cửa hàng đột nhiên nhận ra phủ an an、người ngươi không phải liền là hôm trước mua mấy chục bộ trang phục phòng hộ hai trăm cái khẩu trang và thật nhiều khử trùng dịch người sao bọn họ hôm nay cũng đang thảo luận nàng thế nào trùng hợp như vậy mua những vật này xác định vững chắc đều kiếm lật ra vừa rồi mua hai bộ đều không có đảo mắt phủ an ăn chỗ này mấy chục bộ phó ý chi nhìn về phía người bên cạnh nhìn không được xoa xoa đầu của nàng ôi kia trang phục phòng hộ có thể bán cho ta mấy bộ sao nhân viên cửa hàng nhìn chung quanh cẩn thận từng ly từng tí nói làm tiệm thuốc mới vừa làm nhân viên hắn mặc dù cái gì cũng không biết nhưng là từ gần nhất đủ loại dấu hiệu có thể cảm giác mang theo của q á i khẩu trang khử trùng miễn nước rửa tay hắn hiện tại cũng đ ộ t chỉ có cái này liên thể trang phục phòng hộ toàn bộ bị thu được phía trên đi ta có thể lấy ngươi phía trước giá gấp m ộ ư ơ i lần mua về hơn nữa những vật tư này dùng lần thứ hai tăng giá giá cả bán cho các ngươi cái này t ố t ngươi chờ phù an an gật gật đầu vừa rồi hắn báo ra giá tiền là dựa theo mới nhất tăng giá giá cả làm giá cả triệu hồi lần thứ hai khẩu trang hai đồng một mảnh khử trùng dịch một trăm hai mươi một bình miễn nước rửa tay một trăm sáu mươi một bình phó ý chi lại mua một trăm cái khẩu trang tám mươi bình khử trùng dịch cùng m ư ơ i bình miễn nước rửa tay phú an an tổng cộng tính được hỗ trợ tiết kiệm ba nghìn bảy trăm sinh tồn tệ nhưng là lập tức mười một nghìn bốn trăm l i ề n dùng ra đi nhìn xem phó ý chi con mắt đều không nháy mắt đem nhiều tiền như vậy dùng ra đi phú an an s ờ s ờ chính mình trái tim nhỏ phó ca ngài tổng cộng đổi bao nhiêu tích phân năm mươi khó trách giám dạng này dùng tiền hiện tại còn thừa lại bao nhiêu sinh tồn tệ làm xong cái này liền không có dùng đến nhanh như vậy vừa rồi trong nháy mắt kia hắn nhưng là mua ra e o c u ố n bạc triệu khi thế một phân tiền cũng không còn thừa lại một trăm linh ba người muốn sao ở trong mắt phó ý chi chỉ còn lại một trăm linh ba tương đương với không có phú an an gật gật đầu muốn nàng tiếp nhận phó ý chi cho một trăm linh ba lại thêm nhân viên cửa hàng mua trang phục phòng hộ một nghìn sáu trăm nàng hiện tại tổng cộng liền có một nghìn bảy trăm linh ba đồng t h ứ không tới có nháy mắt thay đổi giàu phú an an vô vô chính mình trướng phình lên tiền trinh bao bắt đầu c ẩ n cụ chăm chỉ cho mỗi một cái trang vật phẩm cái dương khử trùng phó ca găng tay đ e o lại chuyển nhìn phó ý chi kéo ống tay háo động tác phú an an thuận tay ném cho hắn một bộ bao tay t r ư ơ n g tám trăm chín mươi chín xâm lấn mười bốn ở trại qua một đêm lang thang về sau phú an an đi theo phó ý chi trở lại hắn chỗ ở đây là một cái phục thức lầu trọ tiểu khu hoàn cảnh tốt vị trí tốt ra vào thật nghiêm ngặt đi vào phòng trong phòng khách còn chỉnh tề để đó một đống vật chất cơ sở vật tư đ ề u có hiển nhiên hắn mới vừa rồi là đi bổ sung vật liệu Chứ quân lương ở ngoài hai cái đen tuyển cái dương bắt mắt nhất trên cái dương mặt viết ngoại văn nàng nhận ra loại này cùng loại hình cái dương bên trong khẳng định lại là một đống đặc hiệu thuốc không đợi phó ý chi mở miệng phú an an liền đưa tay đem những vật tư này toàn bộ b ọ c lại phó ý chi mang theo nàng lên lầu mở ra tủ quần áo theo tận cùng bên trong lấy da chứa một cái cái hộp mở ra bên trong chứa một cây súng lục cùng nhựa kiền từ đạn đây là đưa ngươi phó ý chi ra hiệu nàng cầm đại lao tìm vật tư chất lượng cao hơn không biết nhiều phú an an sờ sờ hắn đưa cho mình chín ly súng ngắn phó ca ngài dùng như thế nào năm vạn sinh tồn tệ mua nhiều như vậy tốt vật liệu a nàng vẫn cho là hắn lao nhân ra chỉ có thể tiêu xài phó ý chi nghe nói nhìn nàng một cái tổng cộng mười vạn sinh tồn tệ vật tư ngài không phải nói chỉ tốn năm mươi tích phân sao là đổi hai lần năm mươi tích phân cũng chính là dùng một trăm tích phân nha có thu thuế đại lão phó ba ba mãi mãi cũng là thổ hào cha phó ý chi nhìn xem nàng n g â người dáng vẻ ngồi vào phòng ngủ bên giường đến trong phòng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rắc vào trên người của hai người một loại vô hình tiểu diễm khí tức t ử trên thân phò ý chi phát ra nồng đậm quyết tán dần dần gặp phù an an ba phủ đột nhiên cảm giác được hắn muốn làm gì phù an an thẹn thùng động hai cái pho ca hiện tại còn là ban ngày theo nàng nguyên bản mở ra rèm c h e bị kéo lên dày đặc vải vóc c h e chắn phần lớn ánh nắng gian phòng bên trong nháy mắt tôi xuống hắn cái gì cũng không nói nhưng là ý vị m ư i phần ta ta đi trước khử động lần trước ba ba ba về sau vẫn chưa hoàn toàn đi ra bị hắn điều khiển bóng ma phù an an lòng còn sợ hãi đánh khử trùng lấy cớ bạch bạch bạch chạy sau đó nàng thu được một lần tốt đẹp nam tắm viên lương cơ hội phó ý chi chiều cao chân dài một người liền đem toàn bộ b ồ n tắm lớn đều chiếm đoạt lại được a n toàn bộ phù an an chỉ có thể chen ba chen ba nằm ở trên người hắn vừa rồi nước tắm là như vậy nóng b ồ n tắm lớn là như vậy t r ư ợ t sàn nhà là như vậy băng theo b ồ n tắm lớn ôm vào giường phù an an cảm giác toàn thân tê tê chậm rãi từ vừa rồi vận động bên trong chỉ hoan đến lần này hiếm thấy chỉ có bốn mươi phút t ư ơ n g đương h o à n mỹ lần thứ nhất không có bị ba đến muốn chạy phú an an ngồi ở trên giường tiến vào hiền giả thời gian thậm chí muốn học trên tv đến miệng sau đó thuốc phó ca lần sau thuê cái bồn tắm lớn lớn một chút nàng tìm đường chết tới câu mặt sau bởi vì tiến vào trò chơi mà khắt chế phó ý chi nhìn về phía nàng ngón tay vòng qua e o của nàng nhẹ nhàng cắn thính h a i còn muốn tới sao không không mới cảm nhận được vui vẻ phù an an cự tuyệt hắn dụ hoặc kiên quyết không tái diễn phía trước đường xưa ngài mo đưa ta ép cô nếu như muốn tiếp tục như thế nào lại dừng lại phó ý chi xoa bóp vành thai của nàng ô n nàng tiếp tục vớt ve an ủi đầu ngón tay của hắn ở phù an an sau lưng chậm rãi hoạt động theo eo vô tình hay cố ý đảo quanh cao lanh cấm dục cao lĩnh chi hoa ở a n mặn về sau tung muốn đến nhường người run dậy t h ằ n g đến dưới lầu chuyển đến một trận âm ý thanh đại lượng ô tô tiến vào tiểu khu ngay tại lúc đó có người cầm loa ở phía dưới lớn tiếng hô hào t r ư ơ n g chín trăm xâm lấn mười lăm các vị long thành quốc tế hộ gia đình các người tốt thu được thượng cấp chỉ thị chúng ta ở ngày chín tháng bốn ă m một sáu điểm phong tỏa bản tiểu khu thì các vị thị dân không cần tùy ý ra vào cái gì vì cái gì đột nhiên phong tỏa chúng ta tiểu khu a đúng dựa vào cái gì không có mau bệnh đi cái này vô duyên vô cớ cũng không cần chúng ta đi ra nguyên bản chuẩn bị ở thời điểm này ra ngoài mua thức ăn người bị ngăn ở bên trong muốn đi vào người cũng không cho vào đi cảnh sát chào đồng chí đây là nhà ta các ngươi là thật cảnh sát sao ta muốn đánh thị trường đường dây nóng ta muốn đánh khiếu lại điện thoại phía dưới bắt đầu cãi vã p h ù an an phủ lấy phó ý chi áo khoác ghé vào cửa sổ vào chiều nhìn xuống nhi tử ta ngã bệnh ta muốn đi lấy thuốc ta các ngươi không để cho chúng ta ra ngoài là yếu hại người chết ta phía dưới h u ê n náo cực kỳ lớn thanh xung quanh tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều đến quần mặc vào phó ý chi từ tủ quần áo bên trong lấy ra một quần ngủ liền eo miệng đều cho nàng chống ra phú an an đỡ b ở vai của hắn đem hai cái trắng nón n à chân nhét vào nhấc lên quần lại úp sấp phía trước cửa sổ nhìn xem phía dưới một đám mang theo khẩu trang mặc vào trang phục phòng hậu người xuống tới cùng bọn hắn đàm phán mọi người đừng kích động các ngươi mỗi ngày cần gì có thể nói cho chúng ta biết xã khu sẽ có người chuyên trách cho các ngươi đưa đến gần nhất xuất hiện một loại kiểu mới bệnh truyền nhiễm căn cứ bệnh viện ghi chép chúng ta nhất định phải đối tồn tại tương quan bệnh nhân xã khu tiến hành phong tỏa đám người không cần tụ tập không nên quá tụ tập Mọi n gần ư ờ i lại, trở ở về không c cùng khác xúc. ca, cái chi Các chào Phù bùng những người khác tiếp xúc. Bọn họ nơi này bị phong tỏa. Phù an an sững người tuyển nổ ánh thuận người bằng hoan nên họ Phó khu Phó hữu rời tiếp vi buổi tối, tỏa. rút mắt, tay TV. xem bị vị A. sở. mở ý đây i tới buổi chiều tin tức. Gần đ thịnh xuân đệ nhất bệnh viện phát hiện một loại mới làn da tật bệnh vi rút tính chấm đỏ đau nhức nghiên cứu báo cáo biểu hiện này làn da tật bệnh có cực mạnh truyền nhiễm tính Ở h e o thống kê bản h ị đã có ba trăm một mươi hai người lây nhiễm khác nhau trình độ vi rút tính chấm đỏ đau nhức vì thế tập bệnh trung tâm không chế cấp tốc hành động đem long thành quốc tế tiểu khu tự bình t r ợ nông dân sân vườn phủ tiểu khu chờ địa khu tiến hành phong tỏa t h ỉ n h trên đây tiểu khu nhân dân phối hợp trị liệu thỉnh cái khác thị dân chú ý chống tránh tới gần trên đây đoạn đường mặt khác như phát hiện cùng loại chấm đỏ m ụ n nọt h triệu chứng bệnh nhân thỉnh tích cực gọi một trăm hai mươi điện thoại không cần cùng bệnh nhân tiếp xúc phú an an ngồi ở trước tv xem tập trung tinh thần đối với phía trên thông báo chữ số trò chơi bất ngờ không nghĩ tới mới ba trăm m ư ơ i hai cái người lấy bệnh lại cho nàng một loại cả người nội thành đều là người bệnh ảo giác trong lòng suy nghĩ đột nhiên cửa phòng của bọn hắn bị gõ xuyên thấu qua cửa ra vào theo dõi là hai cái mặc trang phục phòng hộ trên cổ tay còn mang theo hồng tụ chương người hai vị tốt chúng ta là tật không trung tâm phụ trách đăng ký người hai người kia thông qua theo dõi thiết bị tự mang ống nói nói với bọn hắn a phiền toái chờ chút phú an an nghe nói cho mình cùng phó ý chi làm tốt phòng hộ biện pháp lúc này mới mở cửa ra dù sao nhân viên công tác từng nhà ghi chép bọn họ không có nghĩa là an toàn hai phút đồng hồ sau hai cái này nhân viên công tác nhìn xem mang theo găng tay cùng khẩu trang phủ an an cùng phó ý chi nói như thế nào đây lại có điểm vui mừng xin hỏi nơi này chỉ ở lại hai người các ngươi sao Phải. người Các đây là vật nghiệp thành lập một cái nhóm toàn bộ tiểu khu người đều ở bên trong các người quét quét đi đưa đi hai cái tật khống nhân viên công tác bọn họ còn gia nhập một cái vài trăm người hộ gia đình n ó m lớn bên trong hiện tại nói nao h nhào lật ra một tòa lầu ba trần mụ mụ chuyện gì xảy ra à nhi tử ta ngày mai còn muốn đi học tiểu khu phong bế h ả i tử của ta đi học đều không đi được bốn tòa tầng m ộ ư ơ i hai hoa quả tươi hương lão công ta ngày mai đi làm làm sao bây giờ trong công ty không hắn không được sáu tòa tầng một lý mặt trượt so với cái này ta cũng muốn biết là ai nhiễm bệnh làm hại hiện tại tất cả mọi người già không được một tòa tầng hai lưu bảo an hình như là ba tòa cái nào đó gia đình chuyển tới cụ thể kế hộ không nói một tòa lầu ba trần mụ mụ vừa rồi tin tức các n g ư ờ i nhìn sao cái bệnh này nghe nói sẽ chết người à. ai nha làm một màn như thế dọa đều muốn hụ chết bốn tòa người thuê dựa theo hiện tình huống này đề nghị mọi người ngày mai nhường nhân viên công tác mua một điểm khẩu trang thuốc khử trùng dịch các loại gì đó hiện tại còn lên cái gì bán à, cái gì học à, trừ chữa bệnh và chăm sóc vật vật dụng đồ ăn cũng nhiều mua chút độ để phòng vật nhất phú an an nhìn mọi người thảo luận rất kịch liệt cũng gia nhập trong đó cho bọn họ một ít đề nghị bốn tòa tầng m ư ơ i hai hoa quả tươi hương sẽ không chậm trễ rất lâu đi lão công ta gần nhất ở cạnh tranh một cái rất trọng yếu cơ vị hai tòa tầng bảy lý lao sư không rõ ràng bất quá nhiều chuẩn bị điểm lo trước khỏi h o ạ n coi như sẽ không cấm đoán quá lâu về sau cũng sẽ dùng đến sáu tòa tầng một lý mặt trượt nào có dọa người như vậy hôm nay trong tin tức không phải nói mới lây nhiễm chừng ba trăm cái tử vong một người sao lo lắng cái này còn không bằng nhiều đánh mấy bàn mặt trượt một thiếu ba có hay không người gia nhập đều đại nạn lâm đầu còn muốn chơi mặt trượt phú an ăn s á c h một phen tắt điện thoại di động đi vào phòng bếp nàng phó ca thế mà đang nấu cơm rán tốt trứng gà hai mặt và nóng phá dầu mặt thoát ra một trận chua cay mùi thơm nàng phó ca nặng giục không nặng tay đây nhất định là nàng cảm ơn phó ca phó ca vất vả phú an an vui sướng hài lòng bưng mỉ sợi ngồi vào phòng khách một bên xem tv i i một bên hấp lưu không thể không nói nàng phó ca không hổ là ở tàu thủy bên trên l à m qua đầu bếp người mùi vị kia tương đối tốt bất quá làm phía trước phú hào bá tổng hiện Cho chơi đại lão phó ca ngươi làm sao lại nấu cơm đâu đọc sách thời kỳ một người ở dựa theo thực đơn liền biết người đối diện ngồi xuống hồi đáp hắn mặc một bộ phổ thông áo sơ mi trắng cổ áo tùy ý rộng mở cứ như vậy tùy ý ngồi ở đằng kia cũng làm cho người thèm nhỏ nước dãi sau đó phù an an đột nhiên có cảm giác nguy cơ phó ca ngài phía trước nói qua mấy cái nữ bằng h ư u như vậy một cái đại soái so với lúc còn trẻ làm sao có thể không có mấy bút hoa đảo sổ nợ dối mù đâu phù an an đột nhiên nghĩ đến hắn đã nhanh đến ba mươi tuổi sự thật tương đương với hắn học đại học thời điểm chính mình mới tiểu học năm ba hắn ở trong đại học yêu đương chính mình còn tại cùng những người bạn nhỏ khác chơi bùn đột nhiên nhàn rỗi không chuyện gì phù an an đem chính mình ở mức ta mỗi ngày sáu môn học muốn đồng thời học ba môn chuyên nghiệp hai mươi sáu tuổi phía trước cầm tới hai cái tiến sĩ học một cái bằng thạc sĩ ngươi cảm thấy ta có thời gian muốn những thứ này sao chương chín trăm linh hai xâm lấn mười bảy a là như thế này a phú an an cười ngây ngô gật gật đầu không nghĩ tới nhìn nàng lại là mối tình đầu không nghĩ tới nàng phó ca là đại học bá phó ca h à i tử của ngài về sau xác định vững chắc thật thông minh phú an an từ đ ấ y lòng nghĩ phó gia ra lợi hại phó ca cũng lợi hại bọn họ phó gia cường đại đen về sau h à i tử khẳng định cũng lợi hại không nhất định dù sao ngươi đ ầ n phó ý chi lạnh nhạt nói phú an an hậu chi hậu giác nhớ tới thân phận của mình đỏ mặt lên sau đó lại khống chế không nổi g ó lên đi đối với hắn ba mới miệu phó ca ta phát hiện ta lại càng càng càng thích n g à i a phó ý chi kia chén t r à tay có chút dừng lại mặt đơ trên mặt lộ ra mỉm cười phải không đương nhiên phú an an đứng lên ta phía trước mộng tưởng thế nhưng là cố gắng làm thuê trở thành phú bà sau đó cho sở hữu đẹp mắt tiểu ca ca nhóm một ngôi nhà nàng một cao hứng đem chính mình đã từng trung cực mộng tưởng thuận miệng nói ra sau đó ở không hề hay biết phó ý chi tử vong ánh mắt dưới tình huống nói ra câu tiếp theo hiện tại ta cũng chỉ muốn ngài một cái cho ngài ta tiểu tâm tâm nàng đem tay phải đặt ở lồng ngực ngón cái khoác lên trên ngón trò hướng hắn so với quá khứ đem người một giây trước t ứ c đ i ê n một giây sau hứng tốt cũng liền phù an an có thể làm được phó ý chi đưa tay đưa nàng so với tâm móng luốt bắt lấy ngây thơ mặc dù hứng tốt lắm nhưng mà cái này không chút nào ảnh hưởng ai dám nhường phù an an cho một ngôi nhà hắn liền nhường nhà idol bốn vách tường cửa nát nhà tan lớn trực nữ phù an an không biết nàng phó ca nội tâm chỉ cảm thấy buổi chiều còn có phân tức người ban đêm nhiệt tình đến sắp đem nàng echo đến mức trò chơi ngày thứ bảy phù an an len len ở bên ngoài cho nhân viên công tác lưu lại một tấm tờ giấy nhỏ hy vọng ra ngoài đám người có thể giúp chính mình mang một hộp thật bảo phó ý chi mở ra tv Phía trong ê n chính phát hình phát v à sớm t i tức, t r ọ n đó i vi buổi giờ nhiễm người. ể m chấm hôm là lây rút trần Trong tính nhất tương Hết chính quan hạn nay sáng chỉnh, đoán nhân cáo. xác đỏ đau đ báo số 368 người. Trong đó, chuyên gia nghiên cứu phát hiện loại virus này chuyển nhiễm phương thức phi hô hấp lây nhiễm mà là thông qua tiếp xúc chuyển nhiễm lây nhiễm cái này virus người bệnh sẽ có bốn ngày thời kỳ ủ bệnh tám ngày trên đây phát bệnh kỳ không theo thời kỳ ủ bệnh đến phát bệnh kỳ người bệnh tuyến mồ hôi bài tiết sẽ tăng nhiều trực tiếp cùng người bệnh tiếp xúc có chín mươi sát xuất lây nhiễm gián tiếp cùng người bệnh tiếp xúc vẫn như cũ có năm mươi sát xuất lây nhiễm Nữ chủ bá ở giới từ h i hôm nay trở đi cấm phía ngoài ăn uống phục vụ ở nơi công cộng tỉnh đeo khẩu trang bị găng tay Không dễ dàng dễ t i ế phú xúc cái bất vật luận gì p ẩ m p h an an ngồi ở phó y chi bên cạnh nhìn xem tin tức đột nhiên phát hiện chính mình nhiều lần cùng vi rút cắm vai m à qua cũ kỹ trong căn phòng đi thuê hai cái người lây bệnh đại dược cửa hàng giúp nàng dọn đồ tiểu ca nhường nàng hỗ trợ ghi đi bệnh viện hàng xóm đại mụ cái này lây những người nàng phạm là sở qua một lần lây nhiễm tỷ lệ chín mươi phần trăm quả nhiên cẩn thận chạy được vạn năm thuyền phú an an phía sau kinh chạy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người lập tức nàng lại bỗng nhiên cảm giác không thích hợp nếu như vậy tính cái này xác thực chứng nhân số có thể hay không có điều thiếu không ít tạm thời không biết ngược lại buổi chiều ở mang này nọ lên xuất hiện vấn đề dược phẩm đặc biệt là khẩu trang khử trùng vật dụng chỉ có có hạn số lượng hơn nữa giá cả đắt thật nhiều bởi vì việc này chủ nhà nhóm lại bắt đầu cãi vã hai tòa sáu hộ nhạc đại ca một cái khẩu trang bốn đồng một bình khử trùng dịch tám mươi đây là tại cấp sao ba tòa bốn hộ lưu đại gia coi như giá cao hàng liền không thể nhiều thả một chút sao mười cái khẩu trang nhà ta năm người thế nào đủ bốn tòa người thuê ta hôm qua mua khẩu trang năm đồng một cái hôm nay không tăng phản hàng đã rất h á phú an an nằm trên ghế xa lon nhìn điện thoại di động thỉnh thoảng nô nước tấp nập phát biểu nhìn xem bọn họ nói mình đều đến đột nhiên nhớ tới chính mình mời người ta hỗ trợ mang đồ tốt vừa nghĩ đến nơi này chung cửa đột nhiên vang lên đợi nàng mang tốt khẩu trang cùng găng tay phó ý chi đã trước một bước mở cửa ngoài cửa người làm việc cầm một hộp thật bảo nhìn thấy ngoài cửa đồng hồ khí vũ hiên ngang nam nhân s ư n g sở ngươi tốt các ngươi cần thuốc đã đến phó ý chi ánh mắt nhìn về phía trong tay h ắ n thuốc ta không có điểm này nọ đưa sai rồi không có khả năng mặt khác chủ hộ đồng dạng đều là n h ư n mang dược phẩm đồ ăn lại đặc thù một điểm giặt quần áo đưa ứ a nhỏ bài tập, chỉ có cái này hội nhất n chỉ hội hiếm thấy, bài cái tập, có ờ n g hỗ trợ m người một mang hộp thật、bảo. Chúng ta khẳng định không bảo. Vóc n g ta sai. cao lớn còn lại cần ăn loại lớn lại ăn thật u ố c có này, nam nhân bình thường.、Đưa、người mà, Đưa một mất mặt khỏi h sẽ ít rất t bị khẳng định ngay tại lúc này phú an an vội vàng đến đưa tay tiếp nhận nhân viên công tác vật trong tay đặc biệt cười xấu hổ cười đây là ta mua cảm ơn cho ngài tiền ở hai người ngay dưới mắt đưa tiền có loại xã chết cảm giác các ngoại nhân đi ra trong phòng ăn tĩnh như vậy trong n h y mắt đây là ngươi mua cho ta phó ý chi nhìn xem tay nàng chỉ không che thận bảo hai chữ biểu lộ có chút vi rượu đây là cho ta mình mua phù an an muốn nói cho hắn nhưng mà cứ như vậy không ở giữa nhận nói mình không được sao nàng trầm mặc không giải thích lại đại diện phó ý chi không được khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên sau một khắc p h ù an an bị ôm nâng cao cao hôm nay cơm tối cũng chưa ăn nàng một lần nữa thể hội một lần phó ý chi động cơ vĩnh cửu nhiệt tình dẫn đến nàng ban đêm không thể không vụng trộm gặm thật bảo ban đêm không bật đèn trong gian phòng sơn đen sao hắc sợ hãi bị phát hiện nàng đèn đều không mở đầu gối trên giường nặng n ề mà đập một chút đau đến cắn răng nghiến lợi lên giường bên cạnh thật dài cánh tay đưa qua đến đưa nàng vừa kéo mang vào trong chăn ấm áp hô hấp cùng vui vẻ về sau thanh âm khàn khàn bên thai sau v a n g lên đừng lung tung uống thuốc phú an an thân thể cứng đ ở cấp tốc nhắm mắt lại làm bộ thuốc bổ thận không phải nàng ăn trò chơi ngày thứ tám mới ăn một lần thuốc bổ thận không thấy phú an an nhìn xem trên bàn trống rông hút thuốc cái gì cũng không dám nói cái gì cũng không dám hỏi cũng chỉ là có chút đáng tiếc tối hôm qua không đi cái này đổ tốt cất vào không gian sáng nay thời tiết không phải rất tốt ấu vàng bầu trời biểu thị sắp trận tiếp theo mưa to cứ như vậy trong một giây lát thời gian trên lầu đối diện truyền g a tê tâm liệt phế kêu khóc xảy ra chuyện gì? n à n g v ọ t tới cửa sổ bên cạnh hướng đối diện nhìn chỉ thấy theo sát vách tầng đi ra một đám người trong đó ba g á i lao tiểu một đường têu khóc bên trên một chiếc màu đén xe hai tòa năm hộ n g ả i dương dưới lầu chuyện gì xảy ra ba tòa một hộ đặc sắc nhân sinh không biết đây là lây nhiễm sao bốn tòa tầng mười hai mỹ lệ bất nhỏ chúng ta cả tòa nhà phong tỏa nguyên nhân không phải là bọn họ đi làm hại chúng ta chỗ nào cũng đi không được thật sự là ác nhân có ác báo a chương chín trăm linh bốn xâm lấn mười chín một tòa mười tầng theo gió mà đi là như thế này à ta mới vừa rồi còn cảm thấy thật đáng thương bây giờ nhìn lại cần phải không may ba tòa sáu hộ lưu mô m ẫ không phải mọi người đừng l o ạ n chuyển rời đi là ta hàng xóm bọn họ không có bệnh là nhà bọn họ người xảy ra chuyện nhà này nam chủ nhân là cái bác sĩ chính là vì trị liệu những cái tia nhiễm bệnh người bất hạnh lây nhiễm qua đời mọi người ngoài miệng tích điểm đức hy vọng người tốt có thể hả báo ngay cả bác sĩ đều đã chết phù an an lông mày nhịu chặt đứng lên lúc này toàn thành phố diễn đàn bên trên liên quan tới chuyện này làm cho càng thêm nghiêm trọng hôm qua ra ngoài mua một ít đồ ăn hôm nay trên người đột nhiên dài một chút chấm đỏ mọi người có thể giút ta xem một chút đây là bị lây nhiễm sao hình ảnh gì vờ Giá cao thu mua ý dụng khẩu trang, ý dụng găng găng người giá tới bán cao cao Cầu có Chính cửa cầm, giá cả mua tay, tay. ra sao? thu tốt khẩu mình su đều đàm vẫn liên u suy ậ n Đang nghĩ gì đấy, gì h ệ n nơi nào còn có khẩu trang bán, tại i có khẩu l bố bán khẩu nhanh sạch. đều muôn trang Liên quan tới lần này biến chứng đường nhỏ tin tức bản thân ở tin tức văn phòng công việc gần nhất phía trên đang theo dõi liên quan tới vi r u s tính chấm đỏ đau nhức sự t ì n h không cẩn thận điều tra đến một chút không nên điều tra sự t ì n h Thứ nhất, đây không phải là bệnh ngoài đây là da Nó sơ thứ r u biểu n g kỳ i ệ n n là chấm h đỏ đau c cao cao kèm kỳ mồ theo suốt cao nhiệt độ cao suốt mồ hôi, tại hôi, hậu độ ba ở i kinh vì vẻ tử vong. chứng Thứ h động dáng tử i loại bệnh này ban truyền n ba, nhiễm năng lực quá mạnh virus thông qua tiếp xúc có thể theo người làn da tiến vào thân thể một khi bị lây nhiễm bây giờ căn bản không có chữa trị phương thật ứ tư, chính phủ ở thống kê lúc khả năng tồn tại sai lầm, chỉ là đệ nhất thu chính lúc chỉ phủ khả bệnh h năng viện liền n ở kê lầm, là sai đệ n hơn nhiều g trần đoán c í n nhân h phòng xác số vượt qua ệ n hơn bạn. Tin tức này n chỉ tức cấp phía h ít dưới siêu i người h thật、cao. Thật nhiều ắ đắp n lên lại, tấm cao. nói sớm làm rời đi tòa thành thị này còn có người hỏi thăm thật không có biện pháp trị liệu sao coi như không thể trị t ậ n gốc có thể hay không làm dịu hoặc là dự phòng thằng đến nửa giờ sau phát bài viết người lại một lần viết trả lời trị liệu dược vẫn không có nghiên cứu ra đến bất quá liên quan như thế nào làm dịu còn là có biện pháp lúc này trong cư xá cái nào đó đang xem diễn đàn người soát đến điều này tin tức cống bản hiên ngồi dậy viết xuống acid tạ tệ tiệp rội ni lỏng mỹ la hoa dễ bản lam ba cái dược phẩm nao n h a o muốn để phụ trách cô lập nhân viên tương quan đi mua thành phố kích cỡ hiệu thuốc bên trong trừ đến đây hỏi t h ă m c ầ u trang khử trùng cũng nhân chi bên ngoài đột nhiên xuất hiện đại lượng đến đây mua acid tạ tệp dội ni lỏng mỹ la hoa dễ bản lam người acid tạ tệp dội ni lỏng rất sớm phía trước liền bán đoạn hàng về phần mỹ la hoa dược tệ dễ bản lam những chất thuốc này thật nhanh bị quét sạch s a n h xanh mặt sau còn có đại lượng người đến đây hỏi t h ă m cái này ba loại dược tệ một chuyến mười mười chuyến trăm acid tạ tệp dội ni lỏng có thể hóa giải ố n đau mỹ la hoa dược t ề cùng dễ b ả n làm c n g có thể dự phòng chấm đỏ đau nhức tin tức lấy rất nhanh tốc độ bị quảng đại quần chúng chỗ biết rõ thích ở sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ ở sinh tồn trò chơi làm cá chép tìm đổi mới tốc độ nhất nhanh chương chín trăm linh năm xâm lấn hai mươi những thuốc này giá cả lật ra gấp mấy lần hơn nữa tiệm thuốc bên trong còn không có Có tiền mà không mua được mọi người cầm tiền cũng không tìm tới mua con đường trung cư bên trong phủ an an ngay tại phó ý chi chuẩn bị trong hòm thuốc tìm có hay không cái này ba loại dư vật thật đáng tiếc chính là trừ nàng ban đầu mua một hộp dội ly lỏng gì khác đều không có phó ca chúng ta nếu không phải tỉnh h mua sắm thành viên giúp chúng ta mang một ít nhi dễ b ả n làm đi bất quá bây giờ dễ b ả n làm không là bình thường vì à mở ra bán bọc nhỏ cái chủng loại kia một ít túi hai mươi đồng hơn nữa mua được đây chỉ là một loại lý tưởng trạng thái vừa nghĩ thế nào đem cái này ba loại dược vật đoạt tới tay một phương diện khác nàng lại ở ẩn, ẩn cảm giác có chút không đúng phó ca ngài nói thuốc này thật sự hữu hiệu quả sao p h o n g ngự cũng không phải trị t ậ n gốc tùy từng người mà khác nhau thập phần huyền học cảm giác có chút giống một ít đánh dưỡng sinh chung lão niên vật phẩm chăm sóc sức khỏe hiệu quả thực tế không có gì đều là an ủi thuốc hiệu ứng giao nộp chính là trí thông minh thuế. hơn nữa mang tốt khẩu trang găng tay mặc vào ý dụng trang phục phòng hộ liền cái này phòng ngự cũng sẽ không bị lây nhiễm đi nàng cảm giác cái này lại giống như bán thuốc giảm cân nói ăn cái này thuốc mỗi ngày hơi ăn thịt cùng gạo ăn nhiều hoa quả rau quả nhiều rèn luyện vận động giống nhau như lúc nàng một bên ở diễn đàn lên hỏi t h ă m mua thuốc con đường bên đưa lại đ ố i tin tức này thâm biểu hoài nghi ừ không cần t ố i lại đối phương hẳn là một cái lừa đảo phó ý chi nghe nói gật đầu đem chính mình điện thoại di động đưa cho nàng hắn ở trong diễn đàn tìm được một cái bán vật liệu kết nối ba loại dược vật tất cả đều có bán hơn nữa còn hứa hẹn xưởng giao hàng tuyệt đối bảo đảm thật bất quá giá tiền này nếu so với phía ngoài mắc hơn thật nhiều một ít túi dễ bản làm tám mươi khối cái này có chỗ nào không đúng phù an an tò mò hỏi trừ giá cả hắc bên ngoài nàng nhìn không ra vấn đề khác nhìn đầu kết nối ban đ ố người sử dụng id còn có phía trước nói cái này ba loại thuốc hữu hiệu mấy cái id bọn họ khu vực tên là giống nhau phó ý chi cho phù an an cái này khoa học kỹ thuật tiểu bạch nói rõ điều này nói rõ cái gì hiển nhiên đây là một hồi tự biên tự diễn âm mưu n h ư n g những cái kia cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng người bình thường nâng trong nhà tikp đổi một đống không dùng được thuốc quá mức đây là dùng mạng của người k h á c kiếm tiền a phú an an trải qua nhiều như vậy trò chơi nhìn qua người xấu không biết bao nhiêu nhưng mà dạng này không có lương tâm tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu phó ý chi ở phát hiện cách làm này thời điểm nội tâm không hề g ậ n sóng rất bình thường xem như một sự kiện lấy được ích lợi là trả giá hai trăm linh có rất nhiều người sẽ vì này mà phá hư quy tắc hắn đem điện thoại di động khép lại ném qua một bên đó là một loại theo thực chất bên trong tán phát coi thường cùng hờ hững phú an an đem điện thoại di động cầm về ghi chép lại nội dung phía trên sau đó báo cảnh sát uy ngươi tốt ta muốn tố cáo có người ở đặc thù thời kỳ bán thuốc giả phú an an đem m ấ y cái địa chỉ tuân ra đến sau đó dựa theo phó ý chi vừa rồi giải thích nói một lần ngươi xem bọn hắn bắn liên tục tin tức ai đi đều như thế cố ý tản hư giả tin tức bán hư giả bình thuốc cái này khiến những cái kia bị bệnh thân nhân nhiều lắm tuyệt vọng a đúng đúng đúng cảnh sát đồng chí các ngươi nhất định phải nghiêm t r a phú an an nói xong cười hắc hắc hướng nhìn qua phó ý chi so cái cái kéo tay p h â n tử phạm tội quá p h ế lối liền ngừng cảnh sát cùng hắn lệch đánh tố cáo điện thoại rất dễ dàng ngài sinh khí cũng không cần n ã điện thoại di động nhà ở phù an an tâm lý nàng phó ca chính là cái trong nóng ngoài lạnh chính nghĩa lý trí hảo đại ca nhìn vừa rồi khi đến đều ngã điện thoại di động phó ý chi t r ư ơ n g chín trăm linh sáu xâm lấn hai mươi một phù an an tố cáo cách làm vẫn rất có hiệu quả mới nửa ngày thời gian một cái bác bỏ tin đồn tin tức tuyên bố trong tin tức báo cho dễ bản lam vô dụng mỹ la hoa vô dụng thậm chí liền trị liệu chấm đỏ mụn nhọt dội ni lòng viên thuốc đều vô dụng tốt nhất phòng ngự chính là ở tại g i a ít đi ra ngoài thiếu cùng những người khác tiếp xúc lúc này một cái nhà kho trong phòng một đám người ngay tại thu thập vật phẩm chuẩn bị chạy trốn một dương lại một dương tiền mặt bị dùng ni lon giả bộ lên sau đó bỏ vào chuyên môn trong dương bên trong không biết bị tiêu qua nhiều lần độc phía trên thử không làm ra thuốc khử trùng dấu vết một cái hơn bốn mươi tuổi đầu đinh nam nhân đại mã kim đao ngồi ở trên cái dương cái này trong dương trang là một lúc phía trước còn bị thành phố thịnh xuân thị dân c h è n phá đầu đều nghĩ mua dược vật đại ca chúng ta thu thập xong đi thôi nam tử hơn bốn mươi tuổi hít một n g ụ n khói phiêu m i ể u trong xương khói hắn mở ra âm tàn ánh mắt gọi các người mua gì đó đều liên hệ người tốt sao ừ đều liên hệ tốt lắm dưới tay hắn tiểu đệ hồi đáp nếu như chúng ta có thể lại nhiều kiếm một điểm tiền tuyệt đối có thể đem hàng của bọn của bọn hắn toàn bộ nuốt vào đến cũng không biết những cảnh sát này thế nào phát hiện được nhanh như vậy nghe nói trung niên nam nhân mặt không hề cảm xúc hắn ném đi trong tay còn thừa lại một nửa đầu mẫu thuốc lá đế i à y đắt lên đừng nói nhảm đi thôi một đám người ném đi còn lại dược phẩm nhanh chóng rời đi nơi này chờ cảnh sát lai xe đổi tới đường này chỉ còn lại một đống cùng lần này tình hình bệnh dịch bắn đại bắc cũng không tới dược vật trò chơi ngày thứ m ư ơ i phù an ăn ở gian phòng lịch này lên lại vạch tới một bút có lẽ là luôn luôn bị cô lập nguyên nhân cái này vòng trò chơi cho tới bây giờ còn tính tương đối bung ô l ỏ n g bất quá cho tới hôm nay buổi chiều canh giữ ở tiểu khu ngoài cửa nhân viên công tác bỏ tin tức đổi mới người bệnh số lượng theo nguyên bản mấy trăm trần đoán chính xác ca bệnh biến thành 4.789 ả n sáu người hôm nay tử vong nhân số 678 người bắt đầu từ bây giờ bộ phận cách ly biến thành toàn thành cách ly dư vật dường bệnh phòng giải phẫu phòng hộ vật dụng trong bệnh viện cũng cái gì đều thiếu khuyết thậm chí bắt đầu ở trong tin tức hy vọng mọi người quyết tiền tiến đến sung làm người tình nguyện mỗi cái tiểu khu cũng bắt đầu bản thân cách ly Cắt các có có cái cùng cả thể tất vật tư. tin tất cả ngày đều ở thả. ra ra mua Loa hộ, nhỏ mỗi mới ngoài ngày ăn ngày yếu đều đồ ở khuyên bảo mọi người chia ra cửa đường thông cửa mang tốt khẩu trang kể vệ sinh trò chơi ngày thứ mười một tổng lây nhiễm nhân số năm nghìn sáu trăm ba mươi mốt hai ngày đó tử vong nhân số một nghìn bốn trăm năm mươi mốt trò chơi ngày thứ mười hai lây nhiễm nhân số sáu nghìn một mươi hai năm ngày đó tử vong nhân số ba nghìn ba trăm hai mươi mốt trò chơi ngày thứ mười ba tổng lây nhiễm nhân số sáu nghìn một trăm hai mươi b ố hai ngày đó tử vong nhân số 4213 t r ò chơi ngày thứ mười bốn tổng lây nhiễm nhân số 58972, n g à y đó tử vong nhân số 5 9 3 n g c ó đầy đủ đồ ăn phủ a n an bọn họ không cần đi bên ngoài mỗi ngày làm sự tình chính là nhìn xem cái này số liệu biến hóa loại này cách ly chính sách thật sự có tác dụng mỗi ngày tăng thêm lây nhiễm nhân số tại không ngừng giảm bớt ngay cả bọn họ chỗ ở trong cư xá mấy ngày nay cũng chỉ nhiều hơn một hộ bị lây nhiễm người ta còn là bởi vì gia đình này trung niên trượng phu ở cách ly kỳ đều lén lút ra ngoài chơi mặt trượt đi đêm nhiều rốt quỷ, mặt đánh nhiều cuối cùng được b ệ n Mấy ngày nay đều không không đều chín ế được c h h mình, hại trăm o à n vào trị linh ệ ệ u dược vật, bị b tử vong tỷ l ệ vì 98%. b ệ n hai n h mươi hai trò h không buông chơi ngày thứ một mươi năm mỗi ngày tin tức ngay tại hoàn toàn như trước đây thông báo trước mắt ta thành phố tổng lây nhiễm nhân số năm ba trăm bảy mươi tháng hai ngày đó tử vong nhân số sáu chín trăm ba mươi bảy trước mắt khống chế tình huống tốt đẹp t h ỉ n h các vị thị dân tuân thủ quy tắc tận lực không nên đi ra ngoài lưu thủ ở nhà kèm theo cửa ra vào tin tức người chủ trì thông báo cửa ra vào tiếng gõ cửa chuyển tới thông qua theo dõi phú an an nhìn thấy kia là một cái nam tử xa lạ nam tử thoạt nhìn có chút c â u n ệ hắn đứng tại cửa ra vào hướng theo dõi phất phất tay ngươi tốt ta là các ngươi sát vách tầng hàng xóm nghĩ đến hỏi một chút các ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài s a o nghe nói phú an an xứng sở phía trước bọn họ không đi ra ngoài sát vách hàng xóm thế nhưng là chưa hề quan tâm nàng suy tư một lát lấy điện thoại di động ra mở ra gờ giúp chặt tìm tới chính mình hàng xóm vệ chát không cần nhìn không gian đầu người này giống như là biển cả đá ngầm bên cạnh đứng một cái nam tử đem hình ảnh p h ó n g đại đúng là cái này theo dõi bên trong nam tử cái này hàng xóm là thật xác định thân phận của hắn p h ù an an tiếp theo mới hỏi ra ngoài làm gì mua vật từ a p h ù an an nghe nói đột nhiên phát giác bọn họ luôn luôn trải qua trạch ra game họ phơ lìn giống như xác thực rất lâu không từng đi ra ngoài nhưng là bên ngoài nguy hiểm như vậy nàng ra ngoài làm gì ở tại trong gian phòng ăn ngủ huấn luyện chơi chứ muốn bị ba ba ba ở ngoài cơ không có được, hộ không khuyết、điểm. Phú an an khoát khoát tay, không An An hung tay, điểm. ra lầu dưới trong cư xá mấy hộ nhân ra ra ngoài mua sắm người lái xe cùng đi ra ở trống rông trên đường cái cái này mấy chiếc xe đặc biệt rõ ràng ít người ra ngoài trong cư xá đều quặn c u h nhiều rơi xuống lá cây bị một trận gió thổi tới bồn hoa bầu trời trong lúc bất chi bất giác cám trầm xuống tới mây đen ở dần dần tụ lại p h ả n phất tại hướng xuống hiển ầm ầm chân trời vang lên một trận s ó n rền tí tách tí tách mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống dần dần lại biến thành mưa to này xui xẻo thời tiết ra ngoài mua vật liệu lý cao thiên sách một phen mở ra xe phía trước cần g ặ n nước bây giờ cỡ nhỏ siêu thị đều đóng cửa sở hữu mua sắm đều chỉ có thể ở trung tâm thành phố cỡ lớn bên trong siêu thị hắn đem lái xe đến bên cạnh bãi đỗ xe tính toán từ nơi này chạy tới khoảng cách bất quá năm mươi mét chạy tới không dùng đến mười giây xuống xe đóng cửa một mạch mà thành lý cao thiên đội mưa cấp tốc chạy vào siêu thị nhìn xem mặt sau mấy cái kia cầm ố còn tại cửa xe cười một phen liền mấy dọn nước mưa sự tỉnh chạy tới liền xong rồi Cái này đều lý ề lềm mề m mà l ã n cao thiên nghe cướp đ nói từ trong túi móc bóc ra ngay tại lấy tiền thời điểm đột nhiên cảm giác ra đầu của mình nữa mang theo cao su găng tay ngón tay trên đầu dùng sức gãi gãi sau đó mới trong túi tiền đưa cho nhân viên thu ngân về đến trong nhà lý cao thiên cướp đến vật liệu lý cao thiên tâm tình không tệ hắn ở về nhà phía trước đi trước tình nhân chỗ tiểu khu một chuyến đem một bao lớn vật tư lựa chọn tốt nhất rau quả cùng hoa quả phóng tới bảo an phòng thậm chí đem chỉ có một bình khử trùng dịch cũng đặt ở ở trong đó bà bối ta mua cho ngươi này nọ nhớ kỹ xuống tới cầm Trưng 908, xâm lấn 23, ở trong mưa nhìn xem tình lấn nhìn nhân xâm Lý ở ở, mưa của Cao chỗ coi Thiên hồi khởi không chạy không chú ý hắn tay nắm tay lái ngón tay móng tay trong khe mang theo béo n g ậ y ra đầu cùng tơ máu long thành quốc tế tiểu khu bốn tòa mang theo một đứa bé tuổi trẻ mụ mụ ngay tại làm cơm t r ư a mới ba tuổi đứa nhỏ một người ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi đột nhiên nghe được tiếng mở cửa lạo đào hướng cửa ra vào chạy một bên trong miệng kêu cha tuổi trẻ mẫu thân nghe được thanh âm này vông xuống dao thay b ậ t điệu cầm khử trùng dịch chạy đến cửa ra vào lý cao thiên mang theo theo trong siêu thị mua sắm trở về này nọ một mặt mất hứng nhìn xem mới mở cửa hoàng bà thế nào nửa ngày mới mở cửa ta ở trong phòng bếp nấu cơ Thần lý cao thiên chính mình không chú ý hắn một khối nhỏ ra đầu bị chính mình móc được đấm máu phía trên này có hai nơi thật nhỏ một phần tư hạt vừng lớn điểm đỏ nhìn xem lão bà hắn hành động không đúng lý cao thiên chính mình cũng có chút hốt hoảng ngươi ngạc nhiên cái gì chính là vừa rồi trời mưa có chút nữa nhanh nhường lao tử đi vào mụ mụ bị đẩy tới rất xa đứa nhỏ nhìn xem cửa ra vào hai người không biết bọn họ ở nhau nhau chút gì nhưng mà cái này một hô cũng làm cho vốn là muốn hắn tiến đến nữ nhân hung ác quyết tâm lão công ngươi bây giờ bên ngoài chờ một chút chúng ta biết rõ lại đi vào thừa dịp lý cao thiên còn không có kịp phản ứng nàng đ ỗ n g nhiên đóng cửa phòng lại sau đó cấp tốc đả thông tình hình bệnh dịch chống tương quan điện thoại ngoài cửa không nghĩ tới lao bà của mình sẽ làm như vậy lý cao thiên tức đi lên lưu tuyết con mẹ nó ngươi đang làm cái gì còn không mau cho lão tử mở、cửa. tin ta tức thanh theo một ít mai liền người đi giận hãi, không ngày dẫn hôn. Hắn còn mang chuyến hay h ly k âm ắ sợ phú cái cư. còn Mới rồi này nguyên một tầng trung một t vừa ậ t hào hoa phong nhã hàng xóm, đối như vậy sao. Phú an an loáng thoáng nghe được cửa ra vào hàng xóm tiếng chửi rủa mở cửa nhìn thấy lý cao thiên đứng tại đối diện mắng chửi người thậm chí khi đến đạp cửa dán vẻ ở hắn nhìn qua nháy mắt phó ý chi phanh một chút tướng muốn đóng hắn mới từ bên ngoài trở về đừng lên đi tham gia náo nhiệt mang theo khẩu trang cùng găng tay phù an an phó ca nói đúng chân chó quá lâu rất khó sửa đổi tới nhận được báo cảnh sát tình hình bệnh dịch nhân viên công tác rất nhanh liền tới bọn họ sơ bộ kiểm tra lý cao thiên vết thương tiếp theo quyết định mang đi hắn một cái hư hư thực thực các bệnh liền đầy đủ hắn bị dọa đến chân cẳng như nước da hắn thế nào cũng nghĩ không thông chính mình ra ngoài phòng hộ công việc mỗi một bước đều làm được rất hoà n mỹ đến cùng chỗ nào sơ hở mà ở cái này cùng một thời gian hắn đã từng dừng lại trong cư xá một nữ nhân c h e rủ theo phòng bảo vệ lấy đi hắn đưa tới này nọ về đến phòng nàng cầm điện thoại di động một trận quay trụ thân ái này nọ ta đều hứng chịu tới hôm nay ra ngoài vất vả đi hôn hôn người khác ra gần nhất coi trọng một cái bao mới hai v à n khối thật tốt xem n h a hình ảnh gì vg chín trăm linh chín xâm lấn hai mươi b ố trò chơi ngày thứ m ộ ư ơ i sáu hôm nay trong tin tức thông báo lây nhiễm nhân số cấp tốc bạo tăng tổng lây nhiễm nhân số đến sáu tám trăm chín mươi một tử vong nhân số tám bảy trăm chín mươi sáu vừa vặn thời gian một ngày lây nhiễm nhân số nhiều đến một vạn cái số này đại biểu cho mới nhất tử vong ngày số không có cho ra nhân số đột nhiên tăng thêm nguyên nhân thành phố thịnh xuân không khí dần dần biến khẩn trương chỉ biết là rất nhiều người bên ngoài ra về sau lần lây nhiễm rất nhiều người trong lúc vô tình lại lây cho người nhà của mình bây giờ ra ngoài mua vật liệu người ít gấp mấy lần một số nhỏ trong nhà một điểm lương thực dư đều không có người không thể không đến đây mua vật tư bọn họ đem chính mình bao vây được cực kỳ chặt chẽ đối vật tư tiến hành trong trong ngoài ngoài khử trùng nhưng mà chính là như vậy đa số người đều không để mắt đến ngoài ố không ngừng hướng trên cao thải trừ sương mù cùng bốn phía hai mặt mưa phùn tuy ý d ọ t mưa tung tóe ở mức chính mình ố n g quần bay vào cổ áo của mình rơi ở đỉnh đầu tháng đến buổi chiều trong tin tức khẩn cấp tuyên bố lần này vi rút vô cùng thích ứng hoàn cảnh dù cho nhiệt độ cao cũng không cách nào hoàn toàn thiêu đốt sương mù hạt tròn lên cao sau đó theo nước mưa cùng nhau hạ xuống nguyên bản liên tục không ngừng đưa vào hỏa táng tràng thi thể bị khẩn cấp tiêu r ừ n g nguyên bản hỏa táng biến thành trôn sâu trời mưa xuống cấm ra ngoài mặc dù phản ứng kịp thời nhưng mà hai ngày này lây nhiễm nhân số tăng vọt Cho chơi ngày thứ một ư ơ i bảy tổng lây nhiễm nhân số đến tám ba trăm bảy mươi tám một tử vong nhân số một một trăm linh bảy sáu trò chơi ngày thứ một ư ơ i tám tổng lây nhiễm nhân số chín năm mươi sáu bảy tử vong nhân số một hai trăm linh tám bảy toàn thành tử vong tổng số người đã vượt qua năm vạn đây là ngày thứ ba ngay tại nàng chuẩn bị gọi hôm nay điện thoại lúc một cái bệnh viện điện thoại bị gọi tiền đến người tốt xin hỏi là lý cao thiên thân nhân sao là là nghe được thanh ấm trong điện thoại nữ nhân kích động đáp lại xin hỏi trượng phu ta thế nào có thể để cho hắn nghe điện thoại sao thật xin lỗi ngày đó không phải ta cố ý đem hắn nuốt ở ngoài cửa van cầu hắn không cần cùng ta ly hôn nữ nhân thanh âm nghẹn ngào theo đầu bên kia điện thoại chuyển đến nàng bi ai t h ỉ n h cầu nghe được gọi điện thoại người tình nguyện không chịu được vì nữ nhân này đ á n g thương nữ sĩ ngươi tốt ta là tới thông chi ngươi bạn lữ của ngươi lý cao thiên tiên sinh đã bị trần đoán chính xác hiện đang ở bệnh viện trị liệu hắn nói cho hết lời nữ nhân nức nợ thanh âm theo trong điện thoại di động chuyển đến bác sĩ ngài nhất định phải mau cứu hắn ô đều tại ta ta ngày đó không nên tùy ý hắn ra ngoài mua đồ an dùng cũng còn có hắn sợ chúng ta hai mẹ con bị đói hắn làm sao lại n ố c như vậy Đối diện người n t ì hai nguyện nghe được nữ nhân nói, nghi trong bệnh viện đồng thời nằm n cậu thời được đôi lại tới m nữ k a người ữ sĩ, có một việc ta cho cho nói một ta là nên n Ngay trượng phu ở gần nhất trong một năm kết giao thật nhiều lần hai mươi tiểu khu phòng ở cũng là trượng phu ngươi mua lúc trước hắn chuẩn bị đưa tặng cho vị nữ sĩ kia chuyện này tại bị tuân gia đến về sau cả người bệnh viện người đều biết rồi nam nhân như vậy thế nào xứng một nữ nhân như vậy khăng khăng một mực đối tốt với hắn đâu phát giác đối diện t r ầ mặc người tình nguyện thở dài nữ sĩ ta là tới thông tri ngày ở lý cao thiên tiên sinh không có hoàn toàn chữa trị phía trước không thể tiến hành thăm bệnh cùng về nhà mời ngươi lý giải chương chín trăm mười xâm lấn hai mươi lăm nữ nhân lúc này chỗ nào nghe vào phía sau hắn nói những lời này lúc này nàng trong đầu trống rỗng chỉ còn lại một câu lý cao thiên có nàng nuôi một nữ nhân khác khó trách một năm này hắn thế nào đi sớm về trễ khó trách đi công tác tần suất so với dị vã n một lần quần áo trong lên những người khác vết s o n môi tay lái phụ xa lạ vòng hai thẻ ngân hàng đột nhiên ít mấy chục vạn nghĩ đi nghĩ lại nước mắt của nữ nhân không ngừng lưu lại mụ ngươi vì cái gì khắc nguyên bản ở bên cạnh nàng chơi đùa đứa nhỏ chạy tới giữ chặt tay của nàng mụn mụn cha lúc nào trở về nhà bị đứa nhỏ dạng này q u ấ y dậy một cái nàng lấy lại tinh thần ôn nu nói này ngủ c h ư a cũng tương oan ở trong mơ liền có thể nhìn thấy cha lệ trên mặt nàng đều không xoa lại hoàn toàn như trước đây đem hải t ử giấu ngủ rửa sạch sẽ buổi trưa bộ đồ ăn sau đó an tĩnh ngồi ở trên ghế s a l o n qua không biết bao lâu đột nhiên nàng đứng lên lấy ra chính mình hồi lâu không mặc váy cùng để đó không dùng sắp sinh bụi đồ trang điểm thay đổi y phục vẽ xong hóa trang nàng đeo chính mình quý nhất đồ trang sức sau đó mở ra phòng khách t hưởng nàng rót trong nhà quý nhất rượu đỏ thay hương mãi mãi d à y cao gót đem phòng khách xem như sân nhảy chập trờn một khắc này nhìn xem trong gương chính mình nàng cảm giác chính mình giống như lại về tới t r ư ờ n g hai mươi tuổi d á n g vẻ tuổi trẻ xinh đẹp tự tin nàng lấy ra điện thoại di động cho mình soi thật nhiều tấm hình sau đó gửi đi đến chồng mình và chát ta đẹp sao nàng ở trên giường bệnh lý cao thiên chính nhìn xem bên cạnh ngủ say tình nhân nguyên bản ấ y n ấ y lòng đang nhìn thấy lao bà của mình phát tin tức như bị đốt lên pháo đốt lý cao thiên đem mấy ngày nay ở bệnh viện nhận khí toàn bộ rơi tại thê tử trên người mấy chục tuổi người xuyên như thế không buồn nôn sao ta hiện tại cũng ở trong bệnh viện ngươi còn hỏi ta ngươi đẹp sao ngươi cho rằng làm dạng này cho xiếc ta liền sẽ không cùng ngươi ly hôn sao ta cho ngươi biết cái này cưới ta quyết định đại học thời điểm ngươi đổi ta nói ta là trên thế giới tốt nhất nhìn nữ hải ngươi nói có thể cùng với ta là nhân sinh bên trong chuyện hạnh phúc nhất nói muốn chiếu cô ta cả một đời đối diện tin tức chuyển đến nhường lý cao thiên sức sở suy nghĩ nháy mắt hồi ức đến phía trước bất quá rất nhanh hắn lại trở nên không kiên nhẫn k i a đến lúc nào rồi sự tỉnh hiện tại kể có ý tứ là không có ý gì dù sao ngươi đều phải đã chết mặt dễ thương ngươi rủa ta chết lý cao thiên nhìn xem nàng gửi tới tin tức không thể tin được vợ của hắn thế mà lại đối với hắn như vậy nói chuyện không phải n g u y ờ n rủa là sự thật ngươi gặp qua được loại kia bệnh còn sống trở về người sao nữ nhân ngồi ở cửa sổ sát đất phía trước cầm điện thoại di động nhìn về phía phương xa tưởng tượng thấy chồng mình ở bệnh viện bi thảm tình cảnh lao công ngươi an tâm đi đi cha mẹ của ngươi hàng năm cũng sẽ ở quê nhà cho ngươi đốt và n g mã lý cao thiên nhìn xem tin tức phía trên tức g i ậ n đến sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy muốn lập tức gọi điện thoại cho nàng đi qua chất vấn nhưng là lại trở ngại bốn phía đều là người đường hinh ngươi có ý gì ý của ta là ngươi chết Ta sẽ dùng chương i h n chín trăm mười một xâm lấn hai mươi sáu lý cao thiên đã lựa giận ngọc trời trong miệng mắng lấy tiện nhân nát người đáng tiếc thái độ của hắn cùng ngôn ngữ đối đường hinh mà nói đã không quan trọng gì ở nàng biết bị phản bội một khắc này vợ chồng liền biến thành cứu nhân còn nhớ rõ đại học thời kỳ tài chính hệ theo đuổi ta ba năm lưu hạo sao hắn đến bây giờ đều đúng ta nhớ mãi không quên hơn nữa ta rất xấu sao ta gả cho ngươi thời điểm là hệ hoa nàng ngồi ở phía trước cửa sổ lại soi mấy t r ư ơ n g hình của mình kia mỉm cười bộ dáng tức g i ậ n đến lý cao thiên muốn ngã điện thoại di động t h ằ n g đến nàng kế tiếp cái tin tức phát tới tình nhân của ngươi là trước kia ở công ty nhìn thấy cái kia giang hô mặt ngựa ngoài miệng dài ra một viên bà muối nốt rồi ngươi bây giờ thích này chủng loại hình a cũng tốt các ngươi trên hoàng t i ề lộ làm bạn chúc các ngươi đời sau có thể tiếp tục đối đầu giã huy lương phát xong cái này nàng đem lý cao tiên h u chặt x ó a bỏ nghe chính mình thích nhất â m nhạc uống vào nàng phía trước liền xoa một chút đều muốn thận trọng rượu đỏ có khí phách chưa bao giờ có thoải mái mà đổi thành một bên lý cao tiên nhưng là không còn cao hứng như vậy hắn tức g i ậ n đến đập mạnh mấy lần ván dường dường bởi vì chấn động phát ra tiếng vang đem nữ nhân bên cạnh đánh thức n g ư ơ i có bệnh sao n g ư ơ i nện cái gì dường a nữ nhân hướng hắn giận mắng chính là n g ư ơ i cái này đáng chết đoàn bệnh ủy làm hại ta cũng lây nhiễm cái bệnh này người chết có thể hay không chết xa một chút ta muốn ăn thị tiên nga con cóc lý cao tiên nghe nói k i ế p sợ nhìn về phía nàng không thể tin được nàng thế mà lại như vậy tự đủ nói nàng không phải yêu nhất chính mình sao nhìn cái giam à, lão nương nhị ngươi n rất lâu có muốn không bởi vì ngươi là hạng mục chủ quản ai nguyện ý phản ứng ngươi p h o n g ở không nỡ nhị hoàn túi sách không nỡ quý còn hại ta như bệnh lý cao thiên bị tình nhân đổ g ập xuống mắng xuống tới vậy trước kia cười cũng không dám lộ ra răng mỗi lần gặp mặt đều vô cùng tinh xảo mặt bởi vì không có trang điểm bộc lộ ra tàn nhang lỗ trần lông nàng lúc nói chuyện ngoài miệng viền tia nốt ruồi cũng theo trên bờ môi của nàng hạ lắc lư dĩ vãng giả vờ cẩn thận ôn nhu mất giáo chỉ còn lại tranh chua đột nhiên Hắn lại nhìn vợ mình, lý ạ i nhìn cao thiên tức giận đến đứng lên vọ tới phát nữ nhân bên giường mắt nhìn thấy hai người muốn đánh nhau nhân viên công tác liền tranh thủ bọn họ tách ra nhìn xem người chung quanh ánh mắt khi bị rất thích mặt mũi lý cao thiên cảm giác đứng ngồi không yên hắn kéo lên rèm tre ngăn cách bốn phía ánh mắt nằm ở trên giường đi ngủ trong ngộng hắn tựa hồ về tới rất nhiều năm trước hắn còn tại đại học thời gian đường hinh mặc màu trắng váy hướng hắn đi tới mang theo nhàn nhạt mỉm cười như vậy ánh nắng đẹp mắt bước chân hắn khống chế không nổi hướng nàng đi vào nhưng mà đối phương lại vượt qua hắn chạy về phía một người khác lý cao thiên bỗng nhiên một chút từ trong ngộng tỉnh lại giấc ngộng này ở đường hinh cho hắn gửi tin tức về sau cơ hồ mỗi ngày đều làm cảm giấc cái này tâm phản phất là g ố n một h ố i hắn là cùng thời kỳ lây nhiễm bên trong bệnh tình chuyển biến xấu nhanh nhất bất quá ba ngày thời gian hắn bắt đầu toàn thân dần dần biến đỏ biến thành đen tất cả mọi người biết hắn liền phải chết chính hắn cũng biết hai ngày này hắn đ i ê n cùng tưởng niệm đường hình tưởng niệm con của mình đáng tiếc hắn h ẹ ệ chặt vì kéo h ắ c cũng không gọi được điện thoại rốt cục hắn n h ị n không được mở miệng đối với người khác phỉ nhổ căm ghét ánh mắt bên trong mặt dạng mày dậy mượn tới điện thoại di động t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i hai xâm lấn hai mươi bảy thông qua quen thuộc dãy số ở tốt một phen sau đối diện rốt cục nhận điện thoại người tốt lao bà là ta cậu ngươi chờ cút tắt điện nói hắn dùng cơ hồ cầu khẩn g ọ n g nói, nói. ta cảm giác ta sắp chết ta liền muốn gặp ngươi một chút cùng hải tử ta nghĩ nói với ngươi một phen thật xin lỗi đối diện trầm mặc đường này cuối cùng đường hinh không quải điệu điện thoại của h ắ ngươi Ta k h ô n tiếp nhận lời xin lỗi nhận n của g càng là yêu càng là hận đường hinh nắm chặt điện thoại di động lặp lại một lần ta không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi dù cho ngươi sắp chết ta cũng sẽ không để ngươi gặp lại hải tử một lần cuối bởi vì ngươi không xứng ta sẽ ở ngươi sau khi chết năm thứ nhất tài giá ta sẽ đem tên của hải tử đội thành họ đường ta sẽ để cho hắn dần dần quên hắn còn có ngươi như vậy cai cha ta muốn để ngươi lý ra đoạn tử tiệ tôn nàng nói xong ba một cái đem điện thoại cốp máy Cho chơi ngày thứ hai mươi mốt liên tục gần một tuần mưa rầm rà d í c h không người nào dám ra ngoài bệnh khuẩn không cách nào nhìn thấy lại tựa hồ ở khắp mọi nơi ở một hít một thở bên trong đều không tên cảm thấy sợ hãi mọi người cũng không dám mở cửa sổ cho dù ở trong phòng đều thời khắc đem khẩu trang cho mang lên đồ ăn rau quả ở mấy ngày nay bị nước mưa xối cũng không thể dùng ăn phía trước còn dư d ả vật tư ở trong mấy ngày này một trận cạn kiệt bị vây ở cốt thép trong đại lâu đám người nửa bước khó đi không thể không đem mục tiêu chuyển hướng cùng tầng lầu bên trong hàng xóm phú an an cửa phòng của bọn hắn bị gó vang hàng xóm ta là tầng ba chủ nhà xin hỏi các ngươi có gạo có thể đều đặn chúng ta một chút sao giá tiền cái gì đều dễ nói đây đã là lần thứ tư thật xin lỗi chúng ta cũng chống không đến ba ngày phù an an cự tuyệt hàng xóm t h ỉ n h cầu thuận tiện hỏi một câu nhà ngài còn có trị liệu cảm mạo thuốc sao bạn trai ta ho khan phát sốt u không có không có cửa ra vào vốn làm u ố n cầu t r ợ người nghe được phù an an nói chạy đặc biệt nhanh bất quá muốn nói đúng bọn họ sát vách người kia mới thông minh nhất đối diện gian phòng người thuê ở chính mình trên cửa làm một cái giấy niêm phong trên đó viết trượng phu lây nhiễm dịch bệnh người nhà ngay tại cách ly bên trong xin chờ tới gần cái đồ chơi này hữu hiệu hơn tất cả ở nàng treo lên về sau liền rốt cuộc không có ai đi gõ nhà nàng cửa p h ú an an từ đó nhận lấy dẫn dắt xế chiều hôm đó phó ý chi liền bị n g ã bệnh năm mươi vạn người thành phố vào lúc này lây nhiễm nhân số tử vong nhân số cộng lại đã vượt qua một phần năm người còn sống sót nhóm đều ở tại từng tòa cốt thép hôn trong đất bùn không có mọi người hoạt động những sinh vật khác bắt đầu dần dần chiếm linh thành phố vài chỗ bên đường phố xuất hiện loài chim cỡ nhỏ động vật phân và nước tiểu ngã tư đường chưa kịp đóng lại cửa hàng bốn phía có thể thấy được cái này tiểu động vật thân ảnh đêm ặ c con chuột kia, bỏ sát, bọn chúng cống nước, bãi giác biệt bỏ bọn bãi bỏ kia, nơi vi, hướng mọi người nơi sát, theo thoát là lánh, những dần dần rộng hướng hẻo phạm u âm mở ở đi. đ khuya vắng người ban đêm cái đám chuột này bọn bỏ sát các kẻ thông qua thật nhỏ k h ẽ hở dần dần bỏ vào trong phòng tiến vào phòng bếp nhà vệ sinh phòng tám toàn bộ gian phòng các ngõ ngách một con chuột ngay tại trên trần nhà nhanh chóng bỏ sát mục tiêu của nó là đối mặt tủ quần áo nhưng mà gần nhất nó bị nuôi được phiêu phì thể tráng leo đến một nửa liền rắt xuống trực tiếp rơi xuống phía dưới ngay tại ngủ say trên mặt nữ nhân vừa bị lại nhỏ móng vuốt dán tại trên cái miệng của nàng một c ỗ chuột khó ngửi mùi thối gần sát cái mũi của nàng bị hút vào trong phổi nữ nhân n g á y mắt thanh tỉnh nàng thét chói thai vang lên ngồi dậy chúa so với nàng tốc độ càng nhanh trong n g á y mắt liền theo tủ quần áo nơi biến mất vô tung vô ảnh bọn chúng không lây nhiễm virus bọn chúng là virus công nhân bốc vác chương chín trăm m ư ơ i ba xâm lấn hai mươi tám trò chơi ngày thứ hai mươi hai trần đoán chính xác lây nhiễm nhân số lần nữa bạo tăng tử vong người cũng càng ngày càng nhiều trong bệnh viện dược vật đã khô kiệt không ít đã cũng ở cứu chữa bệnh nhân bên trong lây nhiễm tử vong đại lượng thi thể bởi vì không thể kịp thời trôn sâu mà xếp đóng ở bệnh viện ngay cả bọc một ít thi thể liền đơn sơ che giấu lên một tầng vải trắng sau đó ném tới nhà xác hoặc là đẩy ra ngoài bay đặt ở cửa bệnh viện nguyên bản dùng để dừng xe đập lớn bên trên bệnh viện đã không thể xử lý ngày càng tăng nhiều bệnh nhân cùng thi thể sắp luân hãm một tấm bị thi thể bao vây bệnh viện hàng đập vào diễn đàn lên ra mắt mỗi ngày nhìn một đoạn chữ số và tận mắt nhìn thấy hiện trường loại kia rung động cùng sợ hãi là không thể lẫn nhau tương đối cái này đem đám dân thành thị lo nghĩ sợ hai xào đến điểm cao nhất ngoài cửa sổ ám trầm thời tiết thật giống như tâm tình của bọn hắn ưu ám mà kiềm chế ô điện thoại di động ở túi chấn động thị dân ngài tốt thành phố thịnh xuân t ậ t không trung tâm nhắc nhở ngài xin chú ý đôi trong phòng sát trùng cùng sát trùng chuyển biến tốt nhất chuyển qua cao tầng ở lại không cần cùng động vật hoang dã tiếp xúc thân mật để phòng bọn chúng chuyển nhiễm tương quan bệ n h quẩn ngay tại nàng cho là bọn họ ở tại cao tầng không có những vật này lúc rời trong phòng khách thấp chân ghế s o f a sau cảnh tượng cải biến ý nghĩ của nàng công kênh thấp chân dưới ghế s a lon có một tầng m ỏ n g bụi m ỏ n g bụi lên dấu ấn mấy cái đặc biệt tiểu nhân châm trọn kia là chuột d ấ m ra dấu chân phú an an nhìn xem dấu vết trầm mặc một giây kế tiếp nàng dồn khí đ ă n g điện hướng trong phòng ngủ hô to p h ó ca phó ý chi cầm này n ó ngăn chặn từ bên ngoài tiến đến sở hữu động phú an an dùng không gian năng lực đem gian phòng bên trong sở hữu có thể di chuyển vật phẩm thu sạch vào không gian nhờ nguyên bản trang hoàng tinh xảo chung cư nháy mắt biến thành siêu thị nguyên bản chủ nhân đã biến thành hai cỗ thi thể trong phòng ở chính là hai mươi mấy cái người thanh niên phần lớn đều là nam nhân trong đó còn có hai nữ nhân bọn họ chính là ở tình hình bệnh dịch giai đoạn trước tàn tin tức giả dựa vào đầu cơ trục lợi dược vật kiếm tiền k i a m ộ t nhóm người đám người này đem kiếm được tiền toàn bộ dùng để mua vũ khí lúc này bọn họ top năm top ba ngồi vây chung một chỗ có đang sát lao súng ngắn có tại đánh b ạ i b ộ kẹ còn trong đội ngũ hai nữ nhân các nàng đang ngồi ở phòng khách trên ghế s a l o n cùng trong nhóm người này dẫn đầu ở chung một chỗ hai người lớn lên cũng còn, còn có ò n c thể mặc bó sát người quần ra cùng ngắn người váy lại không người dám đi lên động thủ động cướp trong đó t h o t nhìn cao ngạo lãnh diễm môi đỏ nữ nhân trong miệng ngầm lấy điếu thuốc chậm rãi phun ra một vòng sương n g Tích ca, cái này đều chỉ còn này đều lời ạ i ngươi ngày, chuẩn nào Chương lấn lúc đọc thủ. bị xâm này mới ra nguyên bản đủ loại nói chuyện phiếm người nói chuyện tất cả đều an tĩnh lại đồng thời nhìn về phía phương hướng của bọn hắn nữ nhân không thèm để ý chút nào ánh mắt của những người này tay nàng hơi hơi nâng lên bên cạnh còn có người cho nàng hai tay nâng lên gạt tàn thuốc cái này vòng phúc lợi c ũ n g đều nhanh kết thúc nếu như trời mưa còn dạng này tiếp tục tịch ca là chuẩn bị ở cái này ổ nhỏ bên trong n ố c đến trò chơi kết thúc sao dĩ nhiên không phải triệu đội ngươi lừng gấp gáp như vậy a được xưng là tịch ca nam nhân cười cười ngón tay hắn chỉ hư không nơi đó biểu hiện ra một cái màu đỏ chữ số người chơi còn thừa 20368 đã thu hoạch được tích phân 2963 g h c h a h chúng ta cái gì cũng không làm mỗi người đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy tích phân ngươi lo lắng cái gì đâu rất nhiều sao triệu tỷ ngọc không có bởi vì cái này kết xử chữ số đồng ý cái nhìn của hắn tích ca giết chết sở hữu những tinh vực khác người chơi chúng ta mỗi người có thể thu hoạch được mười vạn tích phân cùng hai kiện cao cấp đạo cụ ngài làm 3178 h ả o làm tinh S002, sẽ không liền thỏa mãn với hai vạn tích phân đi triệu tỷ ngọc ném đi trong tay đầu mẫu thuốc lá ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mưa đã cạnh mưa cạnh liên tục thật nhiều ngày mưa to về sau mặt trời rốt cục đi ra manh liệt ánh mặt trời chiếu tại mặt đất nhường bệnh viện xung quanh đặt thi thể ở suối nước sau lại bị thời gian ngắn bạo chiếu tản mát ra khó ngửi mùi trên đường bốn phía đều là nước đ ọ n g lá rụng hoang dại c ỡ trung tiểu động vật chiếm lĩnh khu phố nhưng là tại nhìn thấy người đi trên đường cùng lui tới xe bọn chúng lại nhanh chóng chạy đi miệng ăn núi lở vài ngày lương thực đã khô kiệt đám người mặc vào đồng g i y áo mưa dùng tốc độ nhanh nhất xông về trung tâm mua sắm bên trong l ẻ thẻ mấy công việc nhân viên căn bản ngăn không được cái này tranh mua vật liệu mọi người rau quả hoa quả thịt cái này đều không cần những cái k i a bị kín tốt bánh quy bánh mì mì ăn liền chờ trở, trở thành chạm tay có thể bỏng thực phẩm cửa siêu thị quầy thu ngân đẩy đội ngũ thật dài mà ở xếp hàng là lúc đó có người theo dõi hàng bên trong cướp đ o ạ n đánh nhau trả tiền đội ngũ vừa vặn kéo dài hai mươi phút sau đó liền bị ép giải tán tránh thoát trật tự ước thúc mọi người bắt đầu cướp bóc trốn đơn hàng ngàn hàng vạn người ô n trong thương trường gì đó liền hướng bên ngoài chạy mấy cái nhân viên thu ngân nhìn xem bọn họ rời đi căn bản là không có cách ngăn cả thậm chí đến cuối cùng liền bọn họ cũng gia nhập vào trong đó trung tâm mua sắm cửa ra vào năm người trẻ tuổi một người đẩy một xe vật tư đến đây tụ họp mấy người ỉ vào phản ứng nhanh đoạn một giương phía sau vật tư đủ tám ngày đủ tám ngày bọn họ kích động nói vấn đề lớn nhất đã giải quyết cũng liền nói bọn họ trong phòng ngốc đủ tám ngày liền thành công thông quan vừa nghĩ tới thành công gần năm người trẻ tuổi kích động muốn g à o một cổ họ nhưng vào đúng lúc này theo bên cạnh sông ra mấy chiếc xe chung quanh vây quanh bọn họ đem bọn hắn b ư ớ ngừng dừng lại mấy người hai mặt nhìn nhau trong trí nhớ bọn họ tựa hồ không trêu vào ai trong năm người nhiều tuổi nhất thanh niên xuống xe hắn cười làm lành nhìn về phía b ố n phía các đại ca xin hỏi các ngươi hắn nói còn chưa lên tiếng cái chán bị một viên đạn xuyên qua một k h ắ c trước còn đang suy nghĩ thông quan sau một khắc liền mở to hai mắt nặng nề về sau ngã xuống đại ca còn lại bốn người con mắt đỏ lên trong đó hai người muốn lao ra lại bị đồng bạn hung hăng n í u lại người lái xe đem chân ga dẫm lên cuối cùng muốn phá tan phía t r ư ớ c xe lái đi ra ngoài nhưng mà xe tốc độ kia có tốc độ của viên đạn nhanh theo bốn người chết đi tịch ca trong tay cầm trên máy tính khoảng cách gần hắn nhất năm cái điểm đỏ toàn bộ biến mất chương 915, n xâm lấn 30. m i tỉnh nghị đem phía trên thu nhỏ cái này rõ ràng là một tấm hoàn chỉnh thành phố thịnh xuân địa đồ trên bản đồ còn có thật là nhiều chấm đỏ phía trên này đều là người chơi nhìn xem địa đồ tỉnh nghị từ phía trên chọn lựa ra người chơi tụ tập nhiều nhất hai cái địa phương thứ nhất thịnh xuân quảng trường thương mại thứ hai thế kỷ trung tâm mua sắm thời gian eo hẹp triệu đội chúng ta chia hai đội hành động ừ m triệu tỷ ngọc gật đầu ta dẫn người qua đời kỷ trung tâm mua sắm hai chiếc xe hướng hai cái phương hướng khác nhau lái đi chờ đến thế kỷ trung tâm mua sắm bọn họ trực tiếp chạy về phía tầng cao nhất từ trên lầu nhìn xuống trong siêu thị người người n ô u ồ n náo những người này khả năng còn đang vì mấy bình d ấ m xì dầu hai túi bánh quy cãi lộn hoàn toàn không biết nguy hiểm gần nàng người theo trung tâm mua sắm nơi nào sẽ đến mỗi người đều mặc bên trên ý dụng trang phục phòng hộ bên ngoài còn lồng lên một tầng áo mưa triệu đội đều chuẩn bị xong triệu tỷ ngọc bờ môi câu lên nhìn xem phía dưới những cái kia ngu xuẩn người chơi cùng nở bờ cờ băng lánh ra lệnh châm lửa trung tâm mua sắm từng cái tầng lầu mỗi nơi địa phương đều gác hỏa diễm cùng nồng đậm khói trắng ngay tại lúc đó phòng cháy cảnh báo tiếng chôn cấp tốc vang lên cháy rồi có người lớn tiế quá nhiều người hỗn loạn ở cửa ra vào còn có người mạo hiểm đại hỏa còn muốn đem c ư ớ p đến gì đó mang đi sau một lát sương mù cùng thế lửa kích thích trong siêu thị phòng cháy phun xối hệ thống bên trong hàng trăm hàng ngàn vòi phun đồng thời bị mở ra đem trung tâm mua sắm mỗi một chỗ địa phương đều phun đến nước chớ đẩy chớ đẩy có trung tâm mua sắm có bình chữa lửa bị chen lấn nhanh thiếu dưỡng khí nam nhân trong đám người hô to càng ngày càng nhiều người cũng chú ý tới đỉnh đầu bình chữa lửa nhao nhao quát to lên phòng cháy dùng nước xối tại trong siêu thị trên thân mọi người bởi vì nói chuyện lớn tiếng thậm chí có người không cẩn thận đem nước này uống đến trong miệm nước này phảng phất là theo dị xét đường ống bên trong bị đổ ra dị sắt m ù i vị còn mang theo một cỗ mùi hôi thối lúc này đã theo cái khác cửa nhỏ đi ra triệu tỷ ngọc mặt không thay đổi nhìn xem bên trong tiếp tục giật đ ầ người p h o n g cháy hồ nước nước thêm vào vi rút tính chấm đỏ đau nhức bệnh nhân máu tươi bọn họ thế mà một chút cũng không phát hiện triệu tỷ ngươi xem bọn hắn nhiều ngu xuẩn a đi theo triệu tỷ ngọc nữ t ử vỗ tay nói cái này trong cửa hàng thế nào cũng phải có hơn vạn người đi bên trong d ì thế giới người chơi có thể có bao nhiêu đâu đi đi tập hợp triệu tỷ ngọc quay người trở lại trong xe mà tô nguyện còn tại tính toán dựa theo tỷ lệ tôi nói trong này đại khái phải có hai năm trăm cái đi ở thêm vào tịch nghị bên kia hai năm trăm cái cộng lại liền năm lại nhiều đến mấy lần chúng ta liền đem bọn này dị người chơi dết sạch nàng nghĩ đến đây liền kích động tựa hồ mấy vạn người m ệ n h đều không phải m ệ n h dĩ nhiên không phải m ệ n h kia là tích phân a trò chơi ngày thứ hai mươi b ố đang đánh quét vệ sinh phòng ngựa chuột bỏ sát phù an an nhận được một đầu nhóm phát tin nhắn sở hữu bệnh viện sẽ không còn tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân t h ỉ n h thị dân trong nhà bản thân cách ly mặt khác gần nhất phát sinh mấy khởi nơi công cộng á c ý lợi dụng phòng cháy phun xối hệ thống cố ý truyền bá vi r u s sự kiện t h ỉ n h đám dân thành thị phải chú ý an toàn tận lực không nên đi ra ngoài nhắc nhở mọi người chú ý lại không áp dụng biện pháp n g ô i sổm ở trong nhà phù an an ý thức được chính phủ hệ thống vận hành đã đến cực hạn khả năng liền cảnh sát đều bị truyền nhiễm thành phố hệ thống giao thông trị an hệ thống toàn bộ đều tê liệt trò chơi đến bây giờ chính phủ hệ thống mới tê liệt đối mặt sau mấy ngày ảnh hưởng lớn sao phù an an ngồi ở trên ghế xã lòn trầm t ư lúc này mấy chiếp xe nhỏ vừa vặn dừng ở bọ tiểu khu dưới lầu Cửa trong phòng an ninh xuất hiện một ít va chạm thanh âm lại rất nhanh gần như bình tĩnh hai phút đồng hồ về sau tiểu khu đại môn bị mở ra mấy chiếc xe quang minh chính đại tiến vào bên trong tình nghị nhìn màn ảnh bên trong giải rác điểm đỏ theo một tòa bắt đầu phá cửa mà vào yếu dùng đao có thể tránh dùng súng tuyệt đối sẽ không cho trốn ở trong phòng người chơi nửa điểm cơ hội chạy trốn một hồi vũ lực tin tức đều không ngang nhau đổ sát ngay tại lặng lẽ bắt đầu bốn tòa phù an an ngay tại phòng khách chuẩn bị mỗi ngày huấn luyện làm xong một tổ kéo thân nàng ánh mắt chú ý tới đối diện cao úc lâu dưới rèm tre không ngừng lắc lư bên trong tựa hồ có vài bóng người ở bên cửa sổ làm cái gì cũng không lâu lắm bị kéo ra một chút xíu rèm tre không động có người lộ ra nửa gương mặt theo cửa sổ hướng bên ngoài nhìn thoai giả vợ như ở chỉnh lý cửa sổ đem rèm c h e kéo lên phó ca sắt vách tầng giống như x ả ra chuyện cùng lúc đó phía dưới một phần người đã xuống lầu dưới có phía trước ba tòa nhà kinh nghiệm đám người này rất nhanh liền cầm tới lên lầu thang máy tạp bọn họ liền dừng ở cửa ra vào nhìn thấy phía trên bố cáo cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bên trong có lây nhiễm thân nhân mặc trang phục phòng hộ người chơi một tay kéo trên cửa tờ giấy có người lấy ra súng nhắm ngay phía trên khóa cửa ai vậy thanh âm theo trong loa chuyển tới triệu tỷ ngọc c m thầm làm ra tạm dừng thủ thế mà bên cạnh nàng tôn nguyện tan ý sẽ tới nàng hướng về phía theo dõi lộ ra dáng tươi cười n g ư ơ i tốt chúng ta là tật khống trung tâm biết được trong các ngươi có người bị bệnh chuyên môn đến đây nhận bị bệnh bệnh nhân tật khống trung tâm a p h ú an an theo theo dõi bên trong nhìn lấy tôn nguyệt ngón tay ở trên vách tường nhẹ nhàng gõ gõ ngươi biết phủ chủ nhiệm số điện thoại sao nàng tùy ý b i ể u chuyện một cái tên thăm dò người bên ngoài phù chủ nhiệm số điện thoại là một trăm năm mươi hai tôn nguyệt biểu hiện được giống thật biết điện thoại bình thường người bên cạnh súng tại lúc này không có khe hở dính liền phanh phanh hai phát khóa cửa đều bị đánh xuyên trong phòng chỉ có hai cái người chơi bọn họ trực tiếp lô mang đi vào vài tiếng kịch liệt tiếng súng xông tới bốn người nháy mắt bị giết giết chết bốn người này hai người cấp tốc trốn đến một bên ở phù an an nói chuyện cùng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã trong phòng bố trí xong giản dị công sự che chắn mặt sau xông tới người lốt bốt một trận súng v ă n g lên dự tính còn lại chỉ ít m ư ờ i người m ư ờ i người vật lộn không khó có súng liền thật phiền thoái nghe t ư ớ c bộ của bọn hắn tới gần phù an an đỉnh đầu nổi cơm điện tụ năng lượng nồi đồng nhanh chóng lại làm bà phát đối phương nháy mắt một chết hai thương bất quá cũng bởi vậy thu hút đại lượng đạn xếp đống ghế xô p a cùng nghiêng bàn dài đều bị đánh xuyên phó ý chi một tay ấn xuống p h ù an an tụ năng lượng nổi đồng không để cho nàng tiếp tục ngoi đầu lên bên kia lại tổn thất ba người triệu tỷ ngọc nhìn xem ngăn tại phía trước chướng ngại vật nàng nhứ mày tất cả mọi người lưu lại tiểu n g u y ệ t lựu đạn tôn n g u y ệ t nghe nói lập tức chuẩn bị kỹ c ả g sẽ bị trong ba lô lựu đạn kéo vang chuẩn sắc ném tới p h ù an an trước mặt chương chín trăm mười bảy xâm lấn ba mươi hai cho tới bây giờ đều là p h ù an an dùng di động tạc người khác lần này phong thủy luân chuyển p h ù an an nhìn thấy lựu đạn ý nghĩ đầu tiên là cất vào không gian nhưng mả tay so với đầu góc cần phải nhanh hơn nhặt lên ném ra Toàn bộ quá trình nhiều nhất một năm giây nam xuống ngoài cửa truyền đến một phen quát lớn theo s á t mà đến là đem lầu trọ chấn động nổ mạnh cũng liền chính là cơ hội này phú an an cùng phó ý chi hai người tìm tới khe hở sông ra gián phòng triệu đội bọn họ chạy tôn nguyệt ở trong x ư ơ n g khói nhìn thấy hai cái rời đi thân ảnh hướng bọn họ nổ hai phát súng phó ý chi quay đầu ở trong khói giày đặc nhìn nàng một cái lúc này lung lay sắp đổ trần nhà nháy mắt rơi xuống hung hăng đánh tới hướng bọn họ những người này vị trí ba cái mới vừa đứng lên người chơi trực tiếp bị đập trúng chán tại chỗ qua đời triệu tỷ ngọc nhất thời không quan sát đều cũng bị nện ở phía dưới triệu đội n g ư ờ i không sao chứ tôn nguyệt liền tranh thủ nàng nâng đỡ không có việc gì triệu thị ngọc xóa sạch trên đùi máu thông chi tình nghị vốn có hai cái cọm rơm cứng đi xuống phó ca chúng ta cứ như vậy chạy đến phù an an chỗ này nàng cũng cảm giác kỳ quái dựa theo lệ cũ bọn họ không nên bay đầu trở về hại chết còn lại những người kia bọn họ không phải là vì vật tư tới có chút vấn đề phó ý chi lôi kéo nàng luôn luôn xuống đến tầng ba thông qua cầu thang giếng phù an an thấy được phía dưới còn có người trông coi nếu hai đợt người đều là một đám như vậy thang máy khẳng định cũng có người đổ hai người nhìn nhau đồng thời quay trở lại tầng ba canh giữ ở cửa thang lầu miệng tịch nghị nhìn xem trong tay trên máy tính không ngừng di chuyển hai cái điểm đỏ phản ứng rất nhanh đáng tiếc chạy không thoát không cần ở đây trông tất cả đi theo ta tầng ba đang chuẩn bị leo cửa sổ hộ hạ xuống hai người bị tóm đến chính dưới lầu mười mấy thanh súng n g ắ n nhắm ngay bọn họ ở nổ súng nháy mắt p h ù an an một đống lớn tạp vật theo tầng ba phô thiên cái địa lập xuống làm cho người phía dưới trở tay không kịp đổi đường không hề nghĩ ngợi bọn họ từ bỏ cửa sổ thẳng đến dưới lầu cầm gian lận thần khí tịch nghị luôn luôn sớm một bước nhìn thấy bọn họ đi ra. mười mấy thanh súng ngăn hướng về phía bọn họ đạn bắn ra nhiều đến muốn đem bọn họ bắn thành tổ hòng tranh cũng không thể tránh phó ý chi đưa tay đem phù an an kéo tới trong ngực một cái tay khác hướng hư không một nắm đạn ở không trung t ạ m d ừ n g sau đó nháy mắt đường cũ trở về đối diện chuyển đến một trận kêu r ê n phù an an một bên cảm thấy nàng phó ca xoáy bạo một phương diện lại cảm thấy nàng phó ca có phải hay không đầu góc có vấn đề hắn đều lợi hại như vậy bọn họ chạy cái gì thế mà ở đây gặp cấp ép người chơi vốn là luôn luôn xem trò vui tịch nghị đứng lên hắn cũng không để ý bốn phía t h ụ thương tiểu đệ ánh mắt nhìn về phía phó ý chi làm ra một cái làm nóng người động tác tới đi nhường ta xem một chút còn ở vào bị săn bắn ngôi sao cấp S người chơi có thể có như thế nào b ả n sự ngay tại lúc đó trên lầu triệu tỷ ngọc mang theo những người còn lại chạy đến nhìn xem còn sống hai người nàng giơ súng lục lên hướng phủ an an bọn họ nổ súng phó ý chi bắt t r ư ớ c làm theo hai viên đạn đường cũ trở về triệu tỷ ngọc khó khăn lắm t r á n h thoát triệu tỷ ngọc minh bạch nàng liếc nhìn bên cạnh tô nguyện kiện nữ giao cho người luyện tập nói xong từ thang lầu trên lan can thoạt nhìn cực kỳ thoải mái mà dỡ xuống một đoạn côn thép hai chọi một bọn họ tưởng rằng d ạ n g này ở triệu tỷ ngọc hướng phó ý chi công kích sau m ộ t khắc phú an a n một chân đem bên cạnh tôn n g u y ệ t đ ạ bay cản ở trước mặt nàng ngượng ngủng ngươi có phải hay không mắc t quẻ. trước tiên khỏe n nàng chăm chú nàng một lát, một sau đó chấp Phú Tôn k í n h t ú c c h an g à i t an nhìn g quản gia t cao hứng v g về phía trong tay nàng kia đoạn côn thép ở trong tay nàng biến thành bất quy tắc gai nhọn mọc gai hướng nàng đ ồ m g tới phú an an dùng tay nắm chắc đây cũng là một cái cấp ép người chơi nhưng là công kích như vậy hơi yếu không có sự sống vật thật chứa nổi tất cả đều là nàng phù an an nói cho hết lời triệu tỷ ngọc thuận tay lột xuống vũ khí cũng mất lần này nàng giật mình không nghĩ tới gặp phải hai cái cấp ép người chơi người quá phết lối triệu tỷ ngọc cười lạnh một tiếng nàng chạm đến bên cạnh cửa sắt thân thể nháy mắt bị một tầng sắt thép bao trùm giống như mặc vào một tầng khôi giáp sau đó cùng phù an an bắt đầu vật lộn ai mẹ hắn có thể đánh thắng sắt thép người a một q u y ề n này một chân đều ở chân cương bên trên mặc kệ là nàng đánh người còn là người đánh nàng cuối cùng xui xẹo đều là nàng bị để đụa phù an an k h a n h tay khuỵ tay nghiến răng nghĩ lợi nàng bắt đầu phát lực đối nàng mà nói tương đối tốt khống chế chính là rút đi không khí. theo ban đầu một chút xíu không thoải mái đến càng phát ra cảm giác không đúng triệu tỷ ngọc k h ô n g chế không nổi há to mồm tựa hồ ý thức được đây là phù an an công kích hướng nàng bộ nhỏ đến nàng động tác càng nhanh biên độ càng lớn thân thể hao tổn dưỡng càng nhiều rất nhanh nàng ngã trên mặt đất giống trên bờ dây r ù a cá triệu đội tôn nguyệt phát hiện trước nhất triệu tỷ ngọc khắc t h ư ờ n g cầm súng ngắn hướng nàng bắn phù an an dùng toàn thân sắt thép triệu tỷ ngọc làm tâm thuẫn đại lượng đạn rơi ở nàng mặt ngoài đánh ra đạn hố đáng tiếc cứ thế không có đánh xuyên qua ngay tại chú ý của nàng đều bị tôn nguyệt thu hút lúc triệu tỷ ngọc vụ trộm d cái này ba viên thuấn di chứng nhường nàng thuấn gian di động hai mươi m khoảng cách thoát ly p h ù an an năng lực k h ô n g chế loại kia bắt không được ngạt thở cảm giác rốt cục biến mất tạp phù an an không nghĩ tới trong tay hộ thuận thế mà bay tôn nguyện cuối cùng một cái đạn cùng triệu tỷ ngọc thuấn di hoàn mỹ dính liền bắn trúng p h ù an an vai trái triệu tỷ ngọc từng ngụm từng ngụm thở trước mắt trở nên t r ắ n g bệnh không có cách nào đối khoảng cách xa người tiến hành k h ô n g chế nhưng mà không có nghĩa là tôn nguyện cũng có thể chạy mất phù an an không dám dùng mặt ngoài che kín vi khuẩn bao tay chạm đến vết thương mặc cho nó không tính chảy máu sau đó lợi dụng không gian năng lực từng năm đưa nàng cũng r nàng chặt chẽ bóp lấy cổ con mắt cơ hồ chừng đến lớn nhất tôn n g u y ệ t hướng nơi xa chạy sao có thể nhường nàng chạy phú an an lấy ra súng lục của mình hướng nàng cái chán bắn một phát tôn n g u y ệ t chừng to mắt nặng nề về sau n g ã xuống máu tươi từ cái chán đạn vết thương chảy ra một thương sau chính là xa xa triệu tỷ ngọc phú an an giơ súng lên tiếp tục lại tại vặn có súng đồng thời súng ống đột nhiên chầm xuống đạn bởi vì động t á c trong tay lệnh khỏi quỹ đạo một phát đánh vào triệu tỷ ngọc trên chân trái một giọng nam hô to một câu rút lui dùng khói xương mù đạn quấy nhớt tầm mắt của bọn h ắ n một đám người hầm đừng để bọn họ chạy t r ư ơ n g chín trăm mười chín xâm lấn ba mươi b ố dù cho bị viên đạn đánh xuyên qua bà vai phú an an lúc này cũng t r ợ t vô cùng nàng có cẳng liền muốn đuổi theo thẳng đến nghe thấy trong x ư ơ n g khói lựu đạn kéo ra bảo hiểm sao rơi xuống đất thanh âm đi mau phó ý chi một phen cầm lên hung hãn phú an an tại lựu đạn nổ mạnh lúc đưa nàng đặt ở dưới thân cho bụi cùng bùn đất tung tóe hắn một thần màu trắng y dụng trang phục phòng hộ biến thành màu xám phó ca ngươi không sao chứ phú an an nhìn về phía hắn sau lưng lo lắng h ắ n bị lựu đạn mảnh vỡ mộ thương ta không có gì tương đối có việc chính là ng p h o ý chi nhìn về phía ngực nàng mạng lớn máu t r a o mày nghiêm nghị quát lớn nàng muốn đụng tới trang phục phòng hộ tay không cho phép chạm nhanh lên đến trên lầu tòa nhà đều bị hủy được bảy tám phần bọn họ hiện tại chỉ có thể đi địa phương khác trong gaza p h o ý chi mang theo nàng ngồi vào trong xe bọn họ rời đi thời điểm nơi này có tiến hành khử trùng cho nên nơi này có thể nói là sạch sẽ nhất địa phương lại đem trên người tất cả mọi thứ đều một lần nữa khử trùng bọn họ lúc này mới ngồi lên phú an an cởi xuống áo ngoài lộ ra bị súng làm ra vết thương vết thương không chỉ có là cụ lạc như vậy hơi lớn hơn nữa nó không ngừng chảy máu đạn còn tại bên trong bốn phía không ngừng sưng đỏ nâng lên tới không đau phó ý chi nghĩ đến nàng kia g i ặ t cùng đường dùng sức đổi bộ dáng n h ư mày đánh nhau thời điểm ạ dện lìn tiêu t h ă n g xác thực không có cảm giác đến có nhiều đau nhưng mà cái này dừng lại một cái lại bị người nhấc lên m á ơi đau quá a phù an an nao g nao g kêu lên một bên kêu đau nàng còn không có quên đem phó ý chi chuẩn bị màu đen nhập khẩu đại dược dương lấy ra phó ca ngươi mau nhìn xem loại kia là giảm đau lại o cầm máu, máu. phù an an trong miệng một trận bức bức lạnh i cảm giác trước mắt sáng một trận tối một trận phó ca ta tốt nhất ta ngất là bình thường lưu nhiều như vậy máu ngươi không ngất ta ngất sao phó ý chi một bên l ạ n h như băng g i ă n dậy động tác trên tay lại cực kỳ vớt nhẹ đánh không thắng cũng không cần ép buộc chính mình l à m có n ắ m chắc sự tình không đánh không n ắ m chắc trận ta có n ắ m chắc phú an an càng ngày càng khốn trên dưới m ỹ mắt cũng bắt đầu đánh nhau nhưng nàng còn đối triệu tỷ ngọc nhớ mãi không quên chờ lần sau gặp mặt ta muốn đem người kia làm thịt ngươi còn thật mang thủ phó ý chi cho nàng một vòng một vòng c u ố n lên dây băng lại dùng còn lại nước cho nàng xoa xoa mặt nàng trước tiên chọc chúng ta phải nha phú an an nói nói dựa vào chỗ ngồi kế bên tài xế ngủ thiết đi phó ý chi đưa tay cho nàng thắt chặt dây an toàn đem dựa lưng thả đem hắn thuê s u v lái xe ra kho xe lốp xe ép qua trên mặt đất mấy cái người chơi thi thể dừng ở tiểu khu cửa lớn cửa ra vào lúc này tiểu khu cửa lớn đều bị đụng hư tiểu khu trong phòng an ninh bảo an đại gia không thấy bóng dáng bên cửa sổ đèn bàn cốc nước chút hết h ố n loạn đóng chặt cửa ra vào có một bãi chảy ra vết máu phó ý chi rời ánh mắt coi nhẹ rơi bốn phía quăng tới ánh mắt hắn lạnh lùng lái ra tiểu khu nơi này đã không thể ở phú an an thụ thương phải nghỉ ngơi bọn họ cần một cái nơi ở mới điểm này phía trước hắn bởi vì s ắ c thực chuẩn bị một bộ khác dự bị phòng ở phù an an ngủ nửa giờ lại tỉnh một l ầ n nữa nàng muốn tới đây bốn phía nhìn xem phát hiện ngay tại đi ngang qua địa phương tựa hồ có chút quen thuộc chạm xe buýt ba tầng lầu phòng cho thuê phó ca ngài nhìn đây là ta phía trước ở phòng ở phù an an ở thủy tinh lên chỉ trọ nàng còn nhớ rõ nơi này là tình hình bệnh dịch sớm nhất bắt đầu địa phương một t r o n g hiện tại thế nào đâu chương chín trăm hai mươi xâm lấn ba mươi lăm nghĩ tới đây phù an an giống một cái báo biển cố gắng ngẩng đầu lên ở cái này âm trầm thời tiết bên trong thật giống như cho già thuê phòng bao phủ một tầng âm vũ rách nát không khí đã hết đau còn chưa kịp cảm hoài phó ý chi thanh em đột nhiên xe bảo phú an an lập tức nằm xuống dầm dì nằm lâu vẫn thật là lại ngủ thiết đi xe lại mở hai mươi phút một tòa nhà nghẹo tầng hai đồng hào bằng bạc phòng xuất hiện ở trước mắt nhưng mà dương phòng cửa ra và khóa đã bị người cho vặt ra bên trong dùng này nọ phản chống đỡ căn bản là không có cách nào tự đi vào nơi này là ở trước đây không lâu bị người đang đường n h ậ p thất bên trong còn có người đứng tại cửa sổ nhìn ra phía ngoài chính là không xuống phó ý chi phòng ở là dễ dàng như vậy chiếm lấy sao hắn liếc nhìn bên cạnh p h ù an an sau đó xuống xe khóa lại trực tiếp theo trên tường lật đi vào nửa giờ sau bọn này chiếm lấy người nhà người bị thu thập được măng n o ã n rời đi phía trước còn phải đem phòng ở lần nữa quét dọn được sạch sẽ đuổi đi những người này phó ý chi đem phủ an ăn ôm vào đi vừa rồi tại trong xe chỉ cấp nàng chỉ làm đơn giản cầm máu trên bờ vai đạn cũng không có bị lấy ra g i a o giải phẫu cái kẹp đèn cồn khâu lại kim khâu sở hữu đều chuẩn bị kỹ càng phú an an tỉnh lại vừa vặn liền thấy phó ý chi nắm vút tiểu đ a o khuôn mặt tỉnh táo đứng tại bên cạnh nàng có chút dọn người phó ca ngài chờ một chút phú an an che lấy vết thương hướng phía sau lui một chút ta muốn thử xem không gian của ta năng lực dù sao chứa nổi đều thuộc về nàng hai phút đồng hồ sau nhẫn nhị rất lâu p h ú an an thành công đem đạn theo trong thân thể vào lại từ không gian bên trong lấy ra không đau lấy đạn phó ca Ta thương. tiên tiếp theo cười lạnh một tiếng, đánh vào ngươi đầu, trái tim, thể cắt sau ra sao? vừa ra sao? về vào vặn vạn sợ sức sở, sự đầu đầu, ở cũng chúng Chi cười có cơ Hoặc độc, cho không nghe nói lạnh đánh ngươi ngươi đạn đạn lên bị bôi độc, ngươi cho rằng vừa đem đạn Phò hội bôi Y lấy ra là có thể vạn sự đại đem đem có là là lấy là bị dù nhẹ g n nhàng thanh â m tốt nói ra đáng sợ nhất nói phù an a n nhất thời ý mặt bên kia trên đ u ổ i chúng đạn triệu tỷ ngọc lúc này mù bàn tay gân xanh nâng lên nàng chính nhẫn thụ lấy đau đớn kịch liệt đồng dạng lợi dụng năng lực đặc thù muốn đem trên đùi đạn lấy ra so với phù an ăn hai phút đồng hồ nháy mắt đem đạn cất vào không gian triệu tỷ ngọc cần lợi dụng chính mình điều khiển kim loại nguyên tố năng lực đem đạn thu nhỏ biến hình điều khiển nó theo miệng vết thương tự động rơi ra ở trong quá trình này bất luận nó thoạt nhìn lại thật nhỏ theo miệng vết thương lướt qua đó chính là lần thứ hai tổn thương a một phen kêu đau triệu tỷ ngọc đem đã biến hình đạn lấy ra bên cạnh đội viên trước kia chuẩn bị d ư ợ c vật ở đạn lấy ra sau cho nàng khử trùng bối thuốc triệu tỷ ngọc tùy ý người bên cạnh giúp mình băng bó vết thương tôi nguyện thế nào nguyện tỷ nàng bị đánh trúng cái chán đã qua đời bên cạnh nàng đội viên cẩn thận nói có chút khẩn trương nhìn nàng một cái triệu tỷ ngọc không có gì quá lớn phản ứng. chỉ là thật sâu hít một bụng khói sau đó mở to mắt lại đi làm một ít lây nhiễm dịch bệnh người dòng máu đem sở hữu đạn đều đặt ở bên trong ngâm một đêm mặt khác lại đi đem tịch nghị mời đến nàng vừa mới r ứ t lời tịch nghị từ bên ngoài t i ề n đến chương chín trăm hai mươi mốt xâm lấn ba mươi sáu hắn không có triệu tỷ ngọc thảm nhưng mà cũng bị phó ý chi làm ra không ít vết thương nhỏ tỷ ngọc tìm ta làm cái gì triệu tỷ ngọc hai người kia bọn họ hiện tại ở đâu vậy ngươi muốn tìm bọn họ báo thủ tịch nghị nghe nàng nói xong lập tức liền biết nàng muốn làm gì hai người kia không dễ chọc đồng dạng cấp ép người chơi ở một đối một dưới tình huống hai người bọn họ đều không chiếm thượng phong cho nên ngươi chuẩn bị tránh đi bọn họ triệu tỷ ngọc nhìn về phía hắn hai cái bị săn bắn tinh hệ cấp S người chơi cứ như vậy sợ sao vậy ngươi xác định về sau còn dám đi tranh thủ vị trí kia tránh đi không có nghĩa là sợ hãi tị nghị h n không chút nào nhận khích tướng của nàng pháp ảnh hưởng hắn quá rõ ràng chính mình cần làm cái gì sở hữu mục tiêu đều ở trên máy tính kiểu gì cũng sẽ gặp được bọn họ so với lô mang tìm bọn hắn báo thủ còn không bằng bắt đầu từ bây giờ làm chuẩn bị triệu tỷ ngọc ngươi chuẩn bị làm thế nào tị nghị liếp nhìn chân của nàng t ổ thương hiện tại loại tình huống này ngươi cần dẫn th chúng ta cần trước tiên rộng trương thế lực trò chơi ngày thứ hai mươi lăm p h ù an an lấy ra đạn sau hiếm thấy phát suốt nhiệt độ cao nhất độ đều đến ba mươi chín độ nàng lúc ấy chỉ cảm thấy đầu lại ngất lại đau ý thức mê man muốn ngủ lại không thể hoàn toàn ngủ phó ý chi nửa đêm cho nàng dùng cồn hạ nhiệt độ cách mỗi hai mươi phút liền muốn kiểm tra một chút nàng trúng đạn vết thương lo lắng nàng lây nhiễm vi rút tính chấm đỏ đau nhức may mắn vết thương cũng không có xuất hiện có thể chấm đỏ đây chỉ là phổ thông cảm bạo trò chơi ngày thứ hai mươi sáu tu dưỡng hai ngày nhiệt độ cơ thể rốt cục hạ thấp bình thường giá trị phù an an treo một cánh tay nhưng mà cái này không chút nào ảnh hưởng nàng một lần nữa sinh long hoàng h ổ nàng lúc này đang đứng ở bên cửa sổ một bên t r ê n chân vào một bên nhìn xem trên đường hai cái toàn thân bao vây được cực kỳ chặt chẽ cướp bóc phạm bọn họ ở cách đó không x a đoạt một cái tài xế vật tư sau đó nhanh chóng chạy đi còn lại bị đánh cướp sụp đổ đến khóc lớn cuối cùng mấy ngày thời gian bên trong bất luận là nở ở cờ còn là người chơi còn sống cũng không dễ dàng ở không chính phủ trạng thái giới dân chúng bình thường nhóm dần dần không kiểm soát phó ca chúng ta muốn luôn luôn ở lại đây thẳng đến trò chơi kết thúc s a o phú an an bung rèm cửa sổ xuống quay đầu nhìn về phía nằm trên ghế s a lon nam nhân nhìn hắn nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn hướng về phía gương mặt kia ba một ngụm phó ý chi nhìn nàng một cái ngón tay vươn hướng mặt của nàng ở nàng tràn đầy đều là keo dán nguyên lòng trắng t r ứ n g gương mặt bên trên nhau nhéo sau đó lại từ hông tay chân xâm nhập đặt ở nàng hơi có tiểu mập trên b ụ n g phú an an mặc hắn mềm quá đi mềm quá đến dù sao phía trước mấy ngày liền ý ta ly đèn treo đều bị ép nếm thử qua nàng dứt khoát hướng phía sau k h ẽ đảo đầu vừa vặn tựa ở phó ý chi trên lồng ngực ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc bên cạnh rõ ràng h ậ u kết nhìn xem nó trên giới di chuyển rất muốn thử xem có thể hay không đem nó bắt lấy ngươi nghĩ một mực tại cái này ở lại dưới thân chuyển đến phó ý chi thanh âm không a ta cảm thấy chúng ta không sống được phú an a n ngón tay đuổi theo cổ của h ã n kết một bên phân tích hai người k i a thoạt nhìn liền cực kỳ cổ quái bọn họ giết người mục tiêu còn có tìm chúng ta tình cảnh phương hướng vị trí đều tốt minh xác thậm chí có thể sớm biết hành tùng của chúng ta thật giống như trên người chúng ta trang cái thiết bị theo dõi Loại là giác cảm thuộc. c Nàng thăng quá này quen thật sự là quá quen thuộc. Nàng ở ấ phú trò c ơ i thời điểm, cũng bởi bại đổi đến sắp tuyệt vọng. Ta hoài nghi bọn họ có cái gì gian trí, tuyệt Ta Trường họ h đến xâm cũng có công cụ. vọng. bọn lận lấn gì bị vì vị lộ sắp p an an trực giác thực sự không lời nói nếu như là dạng này k i a quyền chủ động đã có thể không tại bọn hắn trong tay không nghĩ không muốn đánh chỉ có tùy thời chuẩn bị kỹ càng nếu như có thể biết mục đích cuối cùng của bọn họ thì tốt hơn phú an an bắt không được cổ của hắn kết ngón tay ngay tại phía trên này vẽ vòng tròn một bên trầm bổn suy nghĩ trong gian phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc đột nhiên bị đặt ở dưới thân phó ý chi mở miệng bên trong có hai cái là cấp S người chơi ừng phú an an gật đầu nàng đ â i biết cho nên bọn họ không phải chúng ta làm tinh người phó ý chi tiếp tục nói cho nên thân phận của bọn hắn cùng chúng ta là không giống nhau đúng bị hắn như vậy nhấc lên phú an an đột nhiên ý thức được một kiện chuyện quan trọng bọn họ đến liền đem trò chơi phân chia thành người chơi bình thường ngoại lai người chơi nở tờ cờ ba phe é cánh nở tờ cờ là trung lập người chơi bình thường là chính bọn hắn ngoại lai người chơi cũng chỉ khả năng hai loại đưa ấm áp mượn gió bẻ măng cái trước hiển nhiên không phải vậy chỉ có thể là người sau hơn nữa ở ban đầu bọn họ sinh ra x u n g đột lúc những người kia rõ ràng không biết bọn họ cấp ép người chơi thân phận thuyết minh cái này ngoại lai người chơi mục tiêu không phải cấp ép người chơi mà là sở hữu người chơi bình thường hoặc là nói là cái này vòng trong trò chơi bọn họ tinh cầu sở hữu người chơi kia có định vị máy gian lận cũng hẳn là đối nhằm vào sở hữu người chơi bình thường đang không ngừng lớn mạnh đội ngũ tịch nghị cùng nghỉ ngơi dưỡng thương triệu thì ngọc còn không rõ ràng lắm bọn họ nắm giữ tin tức kém đã bị phân tích được bảy tám phần phó ca địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu chúng ta đi liên hợp người đi phú an an vỗ tay nói nàng cùng tịch nghị đều làm ra đồng dạng quyết định ừng phó ý chi gật đầu hiếm có khen ngợi một câu tiến bộ rất nhanh cũng không nhìn một chút hay là lão sư ta phú an an trở tay cho phó ý chi thổi cái cầu v ò n g cái rắm nàng lập tức ngồi dậy vậy chúng ta hiện tại liền hành động đi dù sao b i ể n người mênh ô n g bọn họ cũng không thể khẳng định đến cùng ai sẽ là người chơi nàng rất cấp bách đứng lên vòng ở bên hông bàn tay lại còn không có bông ra nàng vô v ỗ thả trên bụng mình tay đi phó ca ừ lúc này người chơi có khả năng nhất ở nơi nào đâu không có chỉ đường máy g a lận duy nhất có thể làm chính là đoán phú an an a cầu cầu chơi chơi an an triển khai thành phố thịnh xuân địa đồ ở hòa toàn thành phố cũ ký tiểu khu vị trí địa lý lúc phó ý chi trở nàng trở lại long thành quốc tế tiểu khu tiểu khu bên ngoài đụng hư cửa lớn đã bị bổ sung nguyên bản chết ở bên trong thi thể bị người mang ra ngoài chỉnh tay đặt ở cửa ra vào giống như là một loại cảnh cáo c h ấ n nhiếp muốn đánh tiểu khu chủ ý người hai người xuống xe theo cửa ra vào lật t i ề n đến trong cư xá vốn là có người đang nhìn trộm nhìn thấy là hôm trước tay không tất sắt u ầ n chiến nhiều người hai vị tráng sĩ bọn họ lại yên lặng đem hai tấm màn kéo lên phú an an đi dưới lầu phát hiện trong đại lâu những người này động tác giống như có chút minh bạch phó ý chi một lần nữa trở về ý nghĩa uy đã lập trong cư xá còn có hai tòa nhà không có lọt vào ngoại lai、like、người chơi độc thủ nếu như vận khí tốt nơi này sẽ có bọn họ tốt nhất thuyết phục người chơi chương chín trăm hai mươi ba xâm lấn ba mươi tám bọn họ một đường đi đến tận cùng bên trong phú an an lấy ra trên đường phố hàng rong thuận tay cầm loa lớn mở rộng gấp mấy chục lần thanh â m ở hai tòa nhà hạ vang lên trái hai tòa nhà bên trong người chơi nghe hôm trước đám kia người chơi có vấn đề bọn họ ở không lâu sau đó còn có thể lại đến nhằm vào mục tiêu là sở hữu người chơi hơn nữa đám kia người chơi trong tay hẳn là có thể bại lộ mỗi cái người chơi hành tung đạo cụ muốn mạng sống liền hạ đến chúng ta chỉ chờ mười phút đồng hồ lời ít mà ý nhiều nàng b ả n trên đường suy nghĩ kỹ nhiều nghệ thuật nói nhưng mà lại cảm thấy giải thích được quá nhiều vừa đến giảm xuống mất cách thứ hai dễ dàng đem người giải thích mơ hồ không bằng chức đem người lừa g ạ xuống tới sau đó lại chậm rãi giải, giải thích bất quá nàng còn l à quá có tự tin hoặc là nói đánh giá cao trên lầu những người kêu lòng dũng cảm đi thang máy nhiều nhất mười mấy giây sáu phút đi qua một cái xuống tới người đều không có các ngươi không cần ôm may mắn tâm lý bọn họ khẳng định sẽ lại đến cùng với bị bọn họ vượt lên trước một bước hại chết chúng ta còn không bằng liên hợp lại hại chết bọn họ còn có bốn phút ta còn có ba phút ta còn có hai phút đồng hồ a phú an a n ở phía dưới ba ba bá trên lầu không một người đậu nàng nhìn về phía phó ý chi phó ca chúng ta đi thôi câu tới tiểu đệ cũng không hương、ừ. phó ý chi tiếp nhận phù an an trong tay loa thuật tay ném tới bên cạnh bùn hoa bên trong về sau đừng như vậy làm a phù an an nhìn về phía hắn phó ý chi phế cổ họng l i ê n vì cái này nàng còn tưởng rằng phó ý chi là muốn trách cứ chính mình đâu ai nha nha phù an an đắc ý liền đi đường đều là bước loạn trạng yêu đương chính là tốt không chỉ có thể mở khóa đủ loại tư thế biến thân tiểu hoàng người còn có thể ở đủ loại thời điểm bị người chỗ dựa kia liên hợp người chơi khác làm sao bây giờ phù an an đưa ra hiện thực này vấn đề t ì kia hai cái cấp ép người chơi tung tích bọn họ giết người địa phương chắc chắn sẽ có một hai cái c h ỗ n tới tự thể nghiệm một phen tự nhiên là sẽ tin hai người quay người chuẩn bị rời đi đều nhanh muốn đi tới cửa một thanh âm đem bọn hắn kêu rừng chờ một chút năm tỏa cửa ra vào một cái cao cao gầy gò đeo mắt kính gọng đen trên tay nam nhân trên lưng trên cổ treo bao lớn bao nhỏ gì đó lao ra hai vị mười phút đồng hồ hẳn là còn chưa tới đi ta vừa rồi tại thu xếp đồ đạc phú an an nhìn xem vị này giống như dọn nhà nam tử sờ lên c ẳ n của mình người tốt ta gọi tất kinh nghiệm ở trò chơi không trước khi bắt đầu là một tên thi nghiên cứu lớp huấn luyện lao sư thật n g ư ơ i chơi vốn là đều đã không muốn người nơi này hạ đều xuống tới cũng không tốt nhường người lại leo đi lên phú an an thế là hỏi thăm có xe sao không có không có vừa vặn tiểu khu trên mặt đất trong gaza còn ngừng lại nàng hai nghìn khối thuê bảo xa phú an an tìm lượng này theo trong không gian tìm ra chĩa khoa xe này nọ bỏ vào ngươi liền mở cái này đi ừ ừ t ố t cám ơn tất kính nghiệp tiếp nhận nói cám ơn liên tục không nghĩ tới hắn xuống tới cái gì đều không tổn thất thế mà còn chẳng được một chiếc xe hắn mở cửa xe một bên dùng sức hướng bên trong nét này nọ một bên hỏi thăm xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào chúng ta bây giờ đi nơi nào đâu ta gọi p h ú an an vị này là ta đại ca họ phó p h ú an an hồi đáp về phần đi chỗ nào ngươi lợi lát nữa đi theo chúng ta là được tất, tất kính nghiệp gật đầu liền phiền thoái tiểu phù cùng phó ca hắn nói cho hết lời liền bị phó ý chi một cái thợ ơ một câu kẹt tại trong cổ họng nửa ngày cũng nói không nên lời p h ú an an ở bên cạnh giải thích ngày bình thường người khác đều tôn xưng ta đại ca một phen ra ra chương chín trăm hai mươi bốn xâm lấn ba mươi chín tất kính nghiệp liếc nhìn trước mặt cái này so với mình nhỏ hơn nhiều người trẻ tuổi cái này âm thanh gia ra, ra gọi thế nào đạt được miệng may mắn hắn cũng là trên giang hồ hôn qua người phản ứng đặc biệt nhanh đổi giọng gọi âm thanh phó gia nói xong hắn liền sửng ư sốt một chút phó gia trong truyền thuyết trong trò chơi có hai cái đặc biệt lợi hại người trong đó một cái cũng họ phó ý nghĩ này thoáng qua liền mất hắn bị thúc giục lên xe rời đi xe trong thành xuyên qua nguyên bản năm mươi vạn người thành phố thị n h xuân lúc này phản phất một cái bị vứt bỏ c ố điện sở hữu cửa hàng cửa lớn đều bị c t y mở đặc biệt là tiệm thuốc loại địa phương này những người còn lại phảng phất đều hội tụ ở nơi này đủ loại màu sắc lớn nhỏ viên thuốc bao con nhậu rơi đ ầ y đất giá thuốc đều bị kéo tới bên ngoài bọn họ lái xe theo bên cạnh đi qua một số người thấy thế hướng bọn họ đuổi theo những người này trên mặt trên người tất cả đều mang theo khác nhau trình độ chấm đỏ đau nhức tất kính nghiệp một chân đem chân ga dẫm lên thấp nhất đi theo phủ an an mặt sau nhanh chóng rời đi con đường này hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên đường lại có nhiều như vậy người lây bệnh cũ kỹ thành khu phải kể tới thành phố thịnh xuân khu a nhiều nhất từng tòa lâu năm phòng ở cũ lẳng lặng đứng sừng sững ở bên đường đen nhánh ố vàng bức tường phía ngoài trên vách tường chống đỡ lấy cây gậy trúc phía trên treo linh linh thoái thoái quần áo trên mặt đất là đủ loại rác rưởi cùng nước mưa rơi xuống quần áo hỗn hợp lại cùng nhau tản mát ra một cỗ m ù i vị khác thường nơi này phía trước khẳng định không phải như vậy h i ệ n nhiên đã rất lâu không có người thanh lý qua phú an an xuống xe quan sát b ú n phía phát hiện cửa ra vào một ít thật mới vết bánh xe tử ngầm đầu nhìn trên lầu từng nhà cửa cửa sổ đóng chặt mỗi tòa đơn nguyên tầng cửa lớn đều bị dùng bạo lực phương thức mở ra sau đó lại bị phó ý chi đi vào trước nhìn xem phía sau tất kính nghiệp cũng theo tới nghe được hai người nói chuyện dùng tay dùng sức đẩy cửa lớn bên trong không biết chất đống bao nhiêu thứ dùng rất lớn khí lực đều không nhúc nhích tí nào chúng ta thế nào đi vào leo đi lên hoặc là đoạt môn mà vào người ta ngăn cửa cũng không dễ dàng phú an an treo một cái tay chuẩn bị biểu diễn một chút dương quá thức một tay leo tầm ba sau một khắc lại bị phó ý chi bắt lấy một chân tướng môn đ ã văng vừa rồi đẩy nhiều lần tất kính nghiệp không dám nói lời nào đi vào trong lầu trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên bốn phía trên vách tường tường sơn đều đã chóc ra trong lầu phần lớn cửa phòng đều đóng chặt cũng có một chút cửa phòng bị bạo lực mở ra trên cửa lỗ đạn ngoài cửa là ngã trong vũng máu thi thể thi thể thoạt nhìn đã chết đại khái một hai ngày thân thể đã cứng ngắc nhưng mà cũng không có quá nhiều thi ban có trong phòng nằm một cỗ thi thể có trong phòng nằm mấy cỗ thi thể ít có ngoại lệ tất kính nghiệp nhìn thấy cái này hù dọa hắn bởi vì run chân mà đ ỡ tưởng cái này đây đều là những người kia giết chết nếu không đâu phù an an thuận miệng trả lời một câu những người này đều đã chết rồi thuyết minh bọn họ đến trầm một bước không chỉ là cái này một cái tiểu khu những tiểu khu khác cũng đều là loại tình huống này cái này để người ta không chịu được tự hỏi năm vạn người người chơi hiện tại còn thừa lại bao nhiêu người chơi bình thường còn thừa bốn nghìn hai trăm sáu mươi bảy ngoại lai、like、người chơi mỗi người đã thu hoạch được tích phần bốn nghìn năm trăm bảy mươi ba ba khoảng cách trò chơi kết thúc còn có bốn ngày tổng cộng còn lại người chơi còn có hơn bốn n g h n người triệu tỷ ngọc chữa khỏi vết thương c h u y ệ n thứ nhất chính là hồi long thành quốc tế nhà s á c báo thủ phú an an cùng phó ý chi đã sớm rời đi còn lại những cái kia muốn tiếp tục cầu người chơi đã có thể tạo tường không có một cái còn sống chạy đi Chương 925, giết chết trong cư xá sở hữu người chơi triệu tỷ ngọc nện bước kim loại bao vây tổn thương chân khập k h i ễ n g mà xuống lầu lúc này dưới lầu tụ tập hơn ba trăm n g ư ờ i bọn họ đều không ngoại lệ đều có cùng một cái thân phận ngoại lai người chơi năm vạn người chơi bình thường đối ứng ngoại lai người chơi làm sao lại chỉ có mười mấy cái trò chơi hệ thống lấy 100, một trăm một phố i trí ngoại lai người chơi tổng cộng có năm trăm n g ư ờ i ở hơn hai mươi ngày trò chơi về sau còn có hơn hai trăm n g ư ờ i vượt qua một nửa sống sót còn lại cái này bốn người chơi coi là tránh thoát dịch bệnh thật tình không biết lớn hơn khó khăn còn tại mặt sau trò chơi ngày thứ hai mươi bảy người chơi bình thường còn có hai bảy trăm tám mươi chín người ngoại lai、like、người chơi hai trăm sáu mươi bảy người trò chơi ngày thứ hai mươi tám người chơi bình thường một ba trăm hai mươi sáu người ngoại lai、like、người chơi hai trăm bốn mươi lăm người trò chơi ngày thứ hai mươi chín liên tục hai ngày đều không gặp phải đám người kia phụ an an mở ra nhặt người hình thức tất kính nghiệp cầm loa ở cùng tân thu người chơi g i ả n g đạo lý dùng để kiên định những người này lơ lửng không cố định ý chí cùng quyết tâm ngươi cho rằng chính mình an toàn sai trò chơi này không tới ngày cuối cùng ai cũng không tính chân chính lên mở. thành phố thịnh xuân như thế lớn tùy ý tìm địa phương đều có thể trốn đi đến tất lao sư mời ngươi s ở s ở bộ ngực của mình trái tim vị trí ngươi dám nói chính mình tại nói câu nói này thời điểm khẳng định sao xác định sao hỏi một chút chính mình thật sự có nắm chắc tránh thoát những cái kia chuyên môn giết người chơi người sao suy nghĩ một chút người ta vì cái gì biển người mênh mông bên trong chính là có thể tìm tới các ngươi động đầu góc của mình nghĩ một hồi hắn là thật muốn giết chết sở hữu người chơi chúng ta trốn không thoát các ngươi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào cái gì dựa vào cái gì tin tưởng lão sư các ngươi tin tưởng chính là tất lão sư sao các ngươi tin tưởng chính là tất lao sư sau lưng cái này ưu tú đoàn đội chúng ta có thể dựa vào là chính chúng ta chỉ cần chúng ta bóp thành một cỗ dây thừng lại nhỏ lực lượng đều sẽ biến thành lực lượng khổng lồ còn có cuối cùng hai ngày khoảng cách thành công cũng chỉ thiếu kém như vậy một bước các ngươi liền dũng khí phản kháng đều không có chỉ muốn mặc người chém r ế t sao các bạn học bọn chiến hữu chúng ta đều chỉ có một cái cùng chung mục tiêu sống a chúng ta muốn sống muốn sống trong lúc nhất thời mọi người giống như là bị đánh mau gà tốt như vậy khẩu tài phù an an rất y ế u kỳ tất lão sư ngươi ở thi nghiên cứu cơ cấu phụ trách dạy cái gì a ta là phụ trách thu nhận học sinh lão sư nói đến phía trước tất kính nghiệp lâm vào đối ngày xưa h ồ i ức nhớ ngày đó ta chẳng chọc ở các thành phố lớn làm nhân sinh mê mang các bạn học xếp hàng lo g i ả i hoặc nhiều đồng sự đồng học trước mặt cùng về sau phong quang vô hạn ai ngờ cái này kỳ quái trò chơi xuất hiện nó cướp đi ta hết thảy chỉ còn lại cái này miệng răng sắt răng bằng đồng phu an an tất lao sư miệng ngươi che đậy muốn rớt a tất kính nghiệp bị giật này mình liền tranh thủ khẩu trang một lần nữa mang tốt bọn họ hiện tại đã tụ tập không ít người đại lượng chấm đỏ cùng nhau di chuyển cái này đầy đủ thu hút t ị c nghị chú ý của bọn hắn ở tất kính nghiệp cho người chơi khác đánh máu gà thời điểm bọn họ đã trở thành tịch nghị cùng triệu tỷ ngọc mục tiêu bởi vì biết vị trí của bọn hắn số người của bọn họ tịch nghị cùng triệu tỷ ngọc thậm chí có thể nghiên cứu dùng dạng gì phương thức đi đánh cái nào đó tiểu khu bên ngoài mấy k h o ả bom khói từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào người chơi bình thường đám người lập tức x ư ơ n g mù nổi lên bốn phía hoàn toàn chặn chung quanh tầm mắt mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì p h ú an an đột nhiên nghe được chân mình bên cạnh rơi xuống một vật thanh âm một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên nàng hướng bốn phía hô to tảng ra nàng xu xâm lấn bốn mươi mốt hai giây sau tiếng nổ chấn người ủ thai l ư u đạn mảnh vỡ cùng trên đất xi、si、mang hòn đá toy lên đánh vào mọi người trên người nguyên bản chung quanh xương trắng cũng bởi vì nổ mạnh biến thành màu xám bốn phía một mảnh tạp nhạp thanh âm tình nghị không chờ bọn họ phản ứng đến năm sáu chiếc xe theo bên cạnh ngã tư lao ra đem nguyên bản tập hợp một c h u người chơi chia hai nửa nạp đạn lên n ò n g những người này bắt đầu hướng trong xương khói các người chơi bắn không nắm d i à y đặc đạn kiểu gì cũng sẽ đánh trúng một số người đối phó ý chi cùng phù an, an hai người mà nói vấn đề không lớn nhưng là đối với người chơi khác mà nói vậy liền thật sự là sinh tử treo một đường phó ca phù an an ở trong xương khói hô to phó ý chi đáp lại ở đối diện chuyển đến bốn phía không ngừng bắn đạn t r u n g quanh máu tanh mùi vị càng ngày càng đậm phù an an quyết định thật nhanh ta dẫn người rút lui trước lui chúng ta ở cái này vòng trò chơi lần thứ nhất gặp nhau địa phương gặp mặt được được đến đối diện khẳng định đáp án phù an an cấp tốc làm ra phản ứng bên trái người chơi tất cả đều theo ta đi bọn họ chia hai bên chạy tình nghị cùng triệu tỷ ngọc cũng chia thành hai bên truy đuổi đùi người làm sao lại có xe chạy nhanh phú an an dẫn đầu sông lên phía trước nhất nhìn xem phía sau mấy chiếc xe tầm tư k h ẽ động hướng bên cạnh công trình kiến trúc bên trong rẽ ngang chạy vào trong phòng xe ngược lại trở thành một loại c h ứ n g ngại triệu tỷ ngọc bỏ xe dẫn người đuổi theo một đám người ở trong đại lâu n g ư ờ i đ u ổ i t a đuổi tiếng bước chân súng văng lên trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn trong đại lâu những người khác ngay tại lúc này cũng không dám ra ngoài đang nhìn đứng lên chống trải trong đại lâu chỉ có bước chân cùng tiếng súng tiếng vọng triệu tỷ ngọc quyết định phú an an những người khác xem nhẹ đuổi nàng một đường nguyên bản đi theo nàng bốn phía người chơi đều chạy tản chính mình cũng một đường chạy như điên bị nàng đuổi tới góc、chết. triệu tỷ ngọc từ phía sau khập k h i ễ n g đuổi theo trong mắt mang theo sắc báo thủ khoái cảm ngươi còn muốn trốn nơi nào đúng lúc này phù an an đột nhiên quay người hướng nàng lộ ra một cái nụ cười dữ thợ đối một mình ngươi xác định ta muốn trốn sao triệu tỷ ngọc bước chân dừng lại hai người đồng thời lấy ra súng hướng đối phương b ó c cỏ phù an an đạn ở trong n ò n g súng biến hình tạm ngừng triệu tỷ ngọc súng ngắn bên trong theo trong tay nàng biến mất hai người không hẹn mà cùng từ bỏ súng ngắn bắt đầu vật lộn các nàng đánh nhau ở cùng nhau triệu tỷ ngọc đưa tay gắt gao giữ lại phù an an trên tay cái cánh tay kia ngón tay gắt gao giữ lại nàng trên lưng băng vải nguyên bản liền vốn có khép lại vết thương bắt đầu điên c u ồ n g d ư ờ n g máu ta phú an an mắng một câu đưa chân phải ra đá hướng nàng thụ thương chân dưới chân là một khối lá sắt triệu tỷ ngọc ánh mắt lộ ra đắc ý nhưng mà sau một khắc nàng liền đắc ý không nổi phú an an đem lá sắt cho nàng thu mũi dày hung hăng suy ở nàng trên vết thương công kích người yếu ớt nhất địa phương cái này còn ai không biết đâu triệu tỷ ngọc đau đến mặt cũng bắt đầu và mẹo phú an an nắm lấy cơ hội theo không gian bên trong móc ra một cái gỗ ghế hướng trên đầu nàng hung hăng một đập triệu tỷ ngọc chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê m u i lỗ thai cũng bắt đầu nổ vang nàng bắt lấy lan can khó chịu đến trong dạ dày giống như đều ở rời sông lấp biển phú an an xoay tròn ở trong tay ghế lại là hung hăng một đập triệu tỷ ngọc trực tiếp từ trên lầu lạc qua đáng tiếc đây là tầng hai độ cao không đủ để ngã chết nàng n h à phú an an lao xuống đi chuẩn bị lại nàng bổ thêm một đao lúc này tiểu đệ của nàng xuất hiện bốn người cầm thương hướng trên lầu một trận cuốn quét vừa lôi vừa kéo đem triệu tỷ ngọc lấy đi t r ư ơ n g chín trăm hai mươi bảy xâm lấn bốn mươi hai bất kể nói thế nào người là bị đánh chạy phú an an nhìn một chút bị nàng làm biến hình súng ngắn thừ lạnh một phen làm phế phẩm ném đi Ở nàng mang ra người bên trong tất kính nghiệp là trước hết tìm tới nàng tiểu phủ tiểu phủ trốn ở tầng ba đối diện tận mắt nhìn thấy phù an an đem triệu tỷ ngọc ném xuống tất kính nghiệp phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian xuống dưới ô u n ù i phía trước trốn ở các nơi người chơi cũng nhao nhao tập hợp phù an an đ ế n còn lại còn có năm mươi sáu mươi người phần lớn người đều vô sự một phần nhỏ người bị thương nhẹ trước tiên tìm một nơi cho cái này một phần nhỏ người trị liệu thừa dịp thời gian này nàng lại phái người đi mới vừa rồi bị phục kích địa phương xem xét bất quá hơn hai mươi phút chỗ kia đã không có người trên đường chỉ để lại mấy cỗ thi thể phế liệu xe còn có bông khói lựu đạn đạn vỏ đạn nếu bọn họ đều đã rời đi vậy liền dựa theo vừa rồi ước định cẩn thận địa phương phú an an dẫn một đám người đi ra nhà lầu dọc theo đường cái tiến tới thật nhiều xe dừng ở ven đường đ á n g tiếp thử thật nhiều chiếc không phải không giàu chính là hỏng phú an an mang người ven đường tìm kiếm có thể sử dụng xe mà đổi thành một bên tình nghị đang ra sức đuổi theo phó ý chi triệu tỷ ngọc mang đến người chỉ là một số nhỏ hắn mới chiếm đầu to nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn chiếm thượng phong đồng dạng đều là cấp ép người chơi nhưng là phó ý chi so với hắn phía trước gặp qua đều mạnh hơn Cái này khiến hắn cảm nhận được cực cái cái khiến hiếp kia này hắn nhận lớn, này không ép cho mấy cái kia làm quân làm uy mấy cho ép dự bị. ở h a o tổn non nửa nhân viên về sau hắn quả quyết từ bỏ đối với hắn công kích quay đầu xe đi trước đối phó cái k i a nữ cấp s người chơi đều biết quả hồng chọn trước mềm b ó t ở biết triệu tỷ ngọc lại bị làm bị thương về sau hắn càng thêm xác định lựa chọn của mình trên đường cái phù an an bọn họ mấy chục người chính là như vậy bị bọn họ đ ổ i kịp đám người này cũng không có khách khí với bọn họ đang cố gắng rất xa thời điểm súng ngắn cùng đạn liền chào hỏi bên trên phù an an mang người một lần nữa xông vào phía trước phòng khu m ư từ bốn phía vách tường cùng chướng ạ i vật tiến hành tranh né các người chơi khi tiến vào phòng khu lập tức t ứ tán phú an an thẳng đến nam này so với triệu tỷ ngọc càng thêm lợi hại một điểm vốn là muốn tránh đi hắn một ít nhưng là nàng đột nhiên cảm giác hai chân thật giống như gióc trì thân thể trọng lượng từ từ tăng thêm nàng càng ngày càng chạy không nổi rồi mặt sau tịch nghị dẫm lên cầu thang chậm dãi hướng nàng tới gần thoạt nhìn đặc biệt bộ dáng nhàn nhã có chút thiếu đánh phú an an r ứ t khoát dừng ở tại chỗ ta nghe triệu tỷ ngọc nói ngươi là không gian dị năng tịch nghị nhìn từ trên xuống dưới nàng ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải không gian dị năng hắn nói chuyện phú an an kỳ thật cũng không có chú ý ng năng lực quản gia máy móc thanh â m vang lên kiểm tra đến túc chủ lúc này ngay tại gặp công kích cao cấp năng lực quản gia vì ngài phục vụ mục tiêu một cái nam tính nhân loại mục tiêu phân tích đây là một cái có thể khống chế trọng lực nam nhân túc chủ vì cái gì luôn luôn thích khiêu chiến so với mình lợi hại người phù an an nhìn thấy phía trên nội dung lập tức áp lực biến lớn một chút xíu n ă n g móc ra một cái hoàn toàn mới lang nha đ ồ n g chuẩn bị đánh đòn p h ủ đầu ở n ă n g hướng về phía tịch nghị đập tới nháy mắt tịch nghị đột nhiên lộ ra như lúc c ư i đắc ý tùy theo mà đến là trong tay lang nha bồng phảng phất là có thiên kim nặng ở rơi gấp cổ tay cùng ném đi trong lúc đó p h ù an an quả quyết lựa chọn người sau phi một tiếng nguyên bản chỉ có hai mươi cân tự chế lang nham đồng đem dưới chân sàn nhà ném ra mạng n h n khe hở cùng hố sâu t r ư ờ n g chín trăm hai mươi tám xâm lấn bốn mươi ba p h ù an an nhìn chằm chằm hắn dành thời gian t r u n g quanh hắn không khí làm p h ả n kích một người ở không hô hấp dưới tình huống có thể sống sót ba phút thời gian lâu như vậy đối với hắn mà nói đã đủ tình nghị hướng nàng x u ề bàn tay ra sau đó lật một cái ép xuống kèm theo động tác của hắn p h ù an an dần dần cảm giác được trên người trọng lượng tại không ngừng tăng thêm hai chân bắt đầu r u lên thật giống như hai cái trên cây trúc gánh chịu mấy ngàn cân thân thể liên động một ngón tay đều thật gian nan không chỉ như thế trong cơ thể nàng dòng máu cũng bắt đầu hướng xuống phun g trào trái tim bởi vì nhận siêu phụ tại công việc kèm theo đau đớn bắt đầu đông đông đông nhảy lên kịch liệt tay nàng cố gắng chống đỡ ở bên cạnh trên lan can sắc mặt tái nhuận dựa theo d ư ớ i tình huống như vậy đi nàng kiên trì không đến hai phút đồng hồ ngươi không gì hơn cái này hắn dùng khẩu hình bộ dạng này nói phù an an nhìn xem hắn khó khăn hướng hắn xê dịch vừa vặn chỉ là đi hai bước nàng cũng bởi vì chống đỡ không được thân thể hoàn toàn nằm xuống Tịch n g h ị nhìn xem trước khi chết còn muốn hướng chính mình nơi này leo người nghĩ đến nàng năng lực đặc thù lui về sau một bước ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến ngốc tại chỗ để ngươi đụng vào sao hắn đứng ở nàng không cách nào chạm đến vị trí trong tay lại chống r ô n g xuất hiện một cây truy thủ nhắm ngay trái tim của nàng b u ô n g tay liên hiện tại trọng lực sinh ra động năng đầy đủ nhường dao găm đâm vào trái tim của nàng cho nên đi chết đi ngay tại tịch nghị bông u ra dao găm nháy mắt chính hắn cũng không phát hiện chính mình trong lúc vô tình có thể hít thở phù an an g â n xanh trên trán bạo khởi nàng dựa vào cuối cùng một tia khí lực hướng trước mặt di chuyển nửa mét đưa tay bắt lấy tịch nghị bắt chân tình nghị đầu tiên là giật mình sau đó nhanh chóng vung vẩy muốn đem p h ù an an đá văng ra phù an an trong miệng tràn đầy máu tươi lại hướng hắn nết miệng cười một tiếng muốn nhìn một chút lao nương việt chiêu sao không gian hai d â y hóa phù an an tại thời điểm này dùng toàn lực của mình năng lực quản gia trực tiếp lộ ra đèn đỏ máu tươi từ tất h khổng đồng thời tuôn ra trả giá dạng này giá cao cái này hiệu quả cũng là khả quan tình nghị biến mất không thấy trên sàn nhà xuất hiện hắn hoạn chân dung bên trên trên mặt của hắn còn mang theo vẻ mặt sợ hãi ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không tâm lòng đáng thương liền d ã ruột đều không có trực tiếp biến thành hiện tại bộ này quỷ bộ dáng phú an an suy yếu vô lực nằm trên mặt đất mới vừa ở kia dao găm không có đâm trúng chỗ yếu hại của nàng nhưng cũng đâm vào phần bụng chiến đấu hao phí nàng quá nhiều khí lực phú an an đều không còn khí lực đứng lên nàng che lấy không ngừng phun huyết vết thương miệng lớn thở vừa rồi không biết chạy đến chỗ nào cất giấu tất lao sư đi ra hắn nhìn xem trên đất đ ổ là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi người sống sờ sờ a liền biến thành dạng này song đến vòng thứ hai trò chơi hắn thấy được vượt qua hắn nhận biết sự tình tất kính nghiệp cố gắng kềm chế trong lòng mình chân kinh ngoài miệng cũng không dám lại gọi tiểu ph p h ù lão sư ngươi không sao chứ p h ù an an nghe được thanh âm mở mắt ra bò lớn như vậy đ à o cắm ai trên người sẽ không có việc gì thật xin lỗi a tất kính nghiệp ngồi sùng xuống hắn nhìn xem p h ù an an vết thương trên người không biết nên làm sao bây giờ p h ù lão sư ta đi cấp ngài tìm một chút thuốc không cần đi tìm p h ù an an lập lại chưa cũ dùng phía trước lấy đạn phương pháp đem dao găm thu nhập không gian ở dao găm lấy ra n h á y mắt p h ù an an máu tươi từ vết thương bắt đầu dâng trào nàng vội vàng dùng tay tre theo trong không gian lấy ra phó ý chi chuẩn bị cao cấp cái hòng thuốc giút ta cầm máu tất kính nghiệp ôm một dương lớn từ thuốc đem bên trong lật cả đáy lên trời thuốc cầm máu ở mới vừa rồi bị sử dụng hết phú an an nghe nói xứng sở lập tức tìm ra chính mình chữ hàng khử trùng cồn đem băng vải trà sát thành một đầu tương đối thô tuyến sau đó toàn bộ nhét vào trong b ì n h chỉ để lại phía ngoài một điểm đốt Màu lam nhạt hỏa diễm bắt đầu thiêu hỏa nhạt bắt đốt. phú an an b u n g ra vết thương tràn đầy máu tươi ngón tay run dày đem kiến nghị này đèn cồn cầm lên đưa nó tiến đến vết thương tất kính nghiệp nhìn xem động tác của nàng khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn cầm máu trừ dùng thuốc còn có một cái đơn giản thấy hiệu quả biện pháp chính là hỏa tiêu một phen kiềm chế gầm nhẹ phù an an ném đi của mình toàn thân trên giới giống như mới từ trong nước bị vất lên bình thường ớt đẫm tất kính nghiệp toàn bộ hành trình mắt thấy hắn vẫn cho là phù an an là cái dựa vào đại lao thăng cấp lữ hải trong lòng đối nàng nhấc tay nhưng phải đại lao chiếu cố cùng dạy bảo rất là ghen tị hiện tại đột nhiên có loại nàng nếu là không mạnh kia đều không có thiên lý cảm giác phù lao sư người còn tốt chứ bị toàn thân đốt thành than cốc đều nếm thử qua điểm ấy thống khổ cũng còn chịu được được phù an an nghe nói nhìn hắn một cái dùng khàn khàn cổ học nói nhờ người giúp ta tìm một cái gì cán g cứu thương tới bọn họ đánh bậy đánh bạ xông vào chính là bệnh viện tìm một bộ cán g cứu thương k i a là dễ như t r ở bàn tay trong bệnh viện trừ cán g cứu thương thứ không thiếu nhất còn có virus bất quá bây giờ là trò chơi thứ hai đến ngược này virus theo phát bệnh đến tử vong c h í ít cần sáu ngày cái này ngược lại là không có nhất uy hiếp này nọ tất kính nghiệp tìm tới người vừa muốn đưa nàng nâng lên rời đi đột nhiên phát hiện tịch nghị mang tới người ở bốn phía điều tra sợ hãi người chơi giải tán lập tức duy nhất tương đối có lương tâm đại khái là tất kính nghiệp tại chạy trốn thời điểm còn nhớ rõ đem nàng cũng cùng nhau mang lên bọn họ cấp ép người chơi tất cả đều chết rồi các ngươi chạy cái gì chạy a phú an an nhìn xem động tác của bọn hắn có như vậy ném một cái rất c h ỉ tiết rèn sắt không thành thép nơi này mới vừa trải qua trận thứ hai trò chơi người chơi tâm lý tố chất quá kém nàng bị nhấc lên ở trong bệnh viện du tàu bên trong hoang vu cùng rách nát đập vào mi mắt nơi này đâu đâu cũng có giường bệnh cùng bọn hắn trong tưởng tượng không đồng dạng trên giường bệnh toàn bộ là bệnh hoạn t không không vừa vừa ở, an an ở ánh người đèn tử v chiếu xuống bệnh viện hoàn toàn chấm bệnh không có hy vọng chỉ có tuyệt vọng đi đến bệnh viện tầng một đại sảnh lấy thuốc nơi thủy tinh đều bị nén nát đủ loại trung tây thuốc lẫn vào rơi là tả tiến một chỗ lễ tân trên b à n để đó đủ loại uy n ấn văn k i ệ n chấm đỏ đau nhức chống hạng mục công việc chấm đỏ đau nhức trị liệu hạng mục báo danh người tình nguyện công việc chế độ cái này giấy trắng mực đen trên tư liệu dính dán đen nhánh vết máu cùng ố vàng dịch n ụ bọn họ một đường theo trong lâu đi đến cửa bệnh viện bên ngoài chất đống hàng trăm hàng ngàn thi thể trong đó thậm chí có mặc áo choàng trắng cùng đồng phục y tá nhân viên y tế một tấm tuyên truyền đơn gián tại cửa ra vào thông cáo để nhất bệnh viện không tại tiếp nhận người lây bệnh ở sinh tồn trò chơi làm cá chép không sai trương tiết đem duy trì liên tục ở sách mới biển các đổi mới đứng ở giữa không cái gì quảng cáo còn mời mọi người cất giữ cùng để cử sách mới thích ở sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ ở sinh tồn trò chơi làm cá chép sách mới b i ể n các đổi mới tốc độ nhất nhanh chương chín trăm ba mươi xâm lấn bốn mươi lăm bọn họ theo đống thi thể bên trong xuyên qua ở bệnh viện bên ngoài còn tính may mắn tìm tới một chiếc có thể sử dụng xe buýt ô tô phát động thanh âm đem một mực tại tìm kiếm bọn họ ngoại lai người chơi thu hút cái này người chơi bình thường đánh nhau không được chạy chối chết tốc độ vẫn còn tính rất nhanh phát động ô tô như t i ễ n rời cung bình thường b ắ n ra phía sau người chơi bình thường chỉ đổi một lát đằng sau đôi xe ở phía sau xe buýt nổ hai phát súng trơ mắt nhìn những người này rời đi bọn họ lẫn nhau quay đầu hỏi thăm t h í c h ca không thấy t h í c h ca sẽ không ở trên xe đi mau trở về tìm xem lần này đi ra phục kích triệu tỷ ngọc bản thân bị trọng thường t ì n h nghị không biết tung tích đối với ngoại lai người chơi phương diện này tổn thất c h i đại tổng tới nói bọn họ chính là đá trung tiết h bản nửa giờ sau dưới sự chỉ huy của phù an an bọn họ đạt tới cái kia chạm mặt tiệm thuốc tiệm thuốc bốn phía nằm người lây bệnh đã có người đi không được rồi nằm ở cửa tiệm thuốc không biết sinh tử cũng có người nhìn thấy xe lái tới chậm chạp đứng dậy hướng bọn họ tụ lại vì thế bọn họ buộc lòng phải lại phía trước mở một đoạn phòng ngừa đợi lát nữa bị những người này ngăn lại không có truy sát phó ý chi mang người cũng rất nhanh đổi tới hắn liếc mắt liền thấy trong xe nằm phù an an từ phía trên đưa nàng ôm xuống tới xem xét vết thương lại đo nhiệt độ cơ thể nhường nàng lấy ra trong không gian cái h ò m thuốc tìm tới đường g ờ lũ cổ đường dung dịch không có ố n g trích liền trực tiếp uống hắn hỏi ai đem ngươi biến thành dạng này người nam kia cấp ép người chơi bất quá n g à i không cần quan tâm ta đã đem hắn biến thành một bức tranh phù an an một bên nói một bên ôm dung dịch hút mạnh còn là nàng phó ca nhất tri kỷ tất chấn thương chấn lao là sư chiếu cố nhìn. đều dùng Ừm. phó ý chi nghe nói gật đầu lấy ra băng gạc dây băng đưa nàng trên bụng vết thương băng bó lại ở bao đến một nửa thời điểm động tác của hắn một trận ánh mắt nhìn về phía phù an an bụng dưới ở kia giữ t ậ n vết thương bên cạnh nhiều ba cái chấm đỏ người bị lây nhiễm ta bị lây nhiễm p h ù an an chính t o á t đường gỡ lụ c â động tác dừng lại tầm mắt nhìn về phía mình c á i bụng nhìn kia ba khu so với lỗ kim lớn hơn không được bao nhiêu lỗ kim vừa nằm x ố đi vừa rồi tại trong bệnh viện chuyển p ò n g lớn trên người còn có tổn thương rất dễ dàng bị lây nhiễ phú an an nghĩ, nghĩ. sau đó buông xuống đường gỡ l ũ cổ dung dịch bình phó ca cấp ép người chơi còn thừa lại một cái nữ phó ý chi minh bạch nàng ý tứ cấp ép người chơi đã chết một cái thực lực đối phương giảm nhiều hơn nữa chỉ còn lại một ngày rơi thời gian là thời điểm phản kích mấu chốt là những người này vị trí có ai biết những cái kia người chơi ở nơi nào ta biết phú an an theo không gian bên trong móc ra nhặt được cái kia máy tính nhìn xem phía trên chấm đỏ vận động quy tích cũng có thể đoán ra làm cái gì vậy dùng người nam kia chính là dùng cái này biết chúng ta vị trí tin tức nếu màu đỏ đại diện chính mình k i ê màu xanh lục không có lý do không phải đại diện bọn họ bị chèn ép mộ giết gần phân nửa trò chơi người chơi bình thường nhóm ở trò chơi cuối cùng hai ngày rốt cục nắm giữ tiên cơ phó ý chi cầm qua thiết bị theo dõi hạ lệnh toàn bộ người đều hướng điểm màu lục nhiều nhất phương hướng xuất phát cái nào đó trong biệt thự ngay tại dưỡng thương triệu tỷ ngọc nghe bọn thủ hạ báo cáo còn không rõ ràng lắm nguy cơ sắp đến thang đến dưới lầu đại lượng xăng bị nhanh lửa đánh vỡ thủy tinh rơi vào trong phòng hỏa diễm theo tứ tán xăng đem chọn ngôi biệt thự để đốt trong khoảnh khắc tòa nhà liền đã đưa thân vào biệt lửa chờ bọn hắn chạy ra biệt thự còn có mai phục người đang chờ bọn họ triệu tỷ ng t r ư ơ n g chín trăm ba mươi mốt xâm lấn bốn mươi sáu thật sự là oan ra ngõ hẹp phù an an dựa vào chỗ ngồi lộ ra một vệ c ử u thiên nhẫn bình thường biến thái dáng tươi cười ở chỉ có một mình nàng thời điểm triệu tỷ ngọc đều đánh không lại hiện tại là hai người nàng còn có thể cực hạn chạy trốn không có khả năng chờ triệu tỷ ngọc chết một lần nguyên bản đi theo nàng những cái kia người chơi cấp tốc chạy từ tán vốn là muốn rời khỏi phù an an thuận tay lục soát một chút triệu tỷ ngọc phát hiện người này rất nhỏ tốt thuấn di chứng sáu cái bờ vàng một cái một cái bắt rác đèn cung đình bên trong còn có một đoạn nhỏ ngọn đến còn có một cái tin tức phương không hẳn là phiên bản thu nhỏ tin tức phương cái đồ chơi này cầm ở trong tay nhẹ nhàng mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng phía ngoài cỡ lớn tin tức giống nhau như lúc nó là dùng tới làm cái gì ở trò chơi v ề phần cũng không quên đào mò sao phú an an đem những vật này bày ở phó ý chi trước mặt mỗi người một nửa phó ca ngươi muốn cái gì tự chọn phó ý chi nhìn xem những vật này sau đó cầm đi ba cái thuấn di chứng phú an an ra hiệu hắn tiếp tục trong tiềm thức cảm giác tin tức phương bắt rác đèn hẳn là đồ tốt nhường hắn tùy ý chọn một đủ rồi phó ý chi ra hiệu nàng đem còn lại tất cả đều bập lại. lại chọn một chứ sao phú an an đẩy đẩy hắn liền ta hai này quan hệ ngài còn khách khí với ta đáng tiếc duy nhất chính là cấp ép người nam kia nếu như không phải sử dụng hai dây hóa bọn họ còn có thể được đến càng nhiều đây đều là ngươi này được ta không có khách khí với ngươi phó ý chi nói xong đưa nàng ôm ở một đầu bán chữa bệnh vật dụng cửa hàng tìm cái xe lăn bọn họ hiện tại muốn làm chính là thanh lý còn lại những người kia bọn họ tìm tới bộ đàm sau đó các người chơi chia tiểu đội bắt đầu hành động trò chơi ngày thứ ba mươi dạng sáng người chơi bình thường còn t h ừ a n g một nghìn sáu mươi lăm ngoại lai người chơi còn t h ừ a n g một trăm bốn mươi ba trò chơi ngày thứ ba mươi buổi sáng sáu giờ người chơi bình thường còn t h ừ a n g một nghìn bốn mươi hai ngoại lai người chơi còn thừa sáu mươi hai buổi sáng mười hai giờ người chơi bình thường còn t h ừ a n g một nghìn bốn mươi ngoại lai người chơi còn thừa hai mươi mốt người chơi bình thường số lượng cơ bản đã không có giảm bớt mà trên bản đồ màu xanh lục điểm nhỏ thì càng ngày càng ít vài phút thời gian tiểu lục điểm lại giảm bớt một cái, cái này ngoại lai người chơi cuối cùng cũng là cảm thụ một phen bị người đuổi bắt tuyệt vọng một giờ chiều người chơi bình thường còn thừa 1.040 n g o ạ i lai người chơi còn thừa sáu khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ còn lại một tiếng phú an an ngồi ở trên xe lăn lưu manh buồn ngủ phát nhiệt mất nước toàn thân giống có tiểu côn trùng tại b ạ động bất quá thời gian một ngày chấm đỏ đã theo ba cái điểm nhỏ khuyết tán lan lan ra theo phần bụng mở rộng đến toàn thân nàng thật là không nghĩ tới người khác muốn bảy tám ngày tài năng hoàn thành lây nhiễm nàng một đêm liền đạt đến càng không có nghĩ tới phát bệnh thế m à n h ư vậy nghiêm trọng phú an an cố gắng để cho mình rời đi lượt chú ý cùng hắn đáp lời phó ca mẫu xanh lục đốm nhỏ còn có bao nhiều cài a phó ý chi năm cái trò chơi còn bao lâu kết thúc à? phó ý chi bốn mươi bảy phút đồng hồ À, vậy chúng ta phải nhanh lên một chút phú an an nghe nói gật gật đầu ngài nói chúng ta lần này thanh lý mất cái này tiểu lục nhân trò chơi sẽ cho chúng ta ban thường sao hẳn là sẽ đi phó ý chi đứng tại nàng mặt sau sờ lấy tóc của nàng phó ca ngài có thể giúp ta cào một cào sao ta cảm giác toàn thân thật nữa không thể phó ý chi mới vừa nói xong đột nhiên một người từ phía trước ngã tư chạy qua có cái màu xanh lục điểm nhỏ theo trước mặt chúng ta chạy đi phú an an lập tức kích động phó ca m g ò đổi u theo a nghe nói phó ý chi đưa nàng đẩy tới ngã tư bước nhanh ở mấy trăm mét xa vị trí đem cái tia người chơi bắt lấy ngoại lai người chơi còn thừa lại bốn cái mà ngã tư phú an an bởi vì kích động bắt đầu mánh liệt ho khan thân thể cũng bắt đầu run r u dậy đoàn một chút theo xe lăn lật lên xuống tới chương chín trăm ba mươi hai xâm lấn bốn mươi bảy cùng ngay ấy ở hiệu thuốc cửa ra vào nhìn thấy phát bệnh tình huống giống nhau như lúc phú an an đứng ở đằng xa phó ý chi hiếm có thần sắc mất khống chế hướng nàng chạy tới an an trong mơ, mơ màng màng nàng nghe được phó ý chi gọi mình phó ca ta không chết ta chính là khó chịu ngươi có hay không không thoải mái a nói nàng nhìn về phía hắn ôm lấy mình tay nguyên bản thon dài trắng n õ n khớp xương rõ ràng trên mu bàn tay xuất hiện tiền su lớn nhỏ trắng đỏ hắn cũng bị lây nhiễm phó ca thật xin lỗi nàng mơ mơ hồ hồ nói ngón tay thật khó khăn nâng lên ở trên cổ mình c à o thật vất vả lại thật dùng sức da thịt đều bị c à o nát chảy ra huyết trâu đừng bắt thế nhưng là ta tốt nữa a loại t i ế t như thiêu như đốt cảm giác so với trực tiếp xẻo thịt còn muốn cho người khó mà chịu đự còn có ba mươi bảy phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua phú an an nghe được thời gian gật gật đầu ba mươi phút liền nhịn thêm liền đi qua phó ý chi đem thiết bị theo dõi bỏ vào trong ngực nàng ngươi cầm thiết bị theo dõi chúng ta bây giờ đi lần theo còn lại mấy người được phù an an nghe nói gật gật đầu cuối cùng còn lại bốn cái tiểu lục điểm bị bức phải không đường có thể trốn trong đó phù an an lại mắc bệnh mấy lần mặc dù làm chết mãi một chút xíu thời gian nhưng là bọn họ cũng ở trong nửa giờ đem còn lại bốn cái ngoại lai người chơi toàn bộ thanh trừ khoảng cách trò chơi kết thúc còn thừa lại bảy phút đồng hồ cái này bảy phút phù an an triệt để không chịu được nữa loại bệnh này không chỉ là phá hủy ở mặt ngoài mỗi một lần thân thể run dày trong thân thể khí q u a n đều đang không ngừng xấu đi nàng nhiều lần trái tim đột nhiên ngừng nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống liền hô hấp đều ra nhiều t i ề n thiếu cảm quan cũng dần dần mất linh rõ ràng là giữa ban ngày ánh nắng lớn nhất thời điểm nàng nhìn thấy bốn phía tất cả đều là h u ám phu an an phu an an phu an an bên hai là phó y chi nhẹ giọng la lên phu an an ngẫu nhiên trả lời một chút càng nhiều hơn chính là sinh lý tính run dày t r i đột cảm giác bên trong giống như phó ý chi cởi bỏ áo khoác của nàng đem nhẹ tay khẽ đặt ở ngực nàng vị trí dưới lòng bàn tay là trái tim yếu ớt nhảy lên Phu An An. kèm theo hắn kêu gọi nàng cảm giác được khỏe miệng nhỏ xuống giọt nước phó ca nàng cố gắng ha mổn muốn nói chuyện nhưng chỉ có miệng đang đậu、ừ. nàng thấy không rõ phó ý chi d á n g vẻ nhưng lại có thể cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này nàng cầm phó ý chi tay theo trong cổ họng phát ra thanh â m cực kỳ khó nghe phó ca ngài đứng khóc chỉ cần ta luôn luôn hô hấp là có thể sống lâu t r ă m tuổi nhưng là loại này bảo trì thực sự quá khó mỗi một lần hô hấp thật giống như hút vào đao ở cắt lá phổi của nàng trò chơi còn có ba phút lại một lần nữa run rẩy nàng bắt đầu nôn ra máu máu ngăn chặn nàng khí quản g còn là phó ý chi cho nàng hút ra tới trò chơi còn có một phút đồng hồ phú a n an hô hấp biến thành ba ngắn một dài trước mắt xuất hiện chính mình khi còn bé hình ảnh da da của nàng mãi mãi lập tức trẻ hai mươi tuổi đứng tại trước mặt nàng đối nàng mỉm cười vươn tay nhường nàng đi qua đi qua liền đã hết đau đi qua liền có thể về đến nhà trong sân nhỏ trở lại không buồn không lo đuổi chó đuổi gà thời gian mùa xuân toàn bộ trong thôn trang nhỏ đều là màu vàng cây cải dầu hoa màu sắc lại như vậy sáng ngời phú a n an bên hai truyền đến phó ý chi thanh âm trước mắt sáng ngời cảnh sắc bể nát phú a n an, an. Ừm. mở mắt Phú An An mở mắt ra, t r ư ớ chương mắt một m ả n tối n h mực, ca, được phó thấy h ta t ậ h chín trăm ba mươi ba hiện thực một trò chơi không gian bên trong phú an an trên mặt đất nằm rất lâu mới chỉ hoan đến nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình kém chút ở tám ngày tài trí chết cảm cúm lên mất mạng vang lên bên t hai hệ thống thông báo thanh âm chúc mừng người chơi thành công thông quan ngài đem thu hoạch được một trăm tích phân chúc mừng người chơi thành công phản kích săn bắn người chơi tổng hợp ngài cống hiến số liệu ngài đem thu hoạch được hai mươi tích phân tính toán công thức năm trăm một trăm bốn mươi chúc mừng người chơi ở lượt này trong trò chơi đào thải 1162 h à o làm tinh S002 người chơi tự nghị S004 người chơi triệu tỷ ngọc bởi vì nhiệm vụ người bị giết ngài hoặc là trở xuống b a n thưởng 1. 20.000 tích phần hai năng lực đặc thù thẻ bài một trọng lực cấp sáu tiêu hao phẩm chỉ có thể sử dụng một lần ba năng lực đặc thù thẻ bài một kim loại cấp bốn tiêu hao phẩm chỉ có thể sử dụng một lần một vòng trò chơi xuống tới nàng tổng cộng thu được 40.100 t í c h phân b a n thưởng còn có hai cái năng lực đặc thù tạp mạo hiểm hơi kém tử vong nguy hiểm giết chết rơi cái cấp é người chơi nguy hiểm là rất lớn nhưng là ban thưởng nhưng cũng rất thơm triển khai nàng thông tin cá nhân cột người chơi phù an an đẳng cấp cấp s chính thức chia bài đánh số 004 tích phân 4 1 n n g n ă n g lực đặc thù không gian năng lực cấp năm đạo cụ 1, t h u ấ n di chứng trung cấp đạo cụ 3,2, khí tức thiết bị nhiêu sóng trung cấp đạo cụ 2,3, phù bình an trung cấp đạo cụ 1, người sử dụng đeo về sau có thể chống đỡ cản một lần linh hồn hệ nở tờ cờ công k í c h bốn bắt rác đèn trung cấp đạo cụ 1, bắt rác đèn bị nhen lửa ở đèn hai m phạm vi bên trong linh hồn hệ nở tờ cờ không thể tới gần không thể công kích năm năng lực đặc thù thẻ bài cao cấp đạo cụ hai sáu thổ tầng hiện thực đạo cụ ít 17, à, một bảy ạ mua vòng đặc t h u đạo cụ ít một tám cao cấp năng lực quản gia đặc t h u đạo cụ ít một chín hồng bài đặc t h u đạo cụ ít tháng một năm một không tin tức phương không biết p h ù an an đạo cụ theo ban đầu một hai cái biến thành năm cái lại từ năm cái biến thành mười cái khỏi cần phải nói chỉ là hàng này cao cấp đạo cụ hiện thực đạo cụ đặc t h u đạo cụ đừng đề cập đến cỡ nào để cho người đỏ mắt không chỉ như thế nàng còn chuẩn bị ở sinh tồn hệ thống c h â ấy ở dọa dẫm một chút hệ thống còn ở đó hay không tôn quý cấp S người chơi ngơi à i sinh tốt, tồn trò h c hệ tốt h n g r ấ vinh h ạ n h vì này g i Cái phục vụ. n à vòng trò chơi có p hạch tâm vì vi rút xâm lấn cùng săn bắn người chơi xâm lấn hợp bờ cờ bảy tám vi rút phổ biến đặc tính là tỷ lệ chết cao giai đoạn trước triệu chứng cùng chấm đỏ mụn nhọn tương tự chu kỳ một hai tuần trong đó có hai quần thể có thể sinh ra kháng thể tự động khôi phục có năm quần thể đối này vi rút phản ứng kịch liệt ở bị bệnh sau một trong vòng ba ngày tử vong này tình huống cũng không phải là lỗ thủng cảm ơn ngài quý g i a ý kiến gặp lại đang giải thích xong hệ thống một g i â y sau liền đem nàng đá ra trò chơi động tác có vẻ có một chút như vậy không kịp chờ đợi nàng còn muốn hỏi cái gì là săn bắn người chơi cái kia tin tức mới là làm cái gì phu a n an trong nội tâm nàng vừa nghĩ tới một cái cấp bách thanh em chuyển đến a nàng quay đầu phó ý chi từ phía sau đưa nàng ô n lấy chứa lên môi của nàng bắt đầu cực hạn triển miên thân thể nàng ngựa ra sau phó ý chi thêm gần một bước đưa nàng hoàn toàn đệ lên tương thân một h ô n qua đi phú an an ngồi ở cánh tay hắn lên t h ở hồn hẹn hô hồ hô nàng phó ca thật không là bình thường nhiệt tình chương chín trăm ba mươi b ố hiện thực hai phó phó ca nàng liếc nhìn đồng hồ hai giờ chiều nay thời gian công việc vừa vặn ban ngày dâm tuyên không tốt ta cảm thấy chúng ta có thể làm một ít càng có ý định hơn nghĩa sự tỉnh ngài cảm thấy thế nào bị lo lắng người kia không có cách nào trải nghiệm người khác lo được lo mất phó ý chi không n ú c ních bàn tay đặt ở trước ngực của nàng Viên kêu p An An h An An An An、so so、bất quá đây chỉ là đơn thuần trò chơi thu hoạch được không có coi như hắn ở thu thuế lên thu nhập ta còn thu được hai cái đạo cụ thể bài có thể sử dụng một lần k i a hai cái cấp ép người chơi năng lực đặc thù nàng đem chính mình lấy được đạo cụ cho hắn thuyết minh chúng ta một người một tấm ta không cần chính ngươi cầm phó ý chi sờ sờ đầu của nàng cái chán chống đỡ ở trên c h á n của nàng chót mũi nhẹ nhàng đụng vào chót mũi của nàng ma ơi cái này nam nhân tốt lợi cảm phú an an hướng về phía trước mặt nam sắc nuốt nước miếng miễn c ư ơ n g đem lực chú ý phóng tới chính sự bên trên phó ca săn bắn người chơi là thế nào ngươi biết không ta thế nào phía trước đều chưa nghe nói qua đâu phó ý chi nghe nói dừng lại động tác trò chơi đem chúng ta đánh số lam tinh sáu nghìn sáu trăm mười tám như vậy phía trước mặt sau có lẽ còn có cảng có nhiều sinh mệnh tinh cầu bị kéo vào cái trò chơi này cái trò chơi này liên quan đến phạm vi so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn rộng trò chơi có thể cho người chơi đánh số chia làm đủ loại khác biệt nó tự nhiên cũng có thể cho những tinh cầu này đánh số bị săn bắn ngôi sao săn bắn ngôi sao thậm chí là cùng cao đẳng cấp chờ phó ý chi nói xong phú an an vô ý thức d ù n một cái bị hắn nói như vậy đi ra thật giống như toàn bộ vũ trụ đều tại bị cái này thần bí trò chơi điều khiển bọn họ muốn làm gì thăng cấp cuối cùng sẽ biến thành cái giặc gì không được biết bất quá tại thời điểm này phú an an lại nháy mắt có một loại ý thức vậy chúng ta phía trước cá nhân chiến cho tới bây giờ chẳng phải là biến thành đoàn thể chiến l i ê n bọn họ làm tinh cái này kéo vượt quan hệ nhân mạch hiện trạng đoàn kết cái gì treo không cần bi quan như thế nhân loại cất dấu ý thức đều là ích kỷ Ở trước mặt đúng dụ hoặc cũng đủ lớn hoặc là đối mặt phá hư đối tự thân là có tính chất hủy diết lúc mặc kệ phía trước có biết hay không bao lớn huyết h ả i thâm cửu cũng sẽ ở nháy mắt liên hợp lại đây chính là nhân loại bản chất nhất quan hệ xã hội phú an an nghe xong cái hiểu cái không nhưng nàng cũng làm ra một cái quyết định không thể chỉ chú ý thực lực bản thân còn có người mình quan tâm đồng dạng đều là mang nhân vật trọng yếu tất cả mọi người đang làm việc thời điểm cũng chỉ có nàng ở chơi b ờ i lêu lỏng nàng m u ố n gây sự nghề nàng đem chính mình mới vừa sinh ra ý tưởng không có gì trật tự nói ra nghĩ đến đâu như kể đến đó tổng kết một cái trung tâm tư tưởng chính là nàng muốn chính mình mở một cái tiểu bộ môn sau đó trở thành mang chân chính hết sức quan trọng đại nhân vật ý tưởng này có thể nói là rất lớn mật thật đại nịch bất đạo chân chính hết sức quan trọng đại nhân vật đây là mướn k ê u chiến phó ý trị ở mang tuyệt đối quyền vì sao Ngược lại n g h không i ê m sâm dám bắc ở phó ý chi t r ư ớ cao mặt Sầm Trưng Tân Thành, Thứ Thiên, nói như bọn họ vậy. Tô b liền lại không dám. Phó ý Chi không Phó dám. c a lãnh cùng bất cận nhân tình ở phù an an nơi này tất cả đều hòa tan Trưng thực、3. Thứ đột thanh nhiệt tình. tiên một trước tổ một rội rơi ngược được, hiện nói cho phó ý chi nàng muốn sáng lập, muốn Bộ môn môn, An An đột nhiên có loại lập nghiệp thanh niên mới có Đầu tiên là một cái vang dội danh danh này không nóa khi cho Phó Chi phái. Phú hiệu. Phía ho hiệu này ngược lại là không được, tổ chức hố, loại mới cái cái lại có có đúc cờ lập lập Y là là Đầu qua l Bộ về b á thiên bộ ám hoàng bộ máu mộ bộ màn đêm no lưu s a bộ rết ma t h í thần bộ nàng suy nghĩ mấy cái tên đều thật là khí phách trong lúc nhất thời đều có chút khó mà dứt bỏ thế là nàng đã tìm được phẩm vị tốt nhất nghiêm sâm bác nhường hắn hỗ trợ chọn một nghiêm ca cười đến một mặt ôn nhu còn có mặt khác tên sao không có phù an an lắc đầu ngươi liền giúp ta chọn một ngươi cảm giác tốt nhất là được nghiêm sâm bác nhìn cái này nằm cái tên trầm mặc chỉ chốc lát kỳ thật ta cho rằng tên chính là một cái dấu hiệu một cái xưng hô cái này cũng không trọng yếu ngươi lựa chọn một cái mình thích liên tốt không cần để ý ánh mắt của người khác hỏi trương trương tân thành cầm mấy cái này tên mày nhân lại chính ngươi nghĩ đương nhiên trương tân thành tia tùy ý chọn một đi ngược lại đều như thế nhi phú an an nghe xong trực tiếp n g ố c tại nguyên chỗ cái này đ ê u cái gì nói sau đó nàng đi tìm tự thiên tứ ca ngài là các vị đại ca bên trong nói ít nhất nhất lý trí người thông minh nhất m a u g i ú p ta nhìn xem những tên này một cái kia nhất bá khí vang dội phú an an lòng tràn đầy mong đợi chờ bị khen thưởng ai ngờ lại chờ được một câu ngươi đây là muốn làm nhân vật phản diện sao cái gì phú an an xứng sở màn đêm no lưu xa bộ danh từ này có chút phi chủ lư a phù an an nàng ôm đ ồ m đi chính mình đặt tên tràn giấy từ ca ngươi tốt từ ca gặp lại c h ờ một chút từ thiên lúc này lại hiếm thấy đưa nàng gọi lại nguyên bản mộc lăng trên mặt nhiều một ít mặt khác biểu lộ tạm thời xưng là é lệ đi ngươi biết t r ư ơ n g viện viện bình thường thích gì này nọ sao cái gì phù an an trong mắt phát ra h ư n g quang t h ca ngươi hỏi cái này làm gì không sao ngươi đi đi bị buộc đã hỏi tới từ thiên quay người tránh né ánh mắt của nàng túi đầu nhìn về phía ghi chép trong tay bản g hỏi nhiều nữa hắn vài câu liền cái gì cũng không chịu nói rồi viện, viện khi còn bé thị căn lúc làm việc tích tiền về sau tiến vào trò chơi nàng đối vật ngoài thân hứng thú liền giảm bớt bất quá nàng từ nhỏ đến lớn đều là cái n h a n khống thích x o a y ca ta nhớ được nàng phía trước đối cùng thần tượng kịch bên trong nam chính yêu không muốn không muốn phù an an nghiêm túc nghĩ nghĩ nàng nhất trung ái chó con loại hình này nói xong nàng còn lên nhìn xuống nhìn từ thiên chó con chính là muốn làn da tốt thật dễ thương lại yêu thích nhũng nhịu nhưng mà cũng rất kiên cường tuổi trẻ nam sinh từ ca trừ không đáng yêu không thích nhũng nhịu ngoại hình điều kiện còn là thật phù hợp từ thiên nghe nói nhữ mày hiển nhiên trang cái gì chó con đối với hắn mà nói thật khó khăn ta đây đi trước ha p h ù an an mang theo tên của mình xin được cáo lôi trước từ thiên nhắc lên trương viện viện điều này cũng làm cho p h ù an an lập tức nhớ tới tiểu thư của mình vội cũng bởi vậy nàng trực tiếp hạ tầng bốn đại cường ca thành công bị vượt qua thành lập bộ môn mới trương viện v i ệ n nghe nói cả người đều kinh hãi an an ta muốn trở thành ngươi phụ tá đắc lực dễ thương lượng chúng ta trước tiên chọn tốt tên p h ù an an đem viết tên giấy hướng trên mặt bàn gỗ bà bối đến chọn một đi trương viện, viện đem sở hữu tên đều nhìn một lần cũng không tốt nói phú an an cái này lấy tên khó nghe ừng vì cái gì ngươi thử xem thả tên của mình ở bên trong đâu phú cái gì cái gì bộ an cái gì cái gì bộ an viện bộ thế nào hai chúng ta tỉ mỗi tên chương chín trăm ba mươi sáu hiện thực bốn phú an an gật gật đầu vậy liền gọi thí thiên thần ma bộ trương viện viện nhìn xem nàng trầm m ặ t một giây ta thu hồi mới vừa nói muốn làm người trái bảng cánh tay phải nói đ ừ n g a dùng chính mình tên mệnh danh nhiều t ụ c khí thí thiên thần ma không càng thêm n ư ợ n sao phú an an đưa tay đưa nàng cổ ông đấy chúng ta trước tiên xây bộ môn cần làm cái gì đi đầu tiên được xây cấu một cái đại cương thành lập bộ môn đại khái chính là muốn tiền yếu địa phương muốn người mới chứ sao trương viện nói b ấ t quá làm cái này hàng đầu vấn đề là ngươi phải có một mục tiêu hạch tâm nội dung ngươi cái ngành này là muốn làm gì tỷ như một cái bình thường công ty nó sẽ dựa theo chức năng điểm tư nguyên bộ phòng thị trường pháp vụ bộ bộ tài vụ hiện tại mang tổ chức kết cấu cơ bản cũng là hoàn thiện t r ư ơ n g tân thành phụ trách nhân viên chiến đấu huấn luyện quản lý thổ tầng bốn phía tổng an toàn từ thiên phụ trách thu thập đủ loại con đường tin tức đối thủ trong lâu ngoại nhân thành viên không chế tô sầm phụ trách nội thành trị ăn vật liệu quản lý nghiêm sâm bắc thì là cân đối điều hành bọn họ là cá biệt cơ bản hạng mục công việc đều màng bao xong ngươi khai phá cái tổ chức làm cái gì phú an an nghe nói s ứ n g sở nàng làm mang thanh thứ sáu tay còn không có trương viện viện hiểu rõ nhiều l ớ n chứng vì cái gì ngươi so với ta còn rõ ràng đó là bởi vì không phải tất cả mọi người giống như ngươi là phó đại lao tiểu bảo b ố i a trương viện viện nghe nói lắc đầu cái này theo bọn họ ngày bình thường làm sự tình liền có thể suy đoán ra tới cũng liền ngươi có thể không cần để ý người bên trong này tế quan hệ môn môn đạo đạo a a a nói đến ta đều nhanh tranh mập mạng ngươi đến cùng lúc nào tài năng trở thành giống phó ý chi như thế lớn lão sau đó đem ta vào chỗ chết sửng a người yên tĩ phú an an hít sâu một hơi nàng không nghĩ tới tiểu thư của mình ngội đối nàng có như thế lớn kỳ vọng ta còn là về trước đi suy nghĩ một chút định vị đi trương viện viện trong mắt bắn ra một tia sáng cố lên a ngươi nhất định phải hào hào nghĩ phú an an bị nàng như vây nhìn được đều sợ hãi trước khi đi đột nhiên nghĩ đến từ thiên viện viện ta phát hiện từ ca giống như có chút thích ngươi hay ngươi đừng chỉ trông cậy vào ta có r ả n h cũng trông cậy vào trông cậy vào người khác trương viện viện lan ai ôi cái này tính tình đột nhiên trở nên lớn phú an an bạch, bạch bạch chạy tới trước ra ra mình mãi mãi gian phòng chuyển một đợt phát hiện hai người bọn họ lại đi ra ngoài nàng thuận tay cho bọn hắn đổi một ít da cụ tăng lên một ít quần áo thích hợp người già ăn canxi、si、phiến hoa quả cùng đồ ăn vạt sau đó lên lầu đem chính mình nuốt tại trong phòng nghĩ bày ra án làm một việc trọng yếu nhất chính là đ ị n h vị mục đích kỳ thật nếu quả như thật là một m cái bộ môn phụ trách hậu cần làm đồ ăn chính nàng còn không vui lòng đâu t h í thiên thần ma bộ nghe cái tên này liền có thể rõ ràng phù an an quyết tâm nhưng là làm chiến đấu tổ vậy thì cùng trương tân thành đụng hơn nữa mang thành viên chính thức trên bản chất chính là chiến đấu tổ thổ trong lầu có một cái dạng này quần thể là đủ rồi lại đến một cái không phải đang làm phân liệt sao p h ù an an nguyên bản liền không rõ ràng lắm kế hoạch hiện tại càng nghĩ càng hồ đồ rồi phó ý chi từ bên ngoài trở về nhìn thấy phù an an ghé vào trên mặt b à n ngủ thiết đi khuỵu tay ép xuống bản bút ký cũng chỉ viết bản kế hoạch cái này ba chữ to còn lại bộ phận cái gì đều không viết phó ca ngài trở về a p h ù an an đánh cái a cắt cầm bút lại tại bản bút ký lên đâm đâm đâm gặp được vấn đề sao phó ý chi cởi áo khoác xuống một cái tay chống đỡ cái bản một cái tay đặt ở phù an an ngồi trên ghế dựa cần nhân thủ sao ta nhường n i ê m sâm bắc mang mấy người trợ thủ tới giút ngươi Không cần. phú an an nghe nói k h o á t k h o á t tay ta chỉ là còn tại xoắn suýt làm cái gì cảm giác chúng ta mang công việc đều có người làm ta lại đi loạn thọ một chân vào hoàn toàn chính là gây sự nha nếu như thực sự không nghĩ ra được liền đi tìm bọn hắn bốn cái học phó ý chi xoa xoa đầu của nàng ngày sau sự tình còn nhiều không sợ không có n g ư ờ i đất giục võ ta muốn làm điểm hiện thực nha phú an a n tay chống đỡ quay hàm trong miệng âm thầm lầm bầm cũng tràn đầy sự nghiệp tâm a trong hiện thực không công việc vị trí, trò chơi bởi vì sáu mươi ư ớ người nàng cũng rất khó ở mang bên trong cái nào đó chứ vị c h ơ một chút trò chơi phú an an đột nhiên ngồi dậy có một cái to gan ý tưởng thế nào phó ý chi nhìn nàng động tác đột nhiên như thế lớn thế là dò hỏi phó ca ta muốn làm cái mây bộ môn phú an an ngồi dậy trong mắt để đó tinh quáng ngài suy nghĩ một chút hiện tại trò chơi là sáu mươi ước người cộng đồng tiến hành cho dù là một cái mười vạn người tổ chức nếu không có chuyên môn đạo cụ cùng một tổ chức người bị truyền t ố n g đến cùng nhau s á t x u ấ t cũng tiếp cận với không cái này tương đương với chúng ta ở trong hiện thực thiên tân vạn khổ duy trì thế lực ở trong game cơ hồ vô dụng a nếu như ngay tại lúc này chúng ta tăng thêm một cái bộ môn dù một loại nào đó tín niệm cái nào đó xưng hô một loại nào đó quy tắc làm bộ môn hạch tâm chủ đem cùng một cái trò chơi có giống nhau quan niệm người tụ tập lại một chỗ đây chính là một tổ chức nhà phú an an nói xong phó ý chi con mắt đều sáng lên loại tình huống này trước kia cũng thật thường thấy tỉ như cái nào đó giáo đình giáo điều một ít tổ chức tuyên thệ tín ngưỡng thậm chí là một ít thích cái nào đó minh tinh đám f a n hâm mộ bọn họ có lẽ cách xa nhau và dặm nhưng ở lần thứ nhất gặp mặt liền có thể bị đặt vào người một nhà phạm chủ phó ca ta có phải hay không thật thông minh phú an an cũng bắt đầu kiêu ngạo、ừ. phó ý chi gật đầu ngươi cái này cái h ố đại trí n h ư ợ n ngu hhh phú an an đắc ý nhún núi mai ta rốt cuộc tìm được thí thiên thần ma bộ tồn tại ý nghĩa cái gì bộ phó ý chi lại hỏi một lần thí thiên thần ma có phải hay không nghe tên liền thật h u n g mãnh tên chỉ là cái danh hiệu ngươi thích liền tốt phó ý chi đưa tay sờ sờ đầu của nàng cần trợ giúp gì liền trực tiếp nói nghiêm xâm bác bốn người bọn họ đều sẽ hiệp trợ ngươi ngài cũng phải hiệp trợ ta phú an an ngửa đầu nhìn xem hắn phó ý chi đột nhiên túi người hai người bờ môi lẫn nhau đục vào ừ làm rất tốt có ý tưởng này phú an an liền bắt đầu đối nhân vật ở bên cạnh tận hắn dùng luận viết quy tắc cùng giáo điều từ thiên tư duy giống máy tính bình thường n g h i ê m cẩn trương tân thành theo bộ đội xuất thân đồng dạng tương đối thích hợp p h ù an an ngày đó liền thoát khỏi bọn họ hỗ trợ viết một bộ sau đó là tiếp xuống như thế nào chiêu tân như thế nào tại giai đoạn trước phát triển giáo đồ a đội viên cụ thể quy hoạch đều nói vạn sự khởi đầu nan p h ù an an những ngày này mỗi ngày đều đang vì chuyện này thao nát tâm thằng đến có một ngày trương viện viện đột nhiên tìm đến nàng an an ngươi gần nhất có nhìn phù ra ra phù nại n g i sao cái này trên lầu cùng lầu dưới khoảng cách nàng đương nhiên lại nhìn à bất quá ta mỗi lần đi bọn họ đều không ở thế nào t r ư ơ n g viện viện nghe nói nữ như, như mày ta hoài nghi phù ra ra cùng phù n ã i n ã i bị bắt nạt cái quái gì phù an an hoài nghi mình đây là nghe lầm ta biết ngươi không tin theo ta đi qua nhìn một chút t r ư ơ n g chín trăm ba mươi tám hiện thực sáu nàng nói xong đem phù an an mang đi xuống lầu ra khỏi cửa thành tùy thân còn chuẩn bị hai đỉnh c h u ộ t mũ cho nàng cùng mình đeo thổ t â n bên ngoài phòng hộ sông còn không có thiết lập tốt phía dưới có thật nhiều người đều cầm đơn sơ công cụ đào đất dùng lao động là có thể đổi lấy vật liệu cái này so với đào mỏ thoải mái còn bao hai bữa cơm nước cho nên làm người cũng liền dần dần nhiều hơn phú an an nhìn xem trong ránh sâu đứng thật là nhiều người ở ở trong đó nàng phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc da da của nàng cùng nàng mãi mãi hai người mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời đào được gọi là một cái khởi kình phú an an cả người đều trong váng lớn tuổi như vậy bọn họ ở đây góp cái gì nào n h t đâu nàng vừa định đi qua ngăn cản lại bị trương viện viện giữ chặt ngươi chờ một chút sắp đến trưa rồi một cái quản lý người nơi này thổi một ngụm cái còi sau đó tất cả mọi người ngừng lại leo lên mặt đất xếp hàng lĩnh công trưa chờ vũng b ù n bên trong tất cả mọi người đi hết da da của nàng cùng mãi mãi hai người mới chậm rãi leo đi lên hai người không có đi xếp hàng mà là chính mình mang hộp cơm bọn họ khoảng cách có chút quá xa phú an an thấy không rõ hai người ăn chính là cái gì đến gần điểm đừng bị phát hiện trương viện viện lôi kéo nàng tới gần trốn ở bọn họ đào lên đống đất sau hai người bọn họ ăn xong tính không tệ có cả chua trứng tráng thịt hai lần chín kho chân gà hơn nữa còn là cực lớn điểm đừng nói hai người bọn họ chính là ngày bình thường thêm vào chính nàng cũng ăn không hết bên cạnh còn để đó một túi quả táo nhìn ra có chừng bảy tám cái đây đều là nàng ngày bình thường chuẩn bị cho bọn họ vì để cho hai người bọn họ có thể mở tiểu táo phụ an an thậm chí còn mua một cái đặc biệt cao cấp tủ lạnh nhỏ cái đồ chơi này dùng đã quy loại kia đặc chất đã quy mỗi khối có thể sử dụng một tuần n à y nọ rất cao cấp giá cả cũng không gần gũi của chúng cũng liền nàng loại này thổ hào mới có thể sử dụng được bởi vậy hai người bọn họ đồ ăn cùng cái khác người hai cái bánh bao trắng một đĩa cải bẹ một phần thanh duẩn thịt băm thì thiếu đồ ăn nhiều so sánh với tranh lệch không là bình thường đại nàng cảm giác còn tốt cho là bọn họ hai cái là vì trải nghiệm cuộc sống thằng đến mấy cái cùng bọn hắn nghiên kỷ không t r a n l ệ nhiều thậm chí còn tiểu nhân người bưng bắt cơm hướng hắn hai đi tới những người này nhìn xem trong túi quả táo cũng không cùng r a r a của nàng mãi mãi nói một tiếng trực tiếp cầm lên liền ăn bảy tám cái quả táo đều bị bọn họ chia xong không cho hai người người lưu nửa cái phù an ăn nhìn xem sắc mặt biến đổi phù lao ra từ hôm nay ăn cái gì mấy người kia đều ngồi ở bên cạnh bọn họ cầm hoa quả còn không tính con mắt còn không ngừng hướng phù r a r a phù mãi mãi trong b à n ă n nhìn nha cà chua trứng trắng thịt hai lần chín còn có chất gà ăn ngon à. cũng chính là tùy ý làm p h ù mãi mãi nói chuyện đem trong hộp cơm tràn đầy thức ăn đều đẩy đi ra mọi người một khối ăn một khối ăn a nghe nói mấy người này đều không nửa điểm k h á c h khí thịt cùng đồ ăn đều là nháy mắt cướp sạch nửa chút đều không cho bọn hắn hai lưu nhường r a da, da của nàng mãi mãi ăn không ngồi rồi vậy thì thôi thậm chí liền cơm trắng đều m ấ n cướp cuối cùng hai người mỗi người đáy chén đều chỉ còn lại lớn t r ừ n g cái trứng gà cơm ta con mẹ nó phú an an tức giận đến lập tức nhảy dựng lên xông đi lên muốn lộng chết bọn họ thẳng đến bị trương viện viện cho ân xuống ngươi chờ một chút lúc này một cái ăn được miệng đầy là giàu phụ nữ trung niên bắt đầu nói chuyện ai u ta nói phù lao gia tử phù lao thai quá các ngươi cháo gái có thể có ngơi d đây là tu mấy đời phúc k h í à? chương 939, h i ệ n thứ bảy bên cạnh c h ứ n g năm mươi tuổi nam tử phun ra trong miệng sừng gà đúng nếu không có hai người các người ta nhìn nàng thanh danh đã s ớ n g hỏng p h ù n ã i n ã i nghe biến sắc vụ trộm vụ trộm quát hắn một chút phú ra ra cầm hộp cơm tay nắm chặt nhà ta an ăn, ăn là cái hảo hải tử các ngươi đừng nói mò ta nói lao phủ chúng ta cũng là nhìn ngươi đối với chúng ta hào phóng cho nên mới không lấy ra đi khắp nơi cho người ta nói nhưng các ngươi hai lão không thể được tiện nghi còn khoe mẽ bên cạnh t í m g ơ lên béo ngậy bữa t h â ngắn ngón tay liền chỉ về phía nàng ra ra mặt nếu g không phải chúng ta miệng nghiêm nhà ngươi cháu gái sớm đã bị mọi người mỗi người một miếng nước bọt chết bới phú mãi mãi vừa định tranh luận nàng vượt lên trước tắt đức lại muốn nói tôn nữ của ngươi nhi là phó thống lĩnh bạn gái có đúng hay không gái này ai không biết đâu nếu không ngươi cho rằng nàng có thể ở lại đến tầng năm các ngươi có thể ở lại đến tầng bốn tốt như vậy gian phòng nhưng là những vật tư này không phải người ta phó thống lĩnh cho là nhà ngươi cháu gái kiếm tới nàng ở kiếm cái chữ này lên tăng thêm âm độc sau đó lại cầm nàng nhi tử nêu ví dụ nhi tử ta tiểu huy theo trò chơi giai đoạn thứ nhất liền ra nhập mang đường đường chính chính chính thức chia bài hắn mỗi vòng trò chơi cũng liền kiếm hai mươi cái tích phân mà thôi không có tiến vào trò chơi lúc hắn mỗi ngày làm việc xong liền đi đ à o m ỏ cả ngày biến đổi biện pháp tích lũy tích phân nhà ai có thể giống ngươi ăn được mặc xong đi ngủ ngủ là nệm cao su trong gian phòng ghế sofa tủ lạnh micro căn bản không cần đi kiếm tích phân mỗi ngày tiêu dao vui sướng phú mãi mãi bị nói đến sắc mặt thanh bụi phú an an nghe nói như thế đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày bọn họ cùng mình nói chuyện nói đem những vật này đều lấy ra g ó t đ ổ i điểm đơn giản ra cụ những người này theo lúc kia lại bắt đầu sao m g u bàn tay của nàng lên nâng lên gân xanh ngươi đừng nói được khó nghe như vậy được hay không phú ra ra đem đũa con r a chúng ta chỗ ấy tiêu dao sung sướng mỗi ngày bảy giờ liền đứng lên làm việc tám giờ tối mới về nhà nghỉ ngơi cái gì đều không cầm cái gì cũng không muốn ngươi còn tức giận phụ nhân cầm cắn một cái quả táo ở trên người hắn chỉ trọ liền các ngươi làm này một ít công việc có thể so sánh được tôn nữ của ngươi tham ô sao không ăn kia là chính ngươi sự t ì n h lại không có người ép buộc ngươi đừng tưởng rằng tôn nữ của ngươi đập lên phó thống lĩnh liền có thể tùy ý ức hiếp người có tin ta hay không đợi lát nữa liền đi tìm ta n h i tử nhường hắn đem phủ an an tố cáo phía trên đi mang kỷ luật quy tắc có nhiều nghiêm không cần ta nói đi thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội thanh âm của nàng càng lúc càng lớn thậm chí liền người bên ngoài cũng nghe được dẫn tới mọi người ghé mắt tốt lắm tốt lắm phú n ạ i n ạ i dẫn đầu bại hạ trận nàng tin tưởng nàng cháu gái không có vấn đề nhưng nàng lại sợ nàng cháo gái xảy ra vấn đề ngươi lần trước không phải nói thích theo núi chú phụ nhân gặp nàng yếu thế cho rằng nàng là chấp nhận thế là càng thêm cảm thấy mình nói rất có đạo lý cái này ăn người khác cầm người khác đều sinh ra một điểm vô cùng cảm giác tự hào trừ núi trúc ta ngày mai còn muốn hút chút nước g à m á i làm canh l à uống ngon nhất dùng l ử a nhỏ nấu chậm bốn giờ phía trên thịt cùng xương cốt thành phần cách hình hương vị kia đừng để cập nhiều thơm c hầm ư ơ n g bốn giờ phú n ạ i n ạ i n h ư mày chúng ta nơi đó có nhiều như vậy thời gian mỗi ngày từ bên ngoài công việc trở về liền đã tám giờ nấu canh muốn tới m ư ơ i hai giờ ngày thứ hai sáu giờ rưỡi liền muốn rời giường ta cũng không nói nhất định phải các ngươi làm a phụ nhân đưa cánh tay ôm mang ánh mắt liếc xéo lấy bọn hắn lộ ra một bộ tranh chua chi tượng bất quá chỉ là nhìn xem một ít người thành ý mà thôi nàng nói xong người xung quanh cũng bắt đầu đối nàng ra ra n ã i n ã i chỉ trỏ trong câu chữ tất cả đều là đối nàng hạ thấp chiết xạ ra đối với hai bọn hắn khinh miệt cùng n ụ c nhã loại tình huống này khẳng định không phải một hai ngày bọn họ lớn tiếng không hề ngăn cản ngay tiếp theo bốn phía ăn cơm người đều đối phụ ra, ra cùng phụ mãi mãi sinh ra cực kỳ tình cảm tiêu cực mơ hồ bãi xích bọn họ bọn họ lúc làm việc người xung quanh đều khoảng cách xa xa lúc ăn cơm tất cả mọi người đi lên bọn họ tài năng đi lên bị nơi này tất cả mọi người lạnh bạo lực khi dễ phú an an cảm giác có một cỗ hỏa theo lồng ngực của nàng xông lên trán của nàng nàng xông tới lôi kéo nữ nhân này cổ áo trực tiếp đem người này chọc đến vũng bùn bên trong a cứu mạng a đánh người phụ nhân thét chói thai văng lên tráng kiện cánh tay ở không trung nắm bắt loạn ngươi là nhà nào danh con có biết hay không nhi tử ta là ai biến c ô bất thình lình này nhường mọi người nhao nhao tiến tới vũng bùn phía trên vây xem ta quả ngươi nhi tử là ai ngươi không phải thật thích ăn sao cho ta ăn phú an an thuận tay trên mặt đất nhặt được một nắm đất hướng trong miệng nàng lấp đầy còn nhìn xem làm gì mau tới người cứu mạng a nữ nhân dùng sức bay nhảy ngậm miệng tả hữu tranh n ẽ tiểu huy tiểu huy mau tới cứu ta a hôm nay ai cũng cứu không được ngươi phú an an ngón tay dùng sức đẩy ra cằm của nàng đem thổ cho nàng theo trong miệng nhét vào cái này nhưng làm hai lão cho lo lắng bọn họ ở phía trên hô to phủ an an tên để nàng không nên xúc động nguyên lai nàng chính là cái k i a phủ an an a mấy ngày nay nghe thật nhiều lần tên của nàng rốt cục nhìn thấy bản thân quần chúng vây xem bắt đầu nhiệm nghị thậm chí có người bắt đầu sinh ra gian uy ngươi dạng này đối người trưởng bối này quá mức đi đã sớm nghe nói cô gái này n h â n phẩm không được quả nhiên là dạng này a ỉ vào cùng phía trên có chút r a thị t quan hệ liền đánh người đem của công chiếm làm của riêng ô suy ô phía trên truyền đến đuổi x u ấ t sinh mới có thể dùng thồn thất thanh mang theo mánh liệt vũ n ụ c tính chất các ngươi không cho phép khi dễ tôn nữ của ta nhi phú mãi mãi cầm đòn gánh sông đi lên bị bên cạnh ồn ào người đợi ngã bị nơi này sự tình thu hút người càng đến càng nhiều những chuyện tốt này người một bên xem náo nhiệt còn một bên giải thích cô gái này dựa vào điểm tư sắc thượng vị đem mình làm cái nhân vật hiện tại khi dễ người ta chính thức đội viên mụ phách lối đến muốn mạng nhìn thấy lao đầu tử kia cùng lao thái bạc không hai cái này chính là nàng ra ra n ã i mãi mỗi ngày đến chúng ta công trường đ ố t lót bị bợ chính là sợ chúng ta đem sự tình nói ra quả nhiên lao chính là bộ dáng gì tiểu nhân chính là cái gì bộ dáng không cha mẹ giáo dưỡng bị bộ dáng lời nói này được phú ra ra huyết áp bắt đầu lên cao muốn kéo phú nãy mãi muốn cho những người này mấy đòn đánh nhưng lại chỉ có thể đứng trên mặt đất thô thở t r ư ơ n g viện viện liền tranh thủ nhị lao n â n g đỡ cho hai người ăn thuốc hạ huyết áp phú an an đem trong hố cái này tạm thời bông xuống chậm rãi đi lên đứng ở mấy cái kia nát miệng mặt người phía trước thế nào ngươi còn muốn câu nói kế tiếp còn chưa nói xong người này một chân liền bị nàng đập bay h ồ i n ồ i t h ì t a n ngon không những người kia tất cả đều trầm mặc không dám nói lời nào phú an an cười lạnh một tiếng hiện tại đều cho ta p h u n ra mấy người lẫn nhau nhìn xem không có người hành động phú an an vươn tay bắt lấy vừa rồi đẩy tới nàng mãi mãi người hướng người này dạ dày hung hăng đánh m ộ t quyền chính mình không nôn đúng không ta tới giúp các ngươi nôn hẹ dạ dày đau đớn kịch liệt nhường người này tại chỗ liền nôn còn rất có một bộ muốn đem hoàng nước đều p h u n ra tư thế mặt khác mấy người nhìn xem lắp một cái nhao nhao dùng tay chỉ đạo khoét cổ họng của mình hiện trường là một mảnh nôn mửa thanh âm ngươi đây là tại khi dễ người n g ư ờ i quá bá đạo đ ấ y h hố hạ truyền đến nữ nhân nhỉ non cùng tiếng chửi rửa đến tột cùng còn có thiên lý hay không liên t ạ i bọn hắn khóc khóc gào gào lúc mấy người nhóm bên ngoài đột nhiên truyền đến hô to đội tuần tra người đến đội tuần tra chính là thổ tầng bên ngoài bảo vệ chị an đội ngũ tới rốt cuộc đã đến cho rằng chính mình bị khi dễ người nhìn về phía phù an an cảm thấy nàng gặp báo ứng thời điểm đến phù ra ra p h ù mãi mãi khẩn trương nắm lấy chương viện việt tây viện việt a ngươi làm gì đem an an mang đến chuyện này nếu như huyên náo càng lúc càng lớn nàng làm như thế nào kết thúc a đã sớm cùng các ngươi nói rồi không sợ các ngươi cháo gái như đây t r ư ơ n g viện viện nắm chặt hai người ra hiệu bọn họ không hoảng hốt một đội thống nhất chế phục đội viên theo đám người xuyên qua bên trong ai đang đánh nhau không biết ai cũng không thể chậm trễ t h ì công tiến độ sao các ngươi có thể tính đến rồi cái hố phía dưới phụ nhân lảo đảo leo ra kéo lại đội tuần tra đội trưởng tay t r ư ơ n g đội trưởng a bọn họ có thể sức lực khi dễ người t r ư ơ n giới g theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang đi sau đó xứng sở an an nhìn xem p h ù an an thịnh nộ biểu lộ hắn vội vàng đi qua hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì trước đội trưởng ngươi không thể bởi vì nàng cùng phó thống lĩnh có quan hệ liền bào che nàng loại này mang sâu mọn c ò người nuôi n n sâu hai cái lao sâu mọt. à vừa mới lời, liền biết ị phù h an a ăn, ăn một bản một t p h n ngậu. Sâu m ọ Ngươi i b ế ta t mỗi Một trăm. chơi nhiêu Ngươi biết vòng trò phân trí ít thể đạt tích có được bao sao. ta lên một vòng trò chơi đạt được bao nhiêu tích phân sao bốn bạn ta l i ề u mạng kiếm tích phân chính là vì cho ta ra ra n ã i n ã i tốt nhất sinh hoạt đừng nói bọn họ ăn ngon ăn mặc tốt coi như bọn họ đồ ăn ăn một nửa ném một nửa y phục mặc hai ngày liền ném đi thay mới đều được ta vui ý phú an ăn, ăn nhìn chằm chằm người trung niên này nữ nhân trong ánh mắt không có nửa điểm cảm tình ngươi thì tính là cái gì một vòng trò chơi kiếm bốn vạn những người còn lại đều đắm chìm trong tin tức này bên trong liền bọn họ chỗ thẳng đến người bình thường tổng tích phân có thể có năm mươi cũng không t ệ rồi mang những cái kia thành viên phổ biến tích phân có năm trăm tạ hữu bốn vạn tích phân ở đây tất cả mọi người cộng lại khả năng đều không nhiều như vậy an an chương giới nghe được nàng nội vàng c h â n an n g ư ờ i trước tiên bất giận có vấn đề gì chúng ta đội tuần tra giúp ngươi giải quyết tiêu cái gì khí phú an an t h ở ơ nhìn về phía mấy cái kia khi dễ ra ra của nàng mãi mãi người đem mấy cái này đều cho ta theo thổ t ầ n bên trong đội ra ngoài cái này t r ư ơ n g giới nhìn xem những người kia đều là làm việc cũng khá nỗ lực người trong đó còn có một cái đội viên thân nhân an an ngươi không nên vọng động chúng ta có việc chậm dãi thương lượng chương chín trăm bốn mươi hai hiện thực mười trương tân thành nghe nói có người ở nháo sự vội vàng chạy tới không nghĩ tới gặp phải lại là một màn như thế t r ư ơ n g đội t r ư ơ n g giới vừa định giải thích cho hắn xảy ra chuyện gì bị hắn một ánh mắt quét tới không tự chủ được im lặng p h u đội giống như ta thượng cấp chỉ có phó gia có chuyện tại sao phải tìm n g ư ờ i thương lượng nàng ngày bình thường cho dù tốt nói chuyện đều là các ngươi thượng cấp chuyện một câu nói nhắc nhở chương giới giữa hai người trên thực chất địa vị khác biệt nhìn tình huống không đúng lắm mấy cái kiêng này bình thường khi dễ p h ụ ra ra phủ nãi mãi người liền hướng trong đám người trên muốn len lén chạy đi ta để các ngươi đi rồi sao phú an an mắt lạnh nhìn cử động của bọn hắn trương tân thành cũng là lần thứ nhất gặp nàng nổi giận lớn như vậy bất quá dạng này cũng là tốt lúc trước hắn liền cảm giác nàng quá d ê nói chuyện bình dị gần gũi có thể nhưng mà cao tầng không thể không có cao tầng này có d á n g vẻ trương tân thành quay người nhường bên cạnh đội viên đi đem nghiêm xâm bắt bọn họ gọi tới đồng thời mệnh lệnh những người còn lại đều không cho đi cửa ra vào bị liệt là trọng yếu công trình ưu tiên hoàn thành đảo móc sông hộ thành hiếm thấy đình công cái này hiếm thấy tình huống nhường thổ tầng người bên ngoài nghị luận ầm ĩ liền vì một người ngừng toàn bộ công trình ai như vậy không được nghe nói đám người này là khi dễ một cái cao tầng thân nhân xem người ta trung thực hợp lấy băng nghiền ép người khác lần này bị người ta thân nhân phát hiện toàn bộ cho một ẩu bưng cao bao n h i ê u cao tầng mới có mặt mũi này a so với t r ư ơ n g giới đội trưởng còn lớn hơn nghe nói cùng t r ư ơ n g đội bọn họ một cái cấp bậc còn là cái nữ a phía trước quá vô danh bên ngoài tầng đều không thế nào xuất hiện qua nữ a sẽ không là dựa vào mặt khác quan hệ thượng vị a cái gì là không phải ngươi cũng chớ nói lung tung à, coi chừng chính mình cũng bị bắt vào đi còn liên lụy chúng ta nghe nói như thế mọi người nhao nhao t ạ n ra chỉ sợ người nói lời này liên lụy bọn họ gặp n ạ bên kia phó ý chi để công việc trong tay xuống bồi tiếp mấy ngày nay vẫn luôn bị kinh sợ phủ ra ra phủ n ã i mãi nghiêm sâm b á c thì tiếp nhận trương tân thành mang về đám người này dùng phương thức của hắn bắt đầu điều tra đều có ai ở mấy ngày nay thời gian bên trong khi dễ phủ ra ra phủ n ã i mãi bất luận là trực tiếp tham dự còn là gián tiếp tham dự tất cả đều một cái không rơi đều bắt ra tới cái này cực kỳ giống khi còn bé đi trường học đọc sách bị khi dễ phụ huynh trở về xuất đầu dán vẻ bất quá mọi người niên kỷ thay đổi một chút phụ huynh nhóm thế lực hơi lớn hai ngày sau đó sở hữu tình huống đều điều tra xong nghiêm sâm bác xử lý phương án là đem sở hữu tham dự ư ớ c hiếp người cùng với thân nhân đều đổi ra mang phạm vi thế lực trực tiếp tham dự người đang đổi ra ngoài phía trước tịch thu bọn họ có toàn bộ vật chất tài sản đồng thời còn muốn giao nạp tương đương với hai mươi tích phân vật tư tiền phạt tích phân không đủ ngay tại tầng bên ngoài làm lao động còn tới đủ mới thôi ngay cả cái kia mang thành viên cũng không ngoại lệ người khác đều là hố cha nữ nhân kia hố con trai của nàng phú an an gật, gật đầu liền theo nghiêm ca nói xử lý so với phương thức xử lý nàng càng thêm chú ý chính là ra Gia ra n m ạ i n m ạ i bị khi dễ nguyên nhân theo lý thuyết nàng làm mang thành viên hạch tâm nhất một trong số đó chính là ngày bình thường ở bên ngoài không có gì tồn tại cảm nhưng mà mang nội bộ tất cả mọi người biết ra địa phương chỉ có ngần đầy lớn ngày bình thường bọn họ cùng nghiêm sấm bác từ thiên tô sầm chữ tân thành ngầm đầu không thấy túi lầu gạp bên cạnh còn ở phó ra ra cứ như vậy phối trí bọn họ thế nào còn có thể bị người khi dễ nàng nghĩ mãi mà không rõ nhưng là trừ bệnh muốn trừ tận gốc chương 943, hiện thực sau đó nàng hỏi nghiêm sấm bác liên quan tới p h ủ gia gia p h ủ mãi mãi xảy ra chuyện như vậy nguyên nhân à, liên quan tới ta đây điều tra một chút nghiêm sâm bác đưa tay n h ấ p n h ấ p kính mắt của hắn người biết có sao một loại thông qua dâm thấp người khác cất cao chính mình thủ đoạn từ đó khiến cho người khác trên tinh thần bị nhận c ô n g chế những người này chính là cầm chắc lấy bọn họ để ý nhất gì đó làm điểm yếu không ngừng tiến hành chèn ép cùng công kích khiến cho bọn hắn q u ấ t phục sớm nhất dùng cho khác phái quan hệ trong đó về sau biến thành chỗ làm việc hoặc là một thân t ế kết giao phương diện phù an an biết cái gì gọi là v u nhưng là những người này là thế nào tìm tới gia gia của nàng mãi, mãi? Hơn nữa ở thứ ấ t cả mọi người k ô n g có hai n dưới tình huống. cũng bởi vì bọn họ không rõ ràng ngươi đang làm cái gì làm người khác nói nói xấu ngay lúc bọn họ muốn phản bác lại không có cách nào lấy ra đầy đủ lý do phản bác một bên phản kháng một bên tự tin không đủ cũng rất dễ dàng nhận người khác quấy nhiễu v ề phần những người này là như thế nào tìm tới p h ụ gia g i a cùng p h ụ mãi mãi một cái khả năng là t r ù n g hợp một cái khác khả năng chính là thẩm trị sự cái này trương tân thành đã sắp xếp người điều tra Ừm. nghiêm cả cùng trương Ca. Phụ An An nhìn xem một nhiệm nghiêm Nghiêm sâm tìm Phiên Phụ phen. phía thoái nhìn những người này tính danh tư liệu hừ lệnh nhiên có người cửa. Tiến đến hai nghiên, nhìn hai họ. chúng người liệu ngoài người Tiến người tiêu đội người việc. người trên bên cùng Trương An An bàn này Đúng này, đến quân cùng bọn đến An An.、Nhiễm、tư đột tử tư tốt. bắt Ta, ta Các gõ cả Ca. lúc có cửa. có là là về không cần cảm ơn a vậy được rồi nhiễm t ư ơ n g n h i ê n gật gật đầu ngươi có chuyện gì không cần tất cả đều giấu ở trong lòng không cao hứng khó chịu đều có thể hướng chúng ta thổ l ộ hết chúng ta là h ả o t ỷ mượn nha hai người nói xong cũng rời đi nghiêm sâm bác nhìn xem hai người bọn họ quen thuộc dáng vẻ những này là ngươi mới quen bằng hữu không phải phù an an khoác qua tay chúng ta chỉ gặp qua mấy lần mặt nha nghiêm sâm bác không có ở phía trên này tốn quá nhiều thời gian ngươi bộ môn bày ra làm được thế nào ừ n còn tại trong kế hoạch nếu như không có chuyện này đại khái đều đã hoàn thành nghiêm ca kết hợp ngươi cùng trương sư phụ cho ý kiến ta toàn bộ một chút bộ môn quy tắc ngươi xem một chút được không nói nàng lấy ra một trang giấy phía trên lít nha lít nhít viết nhanh hai mươi đầu quy tắc nghiêm sâm b ắ t cầm quy tắc dùng bút tỉ mỉ cho nàng sửa lại đã ngươi là muốn làm phi thực thể bộ môn quá hơn đầu khoanh tròn rất khó nhớ kỹ hơn nữa quy tắc lực ước thúc cùng công tín lực cũng sẽ bởi vì một ít nguyên nhân mà giảm xuống ngươi là đi triệu tập cùng trung trí hướng người mà không phải muốn đi sàng chọn người cho nên quy tắc càng ngắn gọn càng tốt càng có thể cam đoan những người này lợi ích càng tốt ở giai đoạn thứ hai không phải có cái tân thần dạy phát triển được đặc biệt nh mặc dù cái này giáo phái không phải vật gì tốt nhưng là ngươi có thể tham khảo một chút bọn họ giáo điều muốn buộc chặt một loại người đơn giản là tinh thần ký t h ắ c hoặc là lợi ích liên lụy hắn ở nàng trên tờ giấy kia sửa một chút sửa đổi một chút ta cho rằng ngươi viết cái này cũng rất không tệ chính mình lại cẩn thận nghỉ dưỡng sức một chút cố lên a n an ta phi thường coi trọng ngươi cái ngành này Trường Thịnh Xuân Đệ nhất mắt ra cười đưa Xuân Bệnh viện Nhân dân、một. Hắn mỉm cười đưa mắt nhìn、Phù、An An ra ngoài, 945, Phù Đệ loại mỉm có nghiêm sâm bắc đến sát vách trong căn phòng nhỏ gõ gõ t r ợ thủ cửa mỗi cái tầng lầu an toàn là người nào chịu trách nhiệm là lý mục phụ trách nghiêm ca xảy ra chuyện gì nói cho hắn biết về sau tầng bốn tầng cực kỳ trên đây ngoại nhân không thể tùy ý tiến vào đưa bữa ăn nhân viên cũng nhất định phải là mang nội bộ nhân thủ từ hôm nay trở đi thực tên đăng ký bên kia ở phù an an tỉ mỉ bày ra dưới thí thiên thần ma bộ chính thức online thí thiên thần ma bộ mục đích thứ nhất liên hợp hết t h ể có thể liên hợp người chơi thứ hai định nhân là phó bản lờ cờ không đem vũ khí nhắm ngay người một nhà thứ ba ô n đoàn để chúng ta ở trong game sống được càng lâu Cái, cái n à An An, An An yêu cái cầu đích phá liền ở t sức mạnh mệnh đầu góc thông minh khẩu tài tốt có hơi tốt câu thống trao đổi năng lực mỗi một hạng đặc biệt đột xuất người có thể thích hợp nối lòng yêu cầu tình hình cụ thể sinh liên lạc t h í thiên thần ma bộ phó bộ trưởng trương v i ệ n viện lầu ba số ba trăm linh sáu phòng phỏng vấn trương viện viện đã từng tự đề cử mình hiện tại biết vậy đã làm kiên trì ngồi lên phó bộ trưởng vị trí mỗi ngày đều chờ người đến đây hỏi thăm phú an an là quan mới đến đốt ba đống lửa mỗi ngày tràn đầy nhiệt tình lại tạm thời không biết làm cái gì bộ môn mới còn ở vào mê mang kỳ phú an an nghỉ ngơi thời gian chấm dứt bên hai chuyển đến trò chơi sắp bắt đầu tiếng nhắc nhở cái này vòng phó ý chi không có thu được bất luận cái gì nhắc nhở thuyết minh lại là một cái một mình c ụ phú an an tại đối mặt trò chơi lúc ma quyền sát trưởng nàng đã chuẩn bị kỹ càng đem thi thiên thần ma tên truyền khắp t hoan nên trở về sinh tồn trò chơi l ư ợ t này vì lam tinh 8.927 giai đoạn thứ hai can thiệp loại trò chơi ngài làm gốc vòng trò chơi chia bài người chơi l ư ợ t này trò chơi thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân ở trong đêm ngài đem so với người chơi bình thường sớm một ngày tiến vào trò chơi thân phận của ngài là thật tập y tá ở trò chơi năm ngày trước bao hàm sớm ngày ở không phát động vỡ nhân thiết hành động nợ t ợ cơ sẽ không đối với ngài sinh ra bất luận cái gì công kích bất luận cái gì người chơi bình thường nói với ngài xuất quan khóa tư đổi đạo cụ trung tâm mua sắm chờ từ mấu chốt ngài cần hướng này người chơi cung cấp đạo cụ đổi biết đạo cụ là không sẽ có bốn mươi tên người chơi bình thường cùng hai nghìn lờ đờ cờ cùng ngài cộng đồng trò chơi sống sót m ộ ư ơ i một ngày thì thông quan thành công xin chú ý ở lượt này trong trò chơi n ờ t ờ cờ không cách nào giết chết hồng bài đạo cụ ngoại trừ có ý gì phú an an xem hết s ữ n g sở cái này vòng trò chơi người chơi không phải bọn họ bản tinh nhân trong lòng hiện lên vô số cái dấu hỏi tiếp theo nàng phát hiện chính mình thân ở một cái bệnh viện nội bộ cái này bệnh viện đâu đâu cũng có người bệnh ngay cả hành lang lên đều đổ đầy giường ngủ bên hai tất cả đều là thê thảm đau lớn kêu gen trang phục phòng hộ vừa buồn chán vừa nóng lên m chương trò chín ơ i trăm bốn mươi sáu thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân đây đây là lên vòng trò chơi dậm khuôn đến sao chương chín trăm bốn mươi sáu thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân hai theo nàng ở trong bệnh viện quay một vòng cái suy đoán này bị khẳng định xuống tới ngay cả bệnh viện cấu tạo đều là giống nhau như lúc chỉ bất quá lúc này bệnh viện không giống nàng ở trên một vòng trò chơi nhìn thấy như vậy khủng bố trên giường bệnh người bệnh còn có lui tới các y tá nhiều chút n h â n khí ai nha phù an an hiện tại tất cả mọi người bận đ i ê n ngươi tại sao lại ở chỗ này lười biếng một cái giống như nàng mặc chữa bệnh trang phục phòng hộ người đi tới phù an an nhìn xem trước ngực nàng treo nhãn lưu h i ể u bên cạnh ảnh chụp là dáng dấp của nàng là cái thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi phổ thông nữ hải phù an an chăm chú nhìn thêm nhãn sau đó cùng ở phía sau của nàng ta hiện tại có thể làm cái gì đi số 509 phòng đổi g a giường người bệnh nhân kia mới vừa được chấm đỏ đau nhức qua đời a a t ố t phù an an gật đầu lên lầu may mắn thân phận nàng chỉ là một cái thực tập giai đoạn tiểu hộ sĩ phân công là đơn giản trải giường chiếu đội bị đưa đánh dấu đưa kiểm nhập viện tuyên giáo cùng chữa bệnh phế vật hủy hình khử trùng đây đều là đơn giản chân chạy công việc trong đoạn thời gian này nàng cơ hồ đem toàn bộ bệnh viện đều chạy một lượn bệnh viện tổng cộng có hai tòa lầu chính cùng hai tòa lầu phụ lầu chính a là cựa phòng khám tổng cộng tầm tám trong đó còn có kiểm nghĩa khoa trung tây hiệu thuốc vật lý trị liệu khoa phóng xạ khoa trung tâm cung ứng trợ ch lầu chính b là khu nội trú tổng cộng một ư ơ i sáu tầng đã bao hàng nghiên cứu phòng lâm sàng dạy học khôi phục trung tâm cùng với tầng hầm một nhà xác lầu phụ c là hành chính khu hậu cần bốn tầng lầu hành chính làm việc nhà để xe công nhân nhà ăn phòng tắm phòng giặt quần áo chờ một chút thượng vàng hạ c ắ m đều ở bên trong lầu phụ d là công nhân ký túc xá ba tầng lầu nam nữ phân khu bây giờ bởi vì bệnh nhân bạo tăng cửa phòng khám cùng khu nội trú đều đã kín người hết chỗ mỗi người đều l o y h a y chân không chạm đất không kịp trở đi xử lý thi thể càng ngày càng nhiều liền tùy ý bày đặt tại cửa ra vào phú an an ngẫu nhiên đi qua một lần nhà xác bên trong không kịp bỏ vào tủ lạnh thi thể đã mùi hôi bên ngoài chảy ra một tầng dầu mỡ cùng dịch nhuận có thi thể trùng điệp x ế p đống da thịt cùng da thịt trong lúc đó dán lại lại với nhau dù là nhìn không ít người chết loại này lực trùng kích cũng thật lớn ban đêm rốt cục đến thời gian nghỉ ngơi nàng đi tới lầu ký túc xá may mắn mỗi cái trên cửa phòng đều dán ảnh chụp cùng tên không để cho nàng về phần luôn cuống ký túc xá là giữa hai người gian phòng bên trong lấy ánh sáng cùng thông gió đều rất tốt mỗi người đều có một cái sách nhỏ bàn giá sách phú an an sau khi tiến vào dựa vào trên giá sách sách vợ tên tìm tới vị trí của mình theo từng dãy trên giá sách nàng tìm được một cái quyển nhật ký 2 a i nghìn h ô m nay là ta thực tập ngày đầu tiên thật khẩn trương cũng không biết trong bệnh viện các tiền bối cần ta làm cái gì hy vọng các lao sư không nên quá hung hy vọng ta có thể học được thật nhiều này nọ 2 a i nghìn h ô m nay ta giao cho nơi này người bạn thứ nhất lưu hiểu nàng có dạy ta rất nhiều đâm xuyên truyền dịch cũng là nàng dạy ta 2 a i nghìn h ô m nay một vị hệ thống tính chấm đỏ mụt nhọt bệnh nhân đến đây tái khám -a -a -a. trong a bệnh, bệnh viện lại tăng thêm mấy khởi bệnh như vậy chứng bệnh viện cấm chúng ta tiếp xúc bệnh như vậy người phía trước tiếp xúc qua loại bệnh này người tiền bối bị mang đi ta cảm giác có chút khẩn trương chín trăm bốn mươi bảy thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân ba phú an an nhìn v à i trang phát hiện đây là cái thứ tốt nhân thiết không khóc cũng không tất cả đều phải dựa vào nó sao 2021-321 2021-323 ta thành tiểu tổ, tử tiểu thật tuyệt Mặt trong trùng tốt rút rất trọng ta chút tật tính, ta trở thành trọng tá trưởng ta rất gia ca ca gia qua nghe nói vì cái bệnh này, chuyên môn thành lập chuyên gia tiểu tổ, mộ tử hàm tiểu cũng gia nhập, hán thật tuyệt à. Mặt khác trong bệnh viện khử tốt nhiều lần, lần này virus giống như rất nghiêm trọng dáng vẻ, ta có chút lo lắng. Cái này tật bệnh có cực mạnh chuyển nhiễm tính, bệnh viện chúng kháng cùng chúng hàm khác khử dịch hôm có có cái vi cái điểm. vì vẻ, cực à. lâu mộ mở lập lo Ý、nghĩa. 2 0 2 1 3 2 ì n h ô m nay bệnh viện đưa tới thật nhiều người bệnh cái bệnh này bị chính thức mệnh danh là vi rút tính chấm đỏ đau nhức hai nghìn t mươi h a h ô m nay tới rất nhiều viện trợ chữa bệnh và chăm sóc đồng hành ta sát vách cũng vào ở người lại là ta học tỷ tên cứ gọi trần điệp nàng thật ônu hơn nữa còn có một cái hai tuổi tiểu bà bảo mặt khác trong bệnh viện mấy vị bác sĩ bị lây nhiễm ta tốt lo lắng hôm qua nằm mơ chính mình cũng bị lây nhiễm 2 0 2 1 4 h ì hai vị k i a lây nhiễm bác sĩ qua đời y tá trưởng tỷ tỷ và vài cái tỷ bội cũng đều lây nhiễm tất cả mọi người nói lây nhiễm con vi rút này tương đương với chờ chết bởi vì không có đặc hiệu thuốc ta tốt sợ hai a mộ tử hàm tiểu ca ca bọn họ có thể nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc sao 2021-48 m ộ t ử hàm chết rồi 2021-414 b ệ n h viện dược vật không đủ các bệnh nhân vì một điểm thuốc bắt đầu cướp bóc bạo động hiệu thuốc bị cướp lưu hiệu cùng trần điệp học tỷ đều đã chết người ta quen biết đều đã chết ta không biết mình tiếp tục lưu lại nơi này là vì cái gì còn có cái gì ý nghĩa đây là một trang cuối cùng phú an an xem hết phía trên nhật ký n h ữ mày phía trên nói tất cả mọi người chết rồi nhưng là nàng vừa rồi đụng phải một cái tự xưng là lưu h i ể u người ngay tại nàng hoang mang thời điểm cửa phía ngoài được mở ra an an người đ o á n ta vừa rồi tại nhà ăn nhìn thấy người nào phú an an nhìn xem người này mặt tự động đối ứng bên trên phía ngoài ảnh t r ụ cùng tên người này là trần điệp nàng phản ứng cực nhanh tiếp đ ố i nàng học tỷ ngươi xem đến ai à còn có thể là ai ngươi nam thần mộ tử hàm a trần điệp cười đến vẻ mặt mập mờ ngươi nếu là chậm một chút nữa đi liền đụng tới hắn mộ tử hàm đều còn tại vậy bây giờ hẳn là ngày hai mươi sáu tháng ba đến ngày tám tháng b ố trong lúc đó phú an an hướng về phía mộ tử hàm cười một tiếng không thấy được coi như song đi dù sao hắn như vậy bận điệu lời này cũng không giống như ngươi nói trần điệp vô vô ga giường sửa sang lại chăn mềm của mình ngươi cái này tiểu hoa si nếu là ngày xưa biết mình bỏ qua đều phải khóc hôm nay thế nào thay đổi đại độ như vậy phú an an nghe nàng lời này động tác dừng lại ánh mắt nghiên g vụn trộm nhìn xem nhất cử nhất động của nàng phát hiện nàng không có bất kỳ cái gì dị t h ư ờ n g động tác lúc này mới đánh rắn lên quân hỏi t h ă m trần tỷ ta trong lòng của ngươi đều là như thế nào một loại người a tốt lắm tốt lắm ngươi chính là cái chậm nhiệt hướng nội nữ hải tử thích người ta không dám thổ lộ nói ít n g u ồ n hô lô bị người khi dễ cũng không lên tiếng không đa nghi nghĩ đơn thuần cũng tốt dạng này không phiền não một giấc có thể ngủ đến lớn hừng đông cách xa lưu hiểu dạng này người là được rồi hh t t p h u an an cười cười nói với nàng tiếng cảm ơn đem cái này còn có quyển nhật ký bên trong nội dung tận khả năng nhìn nhiều mấy lần hy vọng đem những này tất cả đều nhớ kỹ trần điệp nhìn nàng không nói cũng không có gì cầm một tấm đứa nhỏ là ảnh chụp đến ban công gọi điện thoại đứt quán tiếng nói chuyện chuyển đến uy cụ cưng a ta là mụ mụ chương chín trăm bốn mươi tám thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân bốn phù an an nhìn nhiều lần nhật ký sau đó triển khai đạo cụ của mình trung tâm mua sắm đạo cụ một phù bình an ba đạo cụ giới thiệu có thể ngăn cản một lần phi nhân loại nở tờ cờ công kích đạo cụ giá cả năm mươi tích phân viên ghi chú trung đẳng đạo cụ duy nhất một lần đạo cụ có thể tại mặt khác trong trò chơi sử dụng đạo cụ hai chống giống gian đạo cụ một mặt khác hơi kia phù bình an nàng ở trên một vòng có chút bên trong cung cấp đ ế n qua nhìn xem ba cái phù bình an nàng không chút do dự đổi hai cái một tấm trong đó nhét vào chính mình quần áo trong túi còn lại hai cái chống g i n g ở giữa bên ngoài trần điệp vẫn còn đang đánh điện thoại Liếp An An An An ngay h ì n diện n đối đ ồ hồ l tại h gian, chân An h đạp tới đất cửa nháy mắt nàng đột nhiên phát hiện hôm nay bệnh viện yên tính đến có chút đáng sợ tối hôm qua hơn nửa đêm còn có cấp cứu thanh tiền hồ nào toàn diện không có chính mình đối giường. trần điệp lúc này còn không có tỉnh nàng nhắm mắt lại ngủ được đoan đoan chính chính giống như một cô thi thể phú an an ở quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ rộng lớn trên đất bằng không có bất kỳ a i sở hữu là tất cả mọi người không có rời giường sao phú an an ở đi ra xem một chút còn là ở tại trên giường hai cái này lựa chọn bên trong khó mà lấy hay bỏ nghiêm túc châm chức về sau nàng lại lần nữa nằm xuống xuống dưới không biết có thể bị nguy hiểm hay không nhưng là nằm ở trên giường lâu như vậy nhất định không nguy hiểm nàng học bên cạnh trần điệp dáng vẻ thân thể nằm thẳng chăn mền đắp lên trình tề hô hấp dần dần chầm dần giống như trong gian phòng lại thêm một cỗ thi thể khác biệt duy nhất chính là nàng trợn tròn mắt p h ả n phất chết không nhắm mắt bệnh viện an tính p h ả n phất không có một người sống thằng đến từ bên ngoài vang lên một cái nhỏ giọng hỏi thăm các ngươi đều là người chơi sao thanh âm này đặc biệt tiểu người nói chuyện ở cửa phòng khám đại sành chỗ kia khoảng cách các nàng lầu ký túc xá có cách xa trăm mét ở cốt thép xi、si、mang đúc thành bức tường ngăn trở hạ phù an an nghe được nhẹ nhàng sờ sờ thậm chí có thể cảm giác được người này nói chuyện dáng vẻ ở đại sành cái chỗ kia nói chuyện ngay trong nháy mắt này toàn bộ bệnh viện sống bệnh hoạn cùng bác sĩ thanh âm theo trong đại lâu chuyển đến trần điệp cũng bỗng nhiên ngồi dậy phú an an đi theo nàng đi ra ngoài sau đó bị một cái khát thoạt nhìn n i ê n kỷ hơi có chút lớn y tá gọi lại cửa ra vào nhiều m ư ờ i mấy cái người lây bệnh các người nhanh để bọn hắn vào bệnh viện chúng ta thu nhận không xuống càng nhiều người lập tức liền muốn đình chỉ thu lưu bệnh hoạn Cái cũng chạy chậm đến cửa phòng khám đại Lúc khám bái hiểu đi Điệp đại đại gì? không nhưng phòng trong phòng dường Phú theo sảnh. sảnh bệnh An An sau Trần đến này rõ, mà mặt An An c theo tầng năm đến chín tầng mỗi tầng phân bố tám cái người chơi nguyên bản hôm qua khẩn trương đến sóc ngả ra đất nghỉ giường ngủ hôm nay lập tức liền chống ra bốn mươi phản phất là chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ chương chín trăm bốn mươi chín thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân năm cái này quá không d i à n cứu lo dip c h ả n điệp n cầm lời dặn của bác sĩ bắt đầu giảng thuật tương quan chú ý hiện tại là dịch bệnh bùng nổ chuyện quan trọng thời kỳ thì các vị bệnh hoạn chú ý mình sạch sẽ vệ sinh cẩn thận đan sen lây nhiễm có bất kỳ vấn đề các ngươi có thể ấn trên tường cái này kêu gọi khí chúng ta sẽ có y tá cho các ngươi cung cấp phục vụ phú an an lời gì đều không có nàng liền đứng sau lưng trần điệp phản phất một cái bối cảnh cửa trên giường người chơi nhìn như lắng nghe bọn hắn trên thực tế ở bọn họ rời đi sau nháy mắt vào chỗ đứng lên lý ca cái này trong trò chơi chơi qua sao tầng năm năm trăm linh bốn trong phòng một cái tuổi trẻ nam sinh mở miệng hỏi thăm can thiệp loại trò chơi con mẹ nó ta liền chơi qua một lần theo ngày đầu tiên liền bắt đầu người chết toàn bộ hành trình cao năng được xưng là lý ca tráng hắn nói cái này vòng trò chơi ngươi đi theo ca là được rồi đừng nhìn cái này vòng có bốn mươi người chơi người khác không chừng đều không chơi qua bất quá cái này vòng trò chơi qua khó được thêm tiền Thông quan đương ợ c ư i chỉ nhiên nói 80 vạn, 100 vạn ta c Nam n hướng hắn hứa hẹn.、Lika、cũng không ngươi, h hứa trẻ tuổi tức đem ban đầu nói 50 vạn tăng đầu với nói ban khách vạn. vạn màn đem gấp đôi. Đương đôi. nhiên số tiền này cũng không phải lấy không hắn đem chính mình biết đến một chút kia cho thanh niên lộ ra can thiệp loại trò chơi quỷ so với người nguy hiểm ban đêm so với ban ngày nguy hiểm đến ban đêm cũng đ ừ n g ra ngoài ngoài ra còn có cái trọng yếu bí mật can thiệp loại trong trò chơi sẽ có một cái mang theo trò chơi đạo cụ người chơi chỉ cần tìm được người chơi này đổi đạo cụ thành công thông quan ghi chép liền để cao một lần còn có dáng vẹn h ư vậy người chơi sao thanh niên khác biệt hắn trước lúc này cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có loại này đều là đại lão chỉ là ngươi chưa thấy qua lý ca hướng lên cái cảm ngày thường chú ý một chút nhìn có thể hay không tìm tới cái kia giả dạ dạng làm lờ tờ cờ người chơi p h ù an an không biết có người mới đến liền đem chính mình để mắt tới nàng hiện tại gặp nguy cơ một cái nữ nhân xa lạ lúc này đứng tại trước mặt nàng một mặt mịt cười an an ngươi hôm nay thế nào không cùng ta cùng nơi đi làm phú an, an nghe nói xứng sở ngươi đây là biểu tình gì bất quá một đêm không gặp ngươi sẽ không liền muốn làm bộ không nhận ra ta đi nàng nói hết lời nguyên bản ở nhà ăn dùng cơm bác sĩ y t á nhóm tất cả đều ngừng bắt đũa đồng thời nhìn phía nàng lúc này bầu không khí có vẻ đặc biệt quỳ dị phú an a n nhất thời còi báo động đại t á c trên mặt lại biểu hiện được đặc biệt m ộ t lăng ánh mắt của nàng chặt chẽ mà nhìn xem mặt của nàng trong đầu hồi ước hôm qua nhìn thấy nhãn lưu h i ể u ta không có ta biết ngươi không có ta chính là đùa ngươi chơi nàng trả lời về sau yêu q á i dị không khí biến mất nhà ăn lại khôi phục bình thường phú an ăn căng cưng thân thể trầm tính lại t r â n đ i ệ p ở bên cạnh chọc chọc nàng gọi là cái gì nói đùa ngươi lần sau cách xa nàng điểm p h ú an an nghe nói gật gật đầu đồng thời lại cảm thấy cái này trang nở tờ cờ cũng không phải một chuyện dễ dàng hôm qua lưu hiệu toàn thân che được cực kỳ chặt chẽ nếu như không phải nàng nhớ kỹ năng nhãn ngày thứ hai chỉ sợ cũng hào phóng đưa một máu p h ú an an chưa hề có một ngày cảm giác nhớ kỹ người khác tên là như thế trọng yếu Trường 950, Thịnh Xuân đệ nhất lưu Xuân bệnh viện nhân dân 6. Buổi chiều, hiểu Buổi đệ cái kia lại bất quá nàng vẫn nhớ chân điệp hôn qua hướng mình miêu tả nở tờ cờ tính cách yên lặng làm lên không thuộc với mình công việc lúc này nàng ngay tại trong thang máy đi tới tầng bốn trị bệnh bằng hóa chất phòng thang máy ở lầu b ả y ngừng một cái toàn thân chấm đỏ bệnh nhân đi vào thang máy hắn đi tới nháy mắt thang máy đèn đều tùy theo lấp lóe phú an an ngẩng đầu nhìn phát hiện cái này thang máy đỉnh bóng loáng giống một chiếc gương nó phản chiếu chính mình cùng bệnh nhân này thân ảnh giờ này k h ắ c này bệnh nhân này cũng ngẩng đầu lên trong trắng mắt của hắn cùng đồng tự hắc bạch phân minh trên mặt không có chút huyết sắt nào toàn thân để lộ ra một cỗ tử khí cực kỳ mấu chốt chính là xuyên thấu qua trên đỉnh đầu tấm gương bệnh nhân này chính nhìn xem nàng tầng một tầng h một kia là nhà xác phiền thoái nhanh như vậy liền xuất hiện phú an an đứng tại chỗ nửa ngày không động nàng hiện tại có hai lựa chọn không quan tâm đi ra ngoài hoặc là cùng hắn ngồi thang máy cùng nhau xuống lầu thang máy bên ngoài là hát cám lộ bảy trong thang máy người không ngừng thúc giục nàng ấn tầng hai phú an an đang xoắn suýt về sau nàng lựa chọn ấn đóng cửa núp ấm ở nàng nhấn hạ nút thang máy sau một khắc trong thang máy c u ồ n phong gào thét người phía sau huyết n ụ c bắt đầu mảng lớn chóc ra từ phía sau chuyển rời đến phù an an trước người vì cái gì không giúp ta ấn ngươi nhìn thấy ta hắn vừa nói như vậy phù an an càng thêm muốn làm bộ chính mình nhìn không thấy dù hắn dần dần hư thối lộ ra cơ bắp cùng bạch cốt trên mặt dán nàng chỉ có nửa ly khoảng cách nàng có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn cắn cơ hoa văn cùng men răng nhìn không thấy nàng mắt mù cái này trong thang máy trừ nàng cái gì cũng không có phù an an không ngừng mà cho mình tẩy não thẳng đến thang máy đinh một tiếng tầm b u ố n đến thứ này trong thang máy cuồng loạn gào thét trên thực tế đôi nàng không có bất kỳ cái gì công kích nàng mặt ngoài phong khinh vân đạo trên thực tế run chân đi ra thang máy An an a、so、trong vòng một đêm bệnh nhân ít ba phần tư không chỉ hành lang lên giường bệnh bị bỏ khu nội chú phổ thông giường bệnh vừa vặn chỉ sử dụng bạch thành dạng gì dưới tình huống bệnh viện mới có thể có biến hóa lớn như vậy phú an an trước hết nghĩ tới chính là quyền nhật ký cùng hôm qua không khớp thời gian không ai có thể ở trong quyển nhật ký viết ra tương lai nhật ký cho nên nàng muốn biết nhất hôm nay là mấy tháng mấy ngày tìm khắp cả tất cả n g õ ngách bất luận là giấy chất lịch này còn là lét lịch điện tử phía trên thời gian đều bị mơ hồ phản phất cố ý bị người che giấu bình thường hoàn toàn thấy không rõ lắm làm đến chưa vô dụng công phu an an trở lại ký túc xá tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường nhìn xem nàng chính mình quyển nhật ký n g ầ n người ý đ ồ từ đó tìm tới mặt khác t i n t ứ c lúc này trần điệp trở về nàng liếp nhìn nằm trên giường phu an an sau đó lại lấy ra điện thoại di động đi đến trên ban công gọi điện thoại uy bà bồi a ngay bên ngoài nói chuyện thanh âm. phú an an lập tức ngồi dậy điện thoại di động điện thoại phú an an nhìn xem điện thoại di động của nàng bước nhanh đi ra ngoài trần tỉ điện thoại di động của ngươi nàng vừa định nói cho ta mượn nhìn một chút đột nhiên phát hiện trần điệp nguyên bản ôn nhu biểu lộ biến vàng mẹo ở ưu ám trên ban công thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi điện thoại di động ta thế nào thanh âm của nàng nghe tựa hồ vẫn như c ũ ônu n h ta muốn nói điện thoại di động của ngươi vào thật là dễ nhìn chương chín trăm năm mươi mốt thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân bảy ta muốn nói điện thoại di động của ngươi v à thật là dễ nhìn phú an an đem nhanh đến bên miệng nói nuốt trở về nàng lui về sau một bước trở lại trong túc xá bên trong sáng sủa ánh đèn nhường nàng cảm giác dễ chịu một điểm nhưng là t r ầ n điệp trừng trừng nhìn chăm chú làm cho không người nào có thể xem nhẹ phú an an lộ ra một vệ cứng ngắc mỉm cười dẫn đầu đánh vỡ này quỷ dị bầu không khí học tỷ ta muốn đi ngủ ngươi đ â u à ngươi nghỉ ngơi trước đi ta còn phải lại tán gẫu một hồi nàng nói lên điện thoại cả người lại lần nữa nhu hòa xuống tới khôi phục lại ngày bình thường bình thường bộ dáng phú an an g á n g tươi cởi cứng đờ treo ở trên mặt trở lại trên giường của mình ngay bên ngoài đức quán truyền đến nói chuyện h à n h phú an an đi chòng Điệp an an mắt ở ngay trước mắt mặt giật giật tiếp theo thân thể bắt đầu giang ăn ra tục xương dối người đối diện vào viện phòng đại lâu ánh đèn thông qua pha lê chiếu vào nàng đá chăn mền trên đùi mà lúc này đối diện trên giường chăn mền cao cao nhô lên thân thể vặt vẹo biên độ so với phủ an an còn lớn hơn trần điệp giường bởi vì nàng trên phạm vi lớn vặn v è o phát ra k á t k c t tiếng vang thẳng đến thân thể của nàng bày biện ra một loại vặn v è o độ cong phú an an vốn là nửa mê nửa tỉnh nhưng mà trong đầu còn muốn trộm điện thoại di động nhưng nghe đến bên cạnh truyền đến thanh âm nàng cả người nháy mắt thanh tỉnh ánh mắt của nàng xốc lên rất rất nhỏ một đường nhỏ hướng bên cạnh nhìn như vậy một chút dọa đến hô hấp đều biến gấp rút trần điệp trên giường thân thể bày biện ra một cái quay lưng dưới chính diện hướng lên trên hình phú an an liền liếp như vậy một chút liền nhắm mắt lại căn bản không dám nhìn kỹ nàng không nhìn không có nghĩa là trần điệp li thính g i á c biến như thế minh mẫn bàn tay cùng bàn chân trên sàn nhà phát ra phách phách thanh càng ngày càng gần ở nàng bên cạnh giường dừng lại phù an an ngừng thở lộ ra trong chăn bên ngoài chân nghĩ thu vào đến lại không dám nàng nắm thật chặt một cái phù bình an bởi vì khẩn trương trong lòng bàn tay đều ở hơi hơi đổ mồ hôi cứ như vậy đợi thật lâu bên giường tựa hồ không có động tĩnh đi không nàng hẳn là còn tại bên giường bốn phía không có bất kỳ cái gì thanh âm phù an an thật hố định nàng không có đi gian phòng bên trong có từng trận âm phong t h i qua nhiệt độ hạ thấp hai ba độ trán của nàng nhưng cũng thấm suất mồ hôi hột đừng hốt hoảng chỉ cần người ta thiết không vỡ ta chính l à an toàn nàng ở trong lòng mặc niệm đồng thời nhớ tới ở trò chơi ngày đầu tiên nàng theo trần điệp trong miệng m g o i ra tin tức nàng đơn thuần nàng không phiền não nàng một giấc có thể ngủ đến lớn h ư ớ n g đông Đối. đối được đêm đến, đến đến đếm, đứng suốt tại thời biết cái kia, biến tại Nghĩ thông an an không Ngủ không ngay bên cạnh có cái vật kia, tâm tình của nàng cũng biến thành bình tĩnh đứng lên. Ngay tại nàng dần phù hạ Theo quyết tâm tuyệt mắt. tâm vật tâm sẽ kịp của mở xem. có lý d ở trên mặt nàng một túng tơ hình dạng gì đó nhẹ nhàng phất q u a nhường nàng toàn thân lên một lớp da gà kia là trần điệp tóc nàng ở chính mình trên không thân hình vặn vẹo còng xuống nữ nhân bỏ tới trên trần nhà mặt ngửa ra sau tóc từ không trung theo rụ xuống quét xuống ở trên mặt của nàng nữ nhân lúc này đang dùng này quái dị tư thế từ trên cao nhìn xuống nhìn c h ầ m c h ầ m nàng phú an an nháy mắt trong đầu ra hình ảnh chương chín trăm năm mươi hai thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân tám cái đồ chơi này ai bị được phú an an kém chút ngạt thở cũng may nàng cũng không có ở bao lâu tóc bị rời đi cửa ra vào vang lên kẹt kẹt tiếng mở cửa trần điệp đi ra chờ qua hơn nửa ngày phú an an mới đưa con mắt mở ra đi thật gian phòng bên trong c h ỉ còn lại nàng một người cửa phòng bị hoàn toàn mở ra mà ở đối diện nàng trên giường để đó trước khi ngủ còn muốn đi trộm điện thoại di động trắng xanh đan sen trên giường đơn điện thoại di động màu đỏ sát ngoài đặc biệt dễ thấy nàng chỉ cần đứng lên đi hai bước liền có thể nhẹ nhõm đem điện thoại di động cầm tới trộm sao vạn nhất trần điệp trở về làm sao bây giờ nàng ngắm nhìn cửa gian phòng tại hạ giường cùng không xuống giường trong lúc đó xoắn s u ý cuối cùng lựa chọn đi bảo thủ lộ tuyến trần điệp bộ dáng kia không giống cái người sống nếu như nàng tử vong nói dựa theo nhật ký lên thời gian hẳn là ở ngày 14 t h á n g 4 về sau thời gian chỉ là một cái phụ trợ tin tức không đáng biết rõ nguy hiểm còn muốn tiếp tục nàng yên lặng đem chân thu vào trong chăn đem chính mình đắp lên cực kỳ chặt chẽ giấu ở chăn mềm trong cái giới trò chơi ngày thứ ba người chơi bình thường ngày thứ hai người chơi bình thường bên này chết người rồi đây là tầng năm số 505 gian phòng hai người bọn họ giống như bị người b ẻ gãy tay chân ẩu đả mà chết thi thể bộ dáng rất là khủng bố lúc này còn lại người chơi tất cả đều tụ tập lại với nhau có người đang tra nhìn gian phòng hoàn cảnh có người đang kiểm tra thi thể vấn đề mà bệnh viện đám nở tờ cờ đứng tại cách đó không xa chờ bọn họ kiểm tra xong sau đó xử lý thi thể có người đánh bạo muốn đến nở tờ cờ lời nói khách sáo hắn dương g i ậ n tiến đến một cái bác sĩ trước mặt lớn tiếng chất vấn bệnh viện các ngươi thế nào làm chẳng lẽ không cho chúng ta bệnh hoạn một cái công đạo sao người này diễn kỳ không tệ thoạt nhìn rất tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy hết sức xin lỗi phần sau bệnh viện chúng ta sẽ nghiêm túc điều tra cho mọi người một cái công đạo trần điệp vào lúc này đã khôi phục nàng chi tâm ôn nhu tiểu tỉ, tỉ bộ dáng chấn an cái bệnh này chơi người da cảm xúc cái này người chơi rất có không bông tha tư thế phần sau chúng ta làm sao biết sau bao nhiêu à. người ít nhất phải nói cho chúng ta biết hắn chết như thế nào cho chúng ta nhìn xem bệnh viện theo dõi hắn giống như quyết định trần điệp n h ư n g nàng lấy ra càng nhiều tin tức hơn cái này không muốn mạng cách chơi thật coi người ta trần điệp tiểu tỷ tỷ không mang thù sao phú an an sen lẫn trong một đôi n ở tờ cờ bên trong m ặ t không hề cảm xúc không có tồn tại cảm so với mặt khác n ở tờ cờ càng thêm giống n ở tờ cờ chỉ có tâm lý đang điên cuồng chửi bậy tiểu lão đệ hung thủ ngay tại trước mặt người a Bọn n à vừa rồi tại nhìn thấy thi thể nháy mắt hắn liền ôn hôm qua có ai cùng bọn hắn hai khá là thân thiết biết bọn họ hôm qua làm cái gì người trung niên tiếp tục hỏi vây chung quanh người bình thường bắt đầu mồm năm miệng người trả lời hai người bọn hắn nói thiếu không có gì tồn tại cảm chương ú n cùng phóng những g ta thức qua địa đi p h xạ chín trăm năm mươi ba thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân chín tổng kết không ra cái gì tin tức hữu dụng người trung niên đành phải thôi mọi người chú ý điểm có thể cùng nhau hành động liền tuyệt đối đừng phân tán trò chơi này thứ hai liền người chết thực sự quá mẹ hắn tà môn so với bọn họ dương kiệt càng căng thẳng hơn lý ca đã sớm cùng hắn nói qua cái này nhưng là tự mình trải qua liền về sau mới càng phát ra cảm giác can thiệp loại trò chơi đáng sợ một ngày cứ như vậy đi qua lại đến ban đêm dương kiệt khẩn trương kiểm tra một lần khóa kỹ cửa phòng sau đó lại rời ghế cùng tủ thuốc tướng môn toàn bộ đều chắn ngươi đổ nhiều như vậy cũng vô dụng lý ca ngồi ở trên giường nói ra giết người không nhất định là chính là người bệnh viện này tà môn như vậy nhi khẳng định là có quỷ quỷ là n g ư ơ i dùng cửa có thể làm được sao lý ca n g ư ơ i đừng dọa ta ngủ đi vốn đang có thể ngủ được hiện tại là căn bản không có cách nào ngủ lúc này ký túc xá công nhân viên phù an an liếc nhìn mỗi ngày cố định ở bên ngoài gọi điện thoại trần điệp đem chính mình quấn tại trong chăn cùng món đồ kia cùng nơi đi ngủ thực sự không nên quá dọa người nửa đêm nàng không chê không nổi lại t ỉ n h không dám mở mắt nàng sợ mở mắt ra trần điệp ngay tại bên giường cùng nàng tầm mắt tương đối phù an an nhấc lên chăn mềm cuộn mình đứng lên đem chính mình đầu chân tất cả đều khỏa tiến trong chăn nguyên bản không lớn thân thể lại đem chăn mềm nô lên được cực lớn thoạt nhìn giống như là trang hai người không phải thoạt nhìn là thật t r ầ n điệp đêm nay không có bỏ qua quấy dối cơ hội của nàng nàng lúc này ngay tại nàng trong trăn vậy thì có cái gì chăn m ề n kết giới bất quá là lừa mình dối người trong trăn so với bị từ bên ngoài càng thêm nguy hiểm Cho chơi ngày thứ tư người chơi bình thường ngày thứ ba lại có người qua đời thử vong phương thức cùng ngày hôm qua đồng dạng tầng sáu số sáu trăm linh bảy phòng bởi vì hôm trước sự t ì n h sở hữu người chơi hành động đều là cùng nhau liền lên nhà cầu đều là kết bạn mà đi trong phòng này hai người duy nhất làm qua nghiêm trọng nhất sự tỉnh đại khái là trong đó một cái người chơi hôm qua tìm tới nơi này nhân viên y tế đại não muốn theo trong miệng nàng được đến manh mối nghĩ tới đây người chơi phổ biến sắc mặt t r ắ n g bệnh lần này thi thể kiểm tra thanh lý so với hôm qua nhanh chóng cũng không ai dám vây quanh nhân viên y tế đòi một lời giải thích phù an an cũng phát hiện tối hôm qua trần điệp s á c thực lại đi ra ngoài qua không nghĩ tới nàng như vậy mang thủ hôm qua có người n g ư ờ i giả bị đụng hôm nay liền đem người giết đi muốn mượn một chút điện thoại di động liên tục dọa nàng hai đêm bên trên hiện tại lại một bộ cái gì cũng không làm qua bộ dáng hướng về phía nàng cười đến một mặt ônu thật sự là biết quỷ biết mặt không chi tâm phú an an đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm hướng nàng trở về cái hư giả dáng tươi cười quay người lên lầu nghĩ hất ra nàng vội vang phía dưới nàng còn đụng phải một người người này trong tay tư liệu trượt xuống tứ tán đến mỗi một tầng t thật xin lỗi ngượng ngùng a phú an an liền tranh thủ bốn phía tư liệu n h ặ t lên dựa vào trận điệp nhường nàng thật sâu minh bạch trò chơi l ở tờ cờ không thể chơi vào vạn nhất gặp gỡ cái mặt ngoài rộng lượng thực tế bụng dạ hỏi dọa đều có thể vụ chết cá nhân tay nàng chân lưu loắt đem tư liệu toàn bộ nhật lên xếp được chỉnh tề đưa tới cái này mặt người phía trước không có việc gì trên lầu ôn nhuận thanh â m vang lên phù an an liếc nhìn trước ngực hắn nhãn mộ tử hàm chính là cái kia nhiều lần xuất hiện ở quyển nhật ký bên trong chưa bao giờ thấy qua một mặt nam tử phù hộ sĩ ngươi thất thần làm cái gì người đối diện hỏi thăm nhường p h ù g i à n xếp lúc hoàn hồn ta ta không có gì mộ bác sĩ mộ ngươi trước tiên bận điệu đi nói xong nàng túi đầu một mặt thẹn thùng chạy đi t r ư ơ n g chín trăm năm mươi b ố thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân mười cấp tốc lên lầu bảy dạng này diễn nhân vật không có h ọ đi nàng nhìn xuống mắt mộ tử hàm cầm tư liệu xuống lầu chỉ còn lại một vẹt gầy gò bóng lưng thích liền nói thôi có ngượng ngùng gì lâu bậy truyền đến những người khác nói chuyện phú an an liếc nhìn bên cạnh đi qua y tá t ỷ t ỷ v u i lâu tiến phòng giải k h á c một người thời điểm rốt cục c h ầ m tính lại nàng đứng tại trong phòng nhẹ nhàng thở ra tìm chén giấy thuận tiện tiếp điểm nước sau lưng đột nhiên xuất hiện một thanh âm đông nhiên nghe phía sau có người nói chuyện nghe nói ngươi vừa rồi đụng vào mộ từ hàm đây là lưu hiểu nàng từ bên ngoài tìm đến đồng dạng lấy cái chén giấy hắn đều không thích ngươi, ngươi phi quấn lấy hắm làm gì ta là hảo tâm q u ê ngươi ngươi cùng bác sĩ mộ hai người thật không thích hợp phú an an không biết loại tình huống này nhân vật không vỡ là thế nào phản ứng cho nên dứt khoát đần độn không cho phản ứng nghe người bên cạnh nói liên miên lại n h ạ i nàng bưng chén nước lên vừa định uống một ngụm động tác cũng đột nhiên dừng lại lúc này nguyên bản người nói chuyện dừng lại nàng nhìn xem phú an an biểu lộ có vẻ có một chút như vậy quái dị lại dẫn như vậy một chút điểm chờ mong ngươi không u ố n g sao phú an an tầm mắt nhìn về phía c ố c nước đây là siêu thị cái chủng loại kia rất rẻ thật giá rẻ chén giấy phía trên còn dấu ấn bình an cả đời dấu hiệu mà chăn bên trong trang không phải mạch nước mà là ô máu đỏ tươi đậm đặc mà dinh, dinh. phú an an cầm chén ánh mắt nhìn về phía lư hiệu lưu h i ể u lúc này chăm chú nhìn chằm chằm nàng hô hấp tựa hồ cũng biến lớn nhiều hoàn toàn không để ý chính mình chén giấy đã bị đổ đầy máu tươi vượt qua chén dọc theo từ bên trong tràn ra tới chỉ là lặp đi lặp lại hỏi thăm ngươi thật không u ố n sao ngươi đang sợ sao sợ nàng ở chân điệp c h â ấy sắp luyện được y n ộ t bình thường lá gan phù an ăn nhắm mắt lại g ơ ly lên đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch trong tưởng tượng mùi máu tươi chưa từng xuất hiện chính là phổ thông mang theo máy đun nước đặc thù mùi lạ nước ấm nàng lần nữa nhìn về phía chén giấy vậy thì có cái gì máu tươi gáy chén còn lưu lại một chút x không ngừng ra bên ngoài toát ra cũng là nóng hổi nước nóng hết thầy đều là ảo giác phú an an nhẹ nhàng thở ra trước khi đi thuận tiện cho mình tăng thêm câu ta chính là thích mộ từ hàm bảo trí nhân thiết nàng là nghiêm túc đi ra cửa phòng nàng cùng mười cái người chơi t i ể u phân đội chính diện là vỡ bọn họ muốn sống ra ngoài tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm bốn p h í a manh mối kỳ vọng tìm tới không bị rết chết phương thức phú an an vượt qua đám người bọn họ đột nhiên nghe được bọn họ nói c h u y ệ n thím vương ca chúng ta thật lại muốn đi xem một chút thi thể sao tầng hầm một cảm giác rất nguy hiểm a nếu không phải chúng ta đi trước nhìn xem địa phương khác địa phương khác chúng ta đều thăm dò qua hung thủ kia tìm không thấy chúng ta toàn bộ người đều có nguy hiểm bọn họ thế mà muốn đi nhà xác không thể không nói p h ù an an bội phục đám người này lòng dũng cảm p h ù an an nguyên bản muốn rời khỏi bước chân dừng lại nàng nhìn xem bọn họ mười mấy người đập lên thang máy cửa thang máy một chút xíu khép lại trong thang máy có người chơi trà s á t cánh tay của mình vừa rồi ngoài hành lang mặt giống như có người y tá đang ngó chừng chúng ta nhìn đúng một cái khác người chơi đắt lời ta cũng nhìn thấy nàng m a n không hề cảm xúc giống như quỷ bệnh viện âm khí nặng vạn nhất giết chết bốn người kia không phải người đâu mọi người thợ ư vàng hạ cám thanh n â m vang lên có người nguyên bản không lòng kiên định đánh lên chống n u ô i quân tầng hầm một là nhà sắp đi ta có chút không muốn đi xuống hắn vừa mới dứt lời chỉ nghe thang máy đinh một tiếng tầng hầm một đến chương chín trăm năm mươi lăm thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân m ộ ư ơ i một phú an an đứng tại thang máy bên ngoài nhìn xem phía trên biểu hiện chữ số không ngừng thu nhỏ cuối cùng dừng ở một cái số này đại khái mười mấy giây dáng v ẽ thang máy chữ số bắt đầu cấp tốc trở nên lớn nàng nhìn xem tình huống này đưa tay c ù n nhấn nút thang máy núp ấm y đổ để nó dừng lại tầng năm tầng sáu tầng bảy một đạo tê tâm liệt phế tiếng th từ xa tới gần đang nhanh chóng đi lên trên thằng đến thang máy ngừng đến tầng cao nhất tầng m ộ ư ơ i hai xảy ra chuyện rồi trong bệnh viện không ít người đều nghe được thanh â m này trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng trên lầu chạy tới chờ phù an an đổi tới bên ngoài hiện đầy vây xem bệnh nhân nàng theo phía ngoài đoàn người trên vào đập vào mắt là bị mở ra cửa thang máy bên trong người chơi tất cả đều chết rồi máu tươi giống như là bắn tung tóe đồng dạng thang máy mỗi một nơi hẻo lánh đều là thi thể của bọn hắn còn bậy biện ra hướng ra phía ngoài leo tư thế miệng mở lớn một bộ kinh khủng hô hảo không biết bọ xuống dưới gặp cái gì tổng cộng m ư ơ i một người toàn di nhà xác cấp độ ss s nguy hiểm sân bãi cái này khiến mặt khác một ít người chơi dọa sợ một ít tâm lý tiếp nhận áp lực yếu người xuất hiện dấu hiệu hằng mất mắng to cái này đáng chết cho chơi quay người hướng dưới lầu chạy hắn theo tầng m ộ mươi hai một đường chạy đến tầng một ở cửa bệnh viện gầm thét các ngươi nghĩ ở bên trong chịu chết vậy thì chết đi lao tử không phục hồi nói xong câu đó hắn chạy ra ngoài ngay tại đi ra nháy mắt hắn đột nhiên toàn thân xuất hiện quen thuộc châm đỏ lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được hư thối tan tác hắn chừng to mắt nhìn xem tình huống của mình không dám tin ở bệnh viện cửa đại lâu ẩm vang ngã xuống đất muốn chạy trốn ra đi, đó là một con đường chết trong bệnh viện trừ cái này người chơi n ở tờ cơ thật giống như không thấy được chạy đến bên ngoài tử vong người bọn họ bắt đầu thanh lý trong thang máy tử vong thi thể p h ú an an sen lẫn trong nhân viên y tế bên trong vận chuyển trên đường đụng chạm đến thi thể mấy người này mới vừa tử vong thi thể còn thật mềm đặc biệt là bụng giống như bị b ì ra bên trong bao quanh không phải mỡ cùng nội tạng mà là nước p h ú an an chăm chú nhìn thêm phát hiện người này quần áo hạ còn ẩn giấu đi chấm đỏ tất cả mọi người là như vậy sao nguyên bản vẫy nước phù an an vì nhìn nhiều mấy cái đột nhiên biến chăm chỉ còn lại cái cuối cùng nàng cướp ở bên cạnh người phía trước một phen kéo lên ta tới cùng nhau đi bên cạnh bác sĩ thuận thế g ơ lên thi thể chân phía trước cũng không phát hiện khí lực của ngươi thật lớn à. nghe nói như thế phú an an lập tức vừa căng thẳng hắn phát hiện hắn biết rồi hắn muốn chút bỏ nhân loại ngụy trang phú an an ngẩng đầu hướng thượng hắn mắt trước tiên vào mí mắt chính là người kia n g ư ờ i bài mộ tử hàm lại hướng lên kia làm ộ t tấm thanh tú tuấn giật khuôn mặt bất quá đáy mắt có rất nhỏ mắt còn thâm t h o t nhìn có chút tiều tụy không biến thành quỷ nàng nỗi lòng lo lắng hơi có ném một cái rất buông xuống nhưng mà thi thể này tiếp tục không thích hợp ném đi cũng không thích hợp thế nào nhìn xem nàng dừng lại mộ tử hàm hướng nàng nhìn qua không không có gì phú an an bước nhanh hơn nhanh lên đem thi thể rời đến tương ứng vị trí bên trên càng ít người thấy được càng tốt mộ tử hàm bị ép cũng đi theo nàng chạy chậm bỏ vào bọc đ ự n g xác đóng cửa một hồi tự nhiên sẽ có người chuyên đem bọn hắn toàn bộ đưa vào nhà xác bác sĩ mộ ta còn có chuyện đi trước gặp lại nói xong nàng chạy nhanh chóng hành lang lên dương kiệt bên trên nhà cầu đi ra người chơi khác thế mà đều không có ở đây lạc đàn sau trong lòng của hắn suy nhược vội vàng tìm kiếm bốn phía lý ca cùng người chơi khác tung tích đúng lúc này đối diện chạy tới một cái y tá t ỷ t ỷ dương kiệt đến không vội tránh né mắt thấy liền muốn đụng vào chương chín trăm năm mươi sáu thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân mười hai xoay tròn nhảy vọn ta mở tó mắt dương kiệt nhìn xem này tiểu t ỷ t ỷ tại sắp đụng vào lúc quả thực là xoay người một cái lớn cất bước theo bên cạnh hắn lấy qua cái này mạnh mẽ dáng người nhường dương kiệt sửng sốt một chút vài giây đồng hồ y tá tỉ tỉ liền chạy không thấy mà lúc này mặt sau chuyển đến lý ca thanh âm tiểu từ tối ngươi vừa rồi chạy đi đâu lý ca dương kiệt q u e n người kích động nhìn xem đến đây tìm chính mình lý ca ta vừa rồi bên trên cái đại hảo lúc đi ra tất cả mọi người đi may mắn ngươi tìm đến ta thật sự là h ữ u chết ngươi chính là ta anh ruột bị hắn vừa nói như thế lý ca làm cho chính mình có chút xấu hổ nếu không phải vì một trăm vạn hắn cũng sẽ không tới tìm người được rồi đừng tại đây nhi cảm động mau cùng bên trên lý ca ra hiệu hắn nhanh lên đi qua như vậy q u ấ y g i à y một cái dương kiệt đem vừa rồi kém chút đụng vào phù an an không hề để tâm sắc trời t r ở tối lại đến trạm vào tối đi qua tối hôm qua t r ầ n điệp leo ổ chăn sự kiện phù an an cảm giác nàng hôm nay náo ra một đoá hoa đến nàng đều sẽ bình tĩnh đối mặt thằng đến trần điệp trở về lần đầu tiên tới câu an an ngươi hôm nay muốn trực ca đêm nhớ k ỹ đừng ngủ quá mức ca cái gì phù an an ngồi ở trên giường ngộng lần thứ nhất gác đêm ban khẩn c h ư a à? nhìn xem nàng cái dạng này t r ầ n điệp mỉm cười dạng sáng một điểm đến bốn giờ ngươi chỉ cần ở tầng bên trong tuần sát hai lần sau đó ngồi ở trong phòng trực ban l i ề n tốt bình thường ban đêm không có người sẽ kêu gọi ngươi có thể ở bên trong đi ngủ hoặc là làm những chuyện khác trừ dạng sáng một bốn giờ đêm hai tháng m ộ ư ơ i năm một hai giờ cũng là ngươi trực ban cho nên ngươi phía trước hai đêm ra ngoài chỉ là bởi vì trực ca đêm thuận tiện làm hai kiện những chuyện khác sao phù an an không sợ trực ban nàng sợ nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy trần điệp có thể không đi sao ta hôm nay thân thể có chút không nên quá dễ chịu nàng vừa mới dứt lời đột nhiên thổi lên một trận gió trong phòng c ử a phòng phịch một tiếng liền bị gió thổi đóng lại ở dưới ánh đèn trần điệp vẫn như c ũ là vừa rồi biểu lộ nhưng lại mang theo điểm điểm quỳ dị thân thể ngươi không thoải mái sao ta lại tốt lắm phù an an tình u ố n g thân thể hoàn toàn do liền trần điệp trở mặt tốc độ quyết định vậy ngươi nhớ kỹ không cần đến chế, cũng không cần lười biếng nếu như bị y tá trưởng phát hiện sẽ bị t r á c h p h ạ t chân điệp cười tủng tỉm bổ sung một câu phù an an tâm chìm xuống xem ra đêm nay trực ca đêm không đi không được đêm khuya phù an an trước thời gian liền tình vừa nghĩ tới cùng mình cùng ở một phòng chân điệp nội tâm của nàng là kháng c ự mở mắt làm rất lâu tâm lý ám chỉ nàng mới vượt qua loại này sợ hãi trong gian phòng rất đen nhưng mà hôm nay nàng bốn phía không có những vật khác phù an an liếc nhìn đối diện giường nâng lên chân mền cấp tốc xuống giường đứng dậy từ trong phòng ra ngoài bệnh viện phần lớn đèn đều dập tắt theo lầu ký túc xá đến khu nội chú chỉ còn lại mấy cái ám trầm đèn đường gió đêm rất lạnh sen lẫn thuốc khử trùng cùng một loại nào đó mùi thanh hôi phú an an che mũi chạy mau tiến khu nội chú khu nội chú đại s ả n h ánh đèn sáng tỏ lại không có mùa hay an tính ngay cả đi đường đều mang tiếng vang phú an an theo ký ức đi tới phòng trực ban hôm nay muốn tuần tầng hai lần nàng cầm bản ghi g chép đi ở phòng bệnh trên hành lang mỗi một cái phòng bệnh đều chặt che đóng nàng một đường tiến tới đi tới cái này người chơi chỗ tòa nhà ở đây nàng sẽ dừng lại chốc lát hy vọng theo quan sát cửa sổ nhìn thấy tình huống bên trong Đáng t lý ca bọn họ mỗi một g n phòng quan sát cửa đối u bị dùng đối với hắn làm ra im lặng động tác sợ đem đi san ở đỡ cửa một lần nữa thu hút đến mười mấy tầng lầu gian phòng p h u an an tuần s á t xong dùng gần nửa giờ đang nhìn xong tầng cuối cùng nàng chuẩn bị xuống lầu thang máy liền an tĩnh dừng ở tầng này nó phía trên đánh dấu chữ số phảng phất tại thân mời nàng đi lên nhanh một chút tại sao phải đi thang máy xuống dưới đâu nàng từ dưới lên trên tuần s á t một lần lại từ lên tới hạ tuần s á t một tầng cái này hai lần tuần tra nhiệm vụ không phải tốt sao muốn làm liền làm p h u an an dựa theo tình huống vừa rồi lại tới một lần cho tâm còn không có bông ra người chơi bình thường nhóm mang đến lần thứ hai đe dọa tất cả những thứ này nàng cũng không quá rõ ràng tuần tra xong còn thừa lại thời gian ba tiếng làm xong nhiệm vụ p h ù an an bắt đầu ở khu nội trú nội bộ du đãng hiện tại là trò chơi ngày thứ năm rạng sáng cũng là nàng tuyệt đối an toàn ngày cuối cùng nàng bắt đầu gặp không có quỷ chết còn chân điệp cùng giường c h u n g gối cũng không có việc gì bên trong khẳng định là kỳ an toàn nguyên nhân nói cách khác theo ngày thứ sáu bắt đầu nàng khả năng liền cùng người chơi bình thường bình thường ở trong game không có bất kỳ cái gì ưu thế cái này vòng nờ t ở cờ không chết nàng có thể đối phó quỷ vật tư cũng có hạn Phú An mặc dù là hai cái hoàn toàn khác biệt trò chơi khu nội trú bên trong các bệnh nhân ở trò chơi ngày thứ hai liền biến thành bối cảnh cửa nhưng là bối cảnh đông dạng virus chuyển nhiễm năng lực kém nhiều như vậy thực sự quá không hợp hợp logic trên lầu lắc lư hai giờ không có kết quả nàng đang suy nghĩ muốn hay không đến tầng một đi xem một chút bên kia người chơi ở phù an an ở bên ngoài lắc lư hai giờ theo ban đầu khẩn trương cao độ đến thần kinh suy n h ư ợ c cửa ra vào lại chuyển tới vặn v ẹ o tay cầm cái cửa thanh âm dương kiệt còn chưa ngủ nghe thanh âm này lại con mắt mở ra mặc dù biết phía ngoài vật kia không cách nào mở ra chính mình cửa lớn hắn vẫn còn có chút khẩn trương bên cạnh lý ca cũng mở mắt hai người thả nhẹ hô hấp chờ phía ngoài này nọ đi ra hai người ô n cùng mấy lần trước bình thường may mắn thái độ mà lần này cửa được mở ra ngắt ở cửa ra vào ghế bị đẩy được thật xa tại mở ra cửa nháy mắt dương kiệt cảm giác bốn phía lập tức trở nên lạnh lý ca dương kiệt bất lực nhìn về phía người bên cạnh lý ca lúc này đã nhanh bị sợ choáng váng hắn sau đó một khắc nhìn về phía dương kiệt mang trên mặt một ít thần sắc dữ tợn á kiệt ca có lỗi với ngươi hắn nói xong nhảy xuống giường đem dương kiệt cửa ra vào bóng đen đầy tiếp theo hắn lui về sau ở bóng đen nào về phía dương kiệt thời điểm hắn hướng cửa ra vào lao ra đáng tiếc hắn còn là trầm một bước bó Dương dây dọa nhìn hắn trong đến Kiệt hát thảm, xem ở rua, vụ kêu chương ũ n g sẽ k ô n Nói hắn run g g chạy. tay dậy lấy ra đầu chín trăm năm mươi tám thịnh xuân đệ nhất bệnh viện nhân dân bén nhọn đánh trung âm thanh ở phòng trực ban vang lên đánh gãy p h ù an an nguyên lai chuẩn bị tiến đến thám hiểm lập kế hoạch cứu mạng a phù an an tinh thần chấn động cấp tốc hỏi thăm tầng ấy thứ năm năm trăm linh bốn dương kiệt cầm kêu gọi khí toàn thân đều đang run rẩy do đến nước mũi cùng nước mắt đều đổi thành một đoàn đừng hoang hốt chờ phú an an c ú t máy kêu gọi khí dùng tốc độ nhanh nhất xông đi lên tất cả những thứ này không vì cái gì khác chỉ là bởi vì nàng có loại không tên cảm giác nếu như ở nàng quản lý phạm vi bên trong có người xảy ra chuyện khả năng chính nàng cũng sẽ đi theo không may bên kia lý ca đã xảy ra chuyện dương kiệt nút ở một cái góc nhìn xem bóng đen này hòa tan trên người hắn làn ra hắn chưa từng có cảm giác qua một ngày nào đó khoảng cách tử vong dạng này gần thằng đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p một người mặc thuần trắng đồng phục y tá tiểu tỷ tỷ hướng hắn chạy tới một khắc này hắn cảm giác chính mình giống như nhìn thấy thiên sứ thiên sứ tiểu tỉ tỉ. cứu ta hắn hô to khói đen biến càng thêm đậm đặc nó nổ ra bị bao k h ỏ a n g ư ờ i hướng dương kiệt chạy đi có thể cứu người nhưng mà phù an a n sẽ không nốc đến mức lấy mạng đ ổ i mạng nàng hướng phía ngoài công nhân tầng hô to ý n g h ĩ tá trưởng cứu người a ý n g h ĩ tá trưởng bác sĩ vương bác sĩ lý bác sĩ trương bác sĩ mộ mau tới a có cái bệnh hoạn ban đêm phát bệnh té xịu á cái này trung khí mười phần lớn d ọ n g nhi giống như là ở bình tĩnh mặt hồ làm mất đi một bó lựu đạn nổ tung tầng tầng gọn sóng thiên sứ tỉ tỉ trước tiên cứu ta a dương kiệt nhìn xem hướng tự mình di động khói đen hô to y thể tá trưởng các ngươi lại không đến hai cái người bệnh đều muốn mất rồi cái này thuộc về chữa bệnh sự cố dương kiệt trong mắt nước mắt đã đem ánh mắt mơ hồ bàng quang đã ở vào mất khống chế danh giới rốt cục y tá trưởng mặt âm chầm xuất hiện tiếp theo mấy cái chủ trị bác sĩ cũng đi ra đoàn kia bóng đen ở thôn vệ dương kiệt phía trước tiểu tán lúc này may mắn chạy trốn trong đầu hắn trống rỗng chờ hắn lấy lại tinh thần những thầy thuốc này đang kiểm tra lý ca thân thể hắn ngồi ở bên cạnh trên giường nghe thấy những thầy thuốc này thảo luận đã chết đúng nội tạng của hắn đều ở thời gian ngắn hòa tan thành dạng đông chất hữu cơ xem ra cái này chấm đỏ đau nhức một khi tiến vào phát bệnh kỳ với thân thể người tổn thương chính là không thể đ ị c h dương kiệt hắn hướng trong khe hở nhìn thoáng qua phát hiện bọn họ liền tại chỗ đem thi thể x é ra dùng cái kìm kẹp lên trong bụng khối hình khiên ti mảnh m vỡ nội tạng chống giống dạ dày giờ khắc này ở rời sông l ớ p biển trong đó một cái tuổi trẻ nam tử đem khối thịt đặt ở dưới ánh đèn n h ì n kỹ quang chiếu dọi trên mặt của hắn tái nhật đến trong suốt liền không giống như là một người sống kỳ thật nhịn kỹ vây quanh hắn chữa bệnh và chăm sóc nhóm đều tất cả đều mà không có chút máu bọc không có bất kỳ cái gì biểu lộ đứng tại chỗ tựa như một đám hoạt động thi thể. trong nháy mắt này hắn cảm giác toàn bộ bệnh viện đều không có người sống thằng đến hắn nhớ tới vị tia trung khí mười phần cứu mình t i ê n sứ tiểu t ỷ t ỷ hắn nằm ở trên giường ánh mắt bốn phía tìm đ à m luận không quá dễ dàng trong đám người phát hiện nàng lúc này nàng t h ấ đứng biểu lộ cùng những người khác đều giống nhau như lúc an t ĩ n h tựa ở trên tường hoàn toàn không có vừa rồi tươi sống dương kiệt dùng mình một cái hắn nằm ở trên giường nắm chắc tay bên trong chăn mềm trò chơi ngày thứ năm người chơi bình thường ngày thứ tư buổi sáng bảy ba mươi làm một cái duy nhất may mắn còn sống sót bệnh giữ dương kiệt bị đồng bạn bao bọc vây quanh cầu hắn giảng thuật tối hôm qua chi、thiết. bị hỏi tới dương kiệt là không quá vui lòng hôm qua cầu mong gì khác cứu không có bất kỳ ai xuất hiện hiện tại lại cầu hắn kể sống sót phương thức quá thực tế